t r ư ớ c g một đại ác nhân hệ thống lưu rót cao tầng trong căn hộ rát sơn ư ớ c xuống từ phòng tắm đi ra trúng lên màu xám áo choàng tắm bưng một chén w h i s k y đứng tại cửa sổ sát đất trước ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống thưởng thức màn hạ thợ tặng thành c ả n h đêm cao vút trong mây văn phòng đèn đuốc s á n g trưng lít nha lít nhít ô tô đem con đường chen lấn chật như nêm tối quá khứ người đi đường tiếng cười vui không dứt bên thai tốt một phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng trên quảng trường màn hình lớn một vị ăn mặc xanh trắng đầu tây trang tin mới người chủ trì chính bưng lấy tin mới bản thảo nước miếng văng tung tóe theo nhân sĩ biết chuyện vật trần quân đội đem dục mua sắm sở tạc công nghiệp dưới cờ mới nhất nghiên cứu mũi nhọn vũ khí giờ gì cổ đạn đạo Giờ gì cổ đạn đạo j a c k s o n đem v h i s k y uống một hơi cạn sạch sau đó liều mạng trong đầu tìm kiếm đã từng ký ức sở tạc công nghiệp có một vị cao tầng tựa như là trong phim ảnh nhân vật phản diện tên gọi là gì tới thời gian trôi qua quá lâu trí nhớ của kiếp t r ư ớ c đều quên mất không sai biệt lắm j a c k s o n oan t e r năm 1981 nghìn à chín trăm n á m mươi mốt ngày m ư ờ t lăm t h n g mười sinh ra ở nevê Huyết Tổ một Mị còn có một cái bởi i gọi là Hs phụ thân là Hs tầng dưới chốt bang phái giá viên trai ệ t Trèn. thân Trèn tầng chốt tử, thân trong nhất. danh dịch, bang cửa phân cận hàng nhân hắn nhà con H.S. Kịch Phụ H.S. Kịch phụ là là là là rẻ b mẫu mậu độc nhất. Bởi vì phụ thân nguyên nhân giáp sần tuổi thơ trong trí nhớ tràn ngập hát bang súng ống bạo lực loại hình đồ vật cái này cũng dẫn đến tính cách của hắn mười phần cổ quái cùng chung quanh hải đồng không hợp nhau tầng dưới c h ố t gia đình sinh hoạt phi thường n g h è o khổ vì nhét đầy cái bao từ hắn tám tuổi liền đi ra đầu phố ăn cắp mười tuổi liền bắt đầu dọa dẫm bạn học cùng lớp 12 tuổi liền cầm 9 mm súng ngăn ăn cướp lạc đàn người đi đường 13 tuổi năm đó phụ mẫu cuốn vào hắc bang đấu tranh bị sát hại từ đó về sau hắn thuận tiện triệt để thả bản thân rất nhanh liền bởi vì cố ý tổn thương tội đi vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên 17 tuổi sau khi ra tù j a c k s o n gia nhập hết kịt c h ẻ n một cái tiểu bang phái v à n g vào trong tù học được kỹ năng hắn rất nhanh liền ở bang phái bên trong bộc lộ tài năng không lâu sau đó mới ra đời kỉnh tìm hướng hắn ném ra ngoài c ả n h ô liu giáp sần vui vẻ tiếp nhận trở t h à nhưng kỉnh tỉnh thủ hạ v ơ mà tay t chân. rát sân nhìn dám về phía quảng trường trên màn hình lớn giữ lại một bôi diễm mép đem phỏng vấn hắn nữ phóng viên đôi đến hoài nghi nhân sinh tony sợ tạc đ ồ n g nhiên cảm thấy một trận không có lực lượng cùng t â m m ệ n h mỏi tiếp qua một năm anh hùng bay l ầ y trời nhân vật phản diện đầy đất đi thời đại liền đem đến viên này tinh cầu sẽ biến thành chiến tranh vụ trũ chiến trường chính các lộ đại thần cũng không có việc gì đều sẽ tới địa cầu dẫn soát một đợt tồn tại cảm đừng nói j a c k s o n chỉ là bang phái người đứng thứ hai coi như hôn thành kỉnh tỉn cấp bậc này lại có thể thế nào tại những cái kia vũ trụ đại thần trong mắt cường tráng một điểm sâu kiến vẫn là sâu kiến nghĩ được như vậy j a c k s o n cảm giác tiền đồ của mình hoàn toàn đố ám đinh ngươi ngủ kỉnh tìm bạn gái thu hoạch được hai mươi điểm ác nhân giá trị h trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện trong suốt màn sáng để dắt sần lông mày chặt chẽ n h ă n lại đây chính là ta đến trễ hai mươi bảy năm chó hệ thống n g a y người mấy giây sau hắn quay người nhìn về phía năm bước bên ngoài gỗ thật giường lớn một vị khí chất y ê u nhã nữ t i n h chính đặt ở chăn lông từ bên trên ngủ say trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn trên giường một mảnh hỗn độn đại diện hai người vừa mới tiến hành quá sâu vào mà hữu hảo giao lưu nàng gọi vắn xạ là k ỉ n tìm bạn gái k ỉ n tìm là người nào rát sân người lãnh đạo trực tiếp một quyền có thể đem tường bê tông bích nện mặc siêu cấp trang hán thủ hạ có mấy trăm tên kẻ liều mạng hắc bang đại l a o k h ô n g chế lưu rót tất cả phi pháp chuyện làm ăn địa hạ c h i vương vạn xạ là kỉnh tìn h yêu nhất lại duy nhất nữ nhân ai dám s ô n g nàng thổi cái h u y ế t sáo ngày thứ hai d ạ n g sáng trong thùng rác liền sẽ xuất hiện thi thể của hắn rát sân rõ ràng vạn xạ tại kỉnh tìn h trong suy nghĩ địa vị cho nên cho tới bây giờ hắn y nguyên cảm thấy đây hết thệ thực tế là quá điên cuồng vài ngày trước kỉnh tìn tại lo sang giơ lết chuyện làm ăn x ả ra chút phiến thức cần trong đêm rời đi nữ giót trước khi đi hắn lo lắng văn xạ sẽ có nguy hiểm dù sao cửu nhân của hắn có thể một chút cũng không thể so tiểu đệ của hắn ít thế là liền để thân tín dắt sân phụ trách bảo hộ văn xạ dắt sân mặc dù nghĩ bay đến lo sang e l e s làm chết đám kêu bíp bíp ngôi nhưng kìm tỉn h đã lên tiếng hắn trong lòng lại thế nào bất mãn cũng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật làm theo thế là dắt sân tựa như văn xạ tư nhân bảo tiêu giống nhau cả ngày đi theo nàng ra ra vào vào, tận tâm tận lực bảo vệ an toàn của nàng bởi vì trong lòng có cỗ hoa khí j a á p sân vẫn luôn không cho nàng cái gì sắc mặt tốt nhìn có thể kỳ quái là j a á p sân lạnh lùng ngược lại hấp dẫn văn xạ chú ý nàng bắt đầu chủ động tìm j a á p sân nói chuyện phiếm tăng tiến tình cảm tiến tới phát triển thành cùng đi phòng ăn ăn cơm cùng đi phịp tạ v ì n ụ ở dạo phố mua sắm cùng đi viện bảo tàng mỹ thuật nhìn triển lam tranh sau đó nha đinh nhiệm vụ hoàn thành đại ác nhân hệ thống chính thức mở ra trong suốt màn sáng mở lại y đem j a á p sân kéo về thực tế ký chủ giáp sân văn tờ đẳng cấp một hai mươi một nghìn hoàn trí h h nhiệm h à n vụ o lực t hai h mươi tám tinh thần cùng xử lý tin tức năng lực phổ thông người trưởng thành vì một mươi còn thưa điểm thuộc tính khôi đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp thu hoạch được một mươi điểm thuộc tính danh vọng、không. việc ác cho người ta lưu lại khắc cốt minh tâm ký ức thu hoạch được danh vọng đ ồ n g đảng vô danh vọng tính gộp lại đến số lượng nhất định có thể chiêu mộ ác nhân đồng đảng đồng đảng nơi phát ra bao quát nhưng không giới hạn trong truyền hình điện ảnh ạ nỉm i tiểu thuyết trò chơi điểm tích lũy điểm tích lũy có thể dùng tại mùa thương thành vật phẩm đổi tỷ lệ là một mươi đô la một điểm tích lũy năng lực cách đ ấ u tinh thông bốn cấp điều khiển tinh thông ba cấp súng ống tinh thông bốn cấp vũ khí lạnh tinh thông hai cấp cửa hàng điểm kích nơi đây bốn chiều thuộc tính danh vọng đồng đảng điểm tích lũy năng lực cửa hàng j a c k s o n chụp đầu chụp đầu nhìn sang chờ đem mỗi một điều nội dung đều xem hiểu về sau mới ấn mở cửa hàng giao diện cửa hàng vũ khí lạnh tinh thông cách đấu tinh thông súng ống tinh thông điều khiển tinh thông phi hành điều khiển tinh thông đặc trùng tác chiến tinh thông đặc trùng điều khiển tinh thông thẩm vấn tinh thông mở khóa tinh thông a n cắp tinh thông tiếng hoa học tinh thông tâm lý học tinh thông chính trị học tinh thông trong siêu thị vật phẩm đủ loại rát sần mới nhìn một phần nhỏ trong túi nokia bỗng nhiên vang lên điện báo biểu hiện là kỉnh tìn một nháy mắt j a c k s o n toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên song đời bị kỉnh tìn phát hiện j a c k s o n phía sau lưng trở nên lạnh lẽo không không không chuyện này ta làm cực kỳ bí ẩn kỉnh tìn tuyệt đối không có khả năng biết tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo không thể tự loạn chợ cước nô、no. v ạ n xạ bị tiếng chuông nhao nhao trở mình j a c k s o n không d i à n h thưởng thức nàng ngạo nhân dáng người tranh thủ thời gian che m á y biến điện năng thành âm thanh ra khỏi phòng kết nối điện thoại b ụ t di xâm quen thuộc thu c kệ âm thanh từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. j a c k s o n không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn b ụ t có chuyện gì không kính tỉn liệu rót bên này hết thể bình thường cùng mạ đảm gao hợp tác cũng rất thuận lợi kính tỉn j a c k s o n có loại dự cảm xấu b ụ t lo t á n g d ơ lết bên kia sẽ ra chuyện gì sao kính tỉn nói cho ta j a c k s o n cùng vằn xạ lên giường cảm giác thế nào chương hai thoát đi mạ phi ạ truy sát vê anh rát sần tê cả ra đầu bộ mặt cơ bắp thẳng b ă n g phía sau l ư n g thấm ra mồ hôi lạnh cứng tại tại chỗ vài giây sau hắn ra vẻ nhẹ n h õ n cười một tiếng bút ngươi cái này trò đùa mở có chút quá lớn toàn bộ nựu rót thế giới ngầm ai không biết văn xạ là ngươi nữ nhân cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám à. thật sao kỉnh t ì n h ngữ khí đ i ể m nhiên nói có thể ta rời đi nựu rót ngày thứ ba ngươi liền cùng văn xạ tại một nhà nước anh phòng ăn chung tiến anh đến bữa tối ngày thứ tư các ngươi cùng đi phỉm tạ vì nù ơ mua sắm còn nhìn triển l ắ n tranh ngày thứ năm n g ư ờ i đi v ă n xạ trong nhà hướng nàng biểu hiện ra n g ư ờ i cơm chưa chủ nghệ bữa tối sau còn đưa một hộp nàng yêu nhất sữa bỏ trô c ố lết i kính t ì n h ngữ tốc không nhanh không c h ậ m vô hỉ vô bi có thể trong lời nói nội dung lại làm cho rát sần tâm nâng lên cổ họng hắn hướng thượng đế t h ể cùng v ă n xạ hẹn hò chuyện không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua một chút xíu mấy ngày nay ra ngoài cũng là võ trang đầy đủ kính dâm khẩu trang mũ giống nhau đều không ít đi ra ngoài đánh giá thuê tuyệt đối không lái xe của mình ăn cơm không soát thẻ tín dụng dùng tất cả đều là tiền mặt chuyện này đã làm đầy đủ ấn ấp thật không nghĩ đến vẫn là bị kỉnh t ỉ n phát hiện ra j a c k s o n sắc mặt nghiêm túc tim đập dội lên một cái tay khác gắt gao nắm chặt hôm nay ngươi cùng văn xạ trong phòng đợi đến trưa chắc hẳn hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta j a c k s o n cùng văn xạ lên giường cảm giác thế nào làm kỉnh t ỉ n câu nói sau cùng nói xong trên người kiệt sông tựa như núi cao áp lực đột nhiên tất cả đều tiêu tán thành vô hình hắn nghĩ thông suốt việc đã đến nước này lại thế nào lo lắng sợ hãi cũng là phi công làm kỉnh tin nhiều năm phụ tá j a c k s o n so chính hắn còn hiểu hơn hắn giữa hai người trừ ngươi chết ta sống đã không có thứ hai con đường có thể đi ha ha ha j a c k s o n bắt lấy điện thoại có chút bệnh trạng cười như điên n g ư ơ i muốn biết đáp án sao kỉnh tin j a c k s o n tiếng cười dần dần lắng lại hắn đưa di động phóng tới bên miệng nhỏ giọng nói đáp án là ngủ ngươi nữ nhân cảm giác kia thoải mái lật vê anh máy biến điện năng thành âm thanh đầu kia truyền đến một tiếng vang thật lớn tám chín phần m ư ơ i là kỉnh tin tại lật bản kỉnh tìm gầm thét lên phù d i ệ u giáp sân giáp sân lắc đầu hắn có thể tưởng tượng được hiện tại kỉnh tìm tựa như một đầu nổi giận sư tử đúng rồi kỉnh tìm văn xạ cùng ta nói ngươi trên giường biểu hiện rất kém cỏi đơn thuần như cái tiểu sử nam giống nhau ngươi nói nếu như ta đem tin tức này lộ ra ánh sáng ra ngoài chỉ sợ toàn nịu rót đều sẽ khiếp sợ đi trong truyền thuyết kỉnh tìm thế mà là cái tiểu sử nam ha ha ha ha. phù d i ệ u n g ư ơ i song đời ngươi chết chắc kỉnh tìm không kiềm chế được nỗi lòng tiếp cận bạo tàu biên giới cái trước chọc hắn tức giận như vậy người bị hắn dùng cửa xe tươi sống kẹp bạo đầu có thể j a c k s o n không chỉ không sợ còn muốn lên trên thêm chút đi c ủ i lửa ừm h ừ hừ, ta vẫn là sống được thật tốt có bản lĩnh thuận vô tuyến điện đến đánh ta à. đầu bên kia điện thoại lại là một trận đùng đùng âm thanh qua một lúc lâu kỉnh t ì h cảm xúc đạt được không chế thâu thở gấp nói không nên gấp g ấ p j a c k s o n ta đã phái vờ la đi mi huynh đệ tới tìm ngươi j a c k s o n mứng mày bước nhanh đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa đại đạo bên trên năm hai màu đen trệ rồ lẹt xe thương vụ cấp tốc l á i tới tại khoảng cách c h u n g cư xa mấy chục thước địa phương xoẹt một tiếng dừng lại cửa xe mở ra từ trong xe đi ra hai mươi mấy cái cầm thương che mặt t r ắ n g h á n ha ha ha tính thời gian bọn hắn hẳn là đến đi kính tin đắc ý nói bất quá ta hiện tại có chút hối hận cho nên rát sẩn trốn đi mau trốn đi tuyệt đối đừng bị vờ la đi mi huynh đệ g i ế t ta hướng thượng đế t h ể ta nhất định sẽ tự mình tìm tới ngươi đem ngươi trên người xương cốt bóp nát đem ngươi kêu bẩn thịu đồ vật cắt bỏ ném vào cối x a y thịt bên trong phút d i u mặt tờ a c k s o n mắng to một câu sau đó mánh mà đem di động nện vào trên tường đùng trong truyền thuyết thần cơ noki a trong nháy mắt biến thành một đống linh kiện cứng rắn tường bê tông trên vách xuất hiện một cái hố nhỏ đậu đinh phát động nhiệm vụ thoát đi nga mạ phi ạ truy sát nhiệm vụ ban thưởng năm trăm ác nhân giá trị ấm áp n h ấ p nhở quân địch còn có ba mươi giây đến chiến trường ta mẹ nấu cảm ơn ngươi ấm áp nhắc nhở rát sân mắng một câu cấp tốc xông vào phòng ngủ vừa rồi hắn còn có chút buồn bực đâu kỉnh tin h làm sao có chút nói nhiều vốn cho rằng là hắn lọt vào thân tín phản bội hậu tâm thái có chút băng cho nên tương đối nói nhiều có thể vạn vạn không nghĩ tới hắn thế mà đang chỉ hoan thời gian g i a hỏa này thoạt nhìn là cái đem cơ bắp luyện đến trong đầu sắt ngu ngơ trên thực tế so với ai khác đều không khéo j a c k s o n vừa rồi liền trúng kế của hắn trở lại phòng ngủ j a c k s o n cởi áo choàng tắm bắt đầu mặc quần áo hoa nha ngươi dáng người ta cả một đời đều nhìn không án v ạ n xạ chẳng biết lúc nào tỉnh lại chính ngồi ở trên giường nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm g i á t sần như nàng nói g i á t sần dáng người tựa như một trận thị g i á t thịt yến dày rộng bà vai sung mãn cơ ngực như sắt thép cứng rắn cơ bụng toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều giống như dùng đao b ữ a điêu khắc đi ra giống nhau nhưng mài nhất lệnh vằn x à mê muội là trên người kiệt sâm lít nha lít nhít r ă n g khắp nơi vết thương vết thương đạn bán đau thương côn đổng quyền cước tạo thành ý tổn thương vằn xa thích làm nhất chính là ghé vào rát sần ngực dùng bàn tay an ủi vết thương nghe hắn giảng thuật khối này vết thương cố sự Đừng p hát ạ m mặc hoa、si. Jackson nhanh chóng Jackson si. quần o ử tế, ta tín phát giết ta tức tới chuyện của chúng ta bị kính tín phát hiện, đuổi giết người của chúng kính hiện, đuổi ngay. người bị lập vạn xạ lập tức hoa rung thất sắc có thể nàng chưa kịp tra hỏi Jackson hai tay bắt lấy xìm mòn nệm sau đó một thanh nhức mòn nệm lên, bắt một lấy xìm đó vạn xạ bọc lấy c h â n mềm lăn đến trên mặt đất vạn xạ từ dưới đất bỏ dậy mắng phù diệu a c k s o n nàng ôm đầu còn muốn mắng nữa hai câu j a c k s o n trực tiếp từ giường trong bụng móc ra một thanh súng săn vạn xạ trừng to mắt đem còn chưa nói ra miệng lời nói nuốt vào hắc băng là cái cao phong hiểm ngành nghề thường xuyên sẽ xuất hiện bị người ngăn cửa vây rết chuyện j a c k s o n làm ngành nghề mũi nhọn nhân tài làm sao có thể không cho mình lưu đầu đường lui hắn tại phòng ngủ chính giường trong bụng cất giấu đại lượng vũ khí đạn dược bán lại lợi m b ố siêu cấp 90 súng săn một cột m b ố a 1 ộ t cặp bi nẹ một vỡ dẹ ở tạ m c h súng ngắn hai mỗi một chiếc thương đều phối hưu ba cái hộp đạn trong băng đạn đều ép khắp đạn mq a 2 tiến công hình lựu đạn hai etor vừa b toàn phòng hộ áo chống đạn một cao 8 0 m m ư cường độ tắt hàng dây t h ư ờ n g một căng phồng màu đen túi du lịch một rát s o n nhặt lên nặng 8 kg á o chống đạn mặc á o chống đạn tường kép đã trước đó nhét bên trên ba tầng gốm xứ chống đạn bản phòng hộ đẳng cấp là bối cấp có thể chính diện chống cự đạn xuyên giáp tập kích j a c k s o n biểu lộ phi thường bình tĩnh có thể vằn xạ lại có chút n g u người vừa nghĩ tới nàng cùng j a c k s o n nơi tay lựu đạn bên trên 333 đến trưa trong lòng liền cảm thấy sợ hãi một hồi thân thể cũng không nhịn được phát run tên điên những người này đều là tên điên Về sau vẫn sau là chương á c bọn bọc họ xa một chút tốt. Vạn xa mặt đen lên, nhặt lên trên đất quần áo, bọc lấy chân mền đi chân đất, đăng đăng chút chung xa xa một mặt tốt. đất đất, c đi đăng đi lấy rời áo, n ba phì giờ in the hồ lệ j a c k s o n mặc áo chống đạn hai viên lựu i đạn treo ở ngực hộp đạn nhét vào võ tràng mang tất cả súng ống toàn bộ mở an toàn lên đạn kéo ra căng phồng màu đen túi du lịch khóa kéo bên trong nhồi vào xanh mơn mượn tiền mặt tổng cộng năm mươi ba vạn đô la cùng đại đa số hắc bang phần tử giống nhau j a c k s o n thích chứa đựng tiền mặt không thích đem tiền tồn tiến ngân hàng thứ nhất hắn tiền đều là tiền đen chịu không được chi cục thuế kiểm toán thứ hai vạn nhất hắn ngày nào bị cảnh sát để mắt tới niêm phong tài khoản của hắn vậy hắn những năm này vất vả để giành được tiền mồ hôi nước mắt liền muốn biến thành cảnh sát tiểu kim cố c o n lớn như vậy túi du lịch chạy thoát thân hiển nhiên có chút vướng bận j a c k s o n hơi một do dự liền ấn mở hệ thống giao diện đem tiền mặt tất cả đều đổi thành hệ thống điểm tích lũy đinh điểm tích lũy đổi thành công còn thừa điểm tích lũy năm mươi ba điểm tiện tay ném đi chống r ô n g túi du lịch j a c k s o n ôm nặng mấy chục kg tác hàng dây thừng đi đến ban công bên ngoài đem tác hàng dây thừng thẻ trừ trụ tại ban công thô nhất một cây trên hàng rào sau đó đem tác hàng dây thừng v ã i ra trung cư cao độ là hắn trước đó tính b ă n qua tám mươi mét tác hàng dây thừng vừa vặn có thể để cho hắn an toàn rơi xuống đất một điểm không nhiều một điểm không ít vê anh bên ngoài phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn mạ phi ạ chuẩn bị phá cửa mà vào j a c k s o n bước nhanh lái xe cổng ngồi sổn người xuống đem cửa phòng ngủ kéo ra một đường nhỏ lại là một tiếng vang thật lớn chung cư môn tường trên vách vôi bị đánh rơi xuống trong không khí lập tức khói m ù lở l ờ làm tiếng thứ ba vang lên lúc chung cư cửa c h ố n g trộm bị người đa văng biến phá thành mảnh nhỏ bảy tám cái che mặt mạ phi ạ cầm súng tự động xông vào gian phòng j a c k s o n kéo ra một viên lựu i đạn n g o à i nổ hướng trong đám người ném qua đi cũng hô to một tiếng phì giờ in the hồ lệ lựu i đạn tinh chuẩn lăn đến mạ phi ạ bên chân ohh xít vê anh lửa bắn ra bốn phía bên trong mấy tên mạ phi ạ bị trực tiếp nổ bay chân cụt tay đ ứ t hỗn hợp có máu tươi trong nháy mắt đem phòng khách nhuộm thành màu đỏ sương mù máy báo động bị kích hoạt nước mưa từ phía trên trần nhà tung xuống cả gian trung cư trở nên một mảnh hỗn độn đinh đánh giết ba tên m ạ n phí ạ thu hoạch được ba trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ ba trăm hai thu h m ư ợ c đ i ể một nghìn k lên độ một quả lựu đạn ba chết hai tổn thương hiệu quả còn là rất không tệ chỉ là giết một người thế mà mới thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị nhân mạng lúc nào trở nên như thế không đáng tiền j a c k s o n n g ư ơ i chạy không thoát đầu hàng đi ngoài cửa kia không quá tiêu chuẩn kiểu mỹ tiếng anh rất q u e n thai là hai huynh đệ bên trong c a c a vợ là đi mi âm thanh đánh với ngươi cái cược ta hôm nay nhất định có thể chạy đi liền cược ngươi trên bờ vai viên kia chứng thế nào j a c k s o n hướng về phía ngoài cửa hô động tác trên tay không có chút nào dừng lại hắn lấy ra một cái khắc quả lựu đạn làm thành quỷ lôi bố trí tại cửa phòng sau đó đem cửa phòng hờ khép dẫn dụ cái nào đó t h ẳ n g xui xẹo xông tới f u ú i ê u g i á s o n người hôm nay chết chắc cái này là đệ đệ hắn ạ nạ tổ l ư y âm thanh một năm trước hai huynh đệ mang theo một bang nga sát thủ viễn độ i trùng dương đi tới New jot h é kịch trèn mới đến bọn hắn không có địa bàn không có nhân mạch không có tài nguyên chỉ có thể bái sơn đầu tạm thời đầu nhập k ị n h tỉn h thông qua giúp hắn làm chút giết người cướp của dơ bẩn mua bán ngưu sinh đám này nga người bản sự không lớn tính tình cũng không nhỏ thường xuyên gây chuyện thị phi uống một cân vượt cạ liền dám gọi thẳng kỉnh tìm tên thật uống hai cân vượt cạ liền dám dùng thương đỉnh lấy j a c k s o n đầu tại kỉnh tìm đông đảo hợp tác đồng bạn bên trong đám này nga mạ phỉ ạ là nhất không nghe lời một đợt kỉnh tìm đã sớm muốn diệt trừ bọn hắn kỉnh tìm phái huynh đệ bọn họ theo đuổi g i ế t j a c k s o n khẳng định là nghĩ một hòn đá ném hai chim đã có thể diệt trừ j a c k s o n lại có thể suy yếu mạ p h ỉ ạ thế lực mập mạp chết bầm này rất tinh minh ngoài cửa a nạ tô lì ý bị rắt sần dăm ba câu tức mất đầu nâng lên giờ tờ g liền chuẩn bị hướng bên trong sông Cà, để ta đem cái này cầu nương dưỡng nổ thượng t i ê n đi vợ la d i mi r tranh thủ thời gian đệ lại hắn không được kỉnh tín h nói rồi chỉ có bắt sống j a c k s o n hắn mới có thể đem địa bản phân cho chúng ta nói xong hắn lại hướng về phía bên trong cánh cửa hô a c k s o n ngươi bỏ v ũ k h í xuống đi ra ta hướng thượng đế thể tuyệt đối sẽ không giết ngươi chờ trong chốc lát bên trong không ai đáp lại j a c k s o n ngươi đã nghe chưa j a c k s o n nửa phút trước j a c k s o n bố trí tốt quỷ lôi đeo lên găng tay chiến thuật cùng mặt nạ màu đen liền vượt qua hàng rào bắt đầu tắc hàng lâu trọ tiếng nổ tại lúc nửa đêm lộ ra phá l ệ vang hấp dẫn không ít người đi đường ngừng chân quan sát bọn hắn vốn cho rằng là trung cư khí thiên nhiên đường ống tiết lộ đưa đến bạo tạc nhưng khi rắt sần che mặt con súng săn cùng cắt bị nẹ từ trung cư ban công tác hàng mà xuống lúc bọn họ mới ý thức tới ra đại sự ohmi gột thượng đế a đến cùng xảy ra chuyện gì nhanh gọi 911. vây xem đám người lựu i dữ loạn cả một đoàn có người vô ý thức rời xa nơi này có người lấy điện thoại cầm tay ra sắc mặt lo lắng gọi điện thoại báo cảnh sát còn có người d ơ máy ảnh máy quay phim chuẩn bị ghi chép lại cái này lay động lòng người một màn lại qua nửa phần nhiều c h u n g trung cư lần nữa phát ra tiếng nổ không biết là cái nào thẳng xuôi xẻo đụng phải cửa phòng quỷ lôi đinh đánh giết một tên mạ phỉ ạ thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm trăm hai mươi một nghìn thôi đi mới chết một người j a c k s o n n h ư mày h i ệ n nhiên đối quỷ lôi sát thương hiệu quả không hài lòng lắm bất quá hắn cũng không quá để ý bố trí quỷ lôi mục đích cũng không phải là đơn thuần vì sát thương càng nhiều hơn chính là vì kéo dài thời gian để cho hắn an toàn tác xuống đến mặt đất quỷ lôi đã tranh thủ đến một phút lúc này j a c k s o n cách xa mặt đất chỉ có không đến bốn mươi mét bất quá độ cao này y nguyên không thể để cho hắn an toàn rơi xuống đất phải nghĩ biện pháp lại kéo dài một chút thời gian nghĩ tới đây j a c k s o n để chống một cái tay từ trong bao súng móc ra một thanh bờ rẽ ở tạ m c h súng ngắn hắn một bên tắc hàng một bên đem họng súng nhắm ngay trung cư ban công mấy chục giây về sau ban công xuất hiện một cái đen như mực bóng người chính thăm dò nhìn xuống j a c k s o n lập tức đình chỉ tắc hàng tay trái gắt gao giữ chặt tắc hàng dây thừng tay phải cấp tốc nhắm chuẩn sau đó liên tục bóc cỏ phanh phanh phanh ba phát qua đi trung cư ban công truyền đến một tiếng hét thảm bóng người biến mất không thấy gì nữa đinh kích thương một tên mạ phí ạ thu hoạch được hai mươi điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm trăm bốn mươi một nghìn năm m ư ơ làm sao mới hai mươi điểm ác nhân giá trị chẳng lẽ đối phương chỉ là vết thương nhẹ j a c k s o n cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt chuyện này một tay bắt lấy tắc hàng dây t h ư ờ n g thân thể sẽ kịch liệt lay động kém xa đứng trên mặt đất lúc ổn định lại thêm hắn làm một tay cầm thương lại l à từ dưới đi lên nổ súng ba phát có thể trong số mệnh ngoài bốn mươi thước mục tiêu đã rất không tệ dù sao hắn cũng không phải tay súng thiện xạ mà lại từ hiệu quả đến xem cái này ba phát lực uy hiếp vẫn là rất mạnh chí ít trên ban công lại không có người dám thò đầu ra đi ra thừa cơ hội này j a c k s o n nắm chặt thời gian tắc hàng lúc này hắn cách xa mặt đất chỉ có đến hai mươi mét chương bốn chúng đạn chạy thoát thân trung cư ban công a nạ tô lì y nhìn xem bên cạnh bịt lấy lỗ thai gào thảm thủ hạ trong lòng một trận lạnh lẽo vừa rồi nếu không phải vợ l a đ i m i lôi kéo hắn không để hắn đem đầu vươn đi ra kia bị đánh dụng lỗ thai nhưng chính là hắn a nạ tô lì y v ô v ô ngực lòng còn sợ hãi hỏi ca cái này cầu nương dưỡng thương pháp quá chuẩn chúng ta bây giờ nên làm gì vợ l a đ i m i nhữ mày liếc nhìn một vòng phát hiện chụp tại ban công trên lan can tắc hàng dây t h ừ hắn suy nghĩ một lát trên mặt hiện ra một tia ác độc cùng báo thủ k h o i ý đem dây thừng đánh gãy từ ba bốn mươi m cao độ té xuống dắt sân nửa đời sau cũng đừng muốn đứng lên chúng ta cũng có thể sống bắt hắn cho kỉnh tìm giao nộp ý kiến hay a nạ tô ly y móc ra một thanh bốn mươi lăm đường kính quân m một nghìn chín trăm mười một đôi tắc hàng dây thừng liền mở hai thương tiếng súng bắn đi t r a n g kiện tắc hàng dây thừng phá hai cái lô lớn nhưng không có đứt gãy cái này tắc hàng dây thừng quá kiên cố a nạ tô ly biểu lộ rất kinh ngạc đây là quân dụng tác hàn g dây thừng dùng chính là kiên cố nhất vật liệu tổng hợp bình thường là phân phối trang bị tại trên trực thăng dùng vợ l a d i mi r giải thích nói cái này cầu nương dưỡng vì chạy thoát thân chuẩn bị thật đúng đầy đủ a nạ tô ly ị cười lạnh tiến lên bổ thương ẩm ẩm nghe thấy lầu trọ đỉnh t r u y ề n đến tiếng súng g a á p s o n biết hắn nhất không hy vọng chuyện phát sinh nhanh lên nhanh lên nữa g a á p s o n lòng nóng như lửa đốt tác hàn g tốc độ lại nhanh thêm mấy phần ẩm ẩm lại là hai tiếng súng vang thời t à n g dây t h ư n ứng thanh Jackson g đức. mất mà đi đ lực điểm, khắc í a sau lưng hướng xuống bay nhanh xuống xuống. lưng Lúc hướng hướng này h mặt đất rơi mấu xuống xuống, chốt dắt s o n bản năng cầu sinh cùng nhiều năm qua tàn khốc đặc h ấ n phát huy tác dụng hắn trên không trung không có điểm dùng lực tình hồn g ư ớ i dựa vào h e o lực lượng vặn b ẹ o thân thể khôi phục cân bằng để hai chân của mình đối mặt đất tư thế vừa mới điều chỉnh tốt dắt sân liền rơi rơi xuống mặt đất phích một tiếng mặt đất giơ lên một trận cho bụi j a c k s o n thuận thế nhào tới trước một cái trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới đưa c ố này hạ xuống lực lượng tiết ra một phen thần kỳ thao tác nhìn ngốc quần chúng vây xem bọn họ chỉ ngây ngốc vây quanh ở một bên nhìn xem ngồi s ổ m trên mặt đất che lấy mắt cá chân mặt lộ vẻ vẻ thống khổ j a c k s o n từ mười lăm mét cao độ rớt xuống cũng không phải một chuyện đơn giản cho dù j a c k s o n đã làm tốt phòng xung kích chuẩn bị có thể rơi xuống đất trong nháy mắt hai chân vẫn là tê dại một hồi ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức để chân của hắn cơ hồ mất đi tri giác rát sần cắn chặt răng đem hết toàn lực đứng người lên liệt lảo đảo nghiêng hướng đối diện năm tầng cao mua sắm cửa hàng đi đến người nơi lâu nhiều lại địa hình phức tạp thích hợp nhất thoát khỏi truy sát từ cao như vậy địa phương té xuống còn có thể đứng lên ra hỏa này thật đúng là may mắn bất quá vận khí của hắn đã đến đầu vợ la d i mi r nhìn xem chật vật không chịu nổi rát sần khoe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh a nạ tô ly ý cũng cười dơ lên súng tự động nhắm ngay rát sần phía sau lưng đúng vậy à kỉnh tù hạ đệ nhất đại tướng bây giờ thế mà giống đầu chó hoang giống nhau chạy trốn từ phía thật sự là buồn cười ẩm ẩm ẩm j a c k s o n còn chưa đi ra mấy bước ba tiếng tiếng súng tại sau lưng của hắn vang lên áo chống đạn truyền đến cự lực một chút đem hắn hất tung ở mặt đất a đám kia gan lớn quần chúng vây xem nhìn thấy j a c k s o n trúng đạn lập tức như trong rừng kinh chim bình thường gào thét chạy từ tán j a c k s o n ngã trên mặt đất trong n g á y mắt lại cấp tốc đứng lên trong lòng của hắn rõ ràng chỉ cần hắn trên mặt đất dừng lại vượt qua một giây đồng hồ đ á tránh tránh mười t mấy viên bảy sáu mươi hai lại mẹn đạn hướng hắn đánh tới mấy tên vô tội người qua đường bị viên đạn bắn chúng lập tức ngã trên mặt đất kêu rền không thôi mà xem như mục tiêu rắt sần chỉ là cánh tay trái bị đạn lạc bắn chúng hắn nhìn xuống kịch liệt đau nhức dùng sức nén ở vết thương liều mạng hướng phía cửa hàng chạy tới đinh gián tiếp đánh g i ế t một tên vô tội người qua đường thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 640-1000. đ i n h gián tiếp kích thương sáu tên vô tội người qua đường thu hoạch được ba trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 940-1000. l ấ y hy sinh bảy tên vô tội người qua đường cùng một cánh tay làm đại giá rát sần rốt c ụ c xông vào cửa hàng hắn xông vào cửa hàng cổng kem ly cửa hàng đem thân thể ghé vào trên quầy sau đó dụng lực xoay người lăn đến trong quầy đi không kịp thở dốc một lát j a c k s o n lập tức v u n g ra tay phải xem xét cánh tay trái thương thế xuyên t h ấ u qua máu thịt be bé bét vết thương lờ mờ có thể trông thấy màu vàng sấm đầu đạn phân bôi đạn kẹt tại cơ bắp bên trong xem ra đánh chúng ta là đạn này bằng không cánh tay khẳng định sẽ bị đánh xuyên qua có mười mấy năm chúng đạn kinh nghiệm j a c k s o n lập tức đánh giá ra tình huống hiện tại j a c k s o n thô thở phì phò dùng tay phải ngón tay tại miệng vết thương cẩn thận tìm tòi chờ sờ đến thô sáp đầu đạn về sau lại dùng đầu ngón tay n ắ m n ó ngừng thở dùng sức đem đầu đạn lấy ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo quần j a c k s o n b ờ môi trắng bệnh đầu đầy đổ mồ hôi thực cốt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân hắn liều mạng cố nén mới không có rên gì đi ra đinh đinh đinh đầu đạn bị lấy ra ném trên mặt đất j a c k s o n c h e không ngừng chạy máu vết thương dùng răng xé mở trên cánh tay quần áo vải vóc cho vết thương làm một cái băng bó đơn giản vừa mới băng bó kỹ ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân vây xem ăn dưa còn chúng đã chạy quang tiếng bước chân chủ nhân trừ mạ phì a bên ngoài lại không có loại thứ hai khả năng thật sự là không cho đường sống a j a c k s o n hư nhược dơ cánh tay lên ấn mở hệ thống thương thành giao diện hắn đã lâm vào t ử cục trừ dựa vào hệ thống bên ngoài không còn gì khác sinh lộ cửa hàng vũ khí lạnh tinh thông cách đấu tinh thông súng ống tinh thông điều khiển tinh thông phi hành điều khiển tinh thông đặc trùng tác chiến tinh thông đặc trùng điều khiển tinh thông tiếng bước chân càng ngày càng gần j a c k s o n nhanh chóng xem thương thành giao diện trong đầu thật nhanh suy nghĩ học tập kỹ năng gì mới có thể để cho hắn thoát ly khốn cảnh mấy giây về sau giáp sân ấn mở súng ống tinh thông mục tình hình trước mắt trừ thương bên ngoài hắn thật tìm không thấy cái thứ hai tuyển hạng súng ống tinh thông một cấp đã thu hoạch được súng ống tinh thông hai cấp đã thu hoạch được súng ống tinh thông ba cấp đã thu hoạch được súng ống tinh thông bốn cấp đã thu hoạch được. được súng ống tinh thông năm cấp chưa thu hoạch được ấn mở súng ống tinh thông năm cấp cần 50 điểm tích lũy lực lượng ba nhanh nhẹn ba sức chịu đựng ba mươi trí lực ba mươi lăm phi cái gì cầu thí hệ thống thế mà còn có trước đưa yêu cầu j a á p sân bất man mắng lại nhanh chóng ấn mở hệ thống chủ giao diện xem xét thuộc tính của mình lực lượng ba mươi ba nhanh nhẹn ba mươi hai sức chịu đựng ba mươi trí lực hai mươi tám hắn bốn chiều thuộc tính khoảng cách s ú n g ống tinh thông năm cấp yêu cầu còn kém mười điểm thuộc tính mỗi tăng lên một lần đẳng cấp lấy được điểm thuộc tính vừa v ậ n cũng là mười cái mà hắn cách cấp thứ hai chỉ kém sáu mươi điểm ác nhân giá trị c h ư n g m Thăng cấp, thêm cấp, đây i đại liền cái thai ngoài ể chuyển m một Ôm M4A1 nằm dạp trên mặt mặt phản nhanh nhanh hoạch. nghe h Jackson náo động, trong lòng trên tiếng xác. có cửa bước bay kế kề sát mặt đất, đất, lấy rất tử tế lỗ dạp n Tiếng, bước chân. tiếng bước chân càng n g bước à càng gần, càng ngày càng vang, càng ngày càng đặc. ngày ngày dày gần, vang, Đây là có người đẩy r a kem ly cửa hàng cửa thủy tinh âm thanh ngay tại lúc này j a c k s o n thò đầu ra nhắm chuẩn ngoài cửa mạ phỉ a bóc cỏ trong tay m b ố a 1 t r o n g nháy mắt phun ra trí mạng hòa diễm phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng vang lên cực nóng đồng tau vỏ đạn trên dưới bay múa đang muốn đẩy cửa vào mạ phỉ ạ, bị xảy ra bất ngờ đạn đánh xuyên thân thể nương theo lấy cửa thủy tinh thanh thúy vỡ tan âm thanh ngã trên mặt đất j a c k s o n không có lỏng ngón tay ra mà là tiếp tục bảo trì hỏa lực áp chế ngoài cửa mạ phỉ ạ bị hắn đánh mộng tức giận mắng tìm kiếm phụ cận công sự che chắn ẩ n nút mà j a á c sân thừa dịp đoạn này kỳ an toàn cấp tốc hệ điều hành màn sáng đinh thừa dịp đoạn này kỳ an toàn cấp tốc hệ điều hành màn sáng đinh đánh giết hai tên mạ phỉ ạ thu hoạch được hai trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1150, 1000. đ i n h chúc mừng ký chủ đạt tới hai cấp thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm thuộc tính khi tiến lên độ 150, 2000. j a c k s o n đem điểm thuộc tính thêm đến nhanh nhẹn cùng trí lực bên trên lực lượng 33. nhanh nhẹn 3235. sức chịu đựng 30. trí lực 2835. j a c k s o n cảm giác da đầu kịch liệt run lên nở thật giống như nuốt sống một miệng lớn mù tạc giống như Trước mắt về sau, l、so、không cần đoán nhất định là hệ thống đang cho hắn tăng lên nhanh nhẹn điểm thuộc tính đã đạt tới hệ thống yêu cầu rát sân lần nữa ấn mở cửa hàng mua súng ống tinh thông năm đinh mua thành công còn thừa điểm tích lũy ba súng ống tinh thông bốn năm đầu giống như bị người mở bầu rất nhiều liên quan tới súng ống c h i thức kỹ xảo cùng cơ bắp ký ức đều bị người cường ngạnh nhét vào đầu góc của hắn tựa như ra ngoài lữ hành lúc l i ề u mạng hướng dương hành lý nhét đ ồ vật cảm giác giống nhau hai cánh tay nhét vào không lọn liền dùng cái mông ngồi thực tế không được liền dùng chân dẫm cảm giác này rất khó chịu nhưng cũng may thời gian rất ngắn kỹ xảo quán thâu hoàn tất về sau thân thể giống bọn biển giống nhau cấp tốc đem bọn hắn hấp thu tiêu hóa ký chủ rát sân văn tờ đẳng cấp 2, 150, 2000. lực lượng 33. nhanh nhẹn 35. sức chịu đựng 30. m ư trí lực 35. còn thừa điểm thuộc tính không danh vọng 13. đồng đảng vô điểm tích lũy 3. năng lực cách đấu tinh thông 4 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông 5 cấp vũ khí lạnh tinh thông 2 cấp cửa hàng điểm kích nơi đây j a c k s o n một lần nữa nắm tay bên trong m 4 a 1 đối với súng ống lý giải cùng vận dụng nâng cao một bước đám này cầu nương dưỡng hiện tại đến p h i ê ta vừa rồi nghỉ ngơi thời gian qua một lát rát sần trên chân đau đớn đã yếu bớt không ít lại thêm hệ thống mù tạc liệu pháp cùng điện giật liệu pháp lúc này rát sần chân đã khôi phục chín thành rát sần đầu hàng đi ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng nơi này có hơn hai mươi tên nghề nghiệp thương thủ trừ phi thượng đế xuất hiện nếu không ngươi là không thể nào chạy đi ngoài cửa vợ ladi mi lớn tiếng gọi ngươi xác định ngoài cửa còn có hơn hai mươi cái thương thủ sao m lại nói đi ra người khả năng không ra khả t i n t h ư ợ n đang g g đế thật i ú p t a Vừa rồi m ộ tổn phen phòng, giao Đi Mi La vợ t thất chín tên thương thủ vợ là đi mi cũng là mặt giận dữ nghe đệ đệ hắn nhíu mày suy tư một lát sau đó gật đầu nói t ố t ạ nạ tô lì mặt lộ vẻ vui mừng mau thử trong ba lô lấy ra một cây giờ bờ gờ hét lớn một tiếng sập d t sệ mập t h ở p h ụ c ờ vê anh giờ bờ gờ phát ra một tiếng tiếng oanh minh treo thật dài đôi viêm phun r a nào h về phía cách đó không xa kem ly cửa hàng rát sân trong lòng sớm có dự cảm không tốt hắn quyết định thật nhanh đánh vỡ một bên khác pha lê xoay người chạy ra kem ly cửa hàng một giây sau ánh lửa bắn ra b ố n phía đất dung núi chuyển kem ly cửa hàng trong nháy m ắ t hóa thành một cái biển lửa đám người điên này ngu xuẩn cảm thụ được đỉnh đầu sóng nhiệt rát sân biểu lộn vô cùng ngưng trọng cùng nghĩ mà sợ vừa rồi nếu là trần chờ một giây giờ phút này hắn liền thật muốn đi đi gặp thượng đế hoặc là sa tàn có chút nhẹ nhàng thở ra rát sân quay đầu nhìn về phía không có một hai cửa hàng khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh hiện tại là ta sân nhà a nạ tô lì ì kích động ném đi giờ bờ gờ k có thể đi vào cho rát sân nhặt xác mặc dù ta không xác định có thể hay không tìm tới thi thể của hắn vợ vladimir muốn so hắn cẩn thận nhiều nhẹ nhàng vung tay lên một cái mạ phỉ ạ rời đi công sự che chắn tìm súng cẩn thận từng ly từng tí hướng kem ly cửa hàng tới gần nửa phút đồng hồ sau mạ phi a đi ra cửa hàng hướng về phía hai huynh đệ lắc đầu phút a nạ tô ly ị khí đỏ lên mặt chừng trong mắt giận mắng một tiếng chịu một phát giờ tờ g đều không chết rát sần tên vương bắt đản này sẽ không thật sự có thượng đế phù hộ đi v l a d i m i r đứng người lên bình tĩnh nói đừng có gấp hắn bị thương chạy không xa nói xong hắn chỉ vào chung quanh mạ phi a nói hai người các người một tổ từ khác nhau lối vào đi vào cửa hàng phát hiện j a c k s o n trực tiếp nổ súng không cần để lại người sống vâng đám người gật đầu sau đó hai người một tổ t ạ n ra từ cửa hàng mấy chỗ cửa vào phân biệt đi vào Ca, ta cũng đi a nạ tô li y nhặt lên súng tự động ừ m chú ý an toàn dù là j a c k s o n đã thụ t h ư ơ n g cũng không phải bình thường người có thể đối phó a nạ tô li y gật gật đầu trao hỏi một cái mạ phi ạ từ cửa chính đi vào cửa hàng nhà này cửa hàng vào chỗ tại j a c k s o n nhà dưới lầu hắn lúc không có chuyện gì làm tổng yêu tại trong thương trường đi dạo thuận tiện thưởng thức một chút phương tây mỹ nữ tốt dáng người năm qua năm đi dạo xuống tới j a c k s o n đối cửa hàng chỉnh thể bố cục cùng tất cả chi tiết đều rõ như lòng bàn tay xó binh liền cùng đi dạo nhà mình phòng khách giống nhau quen thuộc đây cũng là j a c k s o n không nắm chặt thời gian thoát đi mà là nút trong bóng tối chuẩn bị phản xác mạ p h ì ạ lực lượng cửa hàng lầu hai một nhà italy trong nhà ăn j a c k s o n ngồi ở chỗ gần cửa sổ ăn bên trên một bản khách nhân còn lại dê hàng cùng mỹ ý vị trí này ngắm cảnh góc độ cực dai nhìn xuống cửa hàng lầu một cơ hồ không có góc chết là tình lưu hẹn họ tuyệt hảo vị trí vừa ăn hai khối dây hàng j a c k s o n trong tầm mắt liền xuất hiện hai cái mạ phì ạ bọn hắn lưng tử lưng tìm súng cẩn thận cảnh g i á c chậm chạp tiến lên j a c k s o n mỉm cười lấy ra m 4 a 1 chống đỡ trên vai bộ nhắm ngay một người trong đó hơi nhắm chuẩn quả quyết bóc cỏ phanh phanh phanh ba tiếng súng vang lên mạ phì ạ phần ngực bụng bị mở ba cái lô lớn lập tức ngã trong vũng máu chết không thể chết lại x ị t đồng bạn kinh hoàng hướng về phía tiếng súng nơi phát ra bốn phía nhắm chuẩn chương ó t ể t sáu một thương bạo chứng vừa rồi tiếng súng đã đem j a c k s o n vị trí bại lộ mười mấy tên thương thủ nhao nhao hướng cửa hàng lầu hai chạy tới hai ba miếng đem mỉ ý nuốt vào trong bụng j a c k s o n ôm súng cấp tốc chạy tới thứ nhì chỗ điểm phúc kích đẩy ra cửa hàng an toàn cửa ra môn trong thông đạo đen kịt một màu chỉ có an toàn cửa ra tiêu chí phóng xuất ra một chút q u a n mang giác sân yên tĩnh đi đến lầu ba dựa lưng vào trong thang lầu vết tưởng l ặ n g lặng chờ đợi con mồi tới cửa nửa phút đồng hồ sau vắng vẻ an tĩnh trong thang lầu chuyển đến tiếng bước chân t ừ âm thanh phán đoán hẳn là bốn người xem ra đám tia ngu xuẩn cũng ý thức được hai người cùng nhau hành động hoàn toàn là cho không chỉ có tập hợp một chỗ mới có một chút hy vọng sống bốn người đi đến lầu hai an toàn xuất khẩu một người trong đó còn cảnh giác cầm đèn tin chiếu chiếu thông hướng lầu ba thang lầu khi bọn hắn tự cho là sau khi an toàn liền xoay người chuẩn bị đẩy ra lầu hai môn j a c k s o n điểm lấy chân đi xuống lầu hai bốn cái ngu ngơ chính đưa lưng về phía hắn nhỏ giọng thương lượng làm sao phá cửa phanh phanh phanh hắc á m trong thang lầu đ ỗ n g nhiên lóe lên hỏa d i ễ m q u a n g mang m bốn a một súng tự động tại vài giây đồng hồ bên trong đem tất cả đạn nghiêng bắn mà ra bốn tên mạ phi ạ căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh thành cái sàng chân cụt tay đứt lẫn vào máu đỏ tươi tung tóe đầy chật hẹp trong thang lầu khó ngử trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người buôn nôn mùi máu tươi đinh đánh giết bốn tên mạ phi ạ thu hoạch được bốn trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ bảy trăm năm mươi h a nghìn đối với j a c s o n loại này mỗi ngày đều muốn thấy máu hắc ba phần tử đến nói loại trình độ này huyết tinh chỉ có thể coi là bữa ăn trước thức nhắm thay đổi mới hộp đạn đi qua tìm tòi mạ phi ạ trên người vũ khí mười giây đồng hồ về sau j a c s o n nắm chặt hai viên mảnh vỡ lựu đạn đi tới lầu ba ông đây là thang máy khởi động âm thanh j a c k s o n tìm theo tiếng tìm đi qua thang máy màn hình biểu hiện thang máy từ lầu năm xuống đến lầu một rất nhanh lại từ lầu một bắt đầu tăng lên j a c k s o n cơi lạnh lấy ra còn không có che nóng lựu đạn kéo ra n g ồ i nổ bảo hiểm cửa thang máy vừa mới lộ ra một đường nhỏ hai viên lựu đạn liền ném vào người ở bên trong còn không có kịp phản ứng tiếng nổ tuần tự vang lên đinh đánh giết hai tên mạ phỉ ạ thu hoạch được hai trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 950-2000. j a c k s o n vừa chuẩn bị tiến thang máy cầm trang bị an toàn xuất khẩu lại đi ra hai người j a á p s o n tại kia nhanh nổ súng bắn chết hắn A nạ tô l ì ý giống to bên cạnh mạ phi ạ lập tức giơ lên súng tự động bắt đầu xạ kích j a á p s o n phản ứng rất nhanh vừa mới nghe được động tĩnh liền ngồi s ổ m người xuống lăn lộn ra ngoài tìm kiếm công sự che chắn một giây sau hắn vừa mới đứng thẳng địa phương liền bị mười mấy phát đạn đánh trúng j a á p s o n người chết chắc chết nhiều huynh đệ như vậy rốt cuộc tìm được j a á p s o n A nạ tô l ì ý lộ ra hưng phấn dị thường hắn ôm lấy gạt lỉnh sáu nòng ổ quay x u n g máy hướng dắt sần vị trí khai hỏa gắt linh gâm thét phun ra lít nha lít nhít đạn tại loại này mạnh mẽ hỏa lực trước mặt cửa hàng tất cả công sự che chắn đều trở nên cùng giấy giống nhau mỏng dắt sần r ờ i đi công sự che chắn chật vật chạy trốn từ phía gắt linh hỏa lực quá mạnh ép tới hắn căn bản không ngóc đầu lên được lại không dám dơ thương đánh trả mà đổi thành một tên mạ phí ạ tắt mở ra la dè ống nhắm đối chạy chối chết dắt sần tiến hành tinh chuẩn xạ kích một cái chen ép chế một cái làm bị thương hại hai người phối hợp không chê vào đâu được rát sân liền tránh mang tránh xảo diệu lợi dụng chướng ngại vật để ngăn cản đạn cuối cùng thuận lợi trốn đến một cây xi măng trụ đằng sau nhưng mà gạt lỉnh tiếng súng tuyệt không đình chỉ năm người ôm hết xi măng trụ bị bảy sáu hai em lại m ẹ t đạn xuyên giáp đánh ra từng cái to lớn cái hố cứ theo đà này n chỉ cần mấy chục giây xi măng trụ liền sẽ bị đánh xuyên sinh tử một đường rát sân bức bách chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong phim ảnh tên tràng diện phi thân xạ kích hollywood bắn nhau mảng lớn cơ hồ đều có loại này đoạn ngắn nhưng mà điện ảnh là hư cấu hiện thực có hiệu quả hay không j a c k s o n căn bản không biết liều j a c k s o n k h ẽ cắn ngôi nắm chặt thương trong tay sau đó chầm xuống tụ lực hai chân dùng sức đ ặ p điểm tựa như bơi lội vận động viên nhảy cầu giống nhau từ xi m a n g trụ đằng sau đập ra đi làm thân thể còn ở giữa không chung thời điểm hắn cấp tốc dơ thương dùng thời gian ngắn nhất nhắm chuẩn mục tiêu sau đó bóc cỏ phanh phanh phanh l í t nha l í t nhít đạn đổ xuống mà ra người ở ngoài xa ảnh giống như bị ngọc ố út r á sần ké lăn trên đất tiếp tục xa kích đem trong băng đạn đạn toàn bộ bắn hết Kết, Kết. hộp đạn không còn hắn cấp tốc bỏ dậy tránh về công sự che chắn sau đó thay thế hộp đạn đ i n h đánh giết một tên mạ phí ạ thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn năm mươi hai nghìn linh kích thương ạ nạ tổ lì y nhân vật trong kịch bản thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn một trăm năm mươi hai nghìn linh giáp sân dùng sức huy quyền ở trong lòng nhảy cấm hoan hô như thế quỷ kéo xạ kích tư thế đều có thể đánh c h ú n g mấy chục mét bên ngoài mục tiêu xem ra thượng đế thật đứng tại ta bên này gạt lỉnh tiếng súng đã đình chỉ thay vào đó chính là ạ nạ tổ lì ỉ tiếng kêu thảm thiết giáp sân do dự một chút quyết định trước không giết hắn mà là rụt lại thân thể nhanh chóng đi đến lầu bốn t u y ể n một cái ẩn nấp lại có thể trông thấy ạ nạ tổ lì ỉ xạ kích điểm không sai hắn muốn lợi dụng ạ nạ tổ lì ỉ tiếng kêu thảm thiết làm mỗi câu đem còn lại mấy đầu cá lọt lưới tất cả đều câu đi lên quả nhiên còn lại mạ phi ạ cấp tốc đổi tới bọn hắn đem vở la đi mi vây vào giữa hướng a nato li ỉ phương hướng đi đến đệ đệ người vẫn tốt chứ a nato li ý hô hai chân của ta bị viên đạn đánh xuyên qua kia j a c k s o n đâu người giết hắn sao giết ta n a m mơ lâu đi nhắm chuẩn mục tiêu ngừng thở bóp cỏ tiếng súng vang lên j a c k s o n lại lấy một cái đầu người đinh đánh giết một tên mạ phi ạ thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một n h a i t ă m năm m ư 2000. m ạ phỉ ạ nhóm q u a sợ hãi tranh thủ thời gian bảo hộ vợ vladimir l u i trở về an toàn xuất khẩu Fuzil. Fuzil. tuyệt vọng mang to. Cho dù là hắn loại này ngu loại kiệt tới、đây. Đi nhanh lên đi. Không được. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. đi mi giảng đi, rời đi. Jackson ghé vào điểm. lì là lên Jackson. Jackson, Jackson A mang của Ca, nhanh Ta la an ta hòa ta mang rắc cúng Cho ngốc, cũng được. chúng Không không kích sâm. sẽ to. toàn đạo vào nạ họng, vọng hắn này ràng đừng trốn thông nạ ạ tổ tâm tư tổ lì y đây. y rõ ghé hồ. Vợ dù để bỏ ở lớn tiếng nói giảng hòa ngươi dẫn người nổ n h à c ủ a ta ngươi đệ đệ hai lần kém chút giết chết ta ngươi thế mà có ý tốt cùng ta giảng hòa tốt ta hết thệ đều là lỗi của ta không hết thệ đều là kỉnh tín h sai chúng ta đều là trong tay hắn quân cờ ta cho là chúng ta hẳn là liên hợp lại xử lý kỉnh tín h mà không phải ở đây tự giết lẫn nhau j a c k s o n cười lạnh nói yên tâm đi chờ ta xử lý các ngươi về sau ta sẽ đi tìm hắn vợ la đi mi không hề từ bỏ tiếp tục khẩn cầu ta cầu ngươi rát sân a nạ tổ li y là ta thân nhân duy nhất ta không thể mất đi hắn vậy ngươi tới cứu hắn a hẻn nhát nói xong j a c k s o n nhắm chuẩn a nạ tổ li y bíp bíp bắn một phát súng a a nạ tổ li y kêu thảm thiết như tàn nát c õ i lỏng vang vọng cửa hàng chương bảy giáp s o n an toàn phòng đinh đánh nát a nạ tổ li y một cái chứng chứng thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn ba trăm năm h a nghìn chứng chứng j a c k s o n nhịn không được cười chúc mừng ngươi v ợ l a d i m i ngươi đệ đệ đã trở thành một tên vĩ đại cô cao chiến sĩ j a c k s o n dừng tay ta ta có thể cho ngươi bồi thường ngươi phòng ở còn có ngươi hết thể tổn thất ta đều sẽ bồi thường cho ngươi xin ngươi đừng tổn thương ạ nạ tổ l ý ý j a c k s o n không hề bị lay động thật xin lỗi tổn thất của ta chỉ có dùng hai huynh đệ các ngươi mệnh đến bồi thường phú diệu j a c k s o n bất đắc dĩ lắc đầu nghị thầm lạo m ị thô tục thật đúng là càn cối lật qua lật lại liền hai câu này có thể tới hay không điểm tới mới hắc nghe thấy đệ đệ ngươi tiếng kêu r ê sao còn cứu không tranh gian hắn. thủ thời gian tới ẩm một viên đạn đánh trúng a n a t o li i đuổi tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa rát sần thương pháp tiến rất xa một thương này chỉ thương cơ thể của hắn không có thương tổn đến động mạch a n a t o li i tiếng kêu thảm thiết để vờ vladimir đứng ngồi không yên hắn rốt cục nhịn không được mệnh lệnh một tên thủ hạ đi đem a n a t o li i cứu ra lúc này đi ra an toàn thông đạo cùng tự sát không khác được tuyển chọn tên kêu mạ phi hạ trong lòng là một trăm cái không luận ý có thể vờ vladimir nắm chặt súng hắn h không giữ nhìn hắn chằm chằm chỉ cần hắn dám nói một chữ không hắn đầu lâu liền sẽ bị viên đạn đánh xuyên qua nhận mệnh thở dài người kia chuồn ra an toàn thông đạo thân thể gấp sát mặt đất phủ phục tiến lên hắn cẩn thận từng ly từng tí leo đến ạ nạ tổ li y bên người vươn tay giữ chặt chân của hắn về sau túm trắng đoán mặt đất bị lôi ra một đầu trường vừa rộng đỏ tươi vết máu g i á c sân mắt lại nhìn trong tay m b ố a 1 ộ t đã nhắm ngay hắn lại không có gấp nổ súng làm ạ nạ tổ li y khoảng cách an toàn xuất khẩu còn sót lại hai ba m thời điểm、Ấm. một viên cực nóng đạn xuyên thấu đầu người nọ sọ đinh đánh giết một tên mạ p h ì ạ thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn bốn t ă m năm mươi h a nghìn vợ vladimir tức giận đến cực điểm một quyền đột nhiên đập xuống đất lão đại đây là giác sần cảm ấy hắn muốn dẫn ngươi đi ra ngươi tuyệt đối đừng xung động a còn lại mạ p h ì ạ tranh thủ thời gian q u ê n bang phái lao nhị đã phế lao đại nếu là đã xảy ra chuyện gì bọn họ đám này ly biệt quê hương mạ p h ì ạ liền thật muốn giải tán v l a d i m i r đương nhiên rõ ràng đây là rác sần quỷ kế lý trí nói cho hắn ngàn vạn phải tỉnh táo không thể mắc lửa nhưng khi hắn nhìn thấy ạ nạ tổ lì ị nằm trên mặt đất thoi thóp đáng thương bộ dáng lúc hắn tâm co quắp một trận hai chân cùng không nghe sai khiến giống nhau muốn đi ra ngoài nằm ở bên ngoài thế nhưng hắn thân đệ đệ a ngay tại mấy người rằng co không xong lúc nơi x a chuyển đến xe cảnh sát tiếng rít từ trung cư phát sinh bạo tạc đến bây giờ đã qua mười phút đám này nhì thật đúng là sẽ mò cá tiếng xe cảnh sát để vladimir triệt để thanh tỉnh lão đại cảnh sát đến đi nhanh lên đi vợ la d i mi r gật gật đầu đỏ b ừ n g hốc mắt ngậm lấy nước mắt không thôi nhìn ạ nạ tổ li y liếc mắt một cái quay người rời đi j a c k s o n t h ú này ta ghi lại coi như liều cái mạng này ta cũng phải để ngươi chết j a c k s o n cũng nghe đến tiếng còi cảnh sát hắn thầm nghĩ không ổn sau đó nhanh chóng nổ súng bắn tại ạ nạ tổ li y trên người vợ la d i mi r ngươi muốn vứt bỏ đệ đệ ngươi một mình đào tàu sao liên mở m ớ i phát an toàn trong thông đạo một điểm đáp lại đều không có v la di mi r chạy hắn câu ca kế hoạch triệt để phá sản cảm thấy đáng tiếc thở dài j a c k s o n một thương đánh nổ a nato li y đầu sau đó cấp tốc rời đi đinh đánh giết a nato li y nhân vật trong kịch bản thu hoạch được 500 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1950-2000. j a c k s o n bước nhanh đi vào một nhà n o a i cửa hàng thay đổi làm quý kiểu mới màu đen quần áo thể thao dày thuật tay cầm một cái đại hào ba lô đem súng đạn nhét vào trong ba lô cuối cùng đeo lên một đính bổng cầu mạo từ một chỗ ẩn nấp nhân viên thông đạo rời đi cửa hàng đinh an cắp người khác tài vật thu hoạch được mười điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1960-2000. đẩy cửa ra sắc trời đã đen như mực bên hai tiếng cõi cảnh sát cũng càng ngày càng vang j a c k s o n kéo thấp vành nón bước nhanh tiến vào hẻm nhỏ ẩn vào hắc ám bên trong đại lộ người đi đường chiếc xe quá nhiều mà lại có giám sát j a c k s o n chỉ có thể đi dơ bẩn ẩm ướt hẻm nhỏ bất quá hẻm nhỏ cũng có hẻm nhỏ chỗ xấu ha ha bạn bè người kia căng phồng bao màu đen bên trong lấy cái gì ba cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi người trẻ tuổi xuất hiện tại giáp sân trước mặt tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc trên người kim loại vật trang sức đinh đương rung động miệng bạ gì nhai lấy kẹo cao su trong tay nắm chặt một cây truy thủ giáp sân cúi đầu xuống đem ba lô để dưới đất có rất nhiều đồ tốt các ngươi muốn nhìn sao đương nhiên nhanh lấy ra một người trong đó khoa tay lấy đao nhọn uy h i ế n nói đừng kích động t a ngay tại cầm giáp sân nói từ trong bọc lấy ra một cây súng săn t ổ ba người bờ neo tvm b ố siêu cấp 90 í n m súng săn bán tự động thiết kế có thể phát xả nhiều loại đường kính đạn rịa một thương có thể tại lồng ngực của n g ư ờ i mở lỗ lớn mà lại sức giật rất thấp âm thanh cũng không lớn thế nào là cái thứ tốt đi ô hát xít ba người quỵ kêu một tiếng co cẳng liền chạy nhìn xem bọn hắn hốt hoảng chạy trốn bóng lưng j a c k s o n chợt nhớ tới mình tuổi thơ khi đó chính mình cũng như bọn hắn giống nhau trốn ở dơ bẩn hôi thối trong hẻm nhỏ ăn cướp lạc đàn người đi đường khác biệt chính là rát sân không có cầm truy thủ mà là cầm một thanh lên nòng chín mm súng ngắn thoáng trước mắt đã mười mấy năm trôi qua ai thời gian trôi qua thật nhanh đứng tại chỗ cảm khái một phen j a c k s o n đem súng săn nhét hồi ba lô đi bộ xuyên qua ba cái quảng trường sau rời đi hẻm nhỏ một đường đổi ba xe taxi j a c k s o n rốt cục đến mục đích ở vào mặt hạ t h t ả n g phía tây hư sân bờ sông cho thuê nhà kho loại này từ tồn tự dứt nhà kho tiện nghi lại thuận tiện phi thường chịu người mỹ hoan g n ê n h vắng vẻ một điểm địa phương mỗi tháng chỉ cần tám mươi đô la liền có thể thuê đến một cái hai mươi m hai nhà kho mà lại chỉ cần đúng hạn trả tiền mặc kệ ngươi t ổ n thứ gì đi vào đều không ai kiểm tra ngươi bởi vậy j a c k s o n thuê một gian một trăm m hai nhà kho xem như an toàn của mình phòng an toàn phòng vị trí không có trước bất kỳ ai nhắc qua cho dù là kỉnh tỉn cùng j a c k s o n thân tín cũng không biết móc ra chìa khóa kéo ra nhà kho cánh cửa xếp đập vào mi mắt chính là một đống rách rách dưới dưới đồ dùng trong nhà tv ghế sofa bàn ăn cải ghế thực phẩm ăn liền thức uống thế nào xem xét nơi này cùng đại đa số nhà kho không có khác gì đóng lại cánh cửa xếp từ cái bàn trong ngăn kéo m ó c ra đèn tin đem chất thành một đống đồ dùng trong nhà rời từ bên trong lật ra một cái dính đầy cho bùi túi du lịch bên trong cất giữ lấy một chút quần áo súng đạn bằng lái hộ chiếu loại sách tay hỏng thuốc chữa bệnh điện thoại hai vạn đô la tiền mặt người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình giống như vậy an toàn phòng rát sân hết t h ể có bảy chỗ mở ra hỏng thuốc chữa bệnh khởi áo ngoài dính máu rát sân ngồi ở trên ghế salon chính mình cho mình b ô i thuốc trừ độc khâu lại đổi băng gạc thủ pháp của hắn thậm chí so rất nhiều trong bệnh viện y tá còn thuần thục hơn chương tám khiếp sợ toàn đẹp đại án sáng sớm thời tiết sáng sủa ánh nắng xuyên thấu qua cánh cửa xếp khe hở chiếu và o ưu ám nhà kho g i á t sân nằm tại cũ trên ghế s a lon ngủ trên mặt không có chút huyết sắt nào c a o mày trong tay còn nắm chặt một thanh gờ lọc hai mươi súng ngắn đinh thoát đi nga mạ phỉ ạ truy sát nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng năm trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ hai bốn sáu mươi 2000. Đinh. chúc mừng ký chủ đạt tới ba cấp thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm thuộc tính khi tiến lên độ 460-3000. b ị hệ thống đánh thức rát sân đột ngột đứng người lên giang、giác. g i á c gỡ lóc súng ngắn trong nháy mắt lên đạn d ơ thương ngắm trong chốc lát nhà kho không có bất kỳ cái gì dị thường sợ bóng sợ gió một trận rát sân nhẹ nhàng thở ra đem lên thân một mươi mm đạn lui ra ngoài cất vào hộp đạn ngồi trở lại trên ghế salon lấy ra nước khoáng rửa mặt xúc miệng khởi xuống áo ngoài kiểm tra cánh tay trái vết thương rất may mắn vết thương không có lây nhiễm ngồi trở lại trên ghế s a lo năn m ì ba uống nước j a c k s o n ấn mở hệ thống màn sáng đẳng cấp lên tới cấp ba hệ thống ban thưởng mười điểm thuộc tính có thể điểm thuộc tính nên như thế nào thêm đâu j a c k s o n ấn mở hệ thống tương h thành nghiêm túc nghiên cứu thương thành kỹ năng đẳng cấp từ thấp đến điểm cao hẳn là một cấp đến mười cấp đẳng cấp càng cao cần thiết điểm tích lũy thì càng nhiều một cấp đến năm cấp phân biệt cần mười đến năm mươi điểm tích lũy cũng chính là mười vạn đến năm mươi vạn đô la từ cấp sáu bắt đầu mỗi cấp cần thiết điểm tích lũy bay nhanh tăng lên sáu cấp cần một trăm điểm bảy cấp cần ba trăm điểm tám cấp cần năm trăm điểm chín cấp cần tám trăm điểm mười cấp cần một nghìn điểm nói cách khác một cái kỹ năng từ một cấp lên tới mười cấp tổng cộng cần hai tám trăm năm mươi vạn đô la cuối cùng cần thiết phải chú ý là mua kỹ năng thuộc tính yêu cầu mỗi loại kỹ năng thuộc tính yêu cầu không giống nhau nhưng đại khái có thể chia làm chủ yếu thuộc tính cùng thứ yếu thuộc tính l i ê n lấy súng ống tinh thông đến nói nổ súng xạ kích mấu chốt ngay tại ở tốc độ nhanh chóng rút súng nhanh chóng nhắm chuẩn xạ kích tốc độ cao tại kẻ địch không có nổ súng thậm chí không có rút súng trước đó xử lý kẻ địch nhanh nhẹn tầm quan trọng không cần nói cũng biết mà trong thời gian ngắn như vậy cần suy xét đến súng ống tính năng mục tiêu khoảng cách hướng gió lực cản cùng nhiều phương diện nhân tố không có một viên phản ứng cấp tốc mạch suy nghĩ rõ ràng đại não là không được bởi vậy súng ống tinh thông đối với nhanh nhẹn cùng trí lực yêu cầu tương đối cao thuộc về chủ yếu thuộc tính lực lượng có thể giảm xuống súng ống sức giật mang tới ảnh hưởng đề cao xạ kích độ chính xác sức chịu đựng t ắ c tại thời gian dài cường độ cao xạ kích bên trong cho nhất định trợ giúp cả hai đối với xạ kích năng lực tăng lên có hạn bởi vậy hệ thống đối lực lượng cùng sức chịu đựng yêu cầu khá thấp thuộc về thứ yếu thuộc tính mà cách đấu tinh thông thuộc tính yêu cầu t ắ c vừa vặn trái lại lực lượng cùng sức chịu đựng mới là chủ yếu thuộc tính mà nhanh nhẹn cùng trí lực là thứ yếu thuộc tính Cái thực lực càng lực kháng giải Tại hiện Ai Ai này hơn lộn bên trong ai lực lượng càng lớn ai năng tốt vật lý đ sẽ chỉ ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong xuất hiện trong thực chiến chỉ cần địch ta khoảng cách của song phương nhỏ hơn một mét gần như không có khả năng né tránh đối phương quyền cước coi như đôi mắt có thể đổi theo động tác của đối phương thân thể cũng không kịp làm ra phản ứng bởi vậy cách đấu tinh thông trọng yếu nhất chính là lực lượng cùng sức chịu đựng nhanh nhẹn cùng trí lực chỉ có tại hai bên thế lực ngang nhau tình hung dưới mới có thể phát huy tác dụng nói thật j a c k s o n thích cận chiến vật lộn thích loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác hắn cho rằng cái này mới là nam nhân biện pháp giải quyết vấn đề những cái kia thích nút ở phía xa bắn lén đều là nơ môn nhưng mà lý tưởng là đầy đạn hiện thực là tàn khốc xã hội hiện đại đơn giản nhất hữu hiệu công cụ sát nhân vĩnh viễn l à thương vì an toàn của mình suy xét j a c k s o n quyết định tạm thời từ bỏ cách đấu tinh thông tiếp tục hướng xuống ống tinh thông phương hướng phát triển xuống ống tinh thông sáu cấp chưa thu hoạch được cần một trăm điểm tích lũy lực lượng ba mươi năm nhanh nhẹn bốn mươi sức chịu đựng ba mươi năm trí lực bốn mươi thời suy nghĩ một lát j a c k s o n quyết định trước đem lực lượng cùng sức chịu đựng thêm đến ba năm điểm còn lại ba điểm tắt thêm tại nhanh nhẹn bên trên ký chủ j a c k s o n đoan t r đẳng cấp 3-460-3000. l ự c lượng 3-335. n h a n h nhẹn 3-538. sức chịu đựng ba n g h trí lực 3-535. c ò n thưa điểm thuộc tính không danh vọng 1337. đông đảng vô lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 100. điểm tích lũy 3. năng lực cách đ ấ u tinh thông 4 cấp điều khiển tinh thông ba cấp súng ống tinh thông năm cấp vũ khí lạnh tinh thông hai cấp cửa hàng điểm kích nơi đây đinh phát động nhiệm vụ không làm quỷ hồ đồ nhiệm vụ ban thường năm trăm điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắt ký chủ cùng văn xạ bên trên chuyện cái giường làm phi thường bí ẩn kỉnh t ì n là từ chỗ nào biết được mời tìm tới đáp án hoàn thành nhiệm vụ màn sáng bên trên văn tự để dắt sần lâm vào trầm t ư như hệ thống nói hắn cùng văn xạ chuyện không có nói cho bất luận kẻ nào hai người cùng một chỗ thời điểm cũng là vạn phần cẩn thận theo lý thuyết việc này là thần không biết quỷ không hay mới đúng làm sao lại bị kỉnh tín phát hiện đâu chẳng lẽ là trong bang phái người có phát giác sau đó vụng trộm theo dõi bọn hắn j a c k s o n cảm thấy khả năng không lớn bởi vì trong lòng có quỷ cho nên đoạn thời gian kia hắn phản điều tra ý thức lạ thường mạnh đi một chỗ hẹn h ọ đều muốn thay xong mấy xe taxi trong lúc đó không có phát hiện vấn đề gì lại nói trong bang phái người hắn đều biết chỉ cần bọn hắn tại giắt sân trước mắt nhoáng một cái du hắn lập tức liền có thể nhận ra cho nên vấn đề không nên xuất hiện tại bang phái nội bộ ở trên ghế salon làm ngồi một tiếng j a c k s o n cũng nghĩ không ra đến cùng là địa phương nào ra chỗ sơ xuất c h ơ i chơi tối muốn ra cửa một chuyến j a c k s o n lẩm bẩm chỉ cần tìm được hắn hết thẻ nghi vấn liền đều giải quyết dễ dàng nam lại trên ghế salon nghỉ ngơi thuận tiện đem điện thoại mới lấy ra nhìn tin mới hôm qua màn hạ tờ tặng trung thành phát sinh chuyện lớn như vậy tòa báo cùng đài truyền hình đoán chừng muốn vỡ tổ đăng nhập cnn quan phương trang web đập vào mi mắt tờ thứ nhất hình ảnh chính là j a c k s o n c h u n g cư cửa sổ khói đen quần c u ộ n ả n h trụ đáng tiếc tốt bao nhiêu phòng ở a j a c k s o n có chút đau lòng căn này c h u n g cư bao quát trang trí ở bên trong hết thể tiêu tốn hơn hai triệu đô la j a c k s o n c h ọ n vẹn tích lũy năm năm mới đưa nó mua xuống kết quả bị chính hắn một pháo cho biển thủ thở dài bất đắc dĩ j a c k s o n ấn mở tin mới nghiêm túc đọc tin mới bản thảo vừa thối vừa dài chứng hơn một vạn cái từ đơn hai mươi ba mươi tấm ả n h trụ j a c k s o n tiêu tốn nửa giờ mới xem xong trong đó trọng yếu tin tức chỉ có ba đầu Đệ n h ấ thứ liên quan vụ án trung vụ cư c ủ hai n n Hunter, nì g phần tích người này trước mắt thông cóc hoặc sát toàn tính hại. khiếp hác vậy cái này lên khiếp sợ toàn đẹp hác tính vụ án, chỉ là cùng nhau cứ dân chúng yên tâm. Thứ hai, nì thông qua điều tra hơn một mươi vị che mặt người chết thông tin cá nhân đã cơ bản khóa chặt cái này lên vụ án hung thủ là đến từ nga hắc bang tổ chức đầu lĩnh vợ la di mi r cùng ạ nạ tổ lì ì huynh đệ trong đó ạ nạ tổ lì ì đã ở giao chiến bên trong mất mạng thứ ba liên quan vụ án lầu trọ đ ỉ n h có một tên bị ngược đãi tới chết cũng thảm tao hủy dung người da trắng nữ tính thi thể căn cứ giờ n a so với kết quả nỉ xác nhận người chết là màn hạ t ở tặng mố ra hành làng trưng bày tranh l ã o bản chương chín làm việc nhớ kỹ đóng cửa vạn xạ chết rát sân lông mày vặn thành một cái chữ xuyên hắn là cái máu lạnh người không có bởi vì cùng vạn xạ từng có xâm nhập giao lưu liền nối nàng tử vong cảm thấy đau lòng cùng tiếp cận hắn chỉ là có chút giật mình kỉnh tín thế mà hạ thủ được đi qua kỉnh tín cùng với văn xạ thời điểm hiền lành lịch sự ăn nói khôi hài mọi cử động tràn ngập phong độ thân sĩ căn bản không giống trên tay dính đầy máu tươi hắc bang đại lao ngược lại như cái liếm cầu giống nhau nhưng chính là như thế một đầu sẽ chỉ ô n g ô n g kêu tiểu sữa chó thế mà trở mặt không quen biết quay đầu liền đem văn xạ cho giết vẫn là dùng loại này cực độ tàn nhận phương thức rát sân lông mày nhẹ nhàng dán ra hắn ối kỉnh t í lựa chọn cảm thấy giật mình đồng thời lại rất lý giải đứng tại góc độ của hắn đến xem cho kỉnh tìm đội nón xanh chuyện này rất thoải mái rất kích thích thậm chí có chút nghiện nhưng nếu như đổi vị suy nghĩ một chút chỉ sợ cũng có chút cấp trên vô luận cỡ nào thành thục tỉnh táo nam nhân một khi gặp được nón xanh loại sự tình này đều sẽ trở nên cuồng loạn thúng chi là kỉnh tìm loại này g i ế t người vô số hắc bang đại lão vặt xạ phản bội là hắn nhân sinh chỗ bẩn cũng là cả một đời đều rửa sạch không xong xỉ n h ụ phẫn nộ hắn đem vặt xạ ngược sát cho hả giận cũng hợp tình hợp lý nghĩ đến kỉnh t ì n h dáng vẻ phẫn nộ j a c k s o n liền càng vui vẻ câu nói kia nói thế nào vui vẻ là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên tại trong kho hàng chơi điện thoại chạch cả ngày tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm j a c k s o n cởi xuống tại nai trong tiệm nhặt được quần áo thể thao tìm một kiện cũ nát áo đ ô n g cùng một đầu lỗ rách quần j e a n m ặ c vào dùng bàn tay tại dính đầy cho bụi đồ dùng trong nhà bên trên cọ sát sau đó đem cho bụi bôi ở tay mặt trên cổ lại đem t ó c cạo thành dối bởi đầu ổ gà đơn giản biến trang về sau rát s o n thình lình từ một cái tinh thần t i ể u tử biến thành new job đầu đường cuối ngõ thường thấy nhất kẻ lang thang đem một thanh thêm gắn ống ham thanh gờ lọc 20 nhét vào quần áo trong túi rát s o n kéo ra cửa kho hàng ngoài cửa bầu trời đen như mực xa xa cao ốc đèn đuốc sáng trưng thỏa mãn d u ỗ i lưng một cái rát s o n hướng m ặ n hạ tờ tặng bên trong thành nam đi đến k í n h tín có thể thống trị new job to to nhỏ nhỏ hát bang trừ tự thân đã tiếp cận nhân loại trần nhà võ lực giá trị bên ngoài thủ hạ một văn một võ hai viên đại tướng cũng là không thể bỏ qua công lao võ tướng nói tự nhiên là giáp sân giáp sân xuất thân bần hàn phụ mẫu đều là xã hội t ầ n g dưới chót nhân vật không quyền không thế hắn dựa vào nhất quyền nhất cước vì chính mình dốc sức làm ra một phen sự nghiệp gia nhập kỉnh tỉn bang phái về sau hắn lại bằng vào dám đánh dám liều tính cách cùng không tố võ lực giá trị trợ giúp kỉnh tỉn đánh tan vô số hát bang cướp đoạt đếm không hết địa bàn trở thành kỉnh tỉn tin cậy nhất tay chân từ không có gì cả đến tay mắt thông tin ê giáp sân sự tích nghe phi thường dốc lòng rất nhiều mới vào hát bang người trẻ tuổi đều lấy hắn làm gương nghĩ đến chỉ cần mình cố gắng một ngày nào đó cũng có thể leo đến rát sân cao độ chuyện cũ kể tốt tranh đấu g i à n h thiên hạ dễ dàng thủ g i a n g sân khó địa bàn nhọc nhằn khổ sở đánh xuống phải có hiểu công việc người tới quản lý mới được phương diện này rát sân không được kỉnh t ỉ n cũng không được thế là kỉnh t ỉ n chiêu mộ rất nhiều túi khôn cho hắn bày mưu tính kế giúp hắn quản lý hát bang mà những này túi khôn bên trong nhất được kỉnh t ỉ n tin cậy chính là một cái tên là g e m hè sư lì người da trắng nam tính cũng chính là rát sân đêm nay muốn gặp mặt người đi bộ mấy cây số j a c k s o n đi tới màn hạ tờ tặng bên trong thành nam một c h â u cấp cao khu dân cư khu dân cư từ từng tòa kiểu mỹ biệt thự tạo thành mỗi ngôi biệt thự ở giữa cách xa nhau có xa 30 m é t cam đoan các nhà việc riêng tư sinh hoạt không bị quấy r ầ y khu dân cư cây xanh dâm mát con đường sạch sẽ lại tỷ lệ phạm tội c ự c thấp là cái coi như không tệ nơi ở hoặc duy nhà ngay ở chỗ này hắn thích loại này yên tĩnh ưu n h ã hoàn cảnh sinh hoạt t ừ n g để cho j a c k s o n cũng chuyển tới ở cùng nhau j a c k s o n lấy thích náo nhiệt thích ở hiện đại hóa cao tầng trung cư k h trên, trên ông trời h í cái này d ư so giết hắn cũng tuyệt. khó khăn g quét ly nhà l náo giáp t thời điểm, sân t tới qua rất nhiều lần tính được là quen thuộc nhà hắn biệt thự diện tích không t í n h lớn nhưng biệt thự chung quanh có sáu bảy trăm linh m hai mặt cỏ vườn hoa điểm này cho j a c k s o n ấn tượng rất sâu biệt thự lầu một ánh đèn đã tắt chỉ có lầu hai phòng ngủ chính vẫn sáng đèn xem ra h ệ xử lý tiên sinh gần nhất giấc ngủ cũng không làm sao tốt j a c k s o n móc súng lục ra lắp đặt ống giảm thanh một thương đánh trúng biệt thự đỉnh c h ố t camera sau đó vây quanh biệt thự cửa sau đinh phá h ư n g ư ờ i khác tài vật thu hoạch được năm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ bốn trăm sáu m ư năm ba nghìn đẩy phong khách cửa sổ không nhúc nhích tí nào lại thử một chút phòng bếp cửa sổ một chút liền đẩy ra j a c k s o n cẩn thận từng ly từng tí lật vào nhà bên trong không có phát ra một điểm tiếng vang mượn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng h ã n tại lầu một từng cái gian phòng đều đi lòng vòng quả nhiên không có người tại j a c k s o n đem súng lục xiết trong tay d ó n d é n lên lầu hai nhị lâu chủ nằm cửa không khóa gấp trong khe cửa lộ ra sáng lời dường như còn có tiếng nói j a c k s o n tựa vào vách tường lặng lẽ đi qua sau đó nét mặt của hắn trở nên phi thường quá dị ừng ân trong môn c h u y ề n đến thiên nhân giao hợp tâm thanh j a c k s o n một mặt ngu người hắn trước đó mô phỏng qua đêm nay phát sinh nhiều loại khả năng làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này j a c k s o n cứng đờ ta mẹ nấu hiện tại là đi vào đâu hay là không vào đi đâu nếu như bây giờ xông vào trong phòng vét ly e nửa đời sau hạnh phúc đoán chừng liền hủy đi mà lại ở bang phái thời điểm hắn cùng vét ly e quan hệ coi như không tệ tối nay tới trước đó hắn liền nghĩ tốt rồi chỉ cần chuyện này không có quan hệ gì với vét ly e hắn liền không định giết hắn do dự chỉ chốc lát j a c k s o n ngồi xuống lầu hai trên ghế salon l ặ n g lặng chờ đợi hè sứ lý đem chuyện xong xuôi ai ta thật sự là quá thiện lương chính j a c k s o n đều muốn bị cảm động đến trong phòng âm thanh càng ngày càng dễ nghe j a c k s o n tâm tình cũng trở nên có chút táo bạo hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hè sứ lý lao bà kiêng ạ o nhân dáng người sung man đ u ổ i câu người bở môi nhiều năm kinh nghiệm thực chiến thậm chí để hắn không che não bổ ra khỏi phòng bên trong hình tượng n h ì n xuống làm chính sự đâu j a c k s o n hai chân chéo n g o y điên của ngãi thương sau năm phút nương theo lấy trầm thấp tiếng giống phòng ngủ chính dần dần bình tĩnh trở lại thượng đế à bọn họ cuối cùng kết thúc có trời mới biết cái này năm phút đồng hồ ta là thế nào vượt qua rát sân nhịn không được hắn r ơ i lên gờ lóc súng ngắn một cước đá văng cửa phòng ngủ hướng về phía hai người trên giường hô hắc hoạt ly cho ngươi cái kinh hỷ lớn ngươi ngươi mẹ nấu là ai a t r ư ơ n g mười nón xanh bán xì thương hộ lì xịp trên giường thẳng thắn gặp nhau nam nữ giật nảy mình thét trói thai vang lên bắt lấy chăn mền che chắn thân thể mặc dù chỉ là thời gian một cái nháy mắt j a c k s o n mặc nhiên đem trên giường phong cảnh nhìn cái rõ ràng nữ nhân kia làn da tuyết trắng dáng người đầy đạn gợi cả miệng rộng m ô i để người có muốn hôn đi lên xung động nữ nhân chính là hệt sứ lì lao bà an nhi mà nam nhân kia mái tóc xù mắt xanh dáng người t r ắ n g kiện trên cánh tay còn hoa văn một đầu đen man ba xà căn bản không phải mang theo mắt kính có mấy phần nho nhã dê mệt ly a c k s o n đại nao phát ra ông thanh n h n g ông cả người đều n g u người j a c k s o n tại sao là ngươi an nhi ôm lấy chăn mền nhìn chằm chằm rát sần đặt câu hỏi rát sần không muốn nói chuyện tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp chui vào biệt thự nghe lén bức tranh tình dục sống động đống nhiên biến thành chóc gian hiện trường cái này mẹ nấu cũng quá kích thích đi rát sần ta nghĩ ngươi hiểu lầm hắn là hạn nghị muốn giải thích có thể đào không đầu cũng nghĩ không ra một hợp lý lý do thoái thác nói nhảm đều mẹ nấu ngủ ở cùng nhau còn giải thích cái gì a tất cả mọi người là người trưởng thành chỉ cần không ngủ liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ đây là có chuyện gì、Hô. j a c k s o n thở dài ra một hơi trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ có phải là hiểu lầm vẫn là để chính mẹ sử lý đến xem đi nói thế nào cũng là thật nhiều năm huynh đệ không thể để cho người khác cho hắn đ ộ i non xanh có thể hắn vẫn chưa hay biết gì j a c k s o n ngươi không thể làm như thế ẵn ý lập tức hoảng quỳ leo đến cuối giường ta vẫn yêu lấy mẹ sử lý ta không nghĩ mất đi hắn ta cam đoan đây là một lần cuối cùng nhờ ngươi giúp ta bảo thủ bí mật im miệng b i t ngươi là không nghĩ mất đi phòng ở cùng cao cao tại thượng địa vị đi. nàng để a c k s o n cảm thấy rất buồn nôn t ố t ta không nói j a c k s o n chúng ta đảm khoản giao dịch đi chỉ cần ngươi bỏ qua ta ta có thể cho ngươi tiền rất nhiều tiền j a c k s o n dùng súng ngắn chỉ vào a n ni nói đây không phải là tiền của ngươi là h e t ly tiền hiện tại lập tức gọi điện thoại cho h e t ly không không được có bản lĩnh ngươi liền nổ súng bắn chết ta a n ni hốc mắt đỏ lên quật cường lắc đầu t ố t ngươi không đánh ta đánh j a c k s o n lấy điện thoại cầm tay ra lúc này trên giường tráng hắn lặng lẽ nắm tay t h a m dò vào phía dưới gối đầu sờ đến một thanh băng lạnh m một nghìn chín trăm mười một súng n ắ n mà jason đang túi đầu gọi điện thoại ẩm tiếng súng vang lên tráng hắn vừa mới sờ đến thương tay bị một viên mười mm đạn đánh xuyên qua tuyết trắng chăn lông trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ a nam nhân c h e không ngừng chảy máu vết thương đau đớn kịch liệt để hắn la lên đinh kích thương kiện thân huấn luyện viên thu hoạch được năm mươi điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm trăm một m ư năm ba nghìn j a c k s o n lại là một thương đánh chúng nam nhân đầu bên cạnh nệm tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng suýt nói nhỏ chút không nhìn thấy ta đang đánh điện thoại sao j a c k s o n lạnh lùng nói sau đó tại hạn nghi muốn ăn thịt người ánh mắt bên trong ấn xuống nước cồn mấy giây về sau uy h ắ c là ta ai là ta a thanh âm của ta ngươi đều nghe không hiểu sao sít giác s o n ha ha ha đoán đúng vậy ngươi lại đoán xem ta là ở nơi nào cho ngươi gọi điện thoại chúc mừng ngươi lại đoán đúng ngươi hiện tại hẳn là còn tại công ty đi cho ngươi một năm phút đồng hồ chạy về nhà ta chuẩn bị cho ngươi lễ vợt nói xong j a c k s o n c ú p điện thoại nhìn về phía trên giường hai người tốt rồi kiên nhẫn chờ một lát hoạt lì rất nhanh liền trở về j a c k s o n a n nghỉ bỗng nhiên b u n g hai tay ra chăn lông từ trên thân trượt xuống j a c k s o n thoải mái nhìn nàng chằm chằm hỏi có ý gì a n nghỉ đi chân đất đi xuống giường chậm rãi đi tới bỏ qua ta ta nguyện ý làm tình phụ của ngươi ta sẽ hảo hảo phục thị ngươi nói an nỉ lộ ra mị hoặc nụ cười bắt đầu hó nghèo tạo dáng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi liền nghĩ ngủ ta đúng không ngươi cho là ngươi nấp rất kỹ kỳ thật ta đều biết j a c k s o n mặt không biểu tình dùng súng ngắn đứng v ư n g an nỉ đầu ta nghĩ ngươi hiểu lầm phải không j a c k s o n ngươi tốt vợ câu này lưu rót thế giới ngầm lưu truyền rộng rãi lời nói chẳng lẽ cũng là hiểu lầm an nỉ c ư ờ i cười dội cười, ra linh hoạt đầu lưỡi đem ống giảm thanh họng súng n g ầ m vào miệng bên trong j a c k s o n tranh thủ thời gian lỏng ngón tay ra cố nén bóp cỏ dục vọng an nỉ nhãn như tơ nhìn xem hắn tối nay có cái nam nhân xâm nhập gian phòng muốn cường b ạ o ta vừa lúc bị ngươi phát hiện sau đó ngươi một t h ư ờ n g đánh xuyên qua hắn tay giáp sân cười một lần nữa đem ngón tay đặt ở trên cỏ súng đắt thanh â m rất nhỏ lại đem a n nhi giật nảy mình tranh thủ thời gian lui lại mấy bước a n nhi như truyền n g ô n nói ta đúng là chuyên nghiệp nón xanh bán xì thương nhưng ngươi biết tại sao không giáp sân tự hỏi tự trả lời nói đó bất quá là bởi vì người khác trong miệng đồ ăn xem ra càng thêm mê người thôi ta s u ố t thân nhà khổ thậm chí có thể nói là không có gì cả ta hết thảy đều là thông qua cướp đoạt người khác được đến an nghỉ có chút không rõ nhẹ nhàng vung lên tóc dài hỏi ta là hẹn sư l ý lao bà ngươi liền không nghĩ cướp đoạt ta sao cho nên nói ngươi hiểu lầm ta ta là kẻ cướp đoạt không phải người nhận i á c g i á c rưởi ta là không cần bị rát sần chửi thành g i á c rưởi an nghi lập tức thẹn quá hóa giận phụ diệu rát sần cũng không giận dùng thương chỉ n n g nói chạy trở về trên giường đi tại hẹn s lì trở về trước đó ta còn không muốn thương tổn ngươi nhưng ngươi cũng đừng b ư ớ ta a n nghi trừng mắt liếc hắn một cái ngồi trở lại trên giường tiếp tục dùng c h â n mền che khuất thân thể quên y nói ta mặc dù không ăn rắt rưởi nhưng nhìn hai mắt vẫn là có thể hừ a n nghi tức giận dùng chân đạp bay c h â n mền a c k s o n ha ha cười nói cái này đúng nha mà lại ngươi cũng đừng quá bi quan nói không chừng mẹ xứ lý lao hảo nhân này sẽ tha thứ ngươi đây a n nghi mặt đen lên so với một ngón giữa bảy tám phút về sau từ xa mà đến gần chuyển đến tiếng động cơ j a c k s o n đi đến phòng ngủ chính cửa sổ xem xét chỉ thấy xa xa trên đường cái một chiếc màu đen xe audi bay nhanh lái tới、Xoẹt. một trận tiếng thắng xe chói thai xe audi dừng ở cửa biệt thự trên bãi cỏ an mặc màu đen cấp cao tây trang h ệ sử lì từ trong xe đi xuống nhìn thoáng qua bị viên đạn đánh xuyên camera xanh mặt móc ra chìa khóa đẩy cửa vào nhà j a c k s o n ta là một người đến không có thông báo trong bang phái người ngươi tuyệt đối đừng tổn thương ăn h y. tin rằng ngươi cũng không dám lên đây đi vệ sử lì d ơ cao lên hai tay chậm rãi đi đến lầu hai rát sần cầm thương thân thể tựa tại phòng ngủ chính phía ngoài trên vách tường lộ ra một mặt nụ cười chân thành Wesley vừa chuẩn mở miệng nói chuyện đã nhìn thấy trong phòng ngủ thẳng thắn gặp nhau hai mắt đấm lệ vớt ve hàn n h ì nghĩ đến j a c k s o n tại thế giới dưới lòng đất danh hiệu Wesley khí lực cả người đ ô n g chốc bị rút khô trọn vẹn ngốc tốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại hắn hô hấp r ồ n r ậ p cái trán g â n xanh cùng đoạn chố mắt muốn nước quát a c k s o n ngươi cái này c ậ u nừng dưỡng ngươi đến cùng đã làm gì j a c k s o n vội vàng khoát tay một mặt vô tội nói vâng lì ta có thể cái gì cũng không làm ngươi hẳn là tìm bên trong nam nhân kia hắn có thể cái gì đều làm nam nhân vatley đi về phía trước mấy bước rốt cục trông thấy nằm ở trên giường bởi vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh nhân sự chẳng h á n chương mười một vatley giết vợ trước mắt một mảnh hỗn độn để vatley ngây ra như phóng hồi lâu mới thì thảo phun ra một câu hạ phức vatley thật xin lỗi a n n i e quỳ gối trên giường che miệng lui khóc ròng ròng ta sai ta thể đây là một lần cuối cùng tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa xin ngươi tha thứ cho ta vatley nhìn xem an n i e ánh mắt bên trong mang theo vài phần lạ lẫm giống như tại nhận thức lại thê tử của hắn dần dần hắn ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần cảm xúc có không hiểu có n g h i hoặc có phẫn nộ có sát ý vê k l i e mặt không biểu tình nắm chặt n ắ m đấm chậm rãi nói rát s o n lầu dưới quán ba đài có người yêu nhất hai mươi năm ngủ lâu năm sở c o t lenvê képlie đi nếm tử h đi sẽ không để cho người thất vọng hắn không có chút nào tình cảm tựa như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh ok rát s o n gật gật đầu dẫn theo thương hạ lâu đi p h ò n g ăn bên cạnh quán ba đ à i bảy biện bình rượu ngon, mỗi một bình mấy mỗi i ngon, một chục rượu g á cả c đều đô tua không kém la. a j k s o n mở ra quậy ba mở nhạt đèn chân không tìm kiếm chính mình yêu nhất sở cốt len whisky whisky whisky tìm được lấy ra dụng cụ mở chai đem rượu bình mở ra trên lầu liền truyền đến nạn h ì tiếng k ê u thắng thiết j a c k s o n động tác có chút dừng lại lập tức tiếp tục làm việc chính hắn chuyện không chút nào chịu âm thanh ảnh hưởng Wesley sẽ sinh sơ Lấy đã động đi. nhiều năm không có động thủ giết người, không thủ thủ pháp giết có từ trong tủ lạnh lấy ra một điểm khối băng j a c k s o n ngồi tại quán ba đài xoay tròn trên ghế khoan thai tự đắc nhấm nháp cái này cất vào hầm hai mươi năm s ở cốt len vê h i s k y ạn n h ỉ tiếng kêu thảm thiết tiếp tục thật lâu rốt cục đình chỉ vê k é p y giống mất hồn giống nhau chậm rãi từ trên lầu đi xuống thân thể có chút cứng đờ ngồi vào xoay tròn trên ghế ngồi hương vị quả thật không tệ ngươi cũng nếm thử j a c k s o n lấy ra một cái cái chen không rót một phần tư w h i s k y đưa tới vê k é p y thô l ô đoạt lấy bình rượu đem chén rượu đ ổ đầy sau đó ngóc đầu lên uống một hơi cạn sạch đông ly rượu nện ở trên quầy ba vestly dùng sức nắm bắt chén rượu túi t h ấ p đầu từ từ nhắm hai mắt hô hấp phi thường gấp rút j a c k s o n không nói gì loại chuyện này người ngoài giúp không được gì chỉ có thể dựa vào chính hắn gắng gượng qua tới cho vestly chén rượu một lần nữa đổ đầy j a c k s o n một bên thưởng thức chén rượu một bên tự rót tự uống nửa giờ sau hai người đem một bình w h isky uống sạch lúc này vestly r ú t cục c h ậ m tới mở miệng nói j a c k s o n thật xin lỗi để ngươi nhìn thấy loại này chuyện xấu j a c k s o n khẽ lắc đầu cười nói không cần nói xin lỗi ta dù sao nhìn chính là rất thoải mái phút diệu vatley lộ ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười nếu như ngươi ngày nào chết rồi ta nhất định tìm người đem ngươi bíp bíp cắt bỏ khe hở tại cái miệng thúi của ngươi bên trên quá lãng phí nếu như là lời nói của ta ta sẽ cắt bỏ ngâm rượu rát sơn ha ha cười nói x ị t giá hỏa này quá buồn nôn vatley tâm tình đột nhiên bông lòng rất nhiều hai người c h ặ n cốc đem trong chén cuối cùng một ngụm w h i s k y uống xong đặt chén rượu xuống v a t l y biểu lộ trở nên nghiêm túc lên người tên vương bắt đ ả n này đến cùng đã làm gì chuyện ta lần thứ nhất thấy kỉnh tín h tức giận như vậy một chút chuyện nhỏ cái gì việc nhỏ j a c k s o n cúi đầu thưởng thức chén rượu thản nhiên nói ta ngủ vằn xạ Wesley cả người đều nốc hát cái này mẹ nấu cũng gọi việc nhỏ thượng đế a ta sớm đã nói với ngươi ngươi bíp bíp khẳng định sẽ hại chết ngươi j a c k s o n không kiên nhẫn q u á t tay ngươi đây cũng đừng quản ta hôm nay đến chỉ là muốn hỏi ta cùng vằn xạ chuyện là thế nào bị kỉnh tín h phát hiện Wesley lắc đầu kỉnh tín cái gì cũng không có nói cho ta liên văn xạ chuyện đều không nói hắn chỉ nói với ta ngươi phản bội bang phái để ta thông báo toàn nêu rót hắc bang treo thưởng đầu của ngươi j a c k s o n cười nhạt một tiếng đối với bị treo thưởng đầu người chuyện này hắn sớm đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý bằng không cũng sẽ không đổi cái khác điện thoại thậm chí ngay cả s u ấ t môn đều m u ố n b i ế n trang giá cả bao nhiêu chết một triệu đô la sống ba triệu đô la hoặc đại thủ bú ta rát s o n cười nói ta có thể tự thú sao tà phi thường hoan nghênh vét li đứng người lên sửa sang một chút âu phục chuẩn bị lên lầu ta còn có cục diện rối dám phải xử lý ngươi có thể đi coi như đêm nay ta chưa thấy qua ngươi w a t l i a c k s o n cười đặt chén rượu xuống móc ra dấu ở trong quần áo g ỡ lọc súng ngăn nhắm ngay hắn không cho ta một đáp án ngươi là đi không nổi hoặc là ngươi có thể dùng ngươi bở rẽ ở tạ chín mươi hai thử giết chết ta w a t l i biểu lộ có chút giật mình vừa chạm đến thương tay trong nháy mắt dừng lại dưới ánh đèn l ờ m ờ hai nam nhân một chạm ngồi xuống cùng nhìn nhau trong tay đều cầm một cây súng lục ràng co vài giây sau Từ bỏ. hắn buông tay ra cả giận nói j a c k s o n ta nói rồi ta cái gì cũng không biết kỉnh tìm không có nói cho ta tình hình thực tế j a c k s o n khinh thường cười nói ngươi ta là nhiều năm bạn tốt kiêm đồng sự chúng ta hiểu rõ lẫn nhau vượt xa chính mình ngươi còn có tất yếu ở trước mặt ta nói dối sao Wesley mặt đen lên không nói lời nào tốt ta vậy ta liền đem lời nói rõ ràng ra điểm kỉnh tìm yêu quý l n g vũ đồng thời chán ghét vở la đi mi huynh đệ cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tự mình gọi điện thoại cho hắn như vậy vấn đề đến vợ vladimir là thu được a i chỉ thị mới có thể chuẩn sắc tìm tới nhà ta đâu một lời nói nói xong vatli biểu lộ r ố t c ụ a biến hắn thở dài nói có lỗi với j a c k s o n ta không cần xin lỗi ta biết ngươi chỉ là tại chấp hành kìm t ì n h mệnh lệnh cảm ơn vatli nói tiếp hôm qua kìm t ì n h gọi điện thoại cho ta lúc ta liền biết ngươi ngủ vằn x a thượng đế à lúc ấy ta quả thực sắp điên ngươi cái này khốn nạn là thật không sợ chết ta quá khen j a c k s o n cười nói ta không có khen ngươi vatli nhữ mày có chút kích động quát bởi vì ngươi cây kia đáng chết bíp bíp để đã an định lại hết kịch trèn thậm chí toàn bộ new job thế lực ngầm đều triệt để loạn ngươi biết cái này đem sẽ có bao nhiêu người vì thế mất mạng sao j a c k s o n khinh miệt lắc đầu nghĩ thầm h ệ x ử ly thật không hổ là kỉnh tín ái đồ hoàn mỹ kế thừa kỉnh tín tư tưởng từ ban đầu tổ kiến bang phái bắt đầu kỉnh tín liền cho mình định một cái tiểu mục tiêu thống trị toàn new job hát bang thông qua nghiêm khắc quản chế ước thúc thủ h ạ từ đó sáng tạo một cái không có giết chóc không có cướp bóc không có bạo lực phạm tội hoàn mỹ đô thị kỉnh tin đã từng đem lý tưởng nói cho j a c k s o n nghe j a c k s o n mặt ngoài cười đồng ý sau lưng vô cùng k i n h thường j a c k s o n nhìn chằm chằm hét sửy đôi mắt chân thành nói hét sửy ngươi thật tin tưởng kỉnh tin bộ kia lý do thoái thác quá buồn cười ác chính là ác thiện chính là thiện đừng luôn luôn hướng trên mặt mình tiếp vàng chỉ cần chúng ta loại cặn bã này còn sống trên đời một ngày nêu rót liền vĩnh viễn sẽ không an định lại hét sửy không phục nói kỉnh tin thống trị hạ hét kịch c h è n so dĩ vãng bất cứ lúc nào tỷ lệ phạm tội đều muốn thấp cái này chẳng lẽ không có thể nói do vấn đề sao chương mười hai nội bộ đại thanh tẩy rát sân đứng người lên phản bác vì trong miệng ngươi phần này số liệu nựu rót trả giá giá lớn bao nhiêu hát thương thịt cỏ sòng bạc da thịt giao dịch nước tràn thành lù tất cả hợp pháp kinh doanh thương hộ đều muốn hướng kỉnh tỉ nộp lên trên một phần phí bảo hộ kỉnh tỉn trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh tất cả đều lăn đến nựu rót cảng đáy biển nuôi cá kỉnh tỉn trên tay nhiễm máu vĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ ngươi còn muốn ta nói tiếp sau vét ly nhất thời nghe lời không biết như thế nào giải thích chỉ có thể nhắm mắt nói c h ỉ ít những cái kia nguyên bản sẽ mất mạng người bình thường bởi vậy bảo trụ tính mệnh j a c k s o n khinh miệt cười nói thật khó cho ngươi có thể nói ra câu nói này thỉnh đi h u s ly e chúng ta đều là ác nhân kỉnh tìm chỉ là đánh lấy thay đổi cờ hiệu tại làm sằng làm bậy thôi đây hết thể ta nhìn rất rõ ràng mà ngươi đã bị kỉnh tìm lời nói mê choáng đầu não im ngay h u s ly e sắc mặt đỏ lên đ ỗ n g nhiên trở nên rất nôn nóng ta không nghĩ lại cùng ngươi đàm luận những câu chuyện này trên người ta cũng không có ngươi muốn đáp án lan ra nhà của ta dắt s o n ngồi trở lại đến trên ghế chơi xấu nói vậy liền nhờ ngươi nghĩ ra một đáp án không phải vậy ta về sau liền ở lại đây ngươi còn phải nuôi cơm w e s ly e dợ khóc dợ cười dắt s o n ngươi nhận biết nhiều người như vậy vì cái gì nhìn chòng chọc ta không thả đâu bởi vì ngươi là kìm tín ái đồ là bang phái người quản lý là có khả năng nhất tiếp xúc đến chuyện hạch tâm người lại nói ta hiện tại thế nhưng gánh vác lấy ba triệu đô la treo thường người đi qua những cái kia hồ bằng cầu hữu đoán chừng đang chờ ta tới cửa tốt bắt lấy ta linh thường đâu ai w â n g l y thở dài một hơi có chút tâm mệnh ngồi tại thang lầu trên bậc thang j a c k s o n là ỉ lại vào hắn chỉ cần hắn không cho ra đáp án j a c k s o n là sẽ không đi qua thêm vài phút đồng hồ w â n g l y buông xuống đầu đ ố n g nhiên nâng lên trên mặt biểu lộ giống như biết cái gì có một cái tình huống nói từ khi ngươi làm phản về sau kỳ tín liền ra lệnh cho ta bắt đầu nội bộ đại thanh tẩy địa bàn của ngươi bị thu sạch hồi thân tín của ngươi bị toàn bộ xử quyết ngay cả từng nghe mệnh tại thủ hạ của ngươi cũng bị triệt để xáo trộn phân phối đến nựu rót bên ngoài địa bàn j a c k s o n biểu lộ bình tĩnh đối với cái này tia không ngạc nhiên chút nào nhưng có một người là ngoại lệ j a c k s o n cao mày ai tao mắt l e i nhìn một chút sắc mặt của k i t sâm nói tiếp hắn là n g ư ờ i tin cậy nhất thân tín theo lý thuyết không thể có thể còn sống sót có thể hắn không chỉ không có bị xử quyết còn phân ngươi không ít địa bàn nghe được cái tên này j a c k s o n biểu lộ có chút kinh ngạc lập tức trở nên phi thường phẫn nộ ngươi mẹ nấu tốt nhất cam đoan ngươi nói là thật nếu không Wesley、chân thành nói, ta biết hậu quả, cho thành hậu không nói, nên ta biết ta quả, d á m nói dối. j a c k s o n gắt gao nhìn hắn chằm chằm nghĩ dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra sơ hở có thể vác sân lì ánh mắt phi thường kiên định không hề giống dáng vẻ nói láo xít vác s o n tức hồn h ệ n một quyền đập tầm ầm ở trên quầy ba đau thế nào lại là hắn đâu ngồi tại trên ghế trầm mặc hồi lâu j a c k s o n đứng người lên chuẩn bị rời đi số điện thoại di động không muốn đổi ta sẽ tiếp tục liên hệ ngươi s ắ c mặt khó nhìn lên phụt dịu j a c k s o n ta thể đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi phải không j a c k s o n lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn nhìn một đoạn video trong điện thoại di động có lao bả người video có cái kia bị đánh gãy bàn tay gian phu còn có chúng ta vừa rồi đối thoại ghi âm nếu như ngươi không muốn bị nghỉ hoặc là kìm n t tìm phiền thoái ngươi hiểu bị đánh thành cái sàng tuyệt đối là hắn ba lần vét lì phẫn nộ nhìn xem hắn r ồ i ra ngón tay nói ta giúp ngươi ba lần ngươi nhất định phải đem toàn bộ video cùng âm tần đều xóa bỏ không cho phép khảo bệ văn kiện j a c k s o n lung lay điện thoại châm chọc cười nói việc này ta ăn ngươi cả một đời nói xong hắn đẩy cửa rời đi vét lì chỉ ngây ngốc nhìn xem j a c k s o n bóng lưng một cái lảo đảo té ngồi trên mặt đất rời đi vét lì b i ệ t tự, j a c k s o n thẳng đến năm đầu quảng trường bên ngoài lầu trọ mà đi tàu nhà là ở chỗ này mặc dù nơi đó phòng ở so ra kém rát sân m ặ n hạ tờ tặng cao tầng trung cư cũng so ra kém hệ xứ lì t i ể u mỹ mặt cỏ biệt thự nhưng tại tuyệt đại đa số người mỹ trong mắt cái này vẫn là bọn hắn khát vọng mà mua không nổi phòng ở rát sân tâm sự nặng nề dưới chân bộ pháp rất nhanh hơn nửa giờ sau hắn đi tới một tòa mười mấy tầng lầu trọ dưới bao nhà ngay tại nhà này lầu trọ lầu năm rát sân đứng tại chỗ nhìn xem lầu năm đen như mực cửa sổ bước nhanh đi vào đông đông đông đi tới bao nhà rát sân gõ vang cửa phòng liên tiếp gõ mấy lần trong phòng mới truyền ra tức giận âm thanh mẹ nấu ai vậy j a c k s o n hạ giọng nói ta ô、oh, hát xít trong phòng truyền đến một trận hốt hoảng âm thanh、Kít. một lát sau cửa phòng mở ra một cái chừng hai mươi ăn mặc quần đùi láo thun người ra đen tiểu tử n ô đầu ra lao đại ha ha tao hai nam nhân tại trong hành lang đối mặt mấy giây tao nghiêng người sang thuốc giục nói mau vào đi j a c k s o n vào nhà về sau tao ở ngoài cửa nhìn một chút xác định không có gì thường sau lập tức đóng cửa lại trung cư diện tích không lớn nhưng bị thu thập sạch sẽ gọn gàng hiển nhiên không phải một cái độc thân nam nhân có thể làm được lão đại ngươi làm sao tới tao đi tới hỏi t h ầ n s ắ c có chút khẩn trương rát sân t h ở dài vô lực co quắp ở trên ghế salon ủ rũ cối đầu nói cùng kỉnh tín xích mích hắn hiện tại toàn thành truy sát ta kém chút muốn mệnh của ta ta thực tế không có chỗ để đi chỉ có thể đến ngươi chỗ này tạm thời tránh một chút ngay vậy tao biểu lộ buông l ò n g rất nhiều vỗ ngực nói lão đại ngươi liền an tâm ở chỗ này đi t ỉ n h tin h tuyệt đối nghị không ra ngươi sẽ giấu ở chỗ này ừng tạ ơn j a á p sân lại ngẩng đầu hỏi l i s a cùng bọn nhỏ đều ngủ sao nói tới gia đình t a o trên mặt hiện ra hạnh phúc ý cười vừa mới bị đánh thức l i s a chính cho b ù u đâu uống sữa bọn hắn một hồi liền có thể ngủ lấy j a á p sân vội vàng xin lỗi ngượng ngùng khoáy dày các ngươi t a o nhẹ nhàng k h o á t tay không thèm để ý chút nào nói ngàn vạn đừng nói như vậy nếu không phải l a o đại đem ta từ h ế p kịch trẻn bên trong cứu ra ta khả năng sớm đã chết ở nơi đó người thu lưu ta dạy ta cách đấu dạy ta thương pháp dạy ta xử thế chi đạo ngay cả nhà này chung cư phòng b a y cũng là ngươi giúp ta còn ngươi là ta cả một đời ân nhân phần ân tình này đi đi đừng buồn nôn ngươi biết đến ta không thích như vậy tốt ta ý của ta là chỉ cần lao đại nguyện ý có thể một mực ở chỗ này giát sân gật gật đầu hỏi chuyện sau này sau này hay nói đi trong nhà còn có ăn sao ta nhanh chết đói tàu cười nói trong phòng bếp còn có một khối lớn thịt bò đi giả lão đại ngươi chờ một chút ta đi hâm nóng nói xong tao xoay người đi p h ò n g bếp từ trong tủ lạnh lấy r a pi z z a bỏ vào lò nướng bên trong làm nóng làm xong những việc này hắn thò đầu ra hướng phòng khách nhìn thoang qua sau đó lấy điện thoại cầm tay ra thật nhanh ấn phím đánh chữ dắt sân tại trong nhà của ta mau tới chương mười ba phản đồ hạ tràng biên tập tốt tin nhắn tao khuôn mặt g i ữ tợn đem ngón tay cái đặt tại gửi đi khóa bên trên lúc này một cái lạnh như băng vật cứng đệ vào tao cái h ó hắn hành động lập tức đình chỉ đó là một thanh chứa ống giảm thanh gỡ lọc hai mươi súng ngắn một phát mười mm đạn có thể đem nhân loại cứng rắn xương sọ đánh xuyên thật hy vọng không nhìn thấy những thứ này j a c k s o n âm thanh từ phía sau chuyển đến n ữ khí lạnh như băng bao hàm s ắ c ý lão đại tỉnh táo đau chậm rãi giơ hai tay lên j a c k s o n đoạt lấy điện thoại nhìn lướt qua nội dung của tin nhắn hư nga mạ phi ạ đều là một bang giá áo t ú i cơm liền vờ la d i mi đệ đệ đều bị ta giết ngươi coi như đem người gọi tới thì phải làm thế nào đây hư lạnh một tiếng để đau thân thể d ừ n g không ngừng run rẩy lão đại Thật xin lỗi ta họng súng dùng sức hướng về phía trước một đỉnh ta không muốn nghe những này nói nhảm nói cho ta ngươi là thế nào phát hiện ta cùng vằn xạ chuyện bởi vì bởi vì trên người ngươi mùi nước hoa mùi nước hoa đúng thế kỉnh tin cùng vằn xạ lúc ước hẹn ta đã từng đảm nhiệm qua hộ vệ khi đó ta nghe được vằn xạ trên người mùi nước hoa cảm thấy phi thường dễ ngửi nghĩ đến về sau cũng cho lì xạ mua một bình liền ghi nhớ cái mùi kia sau đó ngươi liền trên người ta nghe được thứ mùi đó đúng thế、Xịt. đã sớm để nàng đường phun như vậy nồng nước hoa cái này gái điếm thúi chính là không nghe giáp sân giận mắng một tiếng hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thế mà thua ở một bình nước hoa trên thân nói tiếp đi lão đại ngươi tại thế giới dưới lòng đất có cái truyền n g ôn ta liền đoán rằng ngươi có thể hay không cùng vằn xạ làm cùng một chỗ sau đó ngươi liền phái người đi theo d õ i ta theo dõi một cái chiếu c ố ngươi sáu năm lâu lão đại lão đại ân tình ta cả một đời cũng còn không hết nhưng là ta không có cách nào ta đòi tiền ta yếu địa bàn ta cũng muốn trở thành lão đại nếu như ngươi không chết đời ta đều sẽ bị ngươi đẻ ép vô pháp ra mặt tốt rất tốt nói tiếp ta biết ngươi có phản điều tra ý thức cho nên dùng tiền thuê một bang chuyên nghiệp tạ p ạ giặt tỷ đi theo dõi ngươi mười chiếc xe hai mươi người bọn họ tay cầm cao thanh máy ảnh tại khoảng cách ngươi một trăm l i n bên ngoài khoảng cách theo dõi quay trụt nghe xong t a u tự thuật rát sân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ hắn phản điều tra kỹ xảo đều là từ trong phim ảnh học được đối phó bang phái phần tử coi như chịu đựng nhưng gặp được chuyên nghiệp tạ pả giặt tỷ liền không dùng được thủ bút lớn như vậy ngươi thật đúng bỏ được dùng tiền giáp sần c h â m trọng nói sau đó ngươi liền đem đập tới ảnh chụp phát cho kỉnh t ỉ n h không sai ngay từ đầu ảnh chụp chỉ có thể coi là mập mờ cho nên kỉnh t ỉ n h cũng có chút bán tín bán nghi nhưng là hôm qua ngươi cùng vằn xạ tại trong căn hộ ngây ngốc một chút buổi trưa liền màn cửa đều không có kéo tốt kết quả bị b ạ b ạ giặt tì đập tới tính quyết định hình tượng sau đó lão đại ngươi đều biết đinh nhiệm vụ hoàn thành không làm quỷ hô đồ ban thưởng năm trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một n h ì n một mươi năm ba nghìn nghe xong đau tự thuật j a c k s o n trong lòng ngũ vị t ạ p trần thật lâu không có mở miệng nói chuyện trong căn hộ hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hai nam nhân nặng nề tiếng hít tở h lúc này phòng ngủ chính cửa phòng đống nhiên mở ra j a c k s o n trong nháy mắt tỉnh nộ khẩu súng thu vào một vị tuổi không lớn lắm dáng người có mây phần cổng kềnh người da đen nữ tính từ trong nhà đi ra j a c k s o n vây gọi cùng với nàng chào hỏi hắc lì s ạ trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng j a c k s o n nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt rồi đau nói với ta ngươi xảy ra chuyện ta chính lo lắng ngươi đây rát sân cũng lộ ra tươi cười nói ta không sao rất tốt lì xạ trên dưới dò xét hắn một phen ghét bỏ nói là rất tốt chính là trên thân quá bẩn nhanh đi phòng tắm tắm rửa đi ta lấy cho ngươi thay giặt quần áo nhìn thấy lì xạ đi tới đau tim đều nhảy đến cổ rồi hắn sợ h ã i rát sân tổn thương nàng tranh thủ thời gian cao mày nói lì xạ ngươi tranh thủ thời gian vào nhà dỗ hải t ử ngủ không có việc gì bọn nhỏ đã ngủ lì xạ không có chút nào phát giác bầu không khí khẩn trương cùng đau trong giọng nói lo lắng Tiếp tục đi đến tủ bắt tìm đi kiếm ngươi đến Jackson, mặc đầu quần quần áo bắt đầu tìm kiếm quần áo. Jackson, mặc bao lì ớ xạ đi o phù hợp n g ư ơ liền lấy đi mặc đi. Lisa, đi đi. đi mặc vào nhà tao lòng nóng như lửa đốt âm thanh đột nhiên đề cao l i s a bị hắn cho hụ sợ qua mấy giây trong phòng truyền đến anh nhi khóc lóc cấm thanh đáng chết n g ư ơ i lúc nào có thể thay đổi đổi n g ư ơ i lớn r ộ n g lì xạ phi thường bất mãn giận dữ mắng mỏ tao vài câu về sau t h ở phì phì trở lại phòng ngủ chính đợi đến cửa phòng ngủ đóng lại tao lập tức nhẹ nhàng thở ra mà trên mặt kiệt sâm nụ cười cũng biến mất tao n g ư ơ i nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi tốt đâu tao biến sắc quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói lão đại xin ngươi đừng tổn thương người nhà của ta yêu cầu này ta đáp ứng ngươi giáp sân móc súng lục ra chỉ vào đầu của hắn tao nói tiếp cũng xin ngươi đừng tổn thương ta giáp sân biểu lộ s ư ơ n g sở tao ngươi tại khôi hài sao tao đem đầu trùng điệp dập đầu trên đất lão đại hai đứa bé mới vừa vặn trăn g trọn ta còn muốn bồi ở bên cạnh họ nhìn xem bọn hắn lớn lên ta nguyện ý giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì cầu ngươi ta muốn giết ta giác sân bình thản nói ngươi thuê vạ vạ giặt tì theo dõi ta thời điểm tại sao không có nghĩ tới những thứ này ngươi đem ảnh chụp phát cho kỳ tìm thời điểm tại sao không có nghĩ tới những thứ này tao không nói gì chỉ là hung hăng dập đầu b ồ i tội đinh phát động nhiệm vụ nhân quả bảo ứng nhiệm vụ ban thưởng năm trăm điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắc thân tín tao phản bội ngươi nhất định phải để hắn tiếp nhận trừng phạt đinh phát động nhiệm vụ tiên hạ thủ vi cường nhiệm vụ ban thưởng năm trăm điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắt ngươi cùng nga mạ phỉ ạ là t ử đối đầu thừa dịp đối phương tạm thời không c ó tìm được ngươi nhanh lên đem bọn hắn đều giết đi nhìn xem hệ thống ban bố hai nhiệm vụ dắt sân bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay hắn ngồi sổn người xuống dùng thương nâng lên tau đầu trên đời này mỗi người đều sẽ phạm sai lầm nhưng mấu chốt là có hay không gánh chịu sai lầm dũng khí tau trên mặt treo đầy nước mắt đau khổ cầu khẩn nói lão đại ta không muốn chết g i á c sân lạnh lùng nói ngươi phản bội ta chứ chết lại không có đầu thứ hai sinh lộ nhưng là nếu như ngươi có thể trước khi chết giúp ta làm sự kiện ta chí ít có thể để lì xạ còn có hai đứa bé từ đây vượt qua giàu có sinh hoạt rốt cuộc không cần vì tiền m à nhọc lòng tao dùng sức lắc đầu ta không muốn chết g i á c sân dùng thương chỉ vào đầu của hắn khinh miệt nói ngẫm lại đi ngươi chết về sau lì xạ cùng hai đứa bé sinh hoạt nên làm cái gì c h ả không nổi phòng vay bị ngân hàng lấy đi phòng ở sau đó lưu lạc đến đầu đường nhận thụ lấy trời đông giá rét vì cho đứa bé kiếm sữa b ộ t i ề n lì x a có thể sẽ đi phong tục cửa hàng công việc bị một bang xấu xí lao nam nhân thỏa thích bừa bỡn chờ đứa bé lớn lên không có tiền bên trên không được đại học tốt tìm không thấy công việc tốt về sau cũng chỉ có thể giống như ngươi trở thành xã hội tầng dưới chót nhân vật còn có đ a u đủ đừng nói ta làm g i á t s ầ n v ô v ô đầu của hắn lộ ra nụ cười vui mừng chương mười bốn bom thịt người đinh lò nướng làm nóng kết thúc j a c k s o n mở ra lò nướng môn một cỗ mùi thơm xông vào múi đi già nóng tốt rồi thừa dịp ta ăn đi già khoảng thời gian này đi cùng lì xạ còn có hai đứa bé tạm biệt đi lại đem ngươi ả mạn mì âu phục mặt vào t a o kinh ngạc n g ầ n đầu trong ký ức của hắn j a c k s o n không phải cái thích lưu tình người j a c k s o n đeo lên cách nhiệt găng tay đem nướng bàn lấy ra, ngươi theo ta sáu năm trước khi đi ta muốn để ngươi thể diện chút cảm ơn t a o lau đi nước mắt trên mặt chậm rãi đi hướng phòng ngủ đi thôi ngươi nội tâm còn đang do dự nhưng gia đình cùng người thân sẽ cho ngươi trực diện tử vong dũng khí nhìn xem t a o bóng lưng rát sân cười lạnh cắn một miệng lớn đi già phòng ngủ chính lì xạ ghé vào cái nôi bên trên nhẹ giọng hừ phát nhạc thiếu nhi tiểu điều hai đứa bé chép miệng một cái đang ngủ say t a o ngồi ở mép giường lưu luyến không rời nhìn xem bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ trong lòng tràn đầy hối hận cùng chữa sót thân ái ngươi làm sao rồi lì xạ phát giác được t r ư ở n g phu dị thường không có việc gì một hồi ta muốn ra chuyên môn cùng lao đại đi làm việc tàu dối ra đại thủ nhẹ nhàng r ố t ve đứa bé cái đầu nhỏ gặp nguy hiểm sao ta có thể làm được tại ta trở về trước đó đứa bé liền giao cho ngươi l y xạ cảm giác trong lời này tràn ngập ly biệt chi ý n ế u mày muốn hỏi rõ ràng không chờ nàng mở miệng t a u bỗng nhiên ôm lấy nàng dùng sức ngửi mũi muốn ghi nhớ nàng ngồi trên người mấy phút đồng hồ sau bảo đảm la tùng mở nàng thân ái vất vả ngươi giúp ta đem k i a thân âu phục lấy ra đi l y xạ bị cử động của hắn làm cho lơ ngơ nhưng vẫn là đi đến tủ quần áo đem âu phục đem ra thay đổi mới tinh âu phục t a o nhìn xem trong gương chính mình hỏi thật giống hầu tử sao l i s a vốn định thông thường đôi hắn một câu có thể lời đến khỏe miệng đột nhiên đổi giọng nàng đi lên trước hỗ trợ chỉnh lý nơ không ngươi mặc vào rất đẹp trai t a o cười túi đầu xuống dùng sức hôn người yêu đôi môi tách rời hắn chậm rãi đi tới cửa dừng lại trong lòng nổi lên nói chút cáo biệt lời nói có thể nước đã đến chân nhưng lại không biết nói cái gì đành phải thâm tình nhìn xem l i s a gặp lại trong phòng khách j a c k s o n đang ngồi ở trên ghế s a lon ăn đi giả nhanh như vậy không còn nhiều đợi một hồi tao biểu lộ trở nên vô cùng kiên định không cần đi thôi rời đi trung cư j a c k s o n ngồi lên tao phúc đặc kiệu xa k h é o ép k ị c h trẻn có một nhà trung hoa phòng ăn ngươi biết không biết ngươi mang ta đi ăn qua mùi vị không tệ chính là quá c a y không biết hàng toàn lưu do không có nhà nào cơm chưa sảnh món c a y tư xuyên có tiệm này chính tông tao nhìn đồng hồ tay một chút cái điểm này phòng ăn đã đóng cửa đi không phải đi ăn cơm ngươi đem xe mở đến phòng ăn cửa sau trong ngõ nhỏ được rồi ô tô phát động về sau j i á p s o n lấy điện thoại cầm tay ra dựa vào trong đầu ký ức gọi một cú điện thoại điện thoại chủ nhân là một vị chợ đen thương nhân một vị tại new jopy danh hiền hách tay mắt thông thiên chợ đen thương nhân súng ống đạn dược nay cỏ nữ nhân bất động sản ô tô tình báo chỉ cần có tiền người cơ hồ có thể từ trong tay hắn mua được hết thảy j i á p s o n chính là hắn trung thực khách quen màn hạ t h t ẳ n g trong căn hộ chế thức súng ống cùng quân dụng l i ệ u đạn chính là từ trong tay hắn mua hàng nam vang lên về sau điện thoại kết nối một găng tiên sinh không có quái dày ngươi cùng cô nàng ngủ đi một tiếng nói g i à n mua chuyền ra ha ha ha g i á t sẩn ta liền đoán được ngươi cái này khốn nạn không chết ngươi cái này tham tài háo sắc do thái lao cẩu cũng chưa chết ta làm sao lại chết trước đâu thượng đế a kỉnh tìn h thật hẳn là đem ngươi t r ư ơ n g này miệng thúi cho vá lại nói đi muốn như vậy tìm ta mua cái gì ừ m c bốn nhựa tợ lặt tiệc thuốc nổ trên tay ngươi còn có mấy cái đ à u thân thể khe run lên c bốn thượng đế a ngươi điên rồi đi đừng nói nhảm báo ra đi ách trong kho hàng còn có năm cái C4, n ế u như ngươi muốn hết lời nói tính ngươi ba mươi vặt đi tốt ta đều m u ố n giao dịch địa điểm là hèo ép k ị c h trẻn trung hoa phòng ăn cửa sau h ẻ m nhỏ tình huống lần này tương đối đặc thù cần ngươi tự mình đến h mời cho ta một cái hơn nửa đêm rời đi mỹ nhân ôm ấp lý do lao huynh trên đầu ta đỉnh lấy ba triệu đô la treo thưởng không tin được người ngoài ngươi cái tên này thật sự là phiên phức chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đúng ám hiệu làm sao định l i ê n ba trường một ngắn đi được rồi sau một giờ ta tự mình đưa đến đúng hỏi nhiều một câu m ộ t găng tiểu thư còn tốt chứ phú diệu r á c sân mỉm cười c ú t điện thoại đ a u nhịn không được hỏi ngươi đến tột cùng muốn để ta làm cái gì vì cái gì cần c 4 thuốc nổ nợ máu trả bằng máu mục tiêu của ta là nga mạ phi ạ đ a u bừng tỉnh đại ngộ sắc mặt trở nên dị thường khó coi bom thịt người thế nào sợ hãi g i á c sân ă n ủi so với nhận hết tra tấn mà chết tiểu chết này hoàn toàn không có thống khổ ta không rõ ngươi đang sợ cái gì n g ắ m lại người nhà của ngươi đi đau thở dài nói ta không có sợ hãi nói đi muốn ta làm thế nào rất tốt ngươi một hồi cho vợ ladi mi gọi điện thoại liền nói ngươi tìm được ta c h o ẩn thân để hắn đem tất cả mạ phi ạ đều tụ họp lại sau đó thì sao ta nên như thế nào đi vào mạ phi ạ trụ sở bởi vì h ô m qua nhiệm vụ thất bại ngươi đối vợ ladi mi năng lực chỉ huy cảm thấy lo lắng cho nên hành động lần này nhất định phải từ ngươi dẫn đội vợ vladimir là cái tự đại ngu xuẩn hắn sẽ không đồng ý yên tâm chỉ cần có thể vì hắn đệ đệ báo thủ hắn sẽ đồng ý sau 15 phút phúc đặc k i ệ u sa lái vào h ệ o ép kịp c h è n dừng ở phòng ngăn cửa sau cửa ngõ ô tô tắt máy tao sớm đã ấp t h dễ nói tử bấm vợ vladimir điện thoại tốt tốt tốt uy vợ vladimir ta là tao ai a ta nhớ tới ngươi chính là dắt sần bên người con chó kia tao nhớm mày c h â m c h ọ c nói xem ra vợ vladimir tiên sinh tâm tình rất kém cỏi nha c ũ n g khó trách, hai bị giắt sần xử lý m ư ơ i mấy cái thủ hạ, liền thủ thân hạ, đều đệ đệ biết ị hắn đánh nổ trứng, đ ổ lại là lý ai ghi ngươi, đợi Tao ta tâm tình tốt. cũng không đúng không, nhớ sần, sẽ k xử i liền đến ngươi. ế đến p phía lý Ha, g xử i á t sần ở đâu sao vợ la di mi á khẩu không trả lời được n g ư ơ i gọi điện thoại đến rốt cuộc muốn nói cái gì tao nói ta đã từng là rát sần thân tín biết hắn chỗ h ẩn thân cái gì thanh â m bên đầu điện thoại kêu biến hoảng loạn lên nói cho ta địa chỉ n g ư ơ i muốn bao nhiêu tiền đều có thể tiền ta không cần ngươi chỉ muốn hỏi ngươi đặt được địa chỉ sau muốn làm cái gì đương nhiên là dẫn người chơi chết cái kia cầu nưỡng ơ n g d ư làm sao còn muốn lại chết mười mấy cái thủ hạ lần trước là ngoài ý muốn lần này ta nhất định có thể giết hắn thật có l ỗ i ta không tín nhiệm ngươi nếu như ngươi thật muốn biết rắt sần địa chỉ nghĩ thay đệ đệ ngươi báo thủ ngươi cùng thủ hạ của ngươi nhất định phải đều nghe ta chỉ huy nếu bị hắn trốn liền p h i ề n phước đầu bên kia điện thoại chậm chạp chưa hồi phục v la d i mi r hiển nhiên có chút không tình nguyện j a c k s o n tắc cười cười ra hiệu tao an tâm chớ vội lại sau một lúc lâu điện thoại t r u y ề n ra âm thanh t ố t ta đáp ứng ngươi muốn để ta làm thế nào tao âm thầm nhẹ nhàng thở ra lập tức đem ngươi toàn bộ thủ hạ đều tụ họp lại vũ khí đạn dược bao quát vũ khí hạng nặng tất cả đều mang lên hết thể đều sau khi chuẩn bị xong thông báo tiếp ta đi rõ ràng ta cuối cùng hỏi một câu nữa ngươi đã từng là thủ hạ của j a c k s o n vì cái gì ngu xuẩn vấn đề ngươi tưởng rằng ai bắn hắn chương nựu g i ố p t r ợ đen thương nhân Cho chuyện kết thúc j a c k s o n âm thầm nhẹ nhàng thở ra v l a d i m i r đã mắc câu hiện tại liền chở lão mọt găng đem c 4 n nhựa tờ lặt tịp thuốc nổ đưa tới chờ đợi sau mười mấy phút một chiếc đời cũ lao vụt s 6 0 0 t xe con lái vào hẻm nhỏ dừng ở p h o xe đằng sau hai chiếc xe một trước một sau đem hẻm nhỏ triệt để phá hỏng mẹ xe đét bắt đầu đánh ám hiệu xa quang đèn tránh bốn lần ba trường một ngắn j a c k s o n nói không có vấn đề đánh ám hiệu đi t a o gật đầu làm theo trường thanh xe ba lần ngắn dẫn một lần đây là j a c k s o n cùng m ộ t găng ở trong điện thoại ước định ám hiệu bất kỳ cái gì một phương phạm sai lầm đã nói lên giao dịch có vấn đề cần lập tức rút lui xác nhận ám hiệu không sai về sau j a c k s o n xuống xe mẹ xe đét lái xe cũng đi xuống kéo ra xếp sau cửa xe đem trong xe lão nhân nâng đi ra lão nhân tóc mai điểm bạc mang theo kim sắc hình tròn mắt kính k h ắ p khuôn mặt làn ế p nhăn cùng ra đốm ngồi hắn một tay chống ngặt tốn sức từ trong xe đi ra mỉm cười đi thẳng về phía trước j a c k s o n đi đến trước mặt lão nhân cũng không chào hỏi mà là dùng sức h i ệ k h í mũi mùi nước hoa rất thanh đạm nói rõ đối phương thể vị không nặng hương hình là ngọt hình rất nhiều tiểu nữ sinh trẻ tuổi thích dùng để ta đoán một chút hẳn là á duệ sinh viên đi m ọ t găng gật đầu bội phục nói j a c k s o n n g ư ờ i tay này nghe hương biết nữ nhân thật đúng là lợi hại j a c k s o n biến sắc phi người cái lao bất tử thật buồn nôn chơi nữ nhân thế mà so tôn nữ của ngươi còn trẻ m ọ t găng cũng không phản bác chỉ là càng h á i ai tuổi tắc càng lớn thì càng thích thân thể trẻ trung đừng chê cười ta ngươi về sau cũng sẽ có một ngày này j i á p s o n không sao cả bông u tay không cần nói nhảm nhiều lời nhìn hàng đi m ặ t găng hướng về phía lái xe gật gật đầu lái xe đi đến dương phía sau chỗ lấy ra một cái đen nhánh va li xách tay đem nó đặt ở động cơ đắp lên mở ra trong d ư ơ n g hàng ngang để năm cái giống mì vắt giống nhau c 4 n h ự a tợ lặt thịt thuốc nổ cùng một cái cự ly xa dẫn bạo khí m ặ t găng chỉ vào c 4 giới thiệu nói năm cái c 4 thuốc nổ đã toàn bộ nối liền cùng nhau nó u i lực đủ để có thể đem một ngôi nhà tung bay ngươi cũng phải cẩn thận một chút dùng g i á sần không nghe hắn nói nhảm trực tiếp đem thuốc nổ lấy ra kiểm tra lái xe cảnh d ắ c lên tay phải lập tức đặt ở bao súng bên trên m ọ t găng tắc bình tĩnh ngăn cản hắn không cần khẩn trương j a c k s o n cũng không phải ngu xuẩn kiểm tra qua đi xác nhận thuốc nổ không có vấn đề j a c k s o n hài lòng gật đầu m ọ t găng hàng đã nghiệm qua trả tiền đi j a c k s o n nhìn xem hắn không cần ý tứ c ư ờ i nói m ọ t găng xem ở ta là nhiều năm khách quen phân thượng nợ một lần sổ sách đi h ắ m ọ t găng trong nháy mắt trở mặt nhữ may bất mãn nói giác sần ngươi là biết chợ đen quý củ vô luận là ai đều không cho phép ký sổ j a c k s o n chắp tay trước ngực khẩn cầu lão ca ngươi liền vì ta phá lệ một lần đi ta t h ề một tuần bên trong nhất định đem tiền trả lại bên trên không được quy củ chính là quy củ ai cũng không thể đánh phá nó dứt lời m ọ t găng cho lái xe đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn lấy đi cái dương chờ một chút lái xe căn bản không để ý tới hắn trực tiếp đem va ly sách tay khép lại j a c k s o n không cao hứng hắn một tay đem cái dương để lại mẹ xe đét động cơ đóng lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh lái xe c h ừ n g mắt liếc hắn một cái muốn đem va li s á c h tay kéo qua đến có thể dùng dùng sức thế mà không có túng động m ọ t găng hiếp mắt lại ngữ khí bất thiện nói j a c k s o n ngươi muốn chơi cứng rắn j a c k s o n nói đương nhiên không dám nếu như ta hôm nay chơi cứng rắn như vậy bắt đầu từ ngày mai toàn lưu rót thậm chí toàn đẹp dưới mặt đất hát t h ư ờ n g đều sẽ đem ta kéo vào sổ đen vĩnh viễn không tiết đãi vậy ngươi đây là ý gì j a c k s o n nói ta chỉ là muốn đổi một cái giao dịch địa điểm nếu như vận khí tốt hẳn là có thể cầm tới không ít tiền mặt mọt găng rõ ràng hắn ý tứ m ở nhạt đôi mắt đ ỗ n g nhiên l ó e ra tinh quang đi chỗ nào kỉnh t i n h nhà j a c k s o n trận trắng mắt im lặng nói thượng đế à kỉnh t i n h nhà có năm sáu mươi cái thương thủ đóng quân tên đ i ê n mới có thể đi chỗ đó ta muốn tìm chính là vợ vladimir nghe được đáp án này mọt găng hưng thu không giảm chút nào nợ máu trả bằng máu có thủ tất báo không hổ là j a c k s o n như vậy đi ngươi tiết lộ cho ta một cái tình báo ta liền phá lệ đi theo ngươi một chuyến như thế nào rát sần cảm thấy kinh ngạc trên người ta lại có người muốn tình báo m ọ t găng xích lại gần chút nhỏ giọng nói đương nhiên là có người đoạn tuyệt với k ỉ nghĩ tin chuyện não toàn bộ nịu i rót nôn não từ phụ tá đắc lực biến thành kẻ thù xuống còn tất cả mọi người muốn biết các ngươi ở giữa đến tột u cùng xảy ra chuyện gì nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi m ọ t găng j a c k s o n thở dài nói gian thương chính là gian thương tình báo này giá trị không chỉ ba mươi vạn đô la đi m ọ t găng r ố i ra khô quát bàn tay có người nguyện ý hoa năm mươi vạn đô la đạt được tình báo này rát sân hơi kinh ngạc nữ dốt hắc bang phần tử cũng như thế thích bắt quạy à tình báo ta có thể nói cho ngươi nhưng mấy cái này c bốn ngươi phải giúp ta miễn phí cho dù là ta công trạng trích phần trăm đi nhắc tới tiền m ọ t găng lập tức thu hồi nụ cười tranh thủ thời gian trả tiền không phải vậy ta liền đi giáp sân bất đắc dĩ nói tốt ta xem như ngươi lợi hại ta cho người biết hắn tiến đến mọt găng lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói kìm t í n đi lo sang dơ liết đi công tác thời điểm ta ngủ vằn xa mọt găng ánh mắt trong nháy mắt sáng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tên điên ngươi cái tên điên này ngươi lại dám ngủ kỉnh tỉn h nữ nhân j a c k s o n vội vàng k h o á t tay ra hiệu hắn nói nhỏ chút điệu thấp điệu t h ấ p tình báo này quá rung động chấn mọt găng đại não bờ lại chuột bộ pháp hỗn loạn tranh thủ thời gian dùng quải trượng trèo trống mới không có té lăn trên đất tình báo này đâu chỉ năm mươi vạn a tôi thiểu được bán một triệu ngay tại mọt găng chậm thần công phu vợ la đi mi điện thoại đến j a c k s o n ngồi trở lại đến phò trên xe thủ hạ cùng vũ khí đều chuẩn bị kỹ cảng bao quát ta ở bên trong hết thẻ hai bốn người tao hỏi địa chỉ ngay tại kỉnh tỉn cho chúng ta an bài nhà kho n g ư ờ i là biết đến tuất ta rất nhanh liền đến cúc điện thoại j a c k s o n trên mặt hiện ra âm mưu nụ cười như ý hắn chào hỏi tao xuống xe chuẩn bị cho hắn lắp đặt c bốn bom nhìn xem nối liền cùng nhau c bốn nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ tao thần sắc rất khẩn trương hô hấp biến gấp rút j a c k s o n một bên lắp đặt thuốc nổ một bên ă n u ủi hô hấp b u ô n g lỏng chớ khẩn trương cái đồ chơi này sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thống khổ một nháy mắt qua đi ngươi liền có thể nhìn thấy thượng đế tau nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phút ra lặp lại mấy lần về sau tâm tình khẩn trương có chỗ h ò a hoãn thuốc nổ lắp đặt hoàn tất tau một mình lái xe đi tới nga mạ phì ả trụ sở j a c k s o n tắc ngồi vào mật g ă n g mẹ xe đét theo sau từ xa nó làm tau khoảng cách nhà kho không đến hai trăm mét lúc a c k s o n bấm điện thoại của hắn đưa di động giấu ở âu phục trong túi bảo đảm ta có thể nghe thấy âm thanh đợi đến thời cơ phù hợp ngươi liền hét to ta biết j a c k s o n đừng quên ngươi nói nhất định phải chiếu cố tốt người nhà của ta yên tâm ta hiểu rồi chương mười sáu căn cứ bạo t ạ c vấn đề không lớn t a o xe chạy tới cửa nhà kho ngoài cửa hai tên nga mạ phi ạ d ơ lên súng tự động mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn t a o xuống xe d ơ hai tay lên đi qua ta tìm vladimir hai tên mạ phi ạ lướt nhau móc ra bộ đàm lão đại t a o để đến thả hắn vào đi đạt được cho qua mệnh lệnh về sau hai người để x u ố n g xuống nhưng mà một người trong đó đông nhiên ngăn lại hắn chờ một chút trước tiên đem vũ khí dao ra tàu b u n g tay nói ta k h ô người có mang n g vũ khí.、Người、kia mặt mũi tràn đầy không tin c ư ờ i gắn nói kia được tìm tới thân mới biết được tao là thủ hạ của j a c k s o n mà j a c k s o n trước đây không lâu giết bọn hắn hơn hai mươi vị đồng bào bởi vậy hắn đối tao thái độ phi thường ác liệt ở không đi gây sự cũng phải nghĩ biện pháp nhục nhã hắn một phen nói người kia liền đưa tay hướng tao hâu phục sờ soạng tao ánh mắt có chút bối rối nếu như bị hắn sờ đến quần áo bom thịt người chuyện này liền bại lộ vài trăm mét bên ngoài mẹ xe đét bên trên rát sần cũng khẩn trương lên hai tay không tự chủ nắm chặt bên cạnh mọt găng cười một cách tự nhiên nói hắc hắc ngươi kế hoạch muốn phá sản rồi trong trước mắt t a o một bàn tay đem tay của người kia t r ư ở n g đầy ra p hai ú t h tên mạ phi ạ đồng thời dơ thương nhắm ngay hắn t a o ghét bỏ vô vô trên quần áo cho bụi vào cửa trước xoát người đây chính là các ngươi nga người đạo đ ạ i khách sao mạ phi ạ phẫn nộ nói ngươi là giáp sân chó không phải khách nhân của chúng ta t a o sụ mặt cả giận nói đã như vậy các ngươi liền tự mình đi tìm giáp sân đi ta không phục hồi nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi Tê, tê Tao làm sao làm c ò người chưa tới. t Bộ đàm bên đàm n r o chuyển thanh. đến đ Vladimir âm a ra soát n g ư mạ ạ phỉ hồi đầu á soát soát p Ta trên theo thủ Trong lòng tiểu tử này có quỷ cự tuyệt mang hoài nghi hắn khí. Chuẩn chuẩn này người người. người. giờ rời đi.、Xịt. Người động lòng vũ có cự quỷ bị Bây bị đ này đồ con lợn coi như hắn mang theo vũ khí lại như thế nào chúng ta nơi này có hai mươi mấy cái huynh đệ đâu ngươi sợ cái gì vợ la d i mi nổi giận mắng tranh thủ thời gian để hắn tiến đến ở trước mặt người ngoài bị lao đại đổ ập xuống mắng một trận hắn sát mặt trở nên rất khó coi đi vào đi hắn thô lô nói câu liền đến nơi khác tuần tra đi tàu cùng mẹ xe đét bên trên giắt sần đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra thông qua một đạo nặng nề cửa sắt tại đen nhánh hẹp dài tiểu đạo rẽ trái lượn phải về sau t a o đi vào một mảnh trống trải hai tầng nhà kho trong kho hàng ngừng lại năm chiếc toa hình xe còn sót lại mạ phỉ ả nhóm đang bận trang bị đạn dược thậm chí còn có giấy ở đờ gờ s ú n g phóng tên lửa cùng cao bạo lựu đạn trông thấy tàu tất cả mạ phỉ ả đều thả ra trong tay sống vây quanh có người hướng hắn nổ nước miếng có người hướng hắn phun vòng khói còn có người hướng hắn dựng thẳng ngón giữa kia từng đạo ánh mắt phẫn nộ giống như muốn đem hắn xé nát xé nát đồng dạng không giải quyết được rắt sần liền lấy ta xuất khí thật sự là một bang phế vật nếu không phải vì chơi chết vladimir ợ ta hiện tại liền nổ chết các ngươi tao dừng bước lại khinh thường ngắm nhìn bốn phía nói vladimir ợ đâu để hắn đi ra thơi ta ta ở phía trên ngầm đầu vladimir chính ghé vào lầu hai sắt trên hàng rào dựa theo ngươi nói nhân thủ đã tập kết tốt rồi vũ khí cũng chuẩn bị kỹ càng hiện tại có thể nói cho ta rát sần chỗ ẩn thân đi đau nhướng mày nói ta không thích ngựa đầu nhìn người mời ngươi đứng trước mặt ta một lần nữa đem lời nói lặp lại lần nữa lời vừa nói ra đám kia mạ phi ạ vỡ tổ thối hắc quỷ rát sân chó săn ngươi đừng nghĩ còn sống ra ngoài t a o bị phun một mặt nước bọn ý nguyên bình tĩnh tự nhiên vợ la đi mi chậm rãi đi xuống bậc thang tại địa bàn của ta còn dám cuồng vọng như vậy ngươi phần này can đảm để ta rất kính n g nhìn xem hắn cách mình càng ngày càng gần đau trên mặt lộ ra mỉm cười muốn tại hết ép kịch trẻn trở nên nổi bật năng lực cùng can đảm đều là nhất định vợ la đi mi bước chân bỗng nhiên dừng lại đau trên mặt nụ cười quỷ dị để hắn không hiểu sinh ra cảnh giác làm sao ta nói không đúng sao vợ la đi mi nghi ngờ hỏi ngươi thật giống như rất hy vọng ta đi qua ta chỉ là hy vọng chúng ta ở giữa có thể nói chuyện n ă n g hàng đau lý do thoái thác cũng không có bỏ đi hắn lo nghĩ liên tưởng vừa rồi đau cự tuyệt thủ hạ soát người chuyện này một cái đáng sợ ý niệm ở trong đầu hắn hiện hiện không đúng người này có vấn đề vợ ladi mi la lớn nhanh nhanh bắt hắn lại hắn trên thân có bom đau xác mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh đám tiêu mạ phì ạ phản ứng rất nhanh ngao một tiếng giống đàn sói giống nhau đem đau ngã nhào xuống đất g ắ t gao ngăn chặn thân thể của hắn không để hắn động đậy mảy may đau bị ép tới thở không nổi ngay cả lời đều nói không ra miệng j a c k s o n một mực thông qua điện thoại nghe lén nhà kho tình huống làm vợ ladi mi r nói toạc ra thiên cơ trong nháy mắt hắn quả quyết đẻ xuống dẫn bạo khí núp bấm bóng đêm càng thâm lưu rót bầu trời đen như mực đột nhiên một đạo hỏa quan g s ẹ t qua chân trời tiếp theo mà đến là đình thai nhức g ó c tiếng nổ dầm dầm dầm toàn bộ hệ s kích chén đều tại chấn động bạo tạc sinh ra sóng súng kích đem phụ cận kiến trúc cửa sổ toàn diện chấn vỡ cho dù là ngoài trăm thước i ắ t sần cũng cảm giác được nóng hổi khí lãng đối diện đánh tới hắn đứng tại ven đường thưởng thức trước mắt hùng vĩ cảnh đẹp ngửa mặt lên trời gào to sập dê sệ mật thờ phu cơ đinh nhân quả báo ứng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng năm trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 1 ộ t nghìn năm trăm một mươi n h ì n h đánh giết 21 t ê n mạ phí ạ thu hoạch được 2.100 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 3 6 1 g h ì n s á ă m một mươi n h ì n h chúc mừng ký chủ đạt tới bốn cấp thu hoạch được 10 điểm thuộc tính khi tiến lên độ 6 1 u trăm m t năm bốn n g mọc găng quay cửa kính xe xuống nhắc nhở j a c k s o n đừng quên ngươi tiền hàng còn chưa trả đâu j a c k s o n từ sau eo móc ra gỡ lọc 20 súng ngắn yên tâm ta cái này đi lấy tiền hàng thuận tiện quét cái đôi còn sót lại mạ phi ạ bao quát vở la đi mì ở bên trong hết thẻ hai mươi bốn g ư ờ i hệ thống nhắc nhở g i ế t hai mươi mốt người nói cách khác còn có ba đầu cá lọt lưới j a c k s o n cầm thương nhanh chóng chạy đến cửa nhà kho vị kia chuẩn bị lục soát đ a u thân về sau ra ngoài tuần tra mạ phi ạ chính đứng tại chỗ chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy ta liền đi giải cái nước tiểu hang ổ làm sao liền nổ phanh phanh j a c k s o n liền mở hai thương từ sau lưng bắn t h ủ n g trái tim của hắn sau đó bước nhanh đi tới hướng sau hót của hắn bổ một thương đinh đánh giết một tên mạ phỉ ạ thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 715-4000. j a c k s o n nhìn xem đã hóa thành một cái biển lửa nhà kho trong lòng phang khó lúc này đần độn sông đi vào chẳng khác nào là đem chính mình nhét vào lò nướng đợi đến đội phòng cháy chữa cháy đổi tới người đều trở nên kinh ngạc khu khu trong kho hàng truyền đến tiếng h ò khan kịch liệt j a c k s o n tranh thủ thời gian trốn đến chỗ bí mật một lát sau hai cái quần áo tả tơi tráng hán d ắ t dịu nhau từ nhà kho đi ra một người trong đó có n mỏ làm túi đeo vai j a c k s o n từ chỗ bí mật hiện thân nhắm ngay hai người t r i dưới liền bắn mới phát phanh phanh phanh À. hai người trong nháy mắt mới ngã xuống đất chương mười bảy toàn cầu lệnh truy nã j a c k s o n thay đổi mới hộp đạn hai tay cầm thương để phòng vây quanh phía trước lưng túi đeo vai nam nhân hắn không biết nhưng một người khác thật muốn để toàn lưu rót hắc bang tất cả xem một chút đường đường nga mạ phỉ ạ lao đại thế mà luân lạc tới loại kết cục này vợ la đi mi dãy rủa lấy ngầm đầu hai mắt như máu mặt như điên cuồng Jackson. người n cái này mã quỷ ta sẽ tại địa ngục chờ lấy phanh phanh phanh không chờ hắn nói xong đạn liền xuyên thấu hai người đầu lâu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đầu này cảnh nói rát sần một mực nhớ kỹ trong lòng cho nên hắn hạ thủ làm việc từ trước đến nay đều là người ngoan thoại không nhiều đ i n h đánh giết một tên mạ phí ạ thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ tám trăm một mươi năm bốn nghìn đình đánh giết vờ vladimir nhân vật trong kịch bản thu hoạch được năm trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn b trăm một mươi năm bốn nghìn linh tiên hạ thủ vi cường nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng năm trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn tám trăm một m ư ơ năm bốn nghìn mở ra túi đ e o vai bên trong để một đống xanh mơn mượn đô la mỹ đại khái nhìn thoáng qua xem chừng có bốn năm mươi vạn đầy đủ thanh toán mọt găng tiền hàng dắt sần qua lại ba lần đem ba người thi thể một lần nữa ném vào biển lửa sau đó trên lưng túi đ e o vai trở lại mẹ xe đ é t bên trên lấy ra ba mươi vạn đô la giao cho m ặ t găng còn lại còn có m ư ơ i bảy vạn đô la chuẩn bị lưu cho t a o thế nữ j a c k s o n tuy là cái ác nhân nhưng cũng là cái nói là làm nam nhân cho dù t a o đã vỡ thành thịt vụn không còn có giá trị lợi dụng hắn cũng không nghĩ tới dồn g bỏ ước định chuẩn bị đi chỗ nào ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường mọt găng điểm tiền mặt vui tươi hớn hở đạo vốn cho rằng chỉ là làm cái giao dịch kết quả miễn phí đạt được hung hăng nổ tin tức còn tiện thể nhìn chàng đặc sắc hỏa diễm biểu diễn mọt găng tâm tình vào giờ khắp này là phi thường vui vẻ rát sân nói đưa ta đi thành nam mọt găng cười xấu xa nói a thì ra an toàn của ngươi phòng tại thành nam rát sân giống nhìn thẳng n ố c giống nhau nhìn xem hắn đ ứ n g n ố c an toàn phòng như thế địa phương trọng yếu ta làm sao có thể tiết lộ cho ngươi đoán chừng ngươi trở tay liền sẽ bán cho kìm tìm đi m ọ t găng không thèm để ý cười nói thật là một cái cẩn thận ra hỏa bất quá đầu năm nay vẫn là cẩn thận tốt hơn có thể sống lâu một chút mẹ xe đét bay nhanh hướng thành nam chạy tới trên đường đi rát sân gặp phải mấy chục chiếc xe cảnh sát xe cứu hỏa nhìn cái này quy mô chí ít xuất động mặn hạ tợ tẳng một nửa trở lên đồn cảnh sát t r u n g cư bạo tạc án cùng cửa hàng thương kích á n vừa qua khỏi không đến hai mươi b ố giờ theo ép kịch trẹn nhà kho lần nữa phát sinh bạo tạc án đồng thời tác động đến mấy cái quảng trường màn hạ thợ t ẳ n g khu cảnh sát đoán t r ư ờ n g đều phải tăng ca còn có những cái kia mỗi ngày đều nhớ gây sự tin mới truyền thông về sau lại không còn vì thiếu hụt tin mới tài liệu mà phát sầu j a c k s o n tại thành nam một chỗ cửa ngõ xuống xe đưa mắt nhìn một găng mẹ xe đét đi xa mới có túi đ e o vai chậm dài hướng bảo đảm la ra đi đến thẳng đến trung cư lầu năm rát sân gõ vang bảo đảm la ra cửa phòng từ t a o rời đi về sau lì xạ vẫn tâm thần không yên luôn cảm thấy trượng phu có việc gạt chính mình trong lòng cất dấu chuyện trong đêm liền ngủ không được lì xạ cứ như vậy nghiêng đầu nằm trên ghế salon yên lặng chờ đợi trượng phu về nhà đông đông đông nghe được tiếng đập cửa lì xạ cho rằng t a o trở về kích động ngồi dậy nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại đi tới cửa thử thăm dò hỏi t a o ngoài cửa không có trả lời nàng xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn đen như mực không có bóng người lì xạ khẩn trưng lên nàng đi vào tao thư phòng từ trong ngăn tủ lấy ra một cây lôi minh ngừng lại m tám t m bảy m thức súng săn giang giắc bi thép đạn lên đạn có súng săn tăng thêm lòng dũng cảm lì xa lúc này mới dám mở cửa phòng ngoài cửa không có m ộ t a i trên mặt đất lại có một cái màu đen túi leo vai rời đi v à o nhà j a c k s o n đi bộ trở lại thành nam an toàn phòng bận rộn một đêm hắn rất nhanh liền nằm ngủ trên ghế salon một mực ngủ đến ngày kế tiếp giữa trưa mới rời giường sau khi rửa mặt j a c k s o n ngồi ở trên ghế salon ăn điểm tâm thuận tiện mở ra hệ thống màn sáng lên tới bốn cấp lại đạt được mười điểm thuộc tính j a c k s o n trước đem nhanh nhẹn cùng trí lực thuộc tính thêm đến bốn mươi sau đó đem còn lại thuộc tính thêm đến trên lực lượng ký chủ j a c k s o n văn t e r đảng cấp bốn một n g tám trăm một m ư ơ năm bốn nghìn lực lượng ba n g n ă m ba tám nhanh nhẹn ba n g tám bốn mươi sức chịu đựng ba n g ă m t r ba năm trí lực ba n g ă m bốn mươi còn thưa điểm thuộc tính không danh vọng ba n g bảy chín năm đông đảng vô lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 100. điểm tích lũy 3. năng lực cách đ ấ u tinh thông 4 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông 5 cấp vũ khí lạnh tinh thông 2 cấp cửa hàng điểm kích nơi đây súng ống tinh thông 6 thuộc tính yêu cầu đã đạt tiêu chuẩn hiện tại liền kém 100 điểm tích lũy cũng chính là 1 t r i ệ u đô la j a c k s o n một bên gặm bánh mì một bên tự hỏi muốn đi đâu ngân hàng chơi hắn một phiếu trừ điểm thuộc tính bên ngoài j a c k s o n danh vọng đã cao tới 95 điểm khoảng cách 100 hơi lớn gần chỉ cách một chút chỉ chờ tin mới truyền thông hỗ trợ tuyên truyền một đoạn thời gian hắn liền có thể chiêu mộ ác nhân đồng đảng nói đến tin mới dắt sân lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập cnn trang ép không hề nghi ngờ hắn lần nữa chiếm lấy trang đầu đầu đề lần này trang đầu ảnh chụp là máy bay trực thăng từ chỗ cao quay chụp hình ảnh bốn phía là đen nhánh thấp bé phong ốc, hình ảnh trung tâm thì là trói l ó a mắt biển lửa cái này một sáng một tối thị giác hiệu quả phi thường hấp dẫn độc giả ánh mắt ấn mở tin mới đêm qua New Job mắn hạ t ở t ả n g cờ Lin tân địa khu nào đó hắc bang trụ sở phát sinh bạo tạc bạo tạc tạo thành 25 vị hắc bang phần tử tử vong hơn mười vị cư dân thụ t h ư ơ n g nhiều chỗ phòng ốc kiến trúc bị thiêu hủy New Job cảnh sát đi qua điều tra xác nhận người chết đều là nga mạ phì ạ thành viên trong đó bao quát bị truy nã mạ phì ạ lao đại vladimir ợ người này chính là ngày hôm trước trung cư bạo tạc án cùng cửa hàng thương kích án chủ mưu cảnh sát lộ ra vladimir ợ hư hư thực thực bị người súng giết tình tiết vụ án càng thêm khó để phân biệt cục điều tra liên bang nựu dốt phân cục chính thức tham gia điều tra fbi sẽ cùng nhì thành lập liên hợp điều tra tiểu tổ để cầu mau chóng tra ra chân tướng vô luận j a c k s o n đăng nhập nhà nào tin mới trang web đại bộ phận bản khối đều đang giảng chuyện này mặc dù nội dung đều cơ bản giống nhau nhưng hắn ý nguyên nhìn quên cả trời đất hắn lúc này rốt cuộc để ý giải những cái kia người h i ể m nghi phạm tội vì cái gì thích tại phạm tội sau lần nữa trở lại hiện trường loại kia thưởng thức phạm tội tác phẩm chỗ mang tới khoái cảm thật để người nghiện rát sân một lần một lần soát lấy tin mới có thể một đầu tuyên bố tại ba phút trước tin mới để hắn triệt để không vui tin tức mới nhất liên hợp tổ điều tra đã đem vụ án phát sinh đi qua điều tra rõ ràng hiện xác định đây là cùng nhau có dự mưu tự sát thức tập kích án mà thủ phạm thật phía sau màn thì là trước án nhân viên mất tích j a c k s o n đoàn tờ tin m ớ i bên trên thả ra j a c k s o n anh chụp hắt rát s o n ngồi dậy tiếp tục nhìn xuống kết quả càng xem càng giật mình cái này từ nhì cùng f b i tạo thành liên hợp điều tra tiểu tổ thật sự là châu phê bọn hắn dùng thiết bị công nghệ cao cẩn thận kiểm tra hiện trường vết tích lưu lại thông qua từng cái số liệu đem đ e m qua chuyện phát sinh toàn bộ hoàn nguyên đi ra cũng tinh chuẩn khóa chặt hung thủ sau màn chính là j a c k s o n càng làm cho hắn giật mình là fbi cùng nhì đã đem điều tra tư liệu đưa ra cho bộ tư pháp bộ tư pháp thương thảo quyết định đem đ ố i j a c k s o n phát ra toàn cầu lệnh truy nã số tiền thưởng mười triệu đô la chương mười tám chiêu mộ ác nhân đồng đảng j a c k s o n vừa bị kỉnh tiền treo thưởng ba triệu đô la hiện tại lại bị bộ tư pháp treo thưởng mười triệu đô la 13 triệu đô la thế nhưng một món khổng lồ đủ để khiến toàn nữ rót hắc ban g sát thủ đại nao sung huyết không muốn sống xông lên lấy đầu của hắn trong lòng kiệt sâm phát lệnh nghĩ thầm về sau đi ra ngoài thỏa đáng tâm mọi thứ đều có lợi và hại theo đầu này khiếp sợ toàn đẹp tin mới bay nhanh truyền bá càng ngày càng nhiều người biết rát sân với gác có không ít người đối với hắn sinh ra sợ hãi tâm lý rát sân danh vọng bắt đầu tăng lên đinh danh vọng giá trị đạt tới một trăm điểm thu hoạch được một lần đồng đảng chiêu mộ cơ hội trong lòng kiệt sâm c u n g hỉ trên đầu đỉnh lấy 13 triệu đô la treo thưởng coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng là hai quyền khó địch bốn tay ác nhân đồng đảng xuất hiện vừa lúc có thể giải khẩn cấp mở ra hệ thống điểm kích chiêu mộ đồng đảng đinh ác nhân đồng đảng thờ rằng lìn cờ lin t o n đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra gt a năm mời ký chủ tự mình đi tới chiêu mộ một máy mắt ẩn tàng tại giáp sần chỗ sâu trong óc ký ức bắt đầu hiện hiện nhưng mà thời gian trôi qua quá lâu ký ức có chút mơ hồ chỉ nhớ do gt a năm là một cái hỏa lượt toàn cầu trò chơi m à vị này p h ờ rằng lìn cờ lin tơn chính là trong trò chơi nhân vật chính năng lực đặc thù của hắn là cái gì tới j a c k s o n không nhớ nổi bất quá càng làm cho đầu hắn đau chính là nữ rót lớn như vậy hắn đi đâu tìm p h ờ rằng lìn a cũng không thể tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong dán đầy thông báo tìm người đi đinh ấm áp nhắc nhở p h ờ rằng lìn cờ lin tơn là ký chủ p h a n cuồng thường xuyên tại mặt trên sách phát biểu tương quan ngôn luận hô hố này chỗ nào là nhắc nhở quả thực chính là ở ngoài sáng bày ra a giáp sân có mặt sách tài khoản f a n hâm mộ số lượng còn không ít bởi vì hắn thường xuyên tại mặt c h í n sách phát một chút s ú n g ống mỹ nữ xe sang biệt thự loại hình ảnh c h ụ vô luận ở thế giới nào kẻ có tiền luôn có thể tại trên internet hấp dẫn đến đại lượng f a n hâm mộ đáng tiếc j a c k s o n bây giờ bị toàn đẹp truy nã chính phủ lưới giám bộ môn khẳng định thời thời khắc khắc đều đang ngó trừng tài khoản của hắn chỉ cần hắn dám đăng nhập fbi liền sẽ phá cửa mà vào j a c k s o n mở ra mặt sách đăng ký một cái mới tài khoản sau đó lục soát p h ở g i n g lìn cờ lin tân cái tên này cũng đem giới tính khóa chặt vì nam tính địa điểm khóa chặt tại n e w York nhưng màn e w York gọi phở rằng lìn cờ lin tơn nam tính nhiều đến hơn năm trăm người j a c k s o n chỉ có thể dùng đần biện pháp từng cái điểm tiến bọn hắn trang chủ hệ thống nhắc nhở nói phở rằng lìn là hắn phát cuồng như vậy trang chủ bên trong khẳng định sẽ có cùng hắn tin tức tương quan khoanh tay cơ tìm hơn ba giờ j a c k s o n cổ đều c ư ơ n g rốt cuộc tìm được một cái phù hợp điều kiện người sử dụng ảnh chân dung của hắn là cái trẻ tuổi người da đen tướng mạo thường thường còn có chút thổ mang một cái bam lại mẹ đầu đinh kiệu tóc xem xét cái này khổ cực mặt liền biết hắn là xã hội tầng dưới chót nhân sĩ ấn mở hắn mặt sách trang chủ j a c k s o n kinh bên trong vượt qua một nửa nội dung đều cùng hắn có quan hệ thật không hổ là phan cuồng đơn thương độc mã phản sát hai mươi mấy cái mạ phi ạ j a c k s o n là thượng đế sao cnn ngu ngốc truyền thông người vĩ đại j a c k s o n đoán tở là sẽ không bị đánh bại oh mi gột a c k s o n đơn thương độc mã liền đem nga mạ phi ạ cho đánh ngã thượng đế a đây thật là quá điên cuồng nửa giờ trước p h ờ rằng lìn tuyên bố tin tức mới nhất mười triệu đô la treo thưởng j a c k s o n thật sự là quá khốc một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua ben trở thành tức cho chính phủ vĩnh viễn á c n g ộ n đại đoạn đại đoạn trung nhị phát biểu nhìn j a c k s o n ra mặt nóng lên đồng thời cũng cảm khái trẻ tuổi thật tốt ta phờ rắng lìn công khai ủng hộ j a c k s o n luôn luận dẫn tới số lớn chính nghĩa chi sĩ thảo phạt kia từng đầu âu ngôn huế ngữ đem hắn phun cầu hết lâm đầu bất quá hắn cũng không phải loại lương thiện lần lượt cùng những người phản đối kia nhóm đối phun một người đối phun mấy trăm người y nguyên không rơi vào thế hạ phong không thể không bội phục quả nhiên là chủng tộc thiên phú a j a c k s o n cho hắn phát một đầu pm này ta là j a c k s o n đoán t e r một phút đồng hồ sau phờ rắn l ì n hồi phục ha ha ta là b à bà của ngươi j a c k s o n nhữ mày người tuổi trẻ bây giờ miệng độc như vậy sao hắn tiếp tục nói ta thật sự là j a c k s o n đoán t e r ngươi không phải ta f a n hâm mộ sao ta nghĩ hai ta có thể gặp một mặt phờ rắn l ì ề n dây hồi cất chó mỗi ngày đều có mấy chục người cho ta phát như vậy pm nếu như ngươi thật là j a c k s o n liền dùng di động tự chụp một tấm hình phát tới j a c k s o n vừa rồi tin mới ngươi cũng nhìn ta bây giờ bị bộ tư pháp treo thưởng mười triệu đô la nếu như ta đem ảnh chụp gửi tới lập tức liền sẽ bị hệ thống khóa chặt sau đó ngươi hiểu có thể ngươi không phát ảnh chụp ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chúng ta có thể họ phơ l ì ề n gặp một lần đến lúc đó là thật là giả liền biết chết lừa đảo ngươi khẳng định là muốn đem ta dẫn tới một nơi nào đó sau đó cho ta leo cây đúng không đáng chết loại chuyện này đã từng xảy ra thật nhiều lần j a c k s o n rất bất đắc dĩ này xui xẻo đứa bé rốt cuộc kinh nghiệm cái gì yên tâm địa điểm gặp mặt từ ngươi đến tuyển coi như ngươi tuyển lầu dưới sở ta bụt đều được như vậy coi như ta thả ngươi bổ câu ngươi cũng không có bao nhiêu tổn thất phờ rằng lìn không có lập tức trả lời đoán chừng đang suy nghĩ loại biện pháp này khả thi sau mười mấy phút hắn rốt cục trả lời đêm nay chín điểm hoàng hậu khu hai mươi đường phố câu lạc bộ ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi một tiếng tốt chín điểm ta đến đúng giờ rời khỏi mắt sách dắt sân nhìn một chút trên màn hình thời gian lúc này khoảng cách ước định cẩn thận chín điểm còn có năm tiếng j a c k s o n quyết định thừa dịp khoảng thời gian này biến trang một chút từ trong ba lô lấy ra một quyển bằng lái bằng lái chủ nhân tên là henry hữu s o n là cái hơn ba mươi tuổi người da trắng nam tính j a c k s o n ghi nhớ hắn bộ dáng sau đó tìm ra biến trang đạo cụ đôi tấm gương bắt đầu công việc lưu đủ lên sau ba tiếng biến trang kết thúc lúc này j a c k s o n cùng trên tấm ảnh henry có chín thành tương tự độ cho dù là kỉnh tìm đứng ở trước mặt hắn đoán chừng đều nhận không ra hai long gật đầu j a c k s o n đem ép khắp đạn súng n g ă n giấu ở sau lưng sau đó rời đi an toàn phòng đi bộ đến ba cái quảng trường bên ngoài gọi một chiếc xe taxi lái xe là cái hơn bốn mươi tuổi người da trắng đại thúc tiên sinh chào buổi tối muốn đi chỗ nào hoàng hậu khu cụ thể địa chỉ đâu t u y tiện một nhà cỡ lớn cửa hàng là được rồi không có vấn đề tiên sinh xe taxi chậm rãi cất bước hướng hoàng hậu khu chạy tới ước chừng đi một khắc đồng hồ lại ngừng lại lái xe vô tay lái máng đáng chết đám này ngu xuẩn cảnh sát lại bắt đầu làm yêu dắt sân thò đầu ra nhìn lại hóa ra là cảnh sát phong đường lâm kiểm m à n hạ tợ t ă n g địa khu liên tục phát sinh bạo tắc á n tử vong nhân số vượt qua 50 người đối mặt chính phủ liên bang cùng dân chúng chất vấn đồn cảnh sát áp lực có thể nghĩ kết quả là đám cảnh sát này không thể không khai thác biện pháp tại m à n hạ tợ tặng các nơi chủ yếu tuyến đường chính thiết lập trạm chặt đường cẩn thận kiểm tra tất cả quá khứ chiếc xe đối với dân chúng bình thường đến nói đây là chuyện tốt nhưng đối với tài xế xe taxi đến nói cảnh sát khắp nơi thiết lập trạm chặt đường thế nhưng đoạn bọn hắn tài lộ a chương mười chín lái xe đối cảnh sát độ thiện cảm là không hắn mắng to cảnh sát vô năng bắt không được tội phạm chỉ làm cho lao bách tính thêm phiền phức kiểm tra tốc độ rất chậm xe taxi dừng ở tại chỗ trọn vẹn chờ mười phút hai tên cảnh sát mới cầm đèn tin đi tới lái xe đại thúc bực tức trong nháy mắt đình chỉ cảnh sát gò gò cửa sổ thiên sinh xin lấy ra giấy chứng nhận j a c k s o n cùng lái xe đem chuẩn bị kỹ càng bằng lái đưa ra ngoài cửa sổ cảnh sát lấy ra dụng cụ đem bằng lái dãy số đưa vào mạng nội bộ sau đó lại dùng đèn tin chiếu hướng hai người mặt nhìn có phải là nhân chứng tương xứng tích dọn dụng cụ đ ố n g nhiên vang lên kiểm tra rát sần tên kia cảnh sát c a o mày nắm tay phóng tới bên hông bao súng thượng đạo tiên sinh mời giơ hai tay lên xuống xe tiếp nhận kiểm tra rát sần nghi ngờ hỏi cảnh sát ta giấy chứng nhận có vấn đề sao cảnh sát cầm súng lục nghiêm nghị nói tiên sinh giơ hai tay lên được rồi cảnh sát đừng kích động rát sần dựa theo hắn nói nhấc tay xuống xe sau đó nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu một tên cảnh sát tiến lên xoát người một tên khác cảnh sát phụ trách toa xe cùng dương phía sau nghiêm túc cẩn thận điều tra một phen về sau không có tìm được bất luận cái gì khả nghi vi phạm lệnh cấm vật phẩm cảnh sát nhẹ nhàng thở ra đem bằng lái trả lại j a c k s o n xe của ngươi có mấy lần vi phạm luật lệ lần sau nhớ kỹ kịp thời xử lý cảm ơn cảnh sát j a c k s o n cười tiếp nhận bằng lái Cho qua xe taxi một lần nữa khởi động lái xe đại thúc lại bắt đầu càu n h à j a c k s o n cười cùng hắn nói chuyện t h i ế m hai tay lại đặt ở phía dưới ghế ngồi dùng sức hướng lên mặt chỗ ngồi cùng cái b ậ ở giữa bị vặt ra một cái khe hở một thanh đen nhánh gỡ lọc hai mươi súng ngắn đang lẳng lặng nằm ở nơi đó rời đi mắn hạ tở tẳng sau một đường thông suốt rát sần tại hoàng hậu khu nào đó dưới thương trường xe đi bộ mấy trăm mét về sau lần nữa ngồi lên một chiếc xe taxi lần này lái xe là cái hơn hai mươi tuổi người da đen tiểu tử ha ha tiên sinh xin hỏi ngài muốn đi đâu hai mươi đường đi câu lạc bộ người da đen tiểu tử phi thường giật mình tiên sinh nơi đó là khu dân nghèo chị an phi thường kém đầy đường đều là kẻ lang thang nếu như n g à i có cần ta có thể giới thiệu nơi tốt hơn j a c k s o n thuận miệng nói cảm ơn ta ước bạn bè người da đen tiểu t ử bất đắc dĩ lắc đầu nếu là ước bạn bè vậy liền không có cách nào 8 giờ 50 phút khoảng cách ước định thời gian còn có 10 phút j a c k s o n đến mục đích nhà này câu lạc bộ phi thường cũ kỹ nóc nhà đèn nghe ông chiêu bài mù một nửa cổng còn lưu lại sền sền nôn nghe được hôi chua mùi vị k h á c t h ư ờ n g j a c k s o n nhũ mày cùng hắn trước kia thường đi câu lạc bộ so sánh cái này nhà câu lạc bộ quả thực khó coi mà ở khu dân nghèo loại này siêu cấp tiện nghi câu lạc bộ là người nghèo yêu nhất tiêu khiển c h i địa câu lạc bộ đứng ở cửa một vị cao lớn to con người da đen bảo an trông thấy rát sần hắn chủ động chào đón nói này ca m o n muốn nhìn thoát ý vũ sao chỉ cần mười đô la rát sần gật đầu rút ra tiền lẻ đưa cho hắn bảo an đẩy cửa ra làm ra g i ấ u tay xin mời câu lạc bộ bề ngoài mặc dù lùi bại nhưng chiếm diện tích ngược lại là rất lớn chừng sáu bảy trăm m hai bên ngoài là chỗ ngồi trang nhã khu cùng quán ba đài trung ương là hình bầu dục sân n g h ệ mấy cái tư sắc thường thường vũ nữ thoát y lang chính hợp lấy sống động âm nhạc cùng ngũ thải ánh đèn tại trên ống thép tùy ý v ặ n mẹo thân thể hiện ra nhục thể mỹ hảo sân n g h ệ y chung quanh cất đặt lấy một vòng tiểu ghế ngồi tròn phía trên ngồi đầy chơi bởi hưởng thụ nam nhân bọn họ cơ tiền lẻ tiền mặt muốn hấp dẫn vũ nữ thoát y lang lực chú ý cái này nhà câu lạc bộ chuyện làm ăn rất tốt phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là người mà lại âm thanh phi thường ồn ào nói chuyện nhất định phải dùng giống mới được j a c k s o n tìm không thấy phờ rằng lìn đành phải đăng nhập mặt sách cho hắn phát đầu pm ta đến câu lạc bộ ngươi ở đâu cửa vào chính đối diện c h â u ngồi trăng nhã j a c k s o n đi thẳng đi tìm đi quả nhiên tại một cái nơi hẻo lánh nhìn thấy một mình uống rượu phờ rằng lìn lục s ắ c vệ áo màu xám u ầ n đùi màu trắng d à y thể thao kỳ hoa mặt phối hợp bên trên lão thổ kiểu tóc cho dù là người ta tấp nập bên trong hắn cũng phi thường dễ thấy j a c k s o n đi qua kéo ra cái ghế ngồi xuống phờ răng lìn mờ mịt ngầm đầu dường như đang hỏi n g ư ơ i là ai vài giây sau hắn kịp phản ứng mắng cất chó n g ư ơ i ra hỏa này quả nhiên là đang đ ù a ta n g ư ơ i căn bản không phải j a c k s o n j a c k s o n cũng không biện giải chỉ là thân thể nghiêng về phía trước kéo ra quần áo cổ áo lộ ra một cái dữ tận lại kỳ quái vết thương đây là một chỗ vết thương đạn bán khoảng cách trái tim rất gần đây cũng là hắn duy nhất tại mặt trên sách lộ ra ánh sáng qua vết thương phờ rắng lin còn phát qua bức tranh này mảnh xưng đây mới là chân nam nhân hình xăm khi hắn tận mắt nhìn thấy rát sần trước ngực vết thương lúc trên mặt biểu lộ đầu tiên là không hiểu sau đó là suy nghĩ tiếp theo là kinh ngạc cuối cùng trở nên k í c h động lên ngươi thật sự là rát sần vì cái gì ngươi bộ dáng rát sần buông tay ra làm ra một cái im lặng thủ thế nếu như trên đầu của ngươi gánh vác lấy mười ba triệu đô la treo thưởng ngươi cũng sẽ làm như vậy phờ rắng lìn rõ ràng hắn đột ngột đứng người lên biểu lộ kích động nói chuyện có chút nói năng lộn xộn ô hát mi gột không thể tin được thế mà thật nhìn thấy ngươi ta ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao A ngươi hiện tại không thể ngươi biết không trên ta sơ chung thời điểm ta liền là fan của ngươi bạn học cùng lớp đều thích những cái kia vạm vỡ hollywood minh tình nhưng ta biết bọn hắn đều là một bang nhuyễn đảng nương tháo chỉ có giống như ngươi từ tầng dưới chót một chút xíu bỏ lên giết qua người cũng bị người giết qua từ trong núi thây biển máu sông ra đến mới là chân nam nhân p h ơ r ă n g lìn quá kích động nói nói chuyện để liền chạy lệnh thượng đế a ta đang nói cái gì ta ta chỉ là muốn hỏi ta có thể gia nhập ngươi trở thành tiểu đệ của ngươi sao j a c k s o n thu hồi nụ cười biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn ta hiện tại không có gì cả không có tiền không có thương không có người không chỉ bị kỉnh tín truy sát còn bị chính phủ treo thưởng ngươi xác định ngươi thật muốn gia nhập sao phờ rằng lìn không do dự vỗ n g ự c nói làm tiểu đệ của ngươi cùng ngươi kể vai chiến đấu là ta cho tới nay mộng tưởng dù là liều cái mạng này ta cũng sẽ không tiếc nhìn xem hắn ánh mắt kiên định j a c k s o n h à i lòng gật đầu t ố t từ hôm nay trở đi ngươi chính là tiểu đệ của ta、yes. p h ờ rằng l ì n hương phấn vung vẩy nằm đấm kém chút đánh tới một vị đi ngang qua thoát ý nữ lang nha thật xin lỗi thật xin lỗi hắn vội vàng chịu nhận lỗi nữ lang không thèm để ý chút nào khoát tay theo thường lệ dò hỏi vị này tinh thần phấn khởi xoay ca muốn nhìn tiếp thân vũ đạo biểu diễn sao chỉ cần năm trăm đô la nha trước mắt vị này nữ lang làn da l ợ i đen vóc người nóng bỏng rất đúng p h ờ rằng l ì n khẩu vị nhưng đối với không có công việc duy nhất thu nhập nơi phát ra là ăn cắp hắn đến nói 500 đô la một trận vũ đạo biểu diễn quả thực chính là giá trên trời p h ơ rắng lìn xoắn suýt bị j a c k s o n nhìn ở trong mắt hắn g ư i từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt ném ở trên bàn một người khiêu vũ không có ý nghĩa đem tỉ mội của ngươi nhóm tất cả đều gọi tới h ả o h ả o phục vụ tiểu đệ của ta chương 20, treo thưởng 15 triệu đô la bóng đêm dần sâu trong sàn nhảy nam nam nữ nữ càng ngày càng nhiều j a c k s o n toàn thân buông lỏng nằm trên ghế sắc mặt hôn h u ậ n hai mắt mê ly trên bàn sờ cốt lén vê ký đã thấy đáy câu lạc bộ tư mật phòng phờ r ằ n g l i n bị hai vị dáng người cao g ầ y nữ lang đỡ lấy đi ra trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười ha ha buốt thời gian không còn sớm ta đưa ngươi trở về đi j a c k s o n chậm rãi đứng dậy nhìn xem hắn cười nói ngươi cái này nhuyện chân tôm xác định có thể lái xe phờ r ằ n g l i n biểu lộ rất tự hào không có bản sự khác nhưng l u ậ n lái xe thật đúng không có phục qua ai rời đi câu lạc bộ đi tới p h ụ cận bãi đỗ xe phờ r ằ n g l i n toa giá là một chiếc màu trắng đạo kỳ người khiêu chiến nghe nói là tích lũy mấy năm tiền mới mua xe xỉ còn hẹn sau khi lên xe, p e ờ rắng linh hỏi v ư t muốn đưa ngươi đi chỗ nào j a c k s o n báo ra một cái địa chỉ p e ờ rắng linh kinh ngạc hỏi nơi đó đều là nhà kho lao đại ngươi liền ở loại địa phương này ta bây giờ bị hắc bạch hai đạo truy nã chỉ có thể ở tại an toàn phòng xít phờ rắng linh nói nếu như ngươi không chê liền ở đến nhà ta tới đi ngươi là một người ở p e ờ rắng linh lắc đầu tại ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ ta liền chết rồi ta quyền nuôi dưỡng giao cho ta di mụ d e n n i s ta ở tại trong nhà nàng thì ra cũng là ăn nhờ ở đầu quên đi thôi ta vẫn là ở nhà kho đi phờ rắng l i n dùng sức lắc đầu yên tâm đi dì ta phi thường tham tải chỉ cần cho nàng một điểm tiền trinh liền có thể phờ rắng l i n nhà cách câu lạc bộ rất gần chỉ có chừng năm phút đường xe đây là một tòa hai tầng độc tòa tiểu lâu bổ sung tiểu hoa viên cùng nhà để xe mặc dù cùng mẹ suy biệt thự t r ê n h l ệ n h rất xa nhưng tại đầy đường đều là kẻ lang thang khu dân nghèo đã coi như là cực kỳ tốt phòng ở đem xe tiến vào nhà để xe phờ rằng lìn móc ra chìa khóa mở ra ra môn cửa trước bên trái mười mét vông phòng nhỏ chính là gian phòng của hắn j a c k s o n hơi xúc động xem ra hắn di mụ còn rất cay nghiệt một người da đen bác gái từ lầu hai đi xuống hắc an không ngồi rồi tiểu tử ngươi còn biết trở về a nói nàng ngẩng đầu nhìn về phía j a c k s o n đây là ai ta hẳn là đã nói với ngươi không được mang ngươi hồ bằng cầu hữu trở về d e n n i s sưng hô để phờ rằng lìn có chút tức giận j a c k s o n lại vô vô b ả vai hắn đi đến d e n n i s trước mặt móc ra một chồng tiền mặt ước chừng có ba bốn n g à n đô la xinh đẹp nữ sĩ ta là bạn của phờ r a n g lìn h gần nhất có thể muốn quáy dậy một đoạn thời gian đây là tiền thuê nhà tiếp nhận đô la dennis quả nhiên như phờ r a n g lìn h nói như vậy vui vẻ ra mặt thật không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại có ngươi xa hoa như vậy bạn bè s ắ t vách còn có một cái phòng chống để phờ r a n g lìn h giúp ngươi thu thập ra đi nói xong dennis vặn vẹo hắn kia to lớn cái mông mừng k h ắ p khởi lên lầu phờ r a n g lìn h nhỏ giọng phàn n à nói b u t ngươi cho nhiều lắm giắt sân nhìn chằm chằm cái mông không thèm để ý mà nói một điểm t i ề n trinh tiết kiệm xuống rất nhiều không tất yếu k h ỏ e miệng cớ sao mà không làm đâu p h ở rằng lìn n ế t miệng không dám gật bừa ba nghìn đô la hắn được làm bao nhiêu sống mới có thể kiếm về a thừa dịp p h ở rằng lìn dọn dẹp phòng ở công phu j a c k s o n đi phòng tắm tắm rửa nằm tại phòng ngủ cứng rắn giường cây bên trên j a c k s o n đã lâu cảm thấy b ô n g lỏng tại q u ầ n da chỉ hạ rất nhanh liền ngủ sáng sớm hôm sau j a c k s o n sau khi tỉnh lại thói quen ấ n mở hệ thống màn sáng đinh ác nhân đồng đảng p h ợ rằng lìn cờ linton chiêu mộ thành công đồng đảng p h ợ rằng lìn cờ linton năng lực trộm cắp tinh thông bốn cấp điều khiển tinh thông sáu cấp thương thành điểm kích nơi đây chú một tại thương thành vì đồng đảng mua năng lực có thể hưởng năm mươi ưu đãi lại không nhìn người thuộc tính chú hai thông qua hệ thống chiêu mộ ác nhân đồng đảng có được tuyệt đối độ trung thành h thương thành năm mươi còn không nhìn người thuộc tính rát sần hơi nghi hoặc một chút mẹ nấu ai mới là nhân vật chính a bất quá hệ thống đầu thứ hai chú thích để hắn rất hài lòng kinh nghiệm đ a u sự kiện về sau j a c k s o n bắt đầu trở nên đa nghi n g thậm chí không tin bất luận kẻ nào hắn thấy cái gọi là trung thành chỉ là không có đầy đủ bảng giá m à thôi p h e r ằ n g l i n hiện h tại đối với hắn trung thành và tận tâm khó đảm bảo tương lai sẽ không có khác hài lòng hệ thống chú thích triệt để bỏ đi j a c k s o n lo nghĩ nếu như thủ hạ không thể cam đoan tuyệt đối trung thành coi như cửa hàng đánh giảm còn mười phần trăm miễn phí j a c k s o n cũng sẽ không vì đồng đảng mua bất luận cái gì kỹ năng năng lực càng mạnh thì càng khó khống chế đẩy cửa p h o n g ra một trận mùi thị t xông vào múi j a c sân lần theo hương vị đi vào phòng bếp thờ rằng lìn chính mang theo tạp dề tại làm bữa sáng kia bắp đùi hương là sắc thịt lợn mới sông khói hương vị bút chờ một chốc lát sáng sớm lập tức liền tốt j a c sân gật đầu kéo ra một cái ghế ngồi xuống ngươi di mù đ ầ u thờ rằng lìn khinh thường nói cùng với nàng cất chó bạn bè mua sắm đi đoán chừng dùng không được mấy ngày kia mấy ngàn đô la liền sẽ bị tiêu hết thờ rằng lìn nhắc tới tiền để j a c k s o n nghĩ đến súng ống tinh thông sáu cần thiết một triệu đô la j a c k s o n tay nâng cái đầu chầm tư phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thơ giang lìn ngươi bình thường làm công việc gì kiếm tiền ách chiếc xe thu về công việc hắn giải thích nói rất nhiều người vay tại sa hành mua xe lại không trả nổi vay công việc của ta chính là đem những này trái với điều ư ớ c chiếc xe lái về nghe không thế nào kiếm tiền bộ dáng còn gì nữa không trộm xe mở xe đen mở xe rác mở thanh trứng xe p h à m là cùng xe có liên quan công việc cơ bản đều làng q u a hắn điều khiển tinh thông sáu cấp cũng không phải nói đùa trộm xe j a c k s o n đ ỗ n g nhiên nghĩ đến kỉnh tìm thủ hạ cũng có cái chuyên môn chơi xe bang phái băng đảng đua xe bọn hắn ăn mặc tủ cơ năng phong áo ngoài cưới ngoại hình khoa trương xe gắn máy dựa vào mô tô tính cơ động vận chuyển này cỏ đồng thời cũng kiêm chức trộm xe p h ờ rằng lìn đem bữa sáng bưng lên bàn j a c k s o n lại đứng lên nói người ăn trước đi ta muốn cứ gọi điện thoại trở lại phòng ngủ rát sân bấm hẹt sư ly dây số hắt ly hiếm thấy gầm t h t lên hạt nhờ hồng phúc của ngươi hiện tại toàn new jord dưới mặt đất hắc bang đều mất khống chế j a c k s o n móc móc lỗ thai làm sao rồi Wesley nói ngươi diệt nga mạ phí ạ hiện tại tất cả hắc bang đều người người cảm thấy bất an bọn họ đã sợ ngươi tới cửa tìm phiền thoái lại sợ ngươi bị cảnh sát bắt lấy đem bọn hắn dính l u vào j a c k s o n cười lạnh nói lo lắng của bọn hắn là đúng Wesley nói thật sao kia ta cho ngươi biết new jord tất cả hắc bang đã liên hợp lại tổng cộng treo thưởng mười lăm triệu đô la muốn đầu của ngươi rất nhiều quốc tế sát thủ cũng bắt đầu đối ngươi cảm thấy hứng thú j a c k s o n ngữ khí thoáng h ò a hoãn j a c k s o n không cần giấy r u ộ từ bỏ đi đồng thời bị hắc bạch hai đạo truy nã ngươi là không thể nào sống sót j a c k s o n cúi đầu trầm mặc hồi lâu trong mắt dần dần giấy lên đ ầ u trí vậy liền để cho bọn họ tới đi chương hai mươi một giá trị bốn triệu đô la xe đen j a c k s o n ngữ khí không giống như là đang nói đùa lì khẩn trương lên ngươi muốn làm gì ta trước cảnh cáo ngươi ta sẽ không lộ ra bất luận cái gì tin tức liên quan tới kỷ ỉ tín cho ngươi kia phần video cùng ghi âm tùy ngươi xử lý như thế nào ha thật ao ước kịch tỉn lại có ngươi như thế trung thành t h ủ h ạ bất quá ngươi yên tâm ta tạm thời còn không nghĩ ra tay với kịch tỉn ta cần chính là liên quan tới băng đảng đua xe tình báo băng đảng đua xe vét l u y bị hắn làm h ồ đ ồ nghi ngờ hỏi ngươi cùng băng đảng đua xe giống như không có ân đoán đi không có nhưng ta hiện tại rất cần tiền nghe nói băng đảng đua xe đoạn thời gian trước làm một nhóm lớn cấp cao xe gắn máy muốn đi tư đến nam mỹ quốc gia đi bán không tệ ngươi đ ố i nhóm này m u ô tô cảm thấy hứng thú hừ ta chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú coi như ta biết tin tức ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tiết lộ cho ngươi kỉnh t í n lý tưởng là muốn tỉnh hóa hết kịch trẻn tỉnh hóa new j o r d a đáng kêu băng đảng đua xe chính là hắn muốn tỉnh hóa mục tiêu các ngươi cùng băng đảng đua xe sớm muộn tất có một trận chiến ngươi lộ ra tình báo cho ta cũng coi là đang trợ giúp kỉnh t í n không được hiện tại là đặc thù thời kỳ new jordan nhất định phải đoàn kết lại đối phó ngươi đừng nói những này cầu t h ị lời nói dùng băng đảng đua xe tình báo đổi lấy ngươi đ e n liệu đây là ta d a n h giới cuối cùng bằng không ngươi nửa đời sau liền t r o n g tù vượt qua đi nói xong j a c k s o n trực tiếp cúp điện thoại huệ l e y là người thông minh hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác trở lại phòng ăn ăn điểm tâm xong j a c k s o n quả nhiên thu được huệ sửy gửi tới tin nhắn nội dung là một cái địa chỉ cùng một câu j a c k s o n địa chỉ phát cho ngươi hy vọng ngươi nói lời giữ lời đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi lần sau gặp mặt là tử kỷ của ngươi giáp sân khinh thường cười lạnh đúng vậy a lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi huệ li gửi tới địa chỉ rất lạ lẫm j a c k s o n đưa di động đưa cho phờ r a n g lìn hỏi hắn có biết hay không cái này địa chỉ tại bờ giòn Sắc khu phía bắc nơi đó là một mảnh vứt bỏ nhà máy vứt bỏ nhà máy ngược lại là cái dấu kín tang vật nơi tốt bút cái này địa chỉ là nữ giót băng đảng đua xe cứ điểm nghe nói bên trong có một nhóm lớn trộm được giành được cấp cao xe gắn máy chúng ta có việc làm có việc làm chẳng khác nào có tiền phờ r a n g lìn lập tức kích động lên hắn chịu đủ denis chịu đủ loại này ăn nhờ ở đậu sinh hoạt hắn muốn kiếm tiền hắn muốn rời ra ngoài ở căn phòng lớn bút cần ta chuẩn bị thứ gì j a c k s o n nói ừng thương tại an toàn của ta trong phòng mặt khác còn cần một chiếc xe không thể dùng xe của ngươi sẽ bị cảnh sát tra được tốt trộm xe với ta mà nói là chuyện nhỏ mặt khác chính là muốn chú ý ngụy trang thân phận ta tại chợ đen treo thưởng lại trướng hơi lộ ra chân ngựa liền sẽ bị vô số hắc bang cùng sát thủ để mắt tới chứng bao nhiêu p h ờ rắn g lín đối tiền truy nã rất để ý nữ dót tất cả hắc bang liên hợp lại treo thường ta tổng cộng là mười lăm triệu đô la hắt rắn g lín bị cái này con số thiên văn cho h ù sợ lão đại ngươi tại thế giới dưới lòng đất có nhiều như vậy cựu nhân không j a c k s o n giải thích nói ta là hắc bang láo nhân chứng kiến cũng tham dự nữ dót mười mấy năm qua hắc bang phát triển nữ dót to to nhỏ nhỏ bang phái cao tầng ta đều biết bọn họ đã từng làm qua chuyện xấu ta cũng rõ rõ rằng rằng nếu như ta bị cảnh sát bắt lấy đem biết đến tin tức khai ra chúng á i kia đối New York t ế đến hết giết chết. đến lực là lìn lộ Liên lụy lão chính cấp hắc cả cho chứng, cho cảnh trước cùng chắc được cái ngầm nói, trận động Toàn New vạn bang phần nên vì mạng sống, bọn họ nhất định rằng ngưng trọng. Liên đến mười mấy vạn người sinh tử, chắc không được những cái kia hắc bang cùng như một mới mười mấy đem mười mấy đất. đều đoạt điên. Được rồi, lão đại, phải tại biểu kia rồi họ phía Phờ hắc h bộ tử tất sát ta tử, ta York bị vì vô sẽ chú ý đi. c h ú ta chia ra hành động đi người đi tìm xe ta lái xe của người đi lấy thương gặp mặt địa điểm ngay tại ba cây số bên ngoài bãi đỗ xe j a c k s o n lái xe đi tới hoàng hậu khu an toàn phòng cầm thương sau đó đi tới ước định cẩn thận bãi đỗ xe chờ đợi s ắ c trời bắt đầu tối một chiếc b u ồ n điền s 2 0 0 0 xe thể thao nuôi trần lái vào bãi đỗ xe thờ rằng linh từ trong xe đi ra j a c k s o n xuống xe hỏi không có xảy ra bất chấp đi thờ rằng linh lắc đầu vậy liên chuẩn bị hành động đi j a c k s o n khẩu súng từ trong xe lấy ra hỏi sẽ nổ súng sao thờ rằng linh ngượng ngùng nói sẽ nổ súng nhưng đánh không được bắn rất hay là dựa vào đạn cho a n đi ra giống hắn như vậy người nghèo cũng không có bao nhiêu tiền tốn tại luyện thương bên trên j a c k s o n cũng là không thèm để ý bọn họ mục đích của chuyến này là trộm xe không phải giết người nếu như hết thể thuận lợi hẳn là không cần đến động thương coi như cần động thương có hắn liền đầy đủ p h ờ rằng liền chỉ cần đem xe mở tốt là được hai người ngồi vào s 2 0 0 0 p h ờ rằng liền tâm tình có chút kích động lao đại ta hôm nay đ ạ i đến bảo j a c k s o n có chút không hiểu không phải liền là chiếc phá bổn đ i ệ n n h à p h ờ rằng liền nghiêm túc ốn nắn hắn thành kiến đây chính là bổn điền s hai n trong lòng ta no một xe thể thao không có cái thứ hai đang đi tới bờ giòn sắc khu dọc đường thờ giang l ì n kỹ càng miêu tả cái này xe có nhiều chầu phê mặc dù hắn nói nước miếng văng tung tóe nhưng rắt sần lại là không hứng thú lắm với hắn mà nói xe chỉ là thay đi bộ cùng vẩy mọi công cụ thôi làm khoảng cách mục đích còn có một cây số lúc thờ giang l ì n đem xe lái vào vứt bỏ trong nhà máy giấu kỹ sau đó mang lên vũ khí lặng lẽ sờ qua đi lúc này sau lưng chuyển đến oanh minh tiếng động cơ một chiếc mang theo thùng đựng hàng xe tải nặng chậm rãi chạy qua rát sân trên mặt lộ ra mỉm cười cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc chiếc này xe tải nặng nhất định là dùng đến buôn lậu xe gắn máy đi đuổi theo mượn bóng đêm đen kịt hai người nhanh chóng hướng nhà máy ngang nhiên xông qua từng mảng lớn bứt bỏ nhà máy bên trong chỉ có một gian nhà máy vẫn sáng đèn mười mấy hình thể cường tráng quần áo s ố c nổi tráng hán đang ngồi ở trên xe gắn máy hút thuốc nói chuyện phiếm xe tải nặng tại trên đất c h ố n g quay đầu chuyển xe dừng ở nhà máy cổng để cạnh nhau xuống xe bậc thang băng đảng đua xe ném đi trong tay thuốc lá bắt đầu làm việc bọn họ cưới lên giấu ở trong kho hàng cấp cao xe gắn máy một chiếc tiếp một chiếc cất vào thùng đựng hàng bên trong núp ở phía xa rát sân đếm hết thể năm mươi hai chiếc xe gắn máy flr răng lìn ngươi hiểu xe ngươi có thể tính ra những này mô tô tổng giá trị sao có thể flr răng lìn r ô i ra ngón tay tràn đầy cho bụi đất xi、si、m ă n g bên trên làm lên chắc chắn để rát sân có chút im lặng ngươi liền không thể tính nhầm sao b ụ t ta cũng không phải người công nhân tính năm sáu phút hắn cuối cùng đem kết quả tính ra đến nửa đường coi như sai lại đến hai lần 52 chiếc xe gắn máy tổng giá trị tiếp cận bốn triệu đô la người xác định j a c k s o n đối với hắn toán thuật có thể nỗ lực bày ra hoài nghi xác định vậy liên quá tốt rồi bốn triệu đô la cho dù là xe đen chúng ta cũng có thể kiếm một nửa j a c k s o n có chút kích động đem cất vào thùng đựng hàng xe gắn máy cố định lại lại phái một vị băng đảng đua xe áp xe xe tải nặng rời đi nhà máy chậm rãi lái vào đại đạo mà rát sân cùng t ợ rằng lỉn sớm trở lại trên xe chờ xe tải nặng sắp rời đi ánh mắt lúc khởi động ô tô xa xa đi theo chương 22, p h ở rằng lìn một máu chuyên chở 52 chiếc cấp cao xe gắn máy xe tải nặng lấy 100 km h tốc độ hành xử tại vùng ngoại ô đại đạo bên trên xa xa một chiếc bủn điền s 2 0 0 0 đi theo nó đằng sau đinh phát động nhiệm vụ xe bay kếp án nhiệm vụ ban thường 1.000 điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắt làm đại ác nhân tuyệt đối không thể bỏ qua trước mắt lợi ích xử lý băng đảng đua xe cướp đi bọn hắn vất và trộm được xe gắn máy Phờ rắn lìn một tay nắm chặt tay lái bút lúc nào động thủ j a c k s o n từ sau hàng tòa lấy ra m b ố a 1 ộ t cắt bi nẹ、e, hiện tại liền động thủ nơi này chiếc xe ít trở lên xa lộ nhiều người phức tạp liền p h i ề n phước hắn thoáng từ chỗ ngồi đứng lên đem miệng súng gác ở kính chắn gió bên trên xe hở mũi ưu thế liền phát huy ra xe lại ổn một điểm Phờ rắn lìn hai tay nắm chặt tay lái tận lực giảm b ớ t thân xe run run j a c k s o n hít mắt nhắm chuẩn xe tải nặng bánh sau phanh phanh phanh tam liên điểm xạ về sau xe tải nặng bánh sau trực tiếp nổ bánh xe xe kịch liệt lay động xoẹt, xoẹt, xoẹt. một trận tiếng thắng xe chói hai vang lên xe tải lốp xe phả ra khói xanh r ư ử i và o phải dừng ở ven đường giáp sân thu xuống lại giảm tốc chậm rãi tới gần phờ rắng lin nhẹ phanh xe tốc độ xe chậm lại xe tải bên trong buồng lái này hai tên băng đảng đua xe ôm súng săn xuống xe xem xét xít nổ bánh xe lái xe mắng trên xe có cái kích cùng lốp xe dự phòng tranh thủ thời gian lấy xuống thay đổi ngàn vạn không thể chậm trễ thời gian băng đảng đua xe bên trong người người đều là chơi xe hảo thủ hai người hiệp lực phía dưới năm phút đồng hồ liền đem xăm lốp thay xong lúc này p h ơ rằng liền lái xe chậm rãi l á i tới j a c k s o n thò đầu ra ngoài xe hỏi này ca m o n cần hỗ trợ sao xéo đi quản tốt chính ngươi là được băng đảng đua xe nắm chặt súng săn uy hiếm nói j a c k s o n ngượng ngùng cười một tiếng đem thân thể rụt về lại ngay tại hai người quay đầu lại lúc j a c k s o n lúc trước hàng tay vịn trong giường lấy ra một thanh gơ lọc 20, không chờ bọn hắn kịp phản ứng nhanh chóng bóc cỏ phanh phanh phanh đạn đánh nát hai người khuỵu tay xương cốt kẹt tại cơ bắp bên trong bọn hắn hai tay mềm n ũ n súng săn bột một tiếng rơi trên mặt đất p h ắ t băng đảng đua xe giận mắng co cẳng muốn chạy giáp sân đưa tay một t h ư ờ n g vững vàng bắn trúng sau h ó t của hắn tại chỗ bị vùi dập giữa chợ đ i n h đánh giết một tên băng đảng đua xe thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn j a c k s o n thương pháp để lái xe đoạn tuyệt chạy trốn ý nghĩ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cầu x i n tha thứ van cầu ngươi đừng có giết ta j a c k s o n xuống xe hỏi phờ răng lìn ngươi hẳn là chưa thấy qua máu đi trong miệng hắn thấy máu là chỉ giết người phờ răng lìn lắc đầu thân là hát bang chưa thấy qua máu liền vĩnh viễn không có cách nào trưởng thành người này liền giao cho ngươi j a c k s o n để phờ răng lìn xuất thủ chư rèn luyện đảm lượng của hắn bên ngoài còn muốn làm một cái thí nghiệm phờ răng lìn biểu lộ có chút cổ quái rát sân biểu lộ châm chọc sợ hãi phờ răng lin mở ra hai tay tỏ vẻ rất oan uổng b ụ t ngươi ít nhất phải cho ta một cây thương đi rát sần từ trong túi móc ra một thanh trùy thủ quân dụng ném cho hắn dùng thương giết người kém xa dùng cái này kích thích đ ộ n g thủ đi phờ răng lin rút ra trùy thủ lưới đao sắc bén tại n g u y ệ t sự phản xạ ánh sáng dưới tản mát ra lệnh như băng q u a n mang hắn yên lặng ở trong lòng động viên sau đó một cước đem lái xe gạt ngã trên mặt đất một đao đâm xuyên phía sau lưng của hắn đâm vào trái tim no a lái xe không có ngay tại chỗ tử vong bắt đầu kịch liệt dãy r u a phờ rằng lìn đặt mông ngồi tại phía sau lưng của hắn rút ra trùy thủ lần nữa vào phần gáy liên tiếp đâm b ả y đao đầu lâu cùng thân thể sắp tách rời phần gáy chỗ máu tươi ừng ngực ừng ư ợ c toát ra lái xe dãy r u a một lát liền không có động tĩnh đường nhựa mặt bị máu tươi nhiễm đỏ đinh đông đảng phờ rằng lìn cờ lin tơn đánh giết một tên băng đảng đua xe thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ hai nghìn một i năm bốn nghìn rát sân đoán được không sai đông đảng lấy được các nhân giá trị sẽ một phần không thiếu trả về đến j a c k s o n tài khoản đồng l ý bọn họ lấy được danh vọng hẳn là cũng sẽ tính làm thanh danh của hắn p h ở rằng lìn đứng lên tung toé một mặt máu hô hấp trở nên gấp rút đứng ở một bên j a c k s o n lại tỉnh táo phân tích nói hạ thủ động tắc quá thô giáp cùng đầu đường tiểu lưu manh giống nhau về sau phải nhớ phải nhiều hơn luyện tập hắn bình tĩnh nói ra để người dùng mình thời gian cấp bách không kịp cho p h ở rằng lìn cơ hội thở dốc hai người đem thi thể ném tới bên đường b ù i cỏ lại lần nữa lên đường răng linh mở ra xe tải nặng đi ở phía trước j a c k s o n mở ra b u ồ n điền s 2 0 0 0 cùng hắn bảo trì bảy tám trăm l i n khoảng cách đóng lại xe mở mui j a c k s o n vừa lái xe vừa cho mọt găng gọi điện thoại h mười lăm triệu đô la tiên sinh gần nhất trôi qua còn tốt chứ j a c k s o n dựa trên ghế ngồi n h ú n núi h b a i cũng không tệ lắm phải không ngươi đâu mọt găng vui tươi hớn hở mà nói nhờ hồng phúc của ngươi nữ dót thế giới ngầm lòng người bàng hoàng vì không bị ngươi cái này t hai tinh tìm tới cửa lớn nhỏ bang phái cũng bắt đầu chữ hàng vật tư súng ngắn súng trường súng máy hạng nặng lựu đạ đĩa lôi áo chống đạ tất cả vũ khí hộ cụ lượng tiêu thụ tất cả đều tăng vọt khoảng thời gian này việc buôn bán của ta lật gần ba lần vậy liên chúc mừng ngươi ta chỗ này có một cuộc làm ăn muốn cùng ngươi nói chuyện cái gì chuyện làm ăn một nhóm cấp cao xe gắn máy thượng đế a sẽ không là băng đảng đua xe trộm được đám kia xe gắn máy đi m ọ t găng trừ bán vũ khí đồng thời cũng bán tình báo hắn trong nháy mắt nghĩ đến gần nhất một đầu tin tức giáp sân rất bội phục không hổ là chợ đen thương nhân tin tức thật linh thông j a c k s o n ngươi sẽ không thật muốn đem nữ giót hắc bang tất cả đều quét dọn không còn đi ta đối nữ giót hắc bang không có hứng thú ta chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú trên tay người nào có đáng tiền hàng ta liền sẽ đối với người nào xuất thủ cũng bao quát ngươi nha ô hát mi gột ngươi ra hỏa này đúng là điên không có kỳ ỉ n t i n đầu này x i ê n g xích j a c k s o n triệt để biến thành tránh thoát lồng giam hùng sư đói bị thương hung tàn bắt hai ăn ai cái chủng loại kia cái này n e w York tiên khả năng thật muốn biến mặc găng cảm thấy trở nên đau đầu hắn lớn tuổi chịu không được d à y vỏ chỉ muốn an an ổn ổn làm ăn nói chuyện a nhóm này hà ngươi có muốn hay không không quan tâm ta đi tìm người khác muốn đương nhiên muốn tựa như ngươi nói cùng ai không qua được cũng đừng cùng tiền không qua được vậy là tốt rồi năm mươi hai chiếc cấp cao xe gắn máy đánh giá giá trị năm triệu đô la ngươi ra giá đi j a c k s o n mặt không đổi sắc g à o giá trên trời ha ha ha mặc găng thanh n â m bên trong lộ ra một cỗ g à o hoạt a c k s o n ngươi thế mà đem bản tính đánh tới trên đầu ta đến theo ta tình báo đám tia xe gắn máy tổng giá trị tuyệt đối không cao hơn bốn triệu j a c k s o n giả bộ không biết rõ tình hình thật sao xem ra ta định giá sư không chuyên nghiệp à coi như ngươi bốn triệu đi như thế bạn cũ lâu năm mọt găng cũng không đối với chuyện này nhiều xoắn suýt làm ăn nha vốn chính là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ một triệu h a t phút j a c k s o n cảm thấy một trận n ộ khí dâng lên xe đen chặt một nửa là nghiệp nội quy củ người cái lao giả coi ta là mới ra đời thái đ i ể u vẫn cảm thấy ta rát sần hộ lạc đồng bằng muốn nhân cơ hội làm thị ta một đ ao m ọ t găng không nhanh không chậm giải thích quy củ đúng là chặt một nửa nhưng đây là băng đảng đua xe xe a ta thu nhóm này xe chẳng khác nào cùng băng đảng đua xe là địch vạn nhất bị người cha ra chút dấu vết ta cũng là rất phiền phức chương hai mươi ba xe bay đại kiên án g i á t sần do dự một chút một lần nữa báo giá một trăm năm mươi vạn đô la đây là ta danh giới cuối cùng một trăm năm mươi quá cao một trăm ta là có gia đình người vạn nhất bị t r a được thế nhưng sẽ bị băng đảng đua xe diệt môn một trăm bốn mươi thấp nhất một trăm hai mươi lão đệ ngươi đang thương đáng thương ta giúp ngươi chẳng khác nào cùng toàn nịu rót hắc bang đối nghịch ta có mười cái mạng cũng không đủ bọn hắn giết ta ít í t lít mẹ ngươi một trăm ba mươi vạn còn dám trả giá ta liền tắt điện thoại t ố t một trăm ba mươi vạn thành g i a o địa điểm giao hàng ở đâu e m đẹp bị g i ế t bảy mươi vạn đô la dắt sân phiền muộn thở ra một hơi Bờ ợ dòn sức khu phía bắc bến tàu ta lập tức phái người đi trong vòng một tiếng đổi tới ghi nhớ ta muốn là không số liền nhau tiền mặt đây là quy củ ta đương nhiên rõ ràng cúp điện thoại j a c k s o n lại đánh cho phờ r a n g lìn giao lộ rẽ phải đi bến tàu được rồi l a o đại phờ r a n g lìn đánh phương hướng xe tải nặng lái vào phụ đường hướng bến tàu phương hướng đi thay đổi lộ tuyến về sau ước chừng qua một năm phút đồng hồ j a c k s o n xuyên thấu qua kính bên phát hiện một mảnh dày đặc điểm sáng hắn chậm dần tốc độ kính bên, bên trong điểm sáng càng ngày càng nhiều ẩn ẩn còn có thể nghe được xe gắn máy tiếng động cơ nổ âm thanh không được bị băng đảng đua xe phát hiện giáp sân đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình phạm một cái nghiêm trọng sai lầm hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho phở giang lìn chiếc này trên xe tải hẳn là có gì ts loại hình đồ vật lập tức đem nó tìm ra vứt bỏ lão đại làm sao rồi đám t i a băng đảng đua xe đuổi theo vậy làm sao bây giờ xe tải có thể không chạy nổi xe gắn máy đừng lo lắng ta đến cản bọn họ lại người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bến tàu chờ ta đem xe bay có thể giải quyết về sau lại đuổi kịp ngươi tốt cho chuyện kết thúc phờ r a n g linh nắm chặt tay lái đạp mạnh chân ga xe tải động cơ oanh minh bắt đầu gia tăng tốc độ giờ phút này phờ r a n g linh điều khiển tinh thông sáu cấp năng lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế đã có thể để cho xe tải cao tốc hành xử lại có thể bảo chứng hàng hóa an toàn rát sân nhẹ phanh xe tiếp tục chậm dần tốc độ đem vận tốc bảo trì tại sáu mươi cây số tả hữu không bao lâu mười mấy cây hạ lụy mô tô băng đảng đua xe xuất hiện j a c k s o n ngụy trang thành người bình thường phía bên phải đánh phương hướng cho bọn hắn nhường ra một con đường băng đảng đua xe không nghi ngờ lừa dối chỉ là nhìn hắn một cái liền tăng tốc lái rời j a c k s o n không xa không gần đi theo phía sau bọn họ đông nhiên hắn đột nhiên một c ư ớ c sàn nhà giàu S2000 động cơ âm thanh đại t á c vận tốc quay biểu kim đồng hồ cấp tốc tiêu t h ă n g nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh ô tô như mũi tên thoát ra băng đảng đua xe căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị j a c k s o n từ trung gian xô ra một con đường、Ấm. Bị đụng một ấ lấy y máy, chiếc xe gắn, gắn m trận khi tiến lên độ, 2515, 40000.、Oh, hát, xịt. Một trận thất kinh về sau băng đảng đua xe lập tức kịp phản ứng chiếc này b u ồ n điền s hai nghìn chính là giặc cướp đồng bọn vậy mà lúc này bọn họ đã nhìn không thấy bổn điền đèn sau đuổi nhất định phải đem chiếc xe cướp về j a c k s o n kéo ra một khoảng cách về sau chân đạp phanh lại bắt đầu giảm tốc tay lái phía bên trái đánh chiếc xe nghiêng dở dịp ra ngoài cuối cùng nằm ngang dừng ở đường cái trung ương hắn bắt lấy m 4 a một nhảy xuống xe đem miệng súng gác ở trên cửa xe hạ l y mô tô đèn xe phi thường bắt mắt đây là cái hấp dẫn người bán điểm nhưng tại lúc này lại thành dẫn đạo j a c k s o n nổ súng hải đăng ba điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn đèn xe sau đó họng súng hơi hướng lên nhấc nửa tấc phanh phanh hai thương qua đi băng đảng đua xe bị đánh trúng cả người lẫn xe ngã bay ra ngoài đinh đánh giết một tên băng đảng đua xe thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 2615-400. n t r o n g lòng kiệt sâm vui mừng tiếp tục hướng đèn xe điểm s ạ băng đảng đua xe muốn đánh trả có thể trong tay bọn họ súng săn hữu hiệu, hiệu xạ kích khoảng cách không cao hơn một trăm linh m mà m bốn a một hữu hiệu, hiệu xạ kích khoảng cách là bốn trăm l i n cái này khoảng cách ba trăm l i n chính là r á c sần vô tổn thương giết cho khu đinh đánh giết hai tên băng đảng đua xe thu hoạch được hai trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ hai nghìn tám trăm một m ư ơ năm bốn nghìn chết ba tên đồng bạn rốt cục có người phát hiện đèn xe vấn đề hắn đang lợi dụng đèn xe nhắm chuẩn chúng ta đem xe đèn đóng lại đóng lại b a n g đảng đua xe tranh thủ thời gian đóng lại đèn xe j a c k s o n lập tức liền mất đi vật tham chiếu hắn không có hoảng mà là đem điểm xạ đổi thành bàn phá đ ầ u n à y đường cái là đường thẳng chỉ cần dọc theo con đường bàn phá luôn có thể đánh trúng người phanh phanh phanh nòng súng v u n ra trí mạng hỏa diễm không ngừng có băng đảng đua xe trúng đạn ngã xuống đất ba cái hộp đạn toàn bộ bán hết tổng cộng xử lý năm tên băng đảng đua xe hiệu suất này thật có chút cảm động ném đi m 4 a 1 đem bợ nẹo ly m 4 siêu cấp 90 súng săn lấy ra giang rác một tiếng nạp đạn lên nòng lúc này khoảng cách của song phương đã không đủ 100 m é t biệt khuất đến chết băng đảng đua xe rốt cục bắt đầu phản kích phanh phanh phanh l í t nha l í t nhít đạn hướng hắn chút xuống mà tới bồn điện xăm lốp bị đánh nổ cửa xe bị tầm bắn tổ hong vỏ vẽ kính chắn gió cũng vỡ thành tạt bã đạn bắn tại đường nhựa trên mặt t ó é lên một trận hỏa hoa băng đảng đua xe súng săn dùng chính là bi thép đạn đánh một mảng lớn loại kia ép rắt sần căn bản không ngóc đầu lên được nếu như bọn hắn tiếp tục bảo trì hỏa lực c ấ p chế có lẽ còn có một chút hy vọng sống đáng tiếc à đám ngu xuẩn này dùng lôi minh ngừng lại m tám trăm bảy mươi thước súng săn loại này kiểu cũ súng ống xạ kích về sau còn cần một lần nữa lên đạn bọn hắn cơi tại trên xe gắn máy cao tốc hành xử lên đạn hiệu suất có thể nghĩ mà j a c k s o n bỡn méo lì m bốn siêu cấp 90 í n m súng săn thuộc về bán tự động súng săn chỉ cần thứ một viên đạn lên đạn sau liền có thể liên tục kích phát phát hiện vũ khí tính năng khác biệt về sau j a c k s o n biết hắn cơ hội đến ngồi s ổ n người xuống đợi đến băng đảng đua xe tiếng súng kết thúc hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu dỡ thương lúc này khoảng cách song phương không đủ năm m cơ h ộ i không cần nhắm chuẩn phanh phanh phanh j a c k s o n liền mở b ả y thương đem đạn toàn bộ đánh hụt hắn dùng chính là số 12 đường kính xạ ạp đặc biệt tức độc đầu đạn một thương có thể đánh ra to bằng nắm đấm trẻ con vết đạn năm không m khoảng cách xa kích tinh thông năm cấp thương pháp còn lại sáu tên băng đảng đua xe toàn bộ bị đánh trúng trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu đinh đánh giết sáu tên băng đảng đua xe thu hoạch được sáu trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ ba nghìn chín ă m một m ư ơ năm bốn nghìn dây đặc tiếng s ú n g đình chỉ giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh giáp sân đứng người lên bung ô lỏng thở dài ra một hơi bồn u đ i ề n xe thể thao đã không thể mở xăm lốp bị đánh nổ kính chắn gió cũng không có ngay cả khởi động cơ đều đang bốc khói may mắn băng đảng đua xe hạ lì mô tô còn có mấy chiếc có thể mở nếu không j a c k s o n liền phải đi tới đi bến tàu đem xe bên trong có thể sử dụng vật phẩm cất vào ba lô j a c k s o n đem hạ lì mô tô nâng đỡ tiếp tục hướng bến tàu chạy tới kỵ trên dưới một trăm mét j a c k s o n lại quay đầu trở về nhữ mày tự hỏi cái gì hắn ấn mở hệ thống màn sáng danh vọng một t á n một đau đầu a cái này danh vọng tăng lên tốc độ có thể xưng tốc độ như rùa không phải là ta quá vô danh rồi j a c k s o n cẩn thận hồi ức một chút nếu như hắn mấy ngày nay hành vi có thể xem như điệu thấp kia kỉnh tỉn chờ một đám hắc bang đại lao tính là gì người trong suốt nếu hắn cũng không điệu thấp vì sao danh vọng tăng lên chậm như vậy j a c k s o n cảm thấy có lẽ là hắn không có để lại tên thật nguyên nhân dù sao che giấu tung tích là hắc bang phần tử bản năng tựa như kịp tỉn n u d ó t đại bộ phận hắc bang cũng không biết tên thật của hắn làm như vậy mặc dù an toàn nhưng danh vọng liền thấp đáng thương do dự một chút trong lòng kiệt sâm có quyết định làm việc tốt có thể không lưu danh làm chuyện ác nhất định phải lưu danh j a c k s o n nhặt lên một đầu băng đảng đùa xe cánh tay dùng còn có dư ôn máu tươi trên mặt đất viết xuống một hàng chữ t h e ký nisg vê đ ú t chương hai mươi bốn rát s o n là rác phanh thây làm j a c k s o n cưới mô tô đổi u tới bến tàu thờ rằng lìn sớm đã chờ đã lâu hắn cấp tốc từ trên xe tải nhảy xuống bút ngươi không có sao chứ j a c k s o n rang hai cánh tay nguyên dạo qua một vòng ngươi cứ nói đi thờ rằng lìn trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó tự trách nói thật xin lỗi buốt đều tại ta quá bất cẩn thế mà quên gps chuyện hắn là chuyên nghiệp cướp xe tặc tại thu về trái với điều r ớ c ô tô lúc xử lý gps định vị hệ thống là đệ nhất chuyện quan trọng có thể hắn vừa rồi lần thứ nhất giết người trong lòng vô cùng gấp gáp đến mức quên hủy đi xe tải bên trong gps j a c k s o n vỗ vỗ bở vai của hắn nói việc này không trách người ta cũng có trách nhiệm chỉ cần ghi nhớ cái này giáo hấn lần đừng có lại phạm là được đúng xe gắn máy không có sao chứ Phờ rằng đem xe tải xem như xe thể thao rằng trong lìn g lúc đem xe xem xe xe mở, tải nếu như xe gắn máy hư rồi cái kia đêm liền toi công bận rộn ta vừa rồi kiểm tra qua không có vấn đề giáp sân gật gật đầu chỉ cần xe không có việc gì tất cả đều dễ nói chuyện đinh xe bay kiếp án nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ bốn nghìn chín ă m một mươi năm bốn nghìn chúc mừng ký chủ đạt tới năm cấp thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm thuộc tính khi tiến lên độ chín trăm m ộ mươi năm n ă nghìn hai người ngồi tại xe tải bên trong chờ giây lát một chiếc màu đen xe a u d i xa xa l á i tới sau đó dừng ở khoảng cách xe tải t r ư ừ n g 2 0 m vị trí xe a u d i dùng xa quang đèn đánh ám hiệu ba trường một ngắn ám hiệu xác nhận không sai về sau j a c k s o n chỉ đạo phở g i ả n g lìn đáp lại ám hiệu đây là cùng người mua ước định ám hiệu ba trường một ngắn phở g i ả n g lìn gật đầu làm theo đối diện ám hiệu về sau hai người từ thẻ trên xe đi xuống trong xe a u d i cũng đi xuống bốn người một người trong đó chính trước đó thấy qua l á o mọt găng lái xe hãn tử trong cốp sau lấy ra hai cái màu đen túi sách đặt ở động cơ đắp lên sau đó làm ra xin cứ tự nhiên thủ thế j a c k s o n đi qua mở ra túi sách trong bọc nhất điệp điệp chất đầy trăm nguyên cũ tiền giấy dòng giá một trăm ba mươi vạn đô la tiền không có vấn đề nghiệm tiền giấy về sau j a c k s o n ra hiệu phở rằng lìn mở ra kho hàng làm cho đối phương kiểm hàng lái xe vung tay lên hai tên nhân viên chuyên nghiệp liền bỏ lên trên kho hàng bắt đầu kiểm hàng như loại này chuyên môn phụ trách kiểm hàng nhân sĩ chuyên nghiệp m ộ t găng thủ hạ nuôi một nhóm lớn không bao lâu bọn họ nhảy xuống xe hướng về phía lái xe gật đầu tiền hàng thanh toán xong khoản giao dịch này coi như kết thúc j a c k s o n cùng thờ rằng lìn vứt bỏ xe tải nặng dẫn theo túi sách cưới lên mô tô về nhà n g à y kế tiếp giữa trưa thờ rằng lìn nhà j a c k s o n ngồi ở trên giường trước mặt để một lớn một nhỏ hai cái túi sách hắn đem một trăm ba mươi vạn đô la chia hai bộ phận chiếm đầu to một triệu đô la lưu cho hắn mua kỹ năng còn lại ba mươi vạn đô la phân cho thờ rằng lìn ấn mở hệ thống nạp tiền điểm tích lũy bao lớn bên trong tiền mặt trong nháy mắt biến mất đinh điểm tích lũy nạp tiền thành công còn thừa điểm tích lũy một trăm linh ba sau đó giáp sân ấn mở hệ thống màn sáng mua kỹ năng đinh tốn hao một trăm điểm tích lũy xuống ống tinh thông sáu cấp mua thành công còn thừa điểm tích lũy ba đẳng cấp nam chín trăm m ộ mươi năm n ă nghìn lượt ba mươi tám nhanh nhẹn bốn mươi sức chịu đựng ba mươi lăm trí lực bốn mươi còn thừa điểm thuộc tính m ộ ư ơ i danh vọng một trăm chín mươi mốt đông đảng thờ dặn l i n k e n lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng bà tram điểm tích lũy ba năng lực cách đ ấ u tinh thông bốn cấp điều khiển tinh thông ba cấp súng ống tinh thông sáu cấp vũ khí lạnh tinh thông hai cấp cửa hàng điểm kích nơi đây còn lại m ộ ư ơ i điểm thuộc tính rát sân tạm thời không biết thêm ở nơi nào cho nên quyết định chừa chút chờ cần thời điểm lại thêm dẫn theo bao gõ vang p h ở rằng lìn cửa phòng vào cửa sau trực tiếp đem bao ném ở hắn trên giường đây là ngươi tối hôm qua hành động chia hoa hồng hết thảy ba mươi vạn điểm điểm đi p h ở rắng lìn r ố t rút nhập nhèm mắt buồn ngủ lấy tay ra túi sách khóa kéo bên trong chứa tràn ngập khó ngửi mùi cũ tiền giấy cả người hắn đều sửng sốt không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn dù xuống xuống cánh tay cũng tại hơi run rẩy sống nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt bút n g ư ờ i cho quá nhiều phờ r ằ n g lìn rất nhanh tỉnh táo lại hôm qua hắn chỉ là phụ trách l á i xe tất cả phiền phức đều là j a c k s o n đơn độc giải quyết bởi vì hắn sơ sẩy còn để j a c k s o n lâm vào băng đảng đua xe truy sát hắn thực tế ngượng ngùng lấy đi cái này ba mươi vạn đô、la. phải biết giúp xa hành lão bản thu về chiếc xe một lần thù lao cũng chính là ba trăm năm trăm đô la mà thôi j a c k s o n khoát tay á o không nghĩ tại những ngày việc nhỏ không đáng kể bên trên tốn nhiều miệng lưới cho ngươi liền cầm lấy nếu như cảm thấy nhận lấy thì ngại lần sau hành động nhiều ra thêm chút sức là được đối đ ạ i chung với thủ hạ của hắn j a c k s o n từ trước đến nay không keo kiệt dùng tiền rời phòng j a c k s o n đ ỗ n g nhiên cảm giác đói hắn đi đến phòng khách ghế s o f a nằm xuống ôm một thùng gà rán cọ la thuận tiện mở tv điều đến băng tần tin tức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 rát s o n mắng sau đó cầm lấy điều khiển từ xa đổi cái đài lần này người chủ trì lại là cái m ộ i tử rát s o n đ o á n tờ mấy ngày nay phạm vào huyết án để ta không khỏi liên tưởng đến một người thế kỷ 19 n ư ớ c anh l o n d o n nổi danh nhất liên hoàn sát thủ r a c phanh thây hai người gây án thủ pháp đều phi thường tàn nhẫn trùng hợp chính là bọn họ tên đầu chữ cái cũng đều là gì khác biệt chính là rát giết là k ỹ nữ rát s o n giết là h á c bang rát s o n lần nữa đệ xuống điều khiển từ xa sít đầu năm nay cái gì cất chó đều có thể làm người chủ trì sao liên tiếp đổi mấy cái đài cơ hồ tất cả tin mới tóc sâu tiết mục cũng đang thảo luận hắn người bình thường tại giết người về sau sẽ sợ hãi sẽ tự trách lại nhận lương tâm k i ế n trách mà j a c k s o n đâu trong năm ngày hắn giết tiếp cận bảy mươi người thậm chí tại phạm tội hiện trường lưu lại huyết thư điều này nói rõ j a c k s o n là cái bệnh tâm thần người bệnh tựa như trầm mặc cừu non bên trong hàn phát ni giáo sư giống nhau j a c k s o n thủ pháp giết người càng ngày càng biến thái ta nghĩ hắn ngay tại hưởng thụ giết người hưởng thụ phạm tội ta tin tưởng đây hết thể đều cùng tuổi thơ của hắn có quan hệ tất cả biến thái liên hoàn sát thủ đều có một cái bi thảm tuổi thơ căn cứ cảnh sát số liệu từ khi j a c k s o n sau khi xuất hiện nữ giót tỷ lệ phạm tội giảm mạnh rất lớn một bộ phận nguyên nhân là j a c k s o n tại trường trị tội ác hắn chỉ dựa vào một người liền làm được nữ giót mấy ngàn tên cảnh sát đều làm không được chuyện ta cho rằng đem j a c k s o n gọi liên hoàn sát thủ là sai lầm có lẽ thượng đế hóa thân cái từ này càng thêm chuẩn xác không sai j a c k s o n chính là cái tự khoe là chính nghĩa tên điên hắn không nhìn pháp luật điên cùng sát hại hắc bang phật tử hy vọng lấy mình lực lượng thay đổi nữ giót nhưng ta muốn nói cho hắn biết chính là trên đời này trừ pháp luật không có bất kỳ người nào có tư cách đoạt đi tính mạng của người khác một đám ngu xuẩn tv người chủ trì thống nhất đường kính biến đổi pháp tổn hại hắn j a c k s o n tức giận đóng lại tv cũng may đi qua bọn hắn tuyên truyền j a c k s o n danh vọng bắt đầu tăng vọt chương 25, m ư n á n h hổ về sơn vị thợ xuất động níu hẹ cờ sân bay một hàng màu đen cạ đi lặt đội xe thật chỉnh tề rừng ở ven đường mười mấy hộ vệ áo đen vây quanh ở đội xe phụ cận chỉ là hung h ạ n ánh mắt cùng cường tráng dáng người liền để phụ cận người đi đường sinh ra không thể tới gần ý niệm tiếp cái cơ lớn như vậy phô t r ư ờ n g không phải phú thương chính là minh tinh người đi đường xa xa nhìn trộm âm thầm suy đoán x u ấ t chạm miệng đ ố n g nhiên ồn ào một bang dáng người khôi ngô đại hán áo đen vây quanh một cái âu phục nam nhân đi ra có gan lớn tiến tới liếc mắt nhìn lạnh lùng mặt chữ điển to lớn đầu t r ọ c nhìn ra thân cao gần hai mét vẫn là cái cao lớn b ạ m vỡ đại mập mạc. mập mạc nếu có không sợ chết dũng sĩ dám cởi hắn âu phục áo ngoài liên sẽ phát hiện trên tivi những cái kia khỏe đẹp cân đối quán quân cùng hắn so quả thực chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu cái này nam nhân toàn thân chín mươi phần trăm trở lên đều là cơ bắp soát cả đi là cửa xe bị kéo ra vestly đi xuống xe sửa sang một chút âu phục nền đón cung kính mà khâm phục mà nói b u ộ t hoan n ê n trở về cái này âu phục nam nhân chính là new dóp địa hạ tri vương kỉnh tịn cả đi là đội xe hành xử tại trên đường cao tốc kỉnh tịn cùng vestly ngồi ở h à n g sau hai người đồng đều nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói một lời vâng l y rất khẩn trương kỉnh tin trước khi đi đem bang phái giao phó cho hắn kết quả đây kỉnh tin lao bà bị người ngủ lưu rót hắc bang triệt để loạn mà người khởi s ư ớ n g rắt sần không biết ở nơi nào tiêu sái đây mấu chốt nhất chính là ở trong đó còn có hắn một phần công lao nghĩ tới đây vâng l y cảm thấy hổ thẹn tại kỉnh tin cho nên không dám nói câu nào trầm m ặ t hồi lâu vẫn là kỉnh tin mở miệng trước nghe nói hắn đ ê m qua đoạt băng đảng đua xe hàng vâng li gật đầu nói đúng thế băng đảng đua xe chết hai mươi người còn ném giá trị bốn triệu hàng đám người này cũng như bị điên cưới mô tô đi đ ầ y đường tìm người j a c k s o n không có xuất hàng con đường hắn nhất định là chuyển tay bán cho người khác kỉnh tìm cẩn thận phân tích nói cha cha new dóp tất cả chợ đen thương nhân nhất là đã từng cùng j a c k s o n giao dịch qua được rồi sau khi nói xong trong xe lại an tĩnh lại vét ly gục đầu xuống nội tâm rẫy ruột trong chốc lát lấy dũng khí nói thật xin lỗi bột u băng đảng đua xe tình báo là ta nói cho j a c k s o n kỉnh tìm mày sững sờ nhìn xem hắn vì cái gì vê képtly đem trước đó chuyện phát sinh bao quát vợ hắn vượt quá giới hạn chuyện đều nói ra hóa ra là rát s o n trong tay có ngươi tay cầm kỉnh tìm yên lặng nghe xong trâm trọng nói băng đảng đua xe hàng mới giá trị bốn triệu đô la ngươi vì cái gì không nói cho hắn hàng của bọn ta giấu ở nơi nào đám kia hàng giá trị cao hơn vê képtly có chút tức giận biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc nói rát s o n không hỏi coi như hỏi ta cũng sẽ không nói dù là ngồi xổm cả một đời ngục giam kỉnh tìm b n g nhiên ha, ha cười nói cái này chẳng phải được mà ngươi lại lo lắng cái gì hắn vô vô hét sử bà vai chỉ cần ngươi không bán đi bác phái không bán đi ta ngươi mãi mãi cũng là ta đệ tử đắc ý nhất đến nỗi những cái kia băng đảng đua xe m ạ phi ả nhóm một ngày nào đó chúng ta cũng phải xử lý j a c k s o n làm như vậy chỉ là đang vì chúng ta làm công kỉnh t ì n h tha thứ rộng lượng để hét sử có chút cảm động nghĩ thẩm chính mình quả nhiên không cùng lầm người hắn lập tức lại hỏi Bột, bởi vì j a c k s o n nguyên nhân toàn bộ new york hắc bang đều loạn ta sợ còn tiếp tục như vậy không đợi j a c k s o n tìm tới cửa chính bọn họ liền đánh lên kỉnh t ì h tự ngạo mà nói đều là một bang tên n g u xuẩn yên tâm đi chỉ cần ta chấn giữ new jord new jord liền vĩnh viễn không loạn lên nổi người khác nói câu nói này không thể nghi ngờ là đang khoác lác nhưng kỉnh t ì h lúc nói những lời này không người nào dám không tin kia rát s o n nên xử lý như thế nào lệnh truy nã phát vài ngày không hề có một chút tin tức nào muốn hay không đem trong bang phái người đều giải ra j a c k s o n kỉnh t ì h khinh thường hư lệnh một tiếng chỉ là chó hoang m à thôi ta tiện tay liền có thể bóc chết hắn chuyện ngươi cũng đừng quản g ta nhất định sẽ tự tay bắt hắn lại được rồi huệ sli lại hỏi buốt mạ đảm gao muốn gặp ngươi cao kỉnh t ỉ n h lập tức thu hồi vẻ khinh miệt nữ rót dưới mặt đất nhân vật phong vân rất nhiều nhưng có thể để cho kỉnh t ỉ n h cảm thấy nhức đầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay l i ê n g dắt sần vị này vương bài thương thủ đều không c ó tư cách này có thể vị này mạ đảm gao lại là một cái trong số đó nữ nhân này rất thông minh cũng rất nguy hiểm nàng nắm trong tay nữ rót tám thành trở lên này có con đường rõ ràng là trong đó có người lại cùng nhật bản hắc bang quan hệ không ít còn có thể từ mexico cầm tới thượng đẳng nhất này có tài nguyên sau lưng nàng kia rắc rối quan hệ phức tạp lưới mới là để kỉnh tỉn cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân kỉnh tỉn thở dài nói đem nàng hẹn đến trong nhà đi mặt khác đem kia trong hộp quốc trả lấy ra chiêu đ á i nàng được rồi h u i suy gọi điện thoại thông báo thủ hạ bắt đầu bố trí đội xe một đường hành xử đến đến kỉnh tỉn ở vào mặt hạ thờ tặng biệt thự thần g cao nhất phòng tiếp khách chống k h o i trượng mặt mũi nhăn meo mạ đàng a o chính bưng lấy chén trà tinh tế thưởng thức trà thủ hạ của kỉnh t ì n hộ vệ tại các nơi nơi hẻo lánh bọn họ cúi đầu chắp tay sau lưng không dám phát ra một k i a độc tĩnh cao n g ư ờ i tốt kỉnh t ì n đi tới cười dùng sức s ẻ o tiếng phổ thông chào hỏi wilson đã lâu không gặp mạ đảm gao cười đứng người lên gọi thẳng kỉnh t ì n tên thật một phen khách sáo về sau hai người mặt đối diện ngồi xuống như nhiều năm không thấy bạn già bình thường thưởng t h ứ c trà trò chuyện wilson ta đối văn xả chuyện tỏ vẽ tiếc nuối nhưng đứng tại góc độ của ta đến xem rát sần thật đúng là làm chuyện tốt kỉnh tìn con ngươi co rụt lại trong lòng có một đám lửa tại tập hợp mạ đảm gao dường như không nhìn thấy tiếp tục nói từ khi văn xạ xuất hiện ngươi hồn phách đều muốn bị nàng hút đi trong bang phái chuyện mặc kệ trên phương diện làm ăn chuyện cũng mặc kệ cả ngày chỉ biết cùng nàng hẹn họ ăn cơm ngâm mình ở hành lang trưng bày tranh trò chuyện cái gì nghệ thuật chủ đề cái này là lỗi của ta ta đã đổi kỉnh tìn hiếm thấy túi đầu nhận sai mạ đảm gao gật đầu nói ta biết người phái người giết chết văn xạ điều này nói rõ ngươi tỉnh lộ ta cảm thấy rất cảm mừng. vui bất quá ta hôm nay tới tìm ngươi không phải là bởi vì vắn xạ mà là bởi vì j a c k s o n kính t í n rất không minh bạch j a c k s o n chọc tới ngươi rồi mà đảm gao nhấp một ngụm trà nói tạm thời không có nhưng này có cần ổn định thị trường lại để cho j a c k s o n như thế nháo xuống dưới khẳng định sẽ phá hư việc buôn bán của chúng ta cho nên ta phái người xuất thủ kính t í n cùng ngài xử lý một trận ngạc nhiên cảnh sát cùng hắc ba muốn tìm j a c k s o n đều nghĩ điên lại ngay cả rát sần cái bóng cũng không phát hiện mạ đảm gao thế mà nhẹ nhàng như vậy tìm đến hắn cao phi thường càng tạ kỉnh tin kích động lên mời nói cho ta địa chỉ ta lập tức phái người w i l s o n mạ đảm gao lớn tiếng đánh gãy không khách khí chút nào nói ngươi bây giờ muốn làm chính là ổn định nêu rót thế cục mà không phải bắt l ấ y j a c k s o n lấy thỏa mãn ngươi nội tâm điểm tự ái này tâm kỉnh tin bị đôi sắc mặt đỏ lên nhưng lại tìm không ra phản bác mạ đảm gao đặt chén trà xuống nhìn một chút đồng hồ nói tính thời gian hắn hẳn là đến chương hai mươi sáu sát thủ mạng sống như treo trên sợi tóc phờ rằng lìn đi vào phòng khách tâm tình kích động còn chưa rút đi buốt hôm nay là đáng giá chúc mừng một ngày ta đi ra ngoài mua chút rượu nói rất đúng xác thực đáng giá chúc mừng j a c k s o n cười phất phất tay phờ rằng lìn tâm tình hắn phi thường có thể hiểu được nhớ năm đó hắn cướp bóc một nhà cửa hàng giá rẻ cướp được hơn một vạn đô la đêm ấy cũng là trắng đêm hưng phấn ngủ không yên chờ hắn sau khi ra cửa j a c k s o n đổi tư thế nằm trên ghế salon ấn mở hệ thống màn sáng nhìn xem danh vọng giá trị một chút xíu tăng lên Đinh. đạt điểm, được giá tới Danh vọng giá trị đạt tới 300 điểm, thu hoạch trị một lúc ầ Lần n đồng đảng Jackson điểm kích chiêu mộ, trong nháy mắt con người co vào. Là hắn. Sướng trong chốc lát, Jackson hớn hở ra mặt. Quá tuyệt. Lần này liền cảnh sát nội bộ cũng có hắn nội ứng. Giang điểm triêu triêu mắt lát, mặt. tuyệt. sát hội. Quá mộ mộ, bộ cơ kích co chốc có giác. hở sờ vào. Là l này ngoài cửa truyền đến dùng chìa khóa tiếng mở cửa trong nhà trừ phờ răng l ỉ n cũng chỉ có đèn nịt có chìa khóa có thể là mua sắm trở lại đi giáp sân không để ý tới tiếp tục xem hệ thống màn sáng đột nhiên h an toàn thân lông tơ loại sáng không đúng người này đi đường làm sao không có âm thanh đâu hoàng bét sát thủ j a c k s o n từ trên ghế xạ lòn bắn lên tay phải bắt l ấ y sau lưng gỡ lọc súng ngắn bắp chân hướng về sau ố lượng góp chân đá vào súng ngắn bộ ống bên trên giang g i á c nạp đạn lên nòng từ phát hiện kẻ địch đến nạp đạn lên nòng j a c k s o n chỉ phí một hai giây quân đội tay súng thiện xạ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này nhưng vẫn là quá chế. sát thủ đã đi vào phòng khách màu đậm vải bố kiểu áo tôn trung sơn thường thường không có gì lạ người hoa gương mặt ánh mắt sắc bén như chim ứng tiếp cận con mồi đồng dạng đây là cao thủ rát sần trong lòng còi báo động đại t á c đưa tay liền muốn nổ súng liên xạ người k i a động vung xuống tay phải dùng sức hất lên bệnh một thanh tiểu xảo phi đao trong nháy mắt xuyên thấu rát sần cánh tay toát ra một chút đầu đao kịch liệt đau nhức khó nhịn bàn tay phản xạ có điều kiện mở ra súng ngắn lệch cạch rơi trên mặt đất rát sần nhịn đau đau nhức thuận thế ngãi nào xuống đất muốn dùng tay trái nhặt lên súng ngắn đông lại một thanh phi đao kích xạ tới đất bên trên không nhiều không ít vừa vặn ngăn trở tay trái ngón tay như hắn c h ầ m một điểm hoặc là rát sần nhanh một điểm ngón tay liền muốn bị cắt đứt thật đáng sợ đao pháp rát sần cảm giác hàn ý thấu xương cũng không dám lại tùy tiện nhặt thương sát thủ đi tới dùng ăn mặc dày vải chân đá bay x u ố n g ngắn rát sần loạn tờ sát thủ hỏi k i a cổ quái khẩu nữ phát âm nghe rất biến xoay rát sần từ dưới đất bỏ dậy rút ra cánh tay phi đao dùng tiếng phổ thông trả lời đúng thế sát thủ hơi giật mình tại nước mỹ sinh hoạt nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được tiếng phổ thông tiêu chuẩn như vậy d ê béo cựu ngưỡng đại danh giết người dùng tiếng trung s u nịnh nói rát sân hư lạnh một tiếng hỏi một cái không có đáp án vấn đề ngươi cố chủ là ai sát thủ hoạt động một chút tay chân bày ra quyền pháp xáo lộ đánh thắng ta liền nói cho ngươi biết lần này đến phiên rát sân giật mình hắn lần thứ nhất nhìn thấy sát thủ sát nhân chi trước còn muốn so t ả i một phen bất qua nếu hắn muốn tìm cái chết rát sân đương nhiên phải thỏa mãn hắn à, nổi giận gầm lên một tiếng sông đi lên sát thủ mặt lộ vẻ khinh miệt hoặc bộ né tránh sau đó đột nhiên ra q u y ề n giáp sân ngực chúng quyền bay rớt ra ngoài phía sau lưng nện trên tv trước ngực phía sau lưng một trận xé rách đau nhức hô hấp ở giữa miệng đầy mùi màu tươi một quyền này khả năng đánh vào huyệt vị bên trên giáp sân tứ chi lại có chút như nhún ra không có lực lượng ta đây là bị người dây rồi giáp sân triệt để m ộ n g tung hoành hắc đạo mười mấy năm gặp phải cường địch nhiều vô số kể nhưng bị một chiêu dây tình huống thật đúng là lần đầu、Xịt không phải nói quyền pháp xáo lộ đều là chủ nghĩa hình thức sao cái này mẹ nấu là tình huống như thế nào sát thủ thu hồi tư thế lắc đầu khinh thường nói tại thế giới dưới lòng đất tên của ngươi như sấm bên thai ta đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích thật sự là khiến ta thất vọng giát sần tranh thủ thời gian cởi khổ cầu xin tha thứ ta chính là người bình thường ước hiếp tiểu lưu manh vẫn được đánh như thế nào qua được như ngươi loại này võ lâm cao thủ hắn một bên cái cọ một bên lặng lẽ mở ra hệ thống màn sáng may mắn lưu lại m ộ ư ơ i điểm thuộc tính bằng không hôm nay thật muốn thua ở chỗ này lực lượng ba n g n tám bốn ba nhanh nhẹn bốn n h ì n bốn mươi sức chịu đựng ba n g ă m t r bốn mươi trí lực bốn n h ì n bốn mươi còn thừa điểm thuộc tính không. thuộc tính thêm điểm có nhất định khôi phục thương thế hiệu quả đem m ộ ư ơ i điểm thuộc tính phân biệt thêm tại lực lượng cùng sức chịu đựng bên trên thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn hơn phân nửa cao thủ n g ư ơ i bỏ qua cho ta đi n g ư ơ i cố chủ ra bao nhiêu tiền ta có thể cho n g ư ơ i gấp đôi rát sần quy trên mặt đất chậm rãi hướng hắn bỏ đi nữ rót có danh khí nhất sát nhân c u ồ n g cứ như vậy quỳ ở trước mặt mình sát thủ nội tâm cảm giác thành tựu trong nháy mắt bạo dạp hắn nhấc chân đạp lên g i á c sân b ả vai thật có l ỗ i nàng có thể cho ta đồ vật ngươi cả một đời cũng chả không nổi g i á c sân đầu đ u ô n g xuống ảm đạm ánh mắt đ ố n g nhiên hung quang đại t á c Giá phân rồi ngươi hắn đột n g ộ t bổ nhào về phía trước đem thất kinh sát thủ ngã nhào xuống đất sát thủ cấp tốc kịp phản ứng huy quyền hướng mặt của hắn đánh tới cứng rắn chịu hai quyền cảm giác c h o n g đầu hoa mắt nhưng vẫn là một phát bắt được hai tay của hắn thảo rát sân nổi giận gầm lên một tiếng đem lực lượng toàn thân rót vào tới tay cánh tay đẩy ra nắm đấm của hắn bắt lấy bốn cây ngón tay sau đó hướng ra phía ngoài đột nhiên phát lực giang giác ngón tay bị cứ thế mà bẻ gãy a a a tay đứt giô s ó t kịch liệt đau nhức thực cốt sát thủ lực lượng tăng vọt đột n ộ t tránh thoát chói buộc hai chân liên đạp đem rát sân đá bay bốn mươi điểm sức chịu đựng không phải nói đùa rát sân nhịn xuống phần bụng kịch liệt đau nhức dùng sức bắt lấy hai chân m ắ t cá chân tại chỗ xoay quanh đem hắn quăng bay đi đứng dậy chuyển vài vòng lực đạo càng để lâu càng nhiều j a c k s o n đột nhiên đem đầu của hắn quăng về phía vách tường đúng đụng ngã tường bê tông bích một nháy mắt sát thủ đầu giống dưa hấu giống nhau nổ tung diễm máu đỏ tươi nhũ bộ hóc trắng văng từ phía j a c k s o n vết máu đầy người toàn thân kịch liệt đau nhức không ngừng trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất miệng lớn thở đinh linh linh đời cũ chung điện thoại di động vang lên j a c k s o n bò qua đi từ sát thủ trong túi lật ra điện thoại chuyện làm thỏa đáng sao một tiếng giản mua lại thanh âm quen thuộc vang lên j i á p s o n trong đầu trong nháy mắt hiện ra một bóng người hắn giận tím mặt nói cao ngươi cái này cầu nương dưỡng lao yêu bà mạ đạm gao rất giật mình j i á p s o n ngươi không chết j i á p s o n gầm thét lên đúng vậy ta không chết nhưng ngươi phái tới sát thủ liền đầu đều không có mạ đạm gao trầm mặc không nói dưới trướng đắc lực nhất sát thủ thế mà bị giết cao ta cùng ngươi ở giữa không có ân đoán vì cái gì phái người giết ta sau khi kinh ngạc mạ đạm gao ngự a khí bình thản nói vì new job thị trường cùng bình ổn định ngươi là cái cấp tiến phần tử nguy hiểm lại để cho ngươi như thế nháo số dưới việc buôn bán của ta sớm muộn sẽ bị ngươi cho hủy t ố t t ố t quá t ố t rồi g i á c sân giận quá thành cười chờ xem lào yêu bà ta rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi ta muốn ngươi tận mắt thấy ngươi kinh doanh nhiều năm chuyện làm ăn bị ta cho một mồi lửa mạ đạm gao n ở nụ cười giống như là nghe thấy sử thượng buồn cười nhất cho cười tiểu b ă n g h ư u tại new york không ai có thể dám nói chuyện với ta như vậy ta chờ ngươi hy vọng ngươi cũng đừng không dám tới a chương hai mươi bảy vị thứ hai đồng đảng mạ đạm gao cúp điện thoại khi sắc mặt một mảnh xanh xám một cái hơn hai mươi tuổi m a u đầu tiểu tử lại dám như thế nói chuyện với nàng kỉnh t í n ngồi tại đối diện mỉm cười nhìn xem nàng cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều dễ chịu ngươi cái này lao yêu bà cũng có kinh ngạc một ngày j a c k s o n thật đúng là làm kiện chuyện tốt to lớn một lát sau mạ đạm gao sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh đứng người lên chuẩn bị rời đi kỉnh tin j a c k s o n liền giao cho ngươi nhất định phải nhanh yên tâm đi kỉnh tin đưa nàng đưa đến cổng mỉm cười nói làm phờ r ằ n g lìn dẫn theo một dương rượu về nhà j a c k s o n vừa thanh tẩy xong vết máu từ trong phòng tắm đi ra ngay tại cho trên cánh tay gói thuốc đâm nhìn xem tung tóe đẩy phòng khách huyết dịch cùng ngã trên mặt đất thi thể không đầu phờ r ằ n g lìn kinh ngạc há to mồm ô hát mi gột ta rời đi vài phút rốt cuộc xảy ra chuyện gì j a c k s o n sắc mặt tái nhuận chỉ vào trên đất thi thể không đầu nói hành tung của ta bị người phát hiện đây là bọn h ắ n phái tới sát thủ mặc dù không có hiện trường quan sát nhưng j a c k s o n vết thương trên người cùng phòng khách thảm trạng để phờ g i n g lìn rõ ràng vừa rồi nơi này nhất định phát sinh qua thảm liệt sinh tử vật lộn phờ rắng lìn tỉnh táo lại hỏi thi thể này xử lý như thế nào muốn đảo hố chôn sao j a c k s o n vừa chuẩn bị trả lời trên bàn điện thoại bỗng nhiên chấn động một chút j a c k s o n người địa chỉ đã bị cảnh sát phát hiện mười phút sau new job đặc công liền sẽ đổi tới muốn sống cấp tốc chạy tới cái này địa chỉ phờ rắng lìn lại gần lão đại đây là ai tin nhắn j a c k s o n cười không nói đưa di động đưa cho hắn phờ rắng lìn sau khi xem xong nghi ngờ hỏi tin tức này có thể tin được không j a c k s o n khẽ gật đầu ẩn thân chỗ bị phát hiện sớm tại ta trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy xem ra vẫn là không thể khinh thường lực lượng của cảnh sát kia cái này địa chỉ đâu đây mới là phở rằng lìn không hiểu địa phương j a c k s o n là cái người cô đơn đã từng bạn bè cùng huynh đệ chết thì chết phản bội phản bội làm sao lại có người tại thời khắc mấu chốt hướng hắn cảnh báo cái này có thể là cái nào đó thế lực bậy cả b ấ y j a c k s o n vô vô bở vai của hắn chớ suy nghĩ quá nhiều địa chỉ không có vấn đề tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi đi sau năm phút hai người con bao lớn bao nhỏ từ cửa sau rời đi cưới mô tô chạy tới trong tin nhắn ngắn địa chỉ sau khi hai người đi không lâu vạn dặm không mây bầu trời xuất hiện ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang mười mấy chiếc chở đầy đặc công phòng ngừa bạo lực xe cấp tốc lai tới đem phở giảng lìn nhà hoàn toàn vây quanh cảnh sát phá vỡ cửa phòng trong phòng chỉ có một cỗ thi thể không đầu trong tin nhắn ngắn địa chỉ là một tòa cách phở giảng lìn nhà không đủ năm cây số liền thang máy đều không có trang giá rẻ trung cư l ầ u trọ cao bảy tầng mỗi tầng có tám cái gian phòng mỗi cái diện tích của căn phòng đều không đủ một trăm mét vuông ở chỗ này phần lớn là có công việc nhưng công việc thu nhập không cao gia đình bình thường hai người đeo lên mũ lười chai khẩu trang che khuất mặt dẫn theo hành lý đi đến lầu năm năm trăm linh ba gian phòng cửa phòng không có đóng giữ lại một đường nhỏ từ bên trong chuyển ra khúc giường cầm âm thanh j a c k s o n cùng thờ rằng linh đều là người thô k ị c h chỉ có thể nghe ra piano âm thanh nhưng lại không biết đây là cái nào thủ khúc tác giả là ai bọn hắn liếc nhìn nhau móc súng lục ra lên đạn sau đó chậm rãi đẩy cửa ra khúc dương cầm âm thanh càng ngày càng vang tiết tấu càng ngày càng nhanh dường như đến đến cao trào trong phòng khách một vị mặc đồ trắng tây trang nam nhân đưa lưng về phía bọn hắn hai tay giống ban nhạc chỉ vì tay giống nhau đi theo khúc dương cầm nhịp trên dưới vung đ ẩ y phờ rằng lìn đầu đầy dấu chấm hỏi giáp sân lại là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy cao trào qua đi làn điệu trở nên bình thản nam nhân buông cánh tay xuống chậm dại xoay người trung n i ê n người da trắng mái tóc màu nâu Cái、cầm c hắn, hắn nhạc dạo đều khiến ta nhiệt huyết sôi trào nhưng là nhạc dạo thoáng qua một cái nói thật liền bắt đầu trở nên nhàm chán cho nên ta không nghe phờ g i a n g liền bị hắn tố chất thần kinh phát biểu làm cho không hiểu ra sao nhịn không được hỏi ha ha ca m o n ngươi là ai tại sao phải giúp chúng ta nam nhân không nhìn thẳng hắn từ trong túi lây ra một cái hộp sắt đặt ở bên thai lung lay trong hộp sắt làm ấy viên bao con động hắn lấy ra một viên ném vào miệng bên trong sau đó vịt leo thân thể dùng sức ngựa về đằng sau nam nhân sắc mặt trở nên đ n g hồng thân thể rất nhỏ run run ê á c h á c h một tiếng ngẩng cao rên dỉ qua đi gian phòng bình tĩnh lại phờ răng liền sửng sốt cái này mẹ nấu là cái kẻ n g u a ở trước mặt người ngoài này cỏ còn bày ra một bộ cao trào mặt nay x u n g cỏ tâm tình của nam nhân có chút bất ổn hắn đi đến dắt sần trước mặt gửi một cái ngoại bút si mê nói ngươi biết không ta thích ngươi thật lâu ngươi phạm tội thủ pháp tràn ngập bạo lực mỹ học những cái kia đổ vào thi thể trên đất tựa như là ngươi tự tay đ i ề u khắp tác phẩm nghệ thuật trên người ngươi còn lưu lại có mùi máu tươi có thể nói cho ta cái kia thẳng xui xẻo là thế nào chết sao hắn ánh mắt chân thành lại tràn ngập tò mò rát sân bình tĩnh trả lời bắt lấy hai chân của hắn tại chỗ cao tốc xoay tròn sau đó để đầu của hắn đâm vào trên tường b a n g nam nhân bắt t r ư ớ c tiếng nổ sau đó cười to nói đây chính là ta thích ngươi nguyên nhân ngươi chính là cái tội phạm thiên tài tiếng cười dần dần lắng lại hắn tỉnh táo lại móc ra giấy chứng nhận nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi nọ mạn sở tàn p xịu nhận biết ta người đều gọi ta sở tan đương nhiệm nữ gióp tập độc c ụ a cục, cục trưởng ô hát mi gột thờ rắng lìn kinh ngạc đến ngây người không biết nói cái gì cho phải lưu dót tập độc cục cục trưởng cái này bệnh tâm thần mới vừa rồi còn tại trước mặt bọn hắn h ị t cỏ đâu loại cặn bã này cũng có thể đi vào tập độc cục con mẹ nấu là cục trưởng hắn đ á n g thương tam quan trong nháy mắt nát một chỗ thừa dịp còn có thể bình thường giao lưu phờ răng l i n liền vội vàng hỏi ngươi tại sao phải cứu chúng ta sợ tan buông tay nói nguyên nhân rất đơn giản ta là giáp sần cùng nhiệt người s ù n g bái ta nghĩ ra nhập vào cùng hắn cùng nhau hoàn thành kinh thiên động địa phạm tội lý do này quá kéo đi phờ răng l i n quên hắn gia nhập j a c k s o n lý do cũng là cái này cho nên xem ở ta cứu ngươi phân thượng ta có thể gia nhập các ngươi sao sợ tan biểu lộ thành khẩn mà hỏi j a c k s o n cười g i a n g hai cánh tay hoan nghênh gia nhập đinh ác nhân đồng đảng chiêu mộ thành công đồng đảng nọ mạn s ở tắn phiệu nơi phát ra theo tở dọ phẹ x i ẩn nổ năng lực âm nhạc tinh thông hai cấp điều khiển tinh thông ba cấp súng ống tinh thông bốn cấp đặc trùng tác chiến ba cấp chương hai mươi tám báo thủ kế hoạch bắt đầu vừa mới sinh tử vật lộn lưu không ít máu thân thể của kiệt sâm còn rất yếu ớt hắn nằm ở phòng khách trên ghế salon tiện tay một trang báo tre ở trên mặt nhắm mắt dưỡng thần sờ tan sợ q u ấ y g i à y hắn ngủ liền đem trong điện thoại di động phát ra bệ ỷ thổ vần khúc dương cầm đóng lại lúc này đối s ở tan rất có phê bình kín đáo phờ rằng lìn đục lên đến nhỏ giọng nói này ca môn hoan g nên gia nhập mặc dù ngươi là lưu giót tập độc cục cục trưởng quyền cao c h ứ c trọng nhưng là ta tại ngươi trước đó liền đầu nhập lao đại là lao đại đệ nhất môn đồ cho nên dựa theo giang hồ quy củ ta là ngươi tiền bối ngươi về sau được tôn trọng ta sờ tan sững sờ nhìn xem hắn dường như đang suy nghĩ lời hắn nói có phải là đang nói đùa nửa ngày sờ tan không tự chủ cười ra tiếng để ta tôn trọng ngươi ngươi xứng s a o p h rắn g lìn khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ nếu không phải sợ q u ấ y dày rắt sân ngủ hắn hôm nay nhất định phải giáo hấn một chút cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa sờ tan ghét bỏ trên giới dò xét hắn liếc mắt một cái cả giận nói ngươi biết nhà cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn giáp sân mới chịu như thế thương nặng ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng tiền bối x í c ngay vậy phờ r ằ n g l i n vừa sợ vừa giận khuôn mặt cơ hồ v ặ n mẹo ngươi mẹ nấu tốt nhất đem lời nói rõ r à n g ra bằng không ta một thương ba ngươi sờ tan khinh miệt lắc đầu được rồi nói cho ngươi cũng tốt các ngươi đám này trộm đạo cạt bã tại trộm xe lúc đều sẽ lưu lại một chút vết tích những này vết tích đại biểu cho mỗi người các ngươi gây án thủ pháp cùng đặc điểm tựa như nhân loại vân tay giống nhau chỉ thuộc về chính các ngươi tối hôm qua cảnh sát đem phạm tội hiện trường chiếc k i a bổn đ i ể n s 2 0 0 0 đưa đến vết tích kiểm nghiệm khoa kiểm nghiệm tại chiếc xe cửa xe cùng châm lửa chốt mở bên trên phát hiện ngươi gây án vết tích kết quả là ngươi cùng rắc sơn liền bị cảnh sát liên quan đến cùng một chỗ cảnh sát điều lấy ngươi gần nhất ba tháng trò chuyện ghi chép phát hiện ngươi mấy ngày gần đây nhất thường xuyên cùng một cái số xa lạ liên hệ càng thêm trùng hợp chính là ngươi di mụ đèn n ị t gần nhất trong tay xa xỉ đứng dậy đi đi ổ quầy chuyên doanh mua đồ trang điểm đi m ạ c lên phòng ăn dùng cơm những n à y tiêu phí cùng nàng thu nhập thủy bình là hoàn toàn không phù hợp rắn liền túi đầu xuống sắc mặt càng ngày càng kém hôm nay d ạ n g sáng cảnh sát thừa dịp đèn nịt đi ra ngoài chạy bộ thời điểm khống chế lại nàng từ trong miệng hắn biết được trong nhà và ở đến một cái người xa lạ căn cứ sự miêu tả của nàng người kia dung mạo cùng g i á c sần t r ê n l ệ n h rất xa nhưng thân cao hình thể lại cùng g i á c sần giống nhau như lúc cho nên cảnh sát kết luận g i á c sần biến trang chạy ra m ặ n hạ tờ t à n g về sau trốn vào trong nhà ngươi vụ án điều tra đến một bước này chân tướng đã rất rõ nhưng không nghĩ tới cảnh sát cao cấp có hắc bang nhãn tuyến hắn cố ý nhiễu loạn điều tra phương hướng cung cấp sai lầm tình báo cứ thế mà đem cảnh sát hành động thời gian kéo dài ba tiếng cái này ba tiếng chính là hắn lưu cho chủ tử của nàng mạ đằng cao phái sát thủ giải quyết hết dắt sần thời gian cho nên hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là đệ nhất môn đồ sao nghe song sờ tan tự thuật p h ờ rằng l ì n mặt mũi tràn đầy vẻ vải hắn đầu nhập dắt sần cũng liền mấy ngày thời gian nhưng bởi vì hắn sai lầm để dắt sần hai lần gặp được h ỏ a sát thân nghĩ tới đây p h ờ rằng l ì n nội tâm tuyệt vọng có lẽ hắn thật chỉ là cái đỡ không dậy nổi tiểu lưu manh coi như cùng rát sần cũng chỉ sẽ cho hắn thêm phiền phức mà thôi đủ nằm trên ghế s a lon rát sần bỗng nhiên mở to mắt ngồi dậy tất cả mọi người là ăn cùng một nồi cơm huynh đệ ta không trông cậy vào các ngươi tương thân tương ái giống người một nhà nhưng ít ra không cần bởi vì những n à y chuyện đã qua vô vị cãi lộn sờ tan buông tay biểu lộ vô tội nói lão đại ta không phải tại cãi nhau ta chỉ là đem chuyện tiền căn hậu quả nói ra mà thôi chỉ hy vọng thợ rằng l i n tiểu huynh đệ có thể nghe l ọ t về sau thiếu phạm điểm sai lầm rát sần không nhẹ không nặng hư lạnh một tiếng ngươi có phần tâm tư này không bằng ngẫm lại con đường sau đó nên như thế nào đi thôi sờ tan rất thông minh đoán được rát s o n tâm tư lão đại tiếp xuống ngươi là chuẩn bị trả thù mạ đ à m gao đúng không rát s o n khẽ gật đầu sờ tan hỏi tiếp ta có một vấn đề lão đại ngươi có biết hay không hàng của nàng ở đâu biết ngay tại hết k i c h ẻ n ta còn đi qua mấy lần sờ tan vỗ tay một cái kích động nói chuyện kia liền đơn giản nhiều ta có thể trực tiếp phái người phá hủy hàng của nàng lại đem cái này lao yêu bà ném vào ngục giam đến lúc đó nàng không sẽ theo lao đại tùy ý đùa b ỡ n nha giáp sân im lặng lắc đầu thứ nhất mời ngươi đổi một cái chính sắc tử thứ hai mạ đạm gao thủ hạ người hoa hắc bang chừng mấy trăm người cùng nàng lợi ích tương quan hắc bang cũng có mười mấy cái các ngươi tập độc cục điểm kia người căn bản không đủ cho nàng nhét cái răng sờ tan thẳng tắp sống lưng biểu lộ tự hào nói lao đại ngươi cũng quá coi thường chúng ta tập độc cục chúng ta trên tay lực lượng cũng không phải bên ngoài mấy cái kia nhân viên cảnh sát đơn giản như vậy lời vừa nói ra lập tức câu lên j a c k s o n cùng sờ giảng lìn hứng thú sờ tan không thừa nước đục thả câu nói thẳng chúng ta tập đ ộ c cục là liên bang chấp pháp cơ cấu bên trong quyền lực lớn nhất bộ môn ở trong nước chúng ta cùng cục điều tra liên bang được hưởng cộng đồng quyền q u ả n hạn tại mexico chờ thảo dược tràn lan quốc gia còn có được hải ngoại quyền chấp pháp tập đ ộ c cục dưới cờ còn có một chi đặc biệt cảnh sát bộ đội phát sở chi này bộ đội đặc t r ù n g nhân số dự toán cùng hành động liền quốc hội đều không có tư cách chất vấn nếu như gặp phải đặc biệt nghiêm trọng tình huống tập độc nghe m hắn nói xong giáp sân thế giới quan rộng mở trong sáng không nghĩ tới tập độc cục quyền lợi lớn như vậy là ta kiến thức nông cạn có phát sở cùng hải quân lục chiến đội căng cứng tráng tử mạ đảm gao cùng kỉnh tín chi lưu tính cái giam a nghĩ đến mạ đảm gao khiếp sợ lại tuyệt vọng biểu lộ giáp sân hưng phân nói chúng ta đêm nay liền hành động thừa dịp lao yêu bà còn chưa kịp phản ứng nhất cử đem nơi ở của nàng phá hủy quân tử báo thù mười năm không muộn có thể j a c k s o n không phải quân tử mà là cái tội ác t ẩ y trời người xấu hắn nếu muốn báo thù đừng nói ba năm chính là ba ngày cũng chờ không được sờ tan biểu lộ bình tĩnh đương nhiên không có vấn đề lão đại ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi sáng sớm ngày mai nhớ kỹ xem tv tin mới là được j a c k s o n tranh thủ thời gian gọi lại sờ tan hắn muốn báo thù nhất định phải là tự mình động thủ mới được không đêm nay hành động ta nhất định phải tham gia ta nhất định phải tự tay giết cái kia lào yêu bà đối mặt rát sân yêu cầu sờ tan cũng không có lộ ra khó xử biểu lộ hắn suy tư một chút nói chuyện này cũng là đơn giản ta có thể đem ngươi x ế p vào tiến tập đ ộ c cục sau đó đi theo ta cùng nhau hành động liền có thể chỉ cần chuẩn bị một bộ đặc công y phục tác chiến đem mặt che lớp đến ai cũng không biết thân phận chân thật của ngươi chỉ là ta có chút lo lắng ngươi vết thương trên người chương 29, bầu trời một tiếng nổ rát sân hoạt động một chút cánh tay ra hiệu thương thế của mình không có trở ngại từ khi đi đến hắc bang con đường này bị thương chảy máu với ta mà nói liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau rất bình thường chỉ cần có thể chơi chết cái kia lào yêu bà điểm ấy tổn thương không đáng kể chút nào được rồi lão đại ta trở về lập tức ăn bài gặp hắn kiên trì như vậy sơ tan cũng không còn lắm miệng đến giữa cổng hắn lại quay đầu lại nói đúng căn phòng này là chúng ta tập độc cục điểm an toàn các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này chỉ cần cái này hắc quỷ không đi tìm đường chết không người nào dám tra được chúng ta tập độc cục trên đầu tới giơ ngón tay giữa lên đỗi trở về phù dịu sợ tan lắc đầu cười cười đẩy cửa đi ra ngoài bút nếu ban đêm có hành động ngươi liền thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi cấp ngươi làm cơm trưa phờ rắng liền đem j a c k s o n dịu vào phòng ngủ nằm xuống sau đó đi đến phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm sau khi ăn bữa trưa j a c k s o n tắt đèn nghỉ ngơi vì đêm nay hành động nghỉ ngơi dưỡng sức mặt trời lặn về phía tây sắc trời ưu ám mỹ mỹ ngủ một giấc trên mặt kiệt sâm khí sắc quả nhiên tốt lên rất nhiều ra khỏi phòng một thân đồng phục cảnh sát sở tan đang ngồi ở trên ghế salon cùng p h ợ rằng l ì n mắt lớn chừng mắt nhỏ thấy j a c k s o n từ gian phòng đi ra hắn lên tiếng chào hỏi sau đó chỉ vào trên đất dương hành lý nói l ã o đại cảnh dụng y phục tác chiến cùng vũ khí trang bị mang cho ngươi tới thay đổi y phục chúng ta liền có thể xuất phát j a c k s o n không nói nhảm trực tiếp đem dương hành lý cầm tiến phòng ngủ bắt đầu thay quần áo sau hai phút một vị võ trang đầy đủ đặc công từ trong phòng đi ra p h ợ r ằ n g l ì n biểu lộ có chút e ngại x biết rõ là lão đại nhưng ta trong lòng vẫn là có chút bồn u chồn chẳng lẽ ta đối bộ quần áo này dị ứng sợ tan không lưu tình chút nào chọc thùng hắn n g ư ờ i đây không phải dị ứng là sợ giá rẻ trung cư cổng ngừng lại một chiếc tập độc cục xe cảnh sát rát sần cùng sợ tan sau khi lên xe kéo còi báo động hướng lưu dót tập độc cục tổng bộ chạy tới đinh phát động nhiệm vụ ác nhân báo thủ nhiệm vụ ban thưởng 2.000 điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ làm một đại ác nhân có thù tất báo là nguyên tắc căn bản phá hủy mạ đảng cao nhà máy để nàng vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt đều nói chuột sợ mèo là thiên tính j a c k s o n là tin tưởng câu nói này từ khi ngồi lên xe cảnh sát về sau hắn liền cảm giác toàn thân không thoải mái làm xe cảnh sát lái vào tập độc cục hắn toàn thân lông tơ đều đứng lên xe cảnh sát lái vào tập độc cục bãi đ ầ u xe dưới đất j a c k s o n sau khi xuống xe cảnh giác nhìn chung quanh lưu giáp tập độc cục t ổ n g bộ là một tòa chiếm diện tích hơn năm m ô n g cao tầng cao úc làm chính phủ liên ban quyền lực lớn nhất chấp pháp cơ cấu kiến trúc các ngõ ngách đều để lộ ra uy nghiêm cùng khí phái cái này khiến j a c k s o n càng căng thẳng hơn sợ tan dừng xe xong đi tới an u ổ i nói ngươi bây giờ là tập độc cục cục trưởng đặc biệt mời thám tử không người nào dám động tới ngươi vương lòng một chút j a c k s o n trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đúng à tập độc cục cục trưởng là tiểu đệ của ta tổng bộ cao ốc chính là ta hậu hoa viên ta mẹ nấu thì sợ gì à nghĩ thông suốt điểm này j a c k s o n trong lòng cảm giác sợ h ã i yếu b ấ t không ít ừng đi thôi tập độc cục tổng bộ dưới mặt đất tầng hai nơi này vốn là bãi đậu xe dưới đất hiện tại đổi thành đặc biệt hành động tiểu tổ lâm thời sở chỉ huy khu vực trung ương để một tấm b à n hội nghị hình vông phía trước thì là hơn hai mươi đài giàn máy tính thành giám sát mạng lưới chính nghiêm mật giám thị h ị t c ủ a nhà máy phụ cận các nơi yếu đạo hai mươi chiếc đặc công phòng ngừa bạo lực xe xếp thành một trường liệt mỗi chiếc xe hai bên đều đứng năm tên súng ống đầy đủ võ trang đầy đủ đặc công sơ tan người đều đến đông đủ liền chờ ngươi thừa thang máy đi vào dưới mặt đất tầng hai sơ tan phụ tá lập tức chào đón hắn nhìn về phía ăn mặc đặc công y phục tắc chiến g i á sần hỏi vị này là john ta đặc biệt mời thám tử sợ tan giới thiệu một câu sau đó đổi chủ đề nhà máy chung quanh đều bố không sao ba tiếng trước liền đã bố khống ừ n nhà máy bên kia có phản ứng gì sao có từ xế c h i ề u bắt đầu mạ đạm gao dưới trướng hắc bang không ngừng hướng nhà máy tập kết mà lại chỉ có vào chứ không có ra trước mắt tổng số người đã vượt qua hai trăm người h ừ sợ tan cười lạnh nói một đám tên ngu xuẩn cho rằng người nhiều liền an toàn quân đội bên kia có tin tức sao vừa mới thu được hồi phục ba cái vận tải máy bay trực thăng đã cất cánh sau hai mươi phút đến chỉ định khu vực thăng chờ Hai đăng người sớm sau, má đã đã lâu. ký về rát sân mắt thấy đây hết thảy nội tâm chấn động không gì sánh nổi hắc bang cái gì quả nhiên chỉ là tiểu đà tiểu nháo tại quốc gia bạo lực máy móc trước mặt lại hung tàn hắc bang đầu lĩnh cũng chỉ là trên thất thịt cá thôi m à n hạ tờ tẳng k h e o é s ký chèn thịt cỏ nhà máy mạ đ ạ m gao ngồi ở văn phòng xa hoa ghế s o f a trên ghế c a o mày hai mắt khép hở không biết suy nghĩ cái gì kể từ cùng rát sân thông qua điện thoại về sau hắn trong lòng luôn có một loại sợ hãi cùng cảm giác bất an giống như từ nơi sâu xa Có một đôi tới từ đôi địa nàng g ụ c m Vì lúc à này nàng nhà càng Nàng m cảm đem máy. cảm mất, thêm mánh dịu hịt đều loại lực lượng lên, lại liệt. l hoảng York giác, Người giác biến khủng kết khủng thể hoảng không New trang đến đến cũng ngược cả cả cỏ có có đã tất tất tập vũ này ở nghĩ cỗ này khủng hoảng cảm giác bắt nguồn từ ai đây kính tin không sẽ không là hắn kính tin h ị t cỏ chuyện làm ăn muốn làm lớn làm mạnh liền nhất định phải dựa vào chính mình nguồn cung cấp cùng con đường không có ủng hộ của nàng kỉnh tìm căn bản là ngồi không bên trên hắc bang chi vương cái ghế này chính là bởi vì có tầng này lợi hại quan hệ hắn mới dám tại kỉnh tìm trước mặt diêu vo dương oai mà kỉnh tìm coi như lại tức giận cũng nhất định phải chịu đ ư ợ c nếu không phải kỉnh tìm còn ai vào đây chứ dù thế nào cũng sẽ không phải dắt sần đi mà đạm gao bị mình ý nghĩ làm cười một cái tứ chi phát triển đầu nao đơn giản cực đoan phần tử tại n à n g loại này thượng vị g i ả trong mắt cùng bên đường sâu kiến không khác chỉ cần dắt sần dám đến nhà mày đến liền nhất định là có đến mà không có về nghĩ nửa ngày mà đảm gao cũng nghĩ không ra kết quả ngược lại là náo nhân có chút căng đau vớt luốt h u y ệ t thái dương nàng đứng người lên đi ra ngoài tàn bộ d â y đặc dây chuyển sản xuất bên trên vô số công nhân người hoa ngay tại đâu vào đấy sinh sản toàn lưu gióp chỉ có nàng có thể cầm tới mê hico sinh ra chính tông tiểu nha dựa vào hữu lương khẩu vị cùng phẩm chất căn này nhà máy độc quyền lưu gióp tám thành trở lên tiểu tê dại thị trường có thể nói là cùng không đủ cầu lão bản một cái người hoa gương mặt thân tín đi tới ngài tại sao phải đem thủ hạ đều tụ họp lại cũng bởi vì rát sẩn hắn hiện tại tránh né cảnh sát còn đến không kịp đâu làm sao có thể tới đây chịu chết văn vô đ ệ nhất võ vô đ ệ nhị hiển nhiên hắn đôi rát sẩn là không phục có một chút nhưng cũng không hoàn toàn là thân tín nghi ngờ nói không phải là bởi vì rát sẩn vậy ngài còn cần lo lắng ai mạ đ à m gao vừa chuẩn bị trả lời đỉnh đầu đ ố n g nhiên chuyển đến cánh quạt to lớn tiếng oanh minh chương ba mươi không chịu nổi một kích áp bang cánh quạt tiếng oanh minh vang lên đồng thời nhà máy bên ngoài chuyển đến dày đặc tiếng súng thân tín là cái nghịch súng cao thủ hắn nghe xong tiếng súng liền biết sẽ ra chuyện h á c bang phần tử dùng thương đủ loại đối ứng tiếng súng cũng là không giống nhau mà phía ngoài tiếng súng lại là nhất trí kinh người có thể làm đến điểm này trừ cảnh sát cùng quân đội lại không có loại thứ ba khả năng quả nhiên nhà máy nội bộ đại môn bị người pha tan một cái thủy hạ hoảng hốt chạy và hô lớn không tốt nhà máy bên ngoài tất cả đều là cảnh sát chúng ta bị bao vây cái gì các công nhân giật nảy cả mình lập tức ngừng lại trong tay công việc trở nên hoảng loạn lên mã đ à m gao cũng là dị thường khiếp sợ biểu lộ trực tiếp cứng đờ nhà máy đ ố i tầm quan trọng của nàng không cần nói cũng biết bởi vậy nàng chế định phi thường nghiêm khắc bảo an chế độ đừng nói người ngoài ngay cả thủ hạ của mình đi vào nhà máy cũng đều muốn che mắt mang vào như thế bí ẩn vị trí như thế hoàn thiện bảo an mã đ à m gao thực tế không rõ cảnh sát là thế nào phát hiện j a c k s o n mã đ à m gao linh quang lóe lên nghĩ đến mấy năm trước một sự kiện khi đó k n m tỉm cánh chim d ầ n phong vì thống trị lựu rót hít cỏ thị trường hắn phái dắt sần tới hiệp đàm hợp tác công việc dắt sần tại địa điểm chỉ định lên xe bị trói chặt tứ chi bịt kín bịt mắt mang vào nhà máy thật không nghĩ đến hắn thế mà đem chạy lộ tuyến lén ghi nhớ lại đi vào nhà máy mạ đ à m gao vừa chuẩn bị cho hắn một hạ mạ uy dắt sần lại nói thẳng ra nhà máy chuẩn xác địa chỉ đem nàng giật nảy mình đáng tiếc ngay lúc đó nàng cùng kỉnh tỉn h đang đứng ở hợp tác thời kỳ t r n g mật cho nên chẳng những không có giết chết dắt sần ngược lại tán dương hắn can đảm cẩn trọng là cái hỗn g ư ờ i của hát đảm mới mạ đảm gao đấm ngực dậm chân mặt mũi tràn đầy hối hận không nghĩ tới nhiều năm trước một lần chủ quan thế mà cho nàng mang đến sát sinh t r i hoạ lão bản bây giờ nên làm gì thân tín lo lắng hỏi đừng hốt hoảng ngươi tranh thủ thời gian liên hệ máy bay trực thăng đưa ta rời đi sau đó đem trong kho hàng vũ khí đều phân phát xuống dưới để những công nhân này ra ngoài chi viện lại đem những cái kia người mủ thả ra nhiễu loạn cảnh sát ánh mắt có thể nhà máy đã bị cảnh sát bao vây bọn họ sẽ để cho máy bay trực thăng tới gần sau mạ đạm gao tràn đầy tự tin bọn hãn hội đ ừ n g quên nơi này là khu dân cư một khi máy bay trực thăng máy bay rơi xảy ra chuyện tất nhiên sẽ liên lụy bình dân b á c h tính đến lúc đó bọn hắn sẽ bị liên bang pháp viện khởi tố ngồi tù được rồi ta lập tức đi an bài nói xong thân tín bước nhanh rời đi mạ đạm gao chống quả trượng sắc mặt t ạ m đạm giống như lại giàn mua mấy tuổi j a c k s o n lần này coi như ngươi thắng nhưng lần tiếp theo t h ừ cảnh dụng máy bay trực thăng tại nhà máy đỉnh c h ó t xoay quanh j a c k s o n dùng kính viễn vọng xem xét mặt đất tình hình chiến đấu thảm a quá thảm đối mặt võ trang đầy đủ nghiêm trình huấn luyện tập độc cục bộ đội đặc trùng người hoa hắc bang cho dù chiếm địa lợi cùng nhân số ưu thế nhưng vẫn là dễ dàng sụp đổ ngắn ngủi mấy phút bộ đội đặc trùng đã đột phá ba đạo phòng tuyến ngay tại tới gần nhà máy cửa chính sờ tan nhìn đồng hồ tay một chút còn có năm phút đồng hồ hải quân lục chiến đội vận tải máy bay trực thăng liền có thể đổi tới đến lúc đó bọn hắn từ nhà máy m á y nhà tác hạ xuống đi nội ứng ngoại hợp cái này lưu rót lớn nhất h ị t cỏ nhà máy liền triệt để xong đời phá được vụ án lớn như vậy t h ă n chức tăng lương tiên là ván đã đóng thuyền nghĩ đến trên bờ vai sắp nhiều một ngôi sao sở tan tâm tình phi thường vui vẻ n ư u gióp tập độc cục cục trưởng cái ghế hắn đã ngồi ngán là thời điểm lại đến một bậc thang quyền lợi của hắn địa vị càng lớn mới có thể tốt hơn giúp lao đại làm việc năm phút đồng hồ giáp sân chân mày c a o lại chỉ là một chi đặc công đội liền đem hắc bang đánh chạy chối chết nếu là lại tăng thêm hải quân lục chiến đội từ trên trời giáng xuống nội ứng ngoại hợp đám người ô hợp này nhất định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không được không thể để cho tình huống như vậy phát sinh Mà đảm gao nhất định gao tay nhất trên phải chết trên tay ta. sợ tan chuẩn Cái hàng. tan bị tắt hàng. Cái gì? Sơ một mặt ngu người ngồi tại trên trực thăng xem kịch nhiều dễ chịu à làm gì xuống dưới chịu đạn đâu ta nói qua ta muốn tự tay giết cái kia lào yêu bà sợ tan nhớ tới j a c k s o n đúng là đã nói câu nói này hắn bất đắc dĩ tiến đến khoang điều khiển hướng về phía phi công khoa tay một cái hạ xuống thủ thế cảnh dụng máy bay trực thăng gào thét lên đáp xuống nhà máy mái nhà j a c k s o n ôm súng nhảy xuống sợ tan nắm lấy cảnh dụng tấm thuẫn cũng nhảy xuống theo ồ ngươi làm sao cũng xuống rồi sờ tan lộ ra được tấm thuẫn nói ta không phải lo lắng ngươi bị thương nhà có vật này liền không sợ đá văng nhà máy tầng cao nhất cửa nhỏ sờ tan d ơ tấm thuẫn đi ở phía trước giáp sân mang lấy súng tự động theo ở phía sau trong nhà xưởng tràn ngập nồng đậm tiểu tê dại hương vị sờ tan hít sâu một cái biểu lộ có chút say mê hương vị rất chính hàng thượng đẳng giáp sân đá hắn một ước ra hiệu hắn bảo trì cảnh giác sờ tan quét một vòng xem t h ư n ó i yên tâm đi trong nhà xưởng trống rỗng mạ đảng gao đem tất cả thủ hạ đều phái đi ra bên ngoài vừa dứt lời tiếng súng vang lên mấy phát đạn bắn vào trên t ấ m c h ắ n g sít sợ tan giận mắng một tiếng tranh thủ thời gian ngồi sổn người xuống trốn ở tấm t u ẫ n đằng sau phía ngoài tình hình chiến đấu lại thế nào căng thẳng mạ đảng gao cũng sẽ không ngốc đến mức không lưu một binh một tốt tại nhà máy nội bộ nàng biết cảnh sát xuất động máy bay trực thăng vì phòng ngừa đặc công từ nóc phòng đánh vào nàng cố ý lưu lại mười mấy người hởn núp đi tiếp cận tầng cao nhất cửa nhỏ xuất khẩu sắp xếp của nàng vô cùng chính xác bằng không sờ tan có tấm thuẫn hộ thể hắn giờ phút này đã vì nước hy sinh j a c k s o n ra hiệu hắn dịch chuyển khỏi điểm vị trí sau đó đem họng súng luồn vào trên tấm chắn đường kính ước hai cm thương trong đ ậ u tấm thuẫn bốn phía là hợp kim chất liệu nhưng ở giữa thì là một khối trong suốt cường độ cao kiếng chống đạn xuyên thấu qua pha lê j a c k s o n có thể nhẹ nhom xem xét kẻ địch vị trí phanh phanh phanh tiếng súng văng lên j a c k s o n bắt đầu đánh trả cấp sáu súng ống tinh thông đối phó những này sẽ chỉ lung tung nổ súng hấp b ă n g tựa như là cờ ép nghề nghiệp đại thần chạy đến quán net cùng người cơ đại thần solo giống nhau gọi là một cái chém dưa thái rau nhẹ nhàng thoải mái mấy phút đồng hồ sau tiếng súng đình chỉ đình đánh g i ế t mười ba tên hbang ắ c phân tử thu hoạch được một nghìn ba trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ hai nghìn ba m ộ t năm năm n h ì n sáu trăm linh sợ tan kinh ngạc trận mắt hốt mộm thượng đế a người thương pháp này so đ ặ c công đội tay bắn tịa còn lợi hại hơn a đừng chụp mâm ngựa lan đi ra xem một chút người chết không có sợ tan tay cầm tấm vẫn chậm rãi đi ra ngoài thăm dò hoàng một vòng không có người hướng bên này xạ kích xem ra mai phục thương thủ đều chết hết k hít cỏ nhà máy rắt sần tới qua mấy lần đại khái phương hướng còn nhớ rõ hắn phân biệt vị trí hướng mạ đảm gao văn phòng đi đến đột một đá văng cửa gỗ một băng đạn kích xạ bắn ra rát sần sớm co đ o á n trước đạn tất cả đều đánh vào trên tầm trán phanh phanh phanh ba tiếng súng văng lên thân tín không cam tâm ngã vào trong vũng máu đinh đánh giết một tên hbang phần tử thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 2415-5000, m một m g i ạ đảm gao ngồi ngay ngắn ở ghế s a lon bằng da thật nhìn xem ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt thân tín nàng mặt sám như cho trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng cảnh hậu, chết không nhắm c mắt.、Cảnh、sát lần này động tác quá nhanh nhanh đến căn bản không cho mạ đảm gao cầu viện thời gian nàng liên hệ cứu viện máy bay trực thăng mới vừa vặn cất cánh bên này đặc công liền đã phá cửa m à vào rất hiển nhiên đây là một chi nghiêm trình huấn luyện bộ đội đặc trùng hoàn toàn không phải nghỉ đám kia sẽ chỉ chiếm tiện nghi phế vật cảnh sát có thể so sánh với ta đây là đắc tội ai làm sao đem bộ đội đặc trùng cho chiêu tới rát sần từ tấm thuẫn đằng sau hiện thân lấy nón an toàn xuống cùng mặt nạ sờ tan ngươi đi ngoài cửa trông coi đừng để bất luận kẻ nào tìm đến được rồi lão đại chính ngươi cẩn thận một chút sờ tan cấp tốc rời đi thuận tay còn đem cửa lớn đóng lại giờ phút này lớn như vậy trong văn phòng chỉ có hai cái người sống mạ đạm gao ha hốc mổm bờ môi run r y trên mặt tràn ngập kinh ngạc、Gì? dắt s o n thì ra ngươi là cảnh sát nội ứng trong kinh hoàng nàng hỏi ra một cái tương đương ngu xuẩn vấn đề dắt s o n buồn cười cười ha h a xin hỏi ngươi gặp qua nội ứng hơn mười năm trên tay còn dính lấy mấy trăm cá i nhân mạng nội ứng sao mạ đạm gao nghĩ nghĩ cảm giác nghe được lời này cũng có đạo lý nếu như dắt s o n loại người này đều có thể làm cảnh sát nước mỹ liền thật muốn xong đời cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta nguyên lai tưởng rằng là ngươi đem nhà máy địa chỉ tiết lộ cho cảnh sát nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi thế mà cùng cảnh sát cùng nhau hành động hắn mới vừa rồi còn gọi ngươi l ã o đại j a c k s o n đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào người rốt cuộc là ai mạ đạm gao có rất nhiều dấu chấm hỏi nàng bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án j a c k s o n chậm dai hướng về phía trước móc súng lục ra chỉ về phía nàng ra vẻ thần bị nói biết sao bí mật làm cho nam nhân cẳng có nam nhân vị mạ đạm gao đối câu trả lời này rất không hài lòng biểu lộ nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm nửa ngày nàng biểu lộ thoải mái ngồi thẳng thân thể nói được rồi nếu đây là bí mật của ngươi vậy ta liền không hỏi j a c k s o n chúng ta đến bàn điều kiện đi mặc dù không biết vì cái gì nhưng ngươi dường như ở đồn cảnh sát có năng lượng rất lớn j a c k s o n từ chối cho ý kiến mà cười cười thả ta đi đi ta có thể cho ngươi một t ư c đô la ngươi gần nhất không phải rất thiếu tiền sao số tiền kia đầy đủ ngươi tại bất kỳ một quốc gia nào hưởng lạc cả một đời rốt cuộc không cần cả ngày lo lắng h á i hùng j a c k s o n ánh mắt thoáng nhìn nhìn về phía cách đó không xa k á t sát mạ đạm gao thuận ánh mắt nhìn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạc ha, ha. hóa ra là người tham tiền quỷ tham tài tốt ta liền sợ ngươi cái gì đều không tham mạ đảm gao đi qua đem tủ sắt mở ra bên trong thật chỉnh tề chất đầy tiền mặt nơi này tổng cộng là một trăm chín mươi vạn đô la nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta số tiền kia liền cho ngươi làm làm tiền đặt cọc chờ ngươi đưa ta rời đi về sau ta lại đem số dư đánh cho ngươi j a c k s o n không trả lời ở văn phòng đi dạo một vòng hỏi hai triệu cũng chưa tới ngươi lớn như vậy văn phòng liền trang như thế điểm tiền mặt sao mạ đảm gao có chút im lặng nói j a c k s o n hiện tại là thế kỷ 21, t i ề n mặt đã sớm quá hạn điểm ấy tiền mặt chỉ là ta tại phú chín châu mất sợi lông mà thôi ta tại thụy sĩ ngân hàng mở mấy trăm chương mục cần danh đại bộ phận tiền đều tồn ở trong đó ngân hàng a j a c k s o n toàn thân không có lực lượng thất vọng thở dài mà đ ạ n gao có chút không rõ tiền mặt cùng tiền tiết kiệm khác nhau ở chỗ nào không đều là tiền sao j a c k s o n lắc đầu nói không khác biệt lớn đâu ẩm vừa dứt lời hắn liền đưa tay nổ súng đạm gao tốc xoay tròn lấy Ván thủng mạ gao đầu lâu. Vị này, đánh rết mạ đảm gao nhân vật trong kịch bản thu hoạch được năm trăm linh điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ hai nghìn chín trăm một mươi năm năm nghìn k rát sân đi lên trước đem trong tủ bảo hiểm tiền mặt toàn bộ chuyển đổi thành điểm tích lũy đ i n một lần nữa đội nón an toàn lên cùng mặt nạ hắn rời phòng làm việc canh giữ ở cổng s ở tan đi tới hỏi mà đ ả n gao g giải quyết rồi j a c k s o n cười gật gật đầu lúc này đỉnh đầu chỗ chuyển đến cánh quạt tâm thanh hải quân lục chiến đội cuối cùng đã tới hai chi vương bài bộ đội nội ứng ngoại hợp vốn là chiếm cứ hạ phong hắc bang p h ầ n tử trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa hắc bang bị quân đội đánh tâm lý sụp đổ từng cái khẩu súng ném đi ôm đầu nằm dạp trên mặt đất đầu hàng trận này không đủ ba mươi phút chiến đấu rốt cục ghi lại màn tre s ở tan đem giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho thuộc hạ mình mở xe cảnh sát đem giáp sân đưa về trung cư đêm đã sâu p h ờ rắng l i n nằm trên ghế salon xem tv hắn lôi kéo nghiêm mặt không ngừng đổi đài hiển nhiên tâm tư căn bản không ở trên đây đông đông đông ai hắn móc súng lục ra cảnh giác hỏi là ta nghe được j a c k s o n âm thanh treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống đất mở cửa xem xét j a c k s o n trên người đặc công y phục tác chiến liền một điểm vết máu đều không có lão đại không phải đi tiêu diệt mạ đảm gao độc ổ n h à làm sao một điểm chiến đấu vết tích đều không có à? thơ rắng l i n cho hắn rót c h é nước hỏi ra nghi ngờ trong lòng j a c k s o n liền đem đêm nay chuyện phát sinh nói cho hắn nghe nửa giờ liền kết thúc chiến đấu á phờ giang lin đều bị tập độc cục đặc công sức chiến đấu cho hụ sợ hắn biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc dường như lại nghĩ nếu như mình tương lai gặp phải sức chiến đấu mạnh như vậy bộ đội đặc trùng phải làm gì đúng rồi lão đại s ợ tân phiệu đâu j a c k s o n chỉ chỉ t v tập độc cục lập xuống lớn như vậy công lao toàn thành phố thay to mặt lớn ký giả truyền thông đều đến hắn được chạy trở về tiếp nhận phỏng vấn a phờ g a n g lin lý giải ước một tiếng đinh ác nhân báo thủ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 2.000 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 4915-5000. j a c k s o n nằm ở trên giường nhìn xem màn sáng bên trên 193 điểm tích lũy n g ầ n người súng ống tinh thông bảy cấp cần 300 điểm tích lũy hiện tại chỉ kém gần một nửa j a c k s o n đang suy nghĩ là đem điểm tích lũy tích lũy vẫn là dùng nó đến mua cái khác kỹ năng nếu như là đối phó nhân loại bình thường tia sau cấp súng ống tinh thông đã đầy đủ dùng nếu như kẻ địch có năng lực đặc thù vậy coi như súng ống tinh thông điểm đến mười cấp cũng không có hiệu quả lớn lắm dù sao đạn lực sát thương là có hạn ngươi coi như đem thương pháp luyện sẽ rẽ ngoặt cũng vĩnh viên đánh không lại một phát giờ bờ gởi lực j a c k s o n suy nghĩ hồi lâu rốt cục vẫn là quyết định đem điểm tích lũy dùng ra đi chuyện cũ kể thật tốt trứng gà không thể đặt ở cùng một cái trong giỏ sách làm một bị toàn đẹp truy nã trọng phạm j a c k s o n mỗi thời mỗi khắc đều tại đứng trước nguy hiểm nhiều học được một loại kỹ năng liền nhiều một phần sống sót khả năng hàn ấn mở hệ thống cửa hàng Quyết định đ e một đ i ể tại trên, máy tích c lũy, c công, còn tích h tinh thông thành thừa đấu điểm mua l ũ Đinh. Tốn mắt tích lũy, cách tinh mua điểm Một đại lượng liên quan tới kỹ xảo cách đấu ký ức tràn vào trong đầu ngay tại lúc đó toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tại nhiều lần co vào cùng bánh trướng rát sân bình nằm ở trên giường thân thể run nhẹ nhẹ loại này vừa đau lại cảm giác nhột dị thường chưa thoải mái c h a tấn hắn chết đi sống lại chương 32, nghiêm trị thời kỳ cấm đi ra ngoài sáng sớm j a c k s o n cùng thờ rẳng lìn sớm rời giường bưng sữa b ò thịt lợn muối sông khói cùng trứng tráng canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình xem tin mới trên màn hình người chủ trì chính kích động nước b ọ t vẩy ra hôm qua n e w York tập độc cục xuất động trên trăm tên đặc công liên hợp hải quân lục chiến đội tập kích ở vào cờ lin tân khu h ị t cỏ nhà máy đánh chết một trăm bốn mươi bảy tên bắt được 259 t ê n bang phái phần tử cùng chế độc nhân viên nhà này hít có nhà máy chiêm cư new job nhiều năm là new job dưới mặt đất hít cỏ thị trường lớn nhất hàng hóa nơi phát ra vẹn vẹn hiện trường khám phá các loại hít cỏ liền cao tới 372-8 ngàn khác lập nên lịch sử mới cao nhà máy sau màn lão bản vì hoa kiểu nữ tính cao mỗ nang tại cùng cảnh sát trong giao chiến tính toán chạy trốn bị tập độc cục cục trưởng nọ m ạ n sở tàn sự phiệu nổ súng đánh chết phía d i ớ i mời xem bản đài phóng viên hiện trường trở lại đưa tin màn hình tivi biến đổi hoán đổi thành h ô m qua cảnh sát cùng bang phái giao chiến hình tượng video là đi qua biên tập chỉ có không đến ba mươi giây thời gian cũng phối hữu lời thuyết minh tập đ ộ c cục đặc công nghiêm c h ỉ n h huấn luyện các cảnh loại ở giữa phối hợp hoàn mỹ bọn họ thận trọng từng bước v ư ớ n g bước hướng trong nhà máy đ ẩ i tới mà bang phái phần tử bên này hỗn loạn vô t ự không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự rất nhanh liền bị đặc công đánh tan vương bỏ vũ khí đầu hàng hình tượng lần nữa hoán đổi biến thành phóng viên đối sở tàn sự phỏng vấn mà phỏng vấn địa điểm ngay tại mạ đảng gao văn phòng cách đó không xa còn nằm thi thể của nàng căn này h ị t cỏ nhà máy giấu dếm rất sâu chúng ta tập độc cục liên tục lần theo dấu vết ba năm mới chuẩn xác tìm tới vị trí của nó rất may mắn chúng ta lần này thành công phá hủy nó ở đây ta muốn đối ngay tại h ị t cỏ người nói một câu vô luận bởi vì nguyên nhân gì đều tuyệt đối không được đụng cái đồ chơi này hắn không chỉ sẽ hủy thân thể của ngươi cũng sẽ hủy gia đình của ngươi đối mặt ông kính sơ tán p h sưu mặt nghiêm túc lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nói、Sịt. tên vương bắt đạn này chính mình ngay tại hít cỏ thế mà có ý tốt nói loại lời này thật sự là chết ra không muốn mặt p h ơ r ă n g lìn đối trong màn hình sờ tan khịt mũi coi thường màn hình lần nữa cắt hồi diễn truyền bá thất người chủ trì đối tập độc cục hành động ngỏ ý cảm ơn tiện thể còn trào phúng một chút vô năng n ê u rót cục cảnh sát thượng đế à, hít cỏ nhà máy chiêm cư n ê u rót nhiều năm như vậy đồn cảnh sát chẳng lẽ một chút cũng không có phát hiện sao nếu quả thật không có vậy nói rõ đồn cảnh sát người đều là một bang tên ngu xuẩn bọn họ toàn viên đều hẳn là k ở i đồng phục cảnh sát tự nhận lỗi từ trước đổi m ộ t nhóm n h t ô giáp m n cảnh h thể có làm s t sát trước đó biết hịt của nhà máy tồn tại, người chủ trì đầu tiên là sắc mặt ngưng trọng, sau đó chiến thuật tính chút ta rót sát đi đồn đó đầu đó đáng đồn người chiến nói, người liệu lên. là Nếu như cảnh nhà ngưng ngửa ra sau. Mặc dù ý nghĩ này có chút đáng sợ, nhưng ta vẫn còn muốn nói, các người liệu đồn cảnh sau sau. chủ cỏ sắc Mặc có các có sợ, máy ra dù ý h hịt nhà nhận không dịch? ả i người tiền tài giao là cùng cỏ có c T. máy ra a sân hít sâu một hơi người chủ trì này thật mẹ nấu dám nói a liệu rót mắn hạ tờ tảng h khu kỉnh t n h cũng trong nhà xem tin mới khi hắn nghe được người chủ trì đối nựu rót đồn cảnh sát đưa ra chất vấn sắc mặt lập tức âm chầm xuống hắn câu nói này quả thực chính là đem nựu rót đồn cảnh sát đặt ở trên lửa nướng vẫn là tư tư bốc lên dầu cái chủng loại kia nựu rót đồn cảnh sát muốn đáp lại chất vấn nhất định phải lấy ra chân tài thực học công tích biện pháp tốt nhất chính là tại toàn nựu rót tiến hành một lần trừ gian diện t á c hành động đem những cái kia phạm pháp đoàn thể đều bắt tới chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể đoạt lại mất đi mặt mũi mới có lực lượng tại truyền thông bên trên cùng người chủ trì cứng rắn kỉnh tin nặng nề thở dài nghĩ thầm tiếp xuống một đoạn thời gian lưu giót h ắ c bang thời gian không dễ chịu rồi hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm wesley điện thoại tin mới nhìn sao wesley là cái quạt giấy trắng đối với thế cục sức phán đoán không thua kém một chút nào k ì h tìm nhìn ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo ước thuốc thủ hạ nghiêm cấm bọn hắn ra ngoài gây chuyện kỉnh tin lắc đầu nói lần này phong bạo so d i vang lớn rất nhiều quang ước thuốc thủ hạ là còn thiếu rất nhiều còn muốn đem trong bang hàng hóa tất cả đều chuyên trở ra ngoài được rồi ta lập tức đi an bài tranh thủ buổi tối hôm nay liền đem hàng cho trở đi c ú p điện thoại vatly mau mặc vào quần áo đi ra ngoài lái xe hướng bang phái cứ điểm t i ề n đến nghiêm trị loại sự tình này hoặc là không đến kéo đến tận liệt như lửa nhanh như phong thời gian cấp bách một lát đều không thể bị dở dang đuổi tới nhà máy cổng một chiếc xe vận tải đang chuẩn bị rời đi vatly nhanh lên đem nó ngăn lại vatly tiên sinh xảy ra chuyện gì ta còn muốn vội vàng đưa hàng đâu từ chỗ ngồi kế bên tài xế nhảy xuống một cái để lấy dâu q ó ai nón trung niên nam nhân kế hoạch có biến Tạm dừng giao hàng. Mặt khác, thông báo trong ạ m Mặt dừng hàng. thông giao báo khác, t bang cùng tất cả đầu mục, đầu đi phòng họp h ọ p d â u q u a y n ó n n đ ứ g t ạ i chỗ m ộ tại mặt mờ mịt, căn bản không biết chuyện giắt xảy、ra. Bất n cũng mục là đầu m ộ trong, theo liền đuổi sân á t Wesley bước c h hướng phòng họp chạy tới. Trong phòng họp, tới. Trong ngồi tại Jackson tại Wesley đã từng ngồi qua trên ghế một mặt nghiêm túc hướng hơn mười vị đầu mục truyền đạt kỷ niệm mệnh lệnh đệ nhất new jork sắp nên đón đại quy mô nghiêm trị từ ngày hôm nay đóng lại tất cả cứ điểm tạm dừng bang phái toàn bộ chuyện làm ăn cũng đem đều chiếm điểm hàng hóa đóng gói mang đến bạn tìm m ọ thành phố nhà kho thứ hai bang phái nhân viên toàn bộ nghỉ về nhà trong nhà nhiều đồn điểm đồ ăn có thể không ra khỏi cửa liền tận lực đ ừ n g đi ra ngoài nghiêm cấm tại trong lúc này gây hấn gây chuyện nghe được mẹ xử lý mệnh lệnh đang ngồi đầu mục đều mặt lộ vẻ bất mãn cũng bởi vì cảnh sát nghiêm trị bọn họ liền phải toàn bộ đình công đây là cái đạo lý gì nha bọn hắn đều là k í n h tỉn thủ hạ lão nhân nghiêm trị cũng không phải không coi trải qua cảnh sát điểm kia tiểu thủ đoạn bọn hắn rõ ràng nhớ năm đó rắt sần tại vị thời điểm càng là nghiêm trị bọn họ chuyện làm ăn thì càng làm hoan dùng rắt sần lời nói nói nghiêm trị thời kỳ tiểu bang phái nhóm đều nút ở trong nhà không dám ra ngoài đây chính là chúng ta chiếm trước thị trường cơ hội tốt ngàn vạn không thể lãng phí đến nỗi cảnh sát bên này nha cho thêm điểm chỗ tốt cũng liền đi qua cùng một ngày thu đấu vàng chuyện làm ăn so sánh chút tiền này chỉ là chín c h â u mất sợi đông Wesley tiên sinh, chúng ta tay Một sinh, kia dưới minh cái cái hỏi. chúng đỉnh công không làm ăn, kia dưới tay các ăn cái gì đệ làm mục ăn, ăn đầu ngăn thì một tuần lâu là một tháng trong bang chia hoa hồng không ít cho một phân tiền các ngươi liền một tháng đều không chịu được nổi sao đang ngồi đầu mục n h a u n h a u lắc đầu tại nước mỹ tiêu phí chủ nghĩa văn hóa đại hành kỳ đạo toàn đẹp có bảy thành trở lên cư dân ngân hàng tiền tiết kiệm thấp hơn một đô la dự trữ xuất c à n g là chỉ có năm thấp kinh người những n à y đeo vàng đeo bạc đầu mục có người muốn còn m ặ n hạ t ở tặng trung cư phòng vay có người muốn còn phe ra di xe vay có nhi tử muốn lên đỉnh cấp tư nhân đại học có người một nhà chuẩn bị xuất ngoại đi châu âu du lịch tóm lại chính là một câu đình công bọn hắn liền không có cơm ăn vác sĩ nhún mày không có tiền không có tiền tự nghĩ biện pháp lời này vừa nói ra những cái kia đầu mục lập tức vỡ tổ tranh nhau chen lấn hướng vác sĩ lì kẻ khổ vác sĩ quản lý bang phái thời gian không dài còn không có bọn này đầu mục bên trong thành lập uy tín những này kẻ già đời đương nhiên sẽ không phục hắn như chuyện này đổi thành giáp sần tới làm bọn họ tuyệt đối không dám mạnh miệng trang diện hơi không khống chế được Wesley đành phải chương u y này ể n kỉnh ra tỉn cái gia hổ, vỗ ba à mươi ba cướp bóc chuẩn bị kế hoạch ở đây hơn mười vị đầu mục đều bị đ ố i á khẩu không trả lời được w e s l e y mời đến thủ hạ không có người tin cẩn lại chỉ vào đám này đầu mục vì hắn làm việc cho nên bọn hắn dám cùng vác li có kẻ mặc cả nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không dám nỗ nghịch kỉnh tìm mệnh lệnh bọn hắn đều là trong bang phái lao nhân biết rõ kỉnh tìm tính tình cùng thủ đoạn không có chứng sợ hàn sẽ chỉ kéo kỉnh tìm đại kỳ đám người xem thường k i n h thường nhao nhao ở trong lòng chửi mắng mệt ly gặp bọn họ đều không nói thêm gì nữa mệt ly sụ mặt tiếp tục nói ta lập lại một lần mệnh lệnh đệ nhất tối nay trước đó đều chiếm điểm hàng hóa nhất định phải toàn bộ đưa tiễn thứ hai nghiêm trị trong lúc đó nghiêm cấm bất luận kẻ nào gây chuyện thị phi đều nghe rõ ràng chưa các đầu mục mặt đen lên yên lặng gật đầu kia tốt các ngươi đều đi làm đi chúng đầu m ụ túi đầu đứng dậy đi ra ngoài từng cái cùng chết cha giống như Chờ đi đến bên ngoài bên thừa r ả i địa, bọn ọ nhao nhao lên án xử lý bất nhân bất nghĩa, đồng thời bắt đầu hoài niệm Jackson làm bang phái người nói chuyện thời đại. Chúng hệ thời hoài phái thời lý làm xứ bất bất bắt đầu đại. đầu mục v đi vừa mắng, dịp â u quay nón theo sau từ xa. Phụ trách bang phái vận chuyển đầu quan xa. bang hóa giao bang Thừa nón Hắn vận hàng này nghiệp thiện nên cùng trong bang cái khác đầu mục quan hệ đồng dạng. theo từ trách một bất tế, phụ phái khối cho khác hệ vụ, mục cái cái bởi vì d mọi người không có chú ý hắn lặng lẽ rời đi đi đến một cái không ai ẩn nấp nơi hẻo lánh lấy điện thoại cầm tay ra phát một đầu tin nhắn lưu dót thành phố tập độc cục tổng bộ s ở t a n s f i nằm ở văn phòng ghế sofa trên ghế hai chân đặt tại bàn làm việc trên bàn chính phát hình bệ ỷ thổ vần vận mệnh hòa âm hắn hai mắt khép hờ mặt mỉm cười hai tay nhẹ nhàng đi theo âm nhạc đánh nhịp heo ed kitchen một trận chiến hắn danh dương toàn đẹp trở thành lao bách tính trong miệng tập độc anh hùng new jord vừa mới trường chuẩn bị cho hắn ban phát huy hiệu washington tập độc cục tổng bộ cũng đang suy nghĩ đem vị trí của hắn hướng lên chuyển một chuyển hiện tại s ở t a n s f i thật có thể nói là, là hoạn lộ bằng thẳng xuân phong đã ý tích, tích trên bàn điện thoại di động、kêu. sở tan lấy tới nhìn lên hóa ra là tập độc cục một vị nội ứng gửi tới tin nhắn buổi tối hôm nay trong bang vật tư muốn toàn bộ rời đi đến bạn tìm m ỏ thành phố nhà kho bên trong có mấy tấn hy cỏ vừa phá hủy một cái độc quật hiện tại lại đưa tới một nhóm hy cỏ đây là người đã trung niên muốn bắt đầu chuyển vận tiết tấu a bất quá đây là cái nào bang phái vật tư hắn cũng không nói rõ ràng sở tan ngồi thẳng thân thể đăng nhập tập độc cục mạng nội bộ t r a tìm nội ứng tư liệu không phải hắn không chịu trách nhiệm không nhớ được nội ứng thân phận mà là tập độc cục nội ứng thực tế rất rất nhiều không t r a mạng nội bộ căn bản không nhớ được nhiều người như vậy bởi vì nội ứng quá nhiều tập độc cục còn náo ra qua không ít cho cười trong đó nổi danh nhất chính là một cái nội ứng nhiều năm tập độc cục cảnh sát ngụy trang thành h ị t cỏ người bán chuẩn bị đem h ị t cỏ bán cho một người khác sau đó tại giao dịch thời điểm tiến hành bắt không nghĩ tới h ị t cỏ người mua cũng là lão nội ứng hắn đem giao dịch thời gian địa điểm thông chi cho thượng cấp chuẩn bị tại giao dịch thời điểm đem người bán bắt được cũng từ trong miệng hắn ép hỏi ra toàn bộ hít cỏ mạng lưới nhân viên cái này chẳng phải náo ra trò cười đến nha giao dịch cùng ngày hai bên cảnh sát mặc thường phục lẫn nhau đem đầu góc đều đánh ra đến thậm chí có tốt mấy tên nhân viên cảnh sát c h ú n g đạn ngã xuống đất thẳng đến nơi đó đặc công đổi tới điều tra qua hai bên thân phận về sau mới phát hiện đây là một trận thiên đại h i ể u lầm chuyện này bị truyền thông trắng trợn đưa tin trở thành tập độc cục vĩnh viễn sỉ nhục rất nhanh tên này nội ứng cũng chính là dâu q u a y nón chân thực tin tức bị t r a đi ra người này nội ứng chính là k í tín sợ tan mừng rỡ nghĩ đến kỉnh tin cùng j a c k s o n ở giữa ân ân oan đoán, đoán hắn lập tức bỏ đi xuất cảnh ý niệm cái này còn ra cái gì cảnh a đây chính là lao đại báo thủ cơ hội tốt a hắn cầm lấy áo khoác xuống lầu lái xe đi tới trung cư sau đó thẳng đến lầu năm gõ mở cửa phòng j a c k s o n vết thương cũ chưa lành ngay tại trung cư an tâm dưỡng thương dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền dậy p h ở g i n g l ì n một chút liên quan tới súng ống kiến thức căn bản thấy sờ tan sắc mặt kích động hớn hở ra mặt hắn cười hỏi chuyện gì vui vẻ như vậy a trên mặt đất nhặt được tiền nha sơ tan thô thở gấp nói tập độc cục nội tuyến tin tức kỉnh t ỉ m ban đêm có hành động j a c k s o n biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ sơ tan tiếp tục nói hắn ra lệnh thủ hạ đem trong bang phi pháp hàng hóa tất cả đều vận đến bạn tìm m ọ thành phố nhà kho j a c k s o n đứng tại chỗ suy nghĩ một lát lập tức rõ ràng kỉnh t ỉ m ý nghĩ thông minh quyết định lưu rót lần này nghiêm trị khác biệt dĩ vãng đồn cảnh sát xuất thủ sẽ phi thường trọng mà lại không bắt đến cá lớn tuyệt đối sẽ không thu lưới lão đại đối với thế cục phán đoán quả nhiên chuẩn xác ngay tại vừa rồi liệu rót đồn cảnh sát tất cả lãnh đạo cấp cao tập hợp một chỗ họp nghiêm trị chuyện này bắt buộc phải làm mà lại ngay tại cái này một trong vòng hai ngày sờ tan là chính phủ nhân viên cao cấp đồn cảnh sát nội bộ tin tức cũng là biết đến giáp sơn hỏi kỉnh tin nhóm này hàng danh sách các ngươi nội tuyến đoạt tới tay sao sờ tan lắc đầu nói không có nhưng nội tuyến nói chỉ là hít cỏ liền có một tấn trở lên thờ r ằ n g lìn đột nhiên cả kinh nói một tấn hít cỏ thượng đế a dựa theo chợ đen giá 130 một trăm ba mươi đô la một k h ắ tính toán chính là một ba ước đô la a cái này còn không bao gồm vật khắc tư nói xong hắn ánh mắt cực nóng nhìn về phía j a c k s o n lão đại làm đi như thế một miệng lớn thịt mỡ p h o n g tới bên miệng ai không ăn ai là đồ đần a j a c k s o n khoát tay háo ra hiệu hắn tỉnh táo sau đó ngồi trở lại đến trên ghế s a lon nhữ mày dường như đang suy nghĩ chuyện này khả thi đinh phát động nhiệm vụ hít cỏ chiến sĩ nhiệm vụ ban thưởng ba nghìn điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắt kính tìm có một nhóm giá trị mấy trăm triệu đô la hàng hóa muốn vận chuyển đến bạn tìm mò mời ký chủ cấp đi bọn chúng cho tiền nhiệm bột hạ chiến thư nhóm này hàng hóa giá trị vốn là mười phần mê người lại thêm hệ thống khuyến khích rát sân rốt cục nhịn không được hãn đột ngột đứng lên nói làm thờ răng linh cùng sở tan lập tức mặt lộ vẻ vui mừng rát sân đối thủ hạ mười phần khẳng khái tin tưởng làm xong vụ này về sau bọn họ chính là trăm vạn phụ ông nơi này nơi này còn có nơi này cái này mười mấy nơi dùng tên đầu đánh dấu địa phương chính là kỉnh tỉn bang phái cứ điểm trong đó hết kịch trẹn cứ điểm cũng là bang phái tổng bộ ba người ngồi vây chung một chỗ j a c k s o n mở ra google địa đồ cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ nơi này là bạn tìm m ọ thành phố vứt bỏ khu nhà xưởng cũng là nhà kho sở tại điện điểm. điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều có đại lượng bang phái phần tử đóng g i ữ cho nên chúng ta chỉ có thể ở trên đường nghĩ biện pháp hạ thủ j a c k s o n dùng ngón tay hoạt động địa đồ chỉ hướng một vòng vây không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc địa điểm nơi này khoảng cách new dót hai trăm cây số Khoảng cho á c bạn bạn bất nhà máy chừng 120km. Làm cái này một phiếu nguy hiểm lớn nhất, chính kỉnh tỉn trên đường nguyên thông hướng bạn tìm mỏ phải qua đường, chung quanh là một mảnh thấp bé sần núi nhỏ, không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, càng tìm một đặt giọt tìm một thấp trúc, gì mỏ máy 120km. Làm hiểm mai Mà mỏ phiếu phụ. phải là là là à cái cái cách đây ước có có kỳ qua sợ ở không giấu người. Cho nên g ư ờ i Cho n nhiệm vụ là như vậy sở tan người phụ trách giúp ta chuẩn bị vũ khí ta cần hai viên viễn trình điều khiển chống tăng điện lôi cùng mười cái c 4 n h ự a tờ lặt t ị c thuốc nổ hành động trước đó ngươi muốn phái máy bay trực thăng dùng tia hồng ngoại quét hình mảnh khu vực này bảo đảm không có kẻ địch mai phục tại nơi này yên tâm những này cũng không có vấn đề gì chương ba mươi b ố chống tăng địa lôi vi lực an bài tốt nhiệm vụ sờ tan liền rời đi không có lĩnh được nhiệm vụ p h ở răng lìn còn tưởng rằng rắt s o n muốn từ bỏ hắn lập tức có chút hoảng lão đại nhiệm vụ của ta đâu ngươi nhiệm vụ giống như lần trước trộm xe rắt s o n một mặt chăm chú nhìn hắn ghi nhớ lần này tuyệt đối đ ừ n g lưu lại tay cầm phờ răng lìn âm thầm nhẹ nhàng thở ra lập tức biểu lộ nghiêm túc nói yên tâm đi l ã o đại loại này cấp thấp sai lầm tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai chờ hắn mặc xong quần áo đi ra ngoài j a c k s o n đem tay áo lột đứng dậy kiểm tra vết thương nhờ có điểm thuộc tính có tăng tốc vết thương khép lại công hiệu bị phi đao xuyên thấu cánh tay phải đã khép lại bảy tám phần cơ bản không ảnh hưởng hành động j a c k s o n đi vào phòng ngủ mặc vào áo chống đạn đem vũ khí đạn dược cẩn thận kiểm tra một lần sau đó nằm ở trên giường l ặ n g lặng chờ đợi kính tỉn ta báo thù bắt đầu sau ba tiếng phờ rắng lìn n thủ lần này hắn trộm một chiếc phổ thông pho ra dụng xe vì tránh né ngày sau cảnh sát điều tra hắn thay đổi thường dùng ăn cắp thủ pháp tại cửa xe chìa khóa trên miệng lưu lại đại lượng thô giáp vết tích ngụy trang thành tân thủ gây án loại này cấp bậc bọn trộm xe tại new york không có một vạn cũng c o tám nghìn cảnh sát nếu nguyện ý cha liền để chậm rãi cha đi thôi j a c k s o n dẫn theo đổ đầy vũ khí túi sách ngồi tại pho trên xe để phờ g i n g lìn đem xe mở đến new york vùng ngoại ô chờ đợi sở tan tin tức thời gian từng giây từng phút trôi qua đợi đến sắc trời dần tối Rốt cục tiếp t cục vào sở a đi. ngay đ tại h lúc đó nữ dóp tập động cục tổng bộ máy bay trực thăng vũ trang cũng từ tầng cao nhất sân bay cất cánh sợ tắn phiệu mang theo bốn tên thuộc hạng tự mình bay hướng điểm phục kích điều tra một tên thuộc hạ hiếu kỳ hỏi sở tan mục tiêu lần này là ai a thế mà muốn chuẩn bị chống tăng địa lôi cùng c 4 n nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ sở tan nhìn xem dần dần đi xa nữ rót kích động nói một cái người xấu so ngươi ta còn người xấu thuộc hạ cười cười cũng không tiếp tục hỏi nhiều bao quát máy bay trực thăng phi công ở bên trong cái này mấy tên nhân viên cảnh sát đều là sở tan thân tín bọn hắn là một loại người đều là g i ấ u ở đồn cảnh sát c ậ n bã bại hoại có ít người đen liệu thậm chí so sở tan còn nhiều hơn thuộc về căn bản không cần thẩm phán liền có thể trực tiếp loạn súng bắn chết loại kia sợ tan vì kinh doanh chính mình phi pháp hoạt động cố ý đem những người này để b ạ n đến bên người mỗi lần con tập độc cục vớt chất béo thời điểm đều sẽ mang theo bọn h ắ n dù sao chỉ có ngồi tại cùng người trên một cái thuyền mới dùng yên tâm máy bay trực thăng tốc độ phi hành rất nhanh ước chừng sau hai mươi phút liền tới mục đích trên không sợ tan đem đầu luồn vào khoang điều khiển nói mở ra chụp ảnh nhiệt nhìn ban đêm nghi một chút xíu cẩn thận lục soát ngàn vạn không thể bỏ qua bất luận cái gì chi tiết phi công làm cái ok thủ thế mở ra chụp ảnh nhiệt nhìn ban đêm nghi bắt đầu đối chung quanh ba mươi km phạm vi bên trong dốc núi tiến hành chụp ảnh nhiệt quất hình mảnh này dây thế bằng thẳng lại phi thường hoang vu liền thảm thực vật đều không có mấy viên chỉ cần có người trốn ở chỗ này liền tuyệt đối tránh không khỏi chụp ảnh nhiệt máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không điều tra trọn vẹn nửa giờ không vận chụp ảnh nhiệt màn hình thủy chung là trống r ỗ n g thuộc hạ hơi không kiên nhẫn nói sơ tan thời gian dài như vậy đều không có t r a được người khẳng định không có vấn đề trở về địa điểm xuất phát đi kính t ì h thủy hạ đều là một bang sẽ chỉ kêu đánh đêu g i ế t lưu manh căn bản không có một tia quân sự tố dưỡng nếu như bọn hắn thật mai phục tại dốc núi sớm đã bị chụp ảnh nhiệt bắt lấy sờ tan buông xuống quân dụng ống nhòm điện tử chuẩn bị xuống lệnh trở về địa điểm xuất phát đúng lúc này phi công đ ỗ n g nhiên hô trinh sát đến khả nghi nguồn nhiệt sờ tan trong lòng siết chặt chẳng lẽ nơi này thật sự có mai phục hắn đem thân thể tìm được khoang điều khiển tập trung nhìn vào chỉ xem thời cơ chở trên màn hình có hai cái có hình người nguồn nhiệt phản ứng một cái tại bên trên một cái tại hạ giống như tan hợp lại cùng nhau phốc phốc phi công ha ha cười ra tiếng thượng đế à, nhiệt độ buổi tối thấp như vậy cái này đối với g i ã huyên lương liền không sợ đông lạnh hư rồi đi ô tô quán trọ mở gian phòng cũng không có nhiều tiền đi sợ tan trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra quay đầu mắng ngươi biết cái gì người ta cái này gọi tư tưởng nói xong hắn để phi công bay đến thông hướng bạn tìm mỏ phải qua trên đường không sau đó đem chứa địa lôi cùng c bốn đặc chế vũ khí dương nhảy r ù xuống dưới làm xong đây hết thảy sợ tan bấm dắt sần điện thoại phương viên ba mươi cây số khu vực tất cả đều điều tra qua chỉ phát hiện một đôi mở không dậy nổi phòng chỉ có thể đánh giá chiến lịch nước bên lương xác nhận không có mai phục có thể hành động vậy là tốt rồi ta để ngươi chuẩn bị đồ đâu vũ khí dương đã nhảy dù xuống dưới trong dương chứa máy phát tín hiệu tín hiệu tiếp thu dấu hiệu lập tức phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên làm rất tốt ngươi có thể trở về địa điểm xuất phát về nhà ngủ đi cúc điện thoại sờ tan đem dấu hiệu phát cho j a c k s o n sau đó hướng về phía phi công làm ra trở về địa điểm xuất phát thủ thế máy bay trực thăng vũ trang gào thét lên đằng không mà lên hướng nựu rót bay đi sau một tiếng p h ơ r ằ n g lìn đổi u tới nhảy dù địa điểm j a c k s o n cầm túi sách xuống xe chỉ vào nơi xa ước chừng ngoài ba cây số dốc núi nói ngọn núi nhỏ kia sườn núi là mảnh khu vực này điểm cao nhất n g ư ờ i đem xe lái qua giám thị nựu rót phương hướng chờ nhìn thấy đội xe bắn tới liền lập tức cho ta biết được rồi lão đại chính ngươi cẩn thận nói xong p h ơ r ằ n g lìn đánh phương hướng quay đầu hướng dốc núi lái đi giác sân lấy điện thoại cầm tay ra lục xoát máy phát tín hiệu vị trí tìm tới vũ khí dương đem địa lôi cùng xe bốn lấy ra hết thảy chuẩn bị đều đã sẵn sàng chỉ chờ đội xe mắc câu phờ r ă n g lìn g h é vào dốc núi dùng kính viễn vọng nhìn chăm chú lên nịu rót phương hướng sau ba mươi phút đội xe xuất hiện tại trong tầm mắt hắn lập tức gọi điện thoại thông báo rát sân hành động rát sân vượt qua hàng rào đem địa lôi khởi động đặt ở trên đường sau đó nhảy xuống hàng rào chạy đến trăm mét có hơn mới dừng lại vừa làm xong đây hết thảy đã nhìn thấy hai chiếc ca đi lạc song song hướng nơi này lái tới hai chiếc xe cùng trang bị thùng đựng hàng xe tải nặng cách chừng một trăm mét khoảng cách xe tải đằng sau còn có hai chiếc cà đi là c ắ p trận j a c k s o n trong tay nắm chặt dẫn bạo khí đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc xe ở trong lòng tính toán thời gian làm hai chiếc xe khoảng cách địa lôi không đến mười mét lúc hán quả quyết đẻ xuống dẫn bạo khí một giây đồng hồ chỉ hoãn qua đi chiếc xe vừa vặn xuất hiện tại địa lôi phía trên vê anh đêm đen như mực không bị hai đoàn trướng mắt h ỏ a cầu chiếu sáng tiếp theo một cái t r ớ c mắt đinh hay n ứ c góc tiếng nổ vang vọng yên tĩnh dốc núi hai chiếc cá đi lắc trong nháy mắt bị nổ bay xích hồng hỏa diễm cấp tốc đem trong xe hết t h ả đều nuốt trừng sạch sẽ đinh đánh giết một ư ơ i tên bang phái phân tử thu hoạch được một điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm nghìn chín trăm một mươi năm n ă nghìn chúc mừng ký chủ lên tới sáu cấp ban thưởng m ộ ư ơ i điểm thuộc tính khi tiến lên độ chín trăm một m ư ơ năm s á nghìn chương ba mươi năm anh em hồ lô cứu ông nội hai chiếc xe bị đ ị a lôi tung bay đến m ư ờ i mấy mét không trùng sau đó trùng điệp quẳng xuống đất trong nháy mắt biến thành một đống phế liệu c h ư ớ c xe bỗng nhiên bạo tạc lên không t u ô n ra hai đoàn h ỏ a cầu đem phía sau xe tải nặng lái xe giật nảy mình hắn đột một một cước đem phanh lại dâm chết má phanh kẹp chặt t r ụ c bánh xe liều mạng muốn kéo ở đầu này nặng đến mấy chục tấn cự thú xì xì thử to lớn lốp xe toát ra c u ồ n c u ầ n khói trắng màu xám trên đường cái xuất hiện hai đạo vừa to vừa dài phanh lại vết tích xe chiếc xe tải cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm ngừng lại trong phòng điều khiển hai tên người điều khiển liếc nhau đều mặt lộ vẻ kinh hãi khoảng cách xe tải ngoài trăm thước rát sần bưng súng tự động b y một chân trên đất nhắm ngay khoang điều khiển liên tục điểm sạn phanh phanh phanh xe tải kính chắn gió bị viên đạn bắn thủng mấy cái động hai tên lái xe n g ư ợ c trúng đạn không ngừng chảy máu kêu thảm k é nhào vào trên tay lái đinh đánh giết hai tên bang phái phân tử thu hoạch được hai trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một nghìn một t ă m một m ư ơ năm s á nghìn lúc này đằng sau hai chiếc phụ trách gáp trận cả đi lạc đổi tới mười tên hbang ắ c phần tử ôm súng xuống xe vội vàng trốn vào công sự che chắn sau đó nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm kẻ tập kích bóng dáng có thể nơi xa đen kịt một màu để bọn hắn đi chỗ nào tìm người đi a bọn hắn nhìn không thấy j a c k s o n có thể j a c k s o n lại nhìn gặp bọn họ cả đi lắc lét đèn lớn vì hắn cung cấp tốt đẹp ánh mắt phanh phanh phanh tiếng súng vang lên lần nữa lại có ba tên hắc bang phần tử chúng đạn ngã xuống đất hắn ở đâu mau làm chết hắn họng súng hỏa diễm bại lộ j a c k s o n vị trí còn thừa bảy tên thương thủ giống tựa như phát điên được ôm súng một trận cối quét nhưng địch nhân trúng đạn sau gào thảm âm thanh lại chậm chạp không có chuyển đến j a c k s o n sớm biết nổ súng sẽ bại lộ vị trí cho nên hắn đánh chết ba người về sau liền lợi dụng đêm tôi hiểm hộ rời đi hắc ba mấy trăm phát đạn chỉ là đánh cái tịch mịch chờ bọn hắn đem đạn đánh hụt chuẩn bị đổi đạn hộp thời điểm j a c k s o n tiếng súng vang lên lần nữa phanh phanh phanh mấy vòng điểm sạn lại có bốn tên thương thủ chúng đạn ngã trên mặt đất đồng đội không ngừng bị giết bọn họ lại ngay cả kẻ địch cái bóng đều nhìn không thấy loại tình huống này nhân loại sợ hãi trong lòng sẽ vô hạn phóng đại hắn là ma quỷ ta không làm một cái hắc bang phần tử cảm xúc sụp đổ ném đi xuống trường phóng tới cửa xe ồ hắn thế nào chạy á giáp sân d ừ n g bước lại trong lòng hơi nghi hoặc một chút hắn giơ súng lên nhắm chuẩn g h ế lái phanh một thương xuyên thấu kính chắn gió vững vàng bắn trúng đầu người nọ sọ ố c nổ tung máu tươi phun tung tóe trong xe lập tức một mảnh hỗn độn cuối cùng hai tên hắc bang dọa đến chân đều mềm đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không được cái này khiến bọn hắn như thế nào cho phải hai người yên lặng liếc nhau trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị liều chạy đi hai người dùng sức gật đầu sau đó một người ôm súng điên c u ồ n g bàn phá một người lộn n h à o chạy về phía một cái khác chiếc xe một giây sau bọn họ động tác ngưng kết trên mặt biểu lộ đều là s ư ơ sở người cái sợ hàng không phải đã nói là một trận chết hắn sao người cái khờ hàng không phải đã nói cùng nhau chạy chối chết sao liên tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt rát sân quả quyết nổ súng xử lý cái kia bại lộ tại công sự che chắn bên ngoài khờ hàng chuẩn bị chạy chối chết sợ hàng giật mình tỉnh lại liều mạng hướng chiếc xe chạy tới g a á p s o n đem miệng súng nhắm ngay đầu của hắn có thể nghĩ lại có lẽ lưu một người sống có thể hỏi ra điểm liên quan tới bang phái chuyện hắn đem họng súng rời nhắm ngay người kia bắp chân nổ súng ẩm đạn bắn ra đánh xuyên qua bắp chân của hắn cũng đem xương đùi đánh nát a a người kia kêu, kêu t h ả m một tiếng bởi vì quán tính thân thể bay nhanh hướng trước mặt đánh tới、Cách. mặt cổ đâm vào trên cửa xe giam g r á c một tiếng cổ đoạn mất g a á p s o n đ i n h đánh giết m ư ơ i tên hbang phần tử thu hoạch được một điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 2115-6000 m r i n m s ú n g vượt qua hàng rào j a c k s o n cẩn thận từng ly từng tí hướng xe hàng đi đến sợ có không biết kẻ địch đ ố n g nhiên xuất hiện đi vào xe hàng đằng sau đem xe bốn thuốc nổ dẻo dính tại thùng đựng hàng bên trên xe hàng k i n h chắn gió bị đánh nát trong phòng điều khiển tung tóe đầy máu tươi nằm trong loại trạng thái này khẳng định không thể mở ra xe hàng chạy loạn khắp nơi bị quá khứ chiếc xe trông thấy tuyệt đối là muốn đánh 911 báo cảnh cho nên j a c k s o n chuẩn bị đem thùng đựng hàng nổ tung đem bên trong đáng tiền nhất hàng hóa lấy đi đem đến pho trên xe sau đó đem còn lại vật tư tất cả đều tiêu hủy một cọng lông cũng không lưu lại cho kịp t í n khởi động dẫn bạo đến ngược j a c k s o n chạy xa một chút bịt lỗ thai vây anh tiếng vang qua đi đầy trời cho bụi j a c k s o n chậm rãi đi qua mượn chiếc xe ánh đèn có thể trông thấy thùng đựng hàng bị nổ tung một cái cửa động khổng lồ bên trong chất đầy lít nha lít nhít d à y thùng giấy phát tài rồi phát tài rồi rát sần hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay có thể bị kỉnh t n h chọn lựa ra chuyên môn phái người hộ tống đến nhà kho phi pháp vật tư tuyệt đối là đáng tiền đồ tốt chỉ cần tùy tiện lấy chút đi sau đó chuyển tay bán cho lão mặc găng súng ống tinh thông b ả y cấp tiền liền đến tay b ỏ lên trên thùng đường hàng j a c k s o n dùng sức xé mở một cái thùng giấy sau đó triệt để mắt t r ợ tròn thùng giấy bên trong sáu thùng dầu không phải được vinh dự màu đen hoàng kim dầu hỏa mà là trong nhà xào dao dùng dầu ăn kim hoàng sắc cái chủng loại kia j a c k s o n cười lạnh một tiếng khinh thường nói ha loại này trốn tránh kiểm tra chướng nhãn pháp cũng muốn lửa qua ta hắn đi thẳng tới thùng đựng hàng chỗ sâu sau đó bằng vào lâu dài vận chuyển phi pháp vật liệu trực giác mở ra một cái khả nghi thùng giấy bên trong để mời bình hai lít trang sữa b ò tươi trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm xấu hiện hiện h ắ n tranh thủ thời gian mở ra một cái dương khác bên trong là một hộp hộp tươi mới trứng gà không không có khả năng hắn r ơ i lên từng cái cái dương dùng sức đập xuống đất dâu ăn trứng gà sữa bỏ bánh mì rau quả gà tây thị j a c k s o n sững sờ tại chỗ trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi mẹ nó thật sự là gặp ủy chẳng lẽ kỉnh tín giống như ỵ rồng man ngẫu nhiên gặp lương nhân cải tà quy chính h ả o h ả o hắc bang chuyện làm ăn không làm chạy tới làm thực phẩm chuyện làm ăn đi không loại chuyện này khả năng cơ hồ là không chẳng lẽ là sợ tan thủ hạ nội ứng nghiệp vụ không thuần t h ủ thu hoạch tin tức có sai hoặc là nói hắn cũng sớm đã làm phản là cố ý thả ra tin tức giả j a c k s o n khổ não ngồi tại thùng giấy bên trên suy nghĩ hắn cảm thấy cái trước khả năng lớn hơn một chút kỉnh tín ra hỏa này và vỡ thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề nhưng hắn trí lực cùng mưu lược đồng dạng không thấp vượt xa những cái kia đỉnh cấp đại học cao tài sinh một lần dắt sần đi trong nhà hắn viếng thăm lúc thậm chí gặp hắn lại nhìn ba mươi sáu kế còn mẹ nấu là tiếng trung nguyên bản ba mươi sáu kế bên trong liền có một kế minh tu sạn đạo ám độ i t r ấ n thương suy nghĩ kỹ một chút kỉnh tín dòng chống thua chiêng thả ra đêm nay muốn đưa hàng ra khỏi thành tin tức thậm chí liên hành xe lộ tuyến đều tri kỷ nói cho ngươi giống hắn loại này làm việc người cẩn thận sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm sao coi như hắn muốn lựa chọn con đường này đưa hàng ra khỏi thành làm sao có thể chỉ phái hai mươi mấy cái thủ hạ áp vận j a c k s o n nghĩ rõ ràng bất đắc dĩ lắc đầu đêm nay xem như t ô i công bận rộn hắn tin tưởng vững chắc chiếc kia chân chính chuyên trở phi pháp vật liệu xe hàng đã từ một phương hướng khác rời đi nữ giót đinh linh linh j a c k s o n điện thoại di động k ê ơ lão đại có chiếc xe tới gần xe gì c a d i l a c cùng trước đó kia mấy chiếc xe giống nhau như đúc thật đúng là cái cảm ấy j a c k s o n nhảy xuống xe hàng chuẩn bị chạy thoát thân đối phương đến mấy chiếc xe một chiếc j a c k s o n mở cửa tay lập tức dừng lại một chiếc xe bọn hắn đây là anh em hồ lô cứu ông nội một cái tiếp theo một cái đưa chương ba mươi sáu ác độc kế hoạch kỉnh t ì n hiện thân j a c k s o n nhảy xuống thùng đường hàng đổi băng đạn mới liền như vậy thoải mái đứng tại giữa lộ một chiếc cá đi lắc cho ăn b ể bụng cũng liền năm lời bằng thương pháp của hắn hoàn toàn có thể tại đối phương móc súng trước đó liền đem bọn hắn tất cả đều xử lý c ả đi l ắ cao c tốc lái qua nhìn thấy trước mắt thiêu đốt lên hòa cầu cùng thi thể đầy đất lái xe đoán chừng cũng là giật nảy mình vội vàng thanh xe giảm tốc dừng lại j a c k s o n cười lạnh dơ thương nhắm chuẩn đêm nay t ô i công bận rộn một trận để tâm tình của hắn rất kém cỏi không giết nhiều mấy cái bang phái phần tử khó tiêu đoán khí trong lòng nhưng mà kỳ quái là bốn năm người la lên ôm súng xuống xe c h à n g cảnh cũng chưa từng xuất hiện c ả đi l ắ cửa c sau mở ra chỉ đi ra một người người kia ăn mặc câu phục dáng người cực kỳ khôi n ô đỉnh đầu chỗ không có một mặc cỏ chờ hắn đi vào một chút j a c k s o n rốt cục thấy rõ ràng kỉnh tìn j a c k s o n cả người đều sửng sốt chiếc này xe tải nặng rõ ràng chỉ là mồi n h ự kỉnh tìn làm sao tự mình đến chẳng lẽ nói cái bẫy này là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị j a c k s o n kỉnh tìn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc j a c k s o n xuất hiện đồng dạng vượt qua ngoài dự liệu của hắn hai người cứ như vậy cách mười mét khoảng cách xa lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ trầm mặc hồi lâu j a c k s o n mở miệng trầm trọng nói tốt một chiêu minh tu sạn đạo ám độ chần thường kế k thật h ô nhưng g có n ì n không? n h nếu như ngươi nghĩ bố bấy dập bắt ta được nhiều mang ít người mới được kỉnh tin trên mặt kinh ngạc biểu lộ dần dần khôi phục tự nhiên dùng hắn kia giọng chấm thấp nói bắt ngươi căn bản không đáng hoa lớn như vậy đại giới g i á c sần trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều không phải vì bắt ta vậy ngươi vận nhiều như vậy thực phẩm đi chỗ nào sẽ không thật cải tà quy chính đổi nghề làm thực phẩm chuyện làm ăn đi kỉnh tin cười đem đáp án chậm rãi nói tới nơi này đúng là cái mội nhử nhưng mục tiêu không phải ngươi mà là New、York、tập đ ộ cục. Toàn New York hắc bang đều biết, đều m ạ đảm Mexico mỉ gao cùng răng à Mỹ cổ phở qua n không hệ í tập toàn n bộ đoàn g cục ó thể từ m n tập, tập kích bất ngờ hít cỏ nhà máy đem mạ đảm gao cùng thủ hạ của nàng nhất cử tiêu diệt còn thu được ba tấn nhiều tầng phẩm chất cao hay cỏ những này hít cọ đều là mạ đảm gao chuẩn bị bán cho k i n h tỉn k i n h tỉn vì thế còn giao ba thành tiền đặt cọc cũng là bởi vì tập độc cục đám này rác rưởi hiện tại người chết rồi h à n g cũng không có bảy mươi triệu đô la tiền đặt cọc triệt để trôi theo dòng nước việc này phóng tới ai trên đầu đều sẽ nổi giận nhưng mà càng làm cho k i n h tỉn cảm thấy phẫn nộ chính là mạ đảm gao sau khi chết m e h i c ô trùn buôn thuốc phiện khẳng định sẽ một lần nữa tuyển định đại diện thương lần này toàn new jordhap bang đều rục dịch ngóc đầu dậy vẹn vẹn cả ngày hôm nay liền có hơn ba mươi nhà hắc bang phái người đi mexico hy vọng có thể thuyết phục vị kia phở giang d ờ amico đem new jordan châu h ị t cỏ quyền đại diện cầm xuống một khi để những hắc bang khác cầm xuống h ị t cỏ quyền đại diện kỉnh tin thống trị địa vị tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt chấn động vì vãn hồi đây hết thảy kỉnh tin để mesly e đi suốt đêm phó mexico thuyết phục chùn buôn thuốc v i ệ n đem quyền đại diện giao cho hắn ngay tại lúc đó hắn tự mình chế định đối tập độc cục đám này rác rưởi báo thủ kế hoạch kỳ thật k ỉ t i cùng mesly đã sớm biết trong bang chủ quản chuyển vận đầu mục dâu q u a nón nhưng thật ra là tập độc cục nội ứng bọn hắn tương kế tự kế đem đêm nay muốn đem trong bang phi pháp vật tư vận chuyển về bạn tìm m ỏ tin tức để lộ ra đi thậm chí liền lộ tuyến đều tiêu rõ rõ ràng ràng còn cố ý lộ ra nhóm vật tư này bên trong có nặng đến mấy tấn h ị t cỏ như bọn hắn đoán trước như thế dâu q u a i nón quả nhiên đem như thế sai lầm tình báo truyền lại cho tập độc cục tổng bộ tập độc cục phản ứng rất nhanh vài giờ sau ngay tại bang phái cứ điểm chung quanh tiến hành b u khống hiển nhiên là chuẩn bị đối nhóm này h í cỏ đậu kế hoạch thuận lợi tiến hành lập tức phái người đem dâu quai nón khống chế lại một bên khác kỉnh tín liên lạc bản t í m m ỏ chính phủ thành phố quyết định hướng nơi đó khu ổ chuột và phúc lợi viện quyên tặng một nhóm khan hiếm sinh hoạt vật tư bản t í m m ỏ chính phủ thành phố đối với hắn việc thiện tỏ vẻ hoan nghênh cũng sớm liên hệ các tạp chí lớn những vật này tư đưa đến sau tiến hành đưa tin dựa theo kỉnh tín kế hoạch làm chứa đầy sinh hoạt vật liệu đội xe bị new job tập độc cục bạo lực chặn được về sau hắn liền sẽ mang theo new job ký giả truyền thông đổi tới phóng viên ống kính đem chụp được từ thiện tổ chức nhân viên tử trạng lưu giót tập độc cục tàn bạo cùng kia tường dương nguyên bản muốn quên tặng cho dân nghèo cùng cô nhi sinh hoạt vật tư những hình này một khi leo lên các tạp chí lớn cùng báo chí danh tiếng chính thịnh lưu giót tập độc cục liền sẽ rơi vào v ư ợ t sâu vạn kiếp bất phục kỉnh tìm ngữ khí bình thản chậm rãi đem kế hoạch nói thẳng ra j a c k s o n sau khi nghe xong phía sau lưng bỗng nhiên run dậy một hồi mập mạp chết bầm này kế sách thật sự là ác độc a nếu như sở tan không có đem tình báo nói cho rát sần nếu như nói cho rát sần về sau hắn quyết định từ bỏ cướp bóc kế hoạch chuyển giao cho tập đ ộ c cục đơn độc xử lý kia sự tình phát triển nhất định như k ỉ m ặ tín đoàn trước như thế lưu rót tập đ ộ c cục tình báo có sai chặn giết từ thiện tổ chức vật tư nộ sát nhiều vị từ thiện tổ chức thành viên loại này tin mới một khi tuôn ra thế tất khiếp sợ trong nước bên ngoài kích thích toàn cầu dân chúng o á n hắn giận những cái kia từ thiện tổ chức cũng sẽ nhảy ra đến mỗi ngày tại nhà trắng cổng kháng nghị đến lúc đó tập đ ộ c cục liền triệt để xong liên quan đến việc này lớn nhỏ quan viên một lột rốt cuộc là khẳng định làm không tốt còn muốn đem các cấp chủ quản toàn bộ xoay đưa đến liên bang pháp viện thẩm phán j a c k s o n không chỉ sẽ tổn thất một tên đ ồ n g đảng cũng sẽ mất đi tại cảnh sát nội bộ duy nhất viện trợ vạn hạnh vạn hạnh j a c k s o n là cái yêu mang thù tiểu nhân hắn như báo thù chưa từng giả mượn tay người khác kỉnh tìn tuyệt hậu kế sách thế mà bị hắn đánh bậy đánh bại trò quái nhiễu j a c k s o n nắm chặt súng trường cười lạnh nói thì ra là thế vậy ta còn thật sự là rất xin lỗi kỉnh tín dường như không nhìn thấy hắn tiểu động tác sắc mặt tâm trầm xuống nói không cần nói xin lỗi ta đối sự thù hận của ngươi có thể một chút cũng không thể so tập độc cũng ít đêm nay có thể bắt được ngươi cũng không tính thua thiệt chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn bắt lấy ta rát sân mặt lộ vẻ khinh thường kỉnh tin méo nheo ngón tay phát ra từng tiếng giòn vàng những năm này ngươi cho ta làm bồi lúc luyện có lần nào ở dưới tay ta chống nổi một phút kỉnh tin vì để cho sức chiến đấu một mực bảo trì tại đ ỉ n h phong mỗi ngày đều phải tiến hành đại lượng cách đấu huấn luyện mà bồi luyện số lần nhiều nhất chính là lúc ấy trong bang phái năng lực chiến đấu mạnh nhất cũng nhất chịu đánh rát sân nhưng cho dù là hắn Tại đối mặt Tình tiến trí một phút. Mà bây giờ Jackson thông qua thêm thuộc tính, thực thực biệt một trời. Hiện tại, có 10 thành lòng tin Tình. mắt. Tình trêu tức theo ta một bại lại đối kiên giờ điểm đi hiện sai nói, ngươi cuối giúp đến đấu đánh Mà mua mà xem Kỳnh không Jackson kỹ Kỳnh Không Kỳnh như công cũng năng, cùng sánh Hắn lòng Nha! ánh nghị cùng luyện cách cách chút. lúc, lực có là là bây qua qua ra so quả ừm ta một mực chờ đợi đợi cơ hội này đánh bại ngươi cơ hội j a c k s o n trong mắt chiến ý bạo khởi hắn cấp tốc mở ra hệ thống màn sáng đem còn lại mười điểm thuộc tính thêm tại lực lượng cùng sức chịu được lên chương ba mươi bảy đại nhân an đại tiện đinh thuộc tính thêm điểm thành công đẳng cấp sáu hai nghìn một t ă m một m ư ơ năm s á nghìn lượt bốn g h ì n hai bốn tám nhanh nhẹn bốn n h ì n bốn mươi sức chịu đựng bốn n h ì n bốn năm trí lực bốn n h ì n bốn mươi còn thưa điểm thuộc tính mười danh vọng bốn trăm mười một đông đảng p h ờ rằng linker lintern nọ m ạ n s ở tặng c hiệu lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng năm trăm điểm tích lũy 43 n ă n g lực cách đầu tinh thông 6 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông 6 cấp vũ khí lạnh tinh thông 2 cấp cửa hàng điểm kích nơi đây thêm điểm thành công j a c k s o n lực lượng cùng sức chịu đựng lần nữa tăng vọt hán thỏa mãn rỗi cái thật to lưng mỏi tứ chi thỏa thích gian g ra bởi vì quá thoải mái thậm chí phát ra tiếng rên rỉ ừ m kỉnh tin mặt đen lại hỏi cần cho ngươi thời gian làm nóng người sao j a c k s o n cười nói cảm ơn có thể bắt đầu vừa dứt lời j a c k s o n cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách sau đó giơ lên súng tự động hướng kỉnh tín sáng loáng quang tỏa sáng chán nổ súng đơn đấu ha ha kia là căn bản không có khả năng có thể sử dụng súng bắn chết đ ị c h nhân nhất định phải cận thân vật lộn đó mới là đầu góc có vấn đề đâu xít kỉnh tín nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng kéo hâu phục che kín đầu bộ phanh phanh phanh 7 6 2 m m đạn bắn và o hâu phục bên trên lập tức bị đẩy lùi thậm chí không có để lại một điểm vết tích bộ này âu phục là kỉnh tỉn h bất kể chi phí chuyên môn định chế quan g phí tổn liền cao tới mấy trăm vạn đô la cho dù là có tiền nhất chính phủ cũng không dám sản xuất hàng loạt thiện nhân thế mà dùng chống đạn âu phục j a c k s o n tức hồn hẹn giận mắng sau đó cấp tốc điều chỉnh họng xuống hướng phía dưới ta mẹ nấu không tin ngươi giày ra cũng là chống đạn j a c k s o n vô lại trước đây hiện tại lại ác nhân cáo trạng trước kỉnh tỉn h cảm giác chính mình lồng ngực lửa g i ậ n sắp ước chế không nổi hắn phía tây trang vì hộ thuẫn ngăn trở trước mặt đạn sau đó hai chân mánh đạp mặt đất cấp tốc hướng rát sần chạy tới lực lượng khổng lồ để mặt đất xuất hiện một tia vết rách không khí bốn phía ô ô rung động kỉnh t ỉ n tốc độ cực nhanh mười mấy mét khoảng cách cơ hồ thoáng qua tức đạn rát sần căn bản không kịp làm ra phản ứng liền bị hắn cầm h ỏ n g súng tiếp theo một cái trước mắt một cái bao cắt lớn nắm đấm hướng bộ ngực của hắn đập tới một quyền này phân lượng rát sần đã từng thể nghiệm qua đại giới là tại nằm bệnh viện bốn tháng hắn quyết định thật nhanh bông hai tay ra dưới chân phát lực hướng về sau nhảy vọn hiểm hiểm tránh đi một quyền này kỉnh tìm không có thừa cơ tiến công mà là đứng tại chỗ khinh thường nhìn xem hắn thân thể cao lớn phối hợp tốc độ kinh người đây hết thể đều biểu hiện đều cực độ không hài hòa nhưng đây chính là hiện thực đây chính là địa hạ chi vương kỉnh t ì n thực lực đơn đấu thế mà dùng thương đánh lén j a c k s o n ngươi vẫn là theo tới giống nhau hèn hạ vô sỉ kỉnh t ì n hai tay phát lực nhẹ nhõm đem súng trường v ậ n thành hình méo mó j a c k s o n trên mặt không có chút nào xấu hổ biểu lộ ngược lại khinh bị nói đại nhân an đại tiện đinh phát động nhiệm vụ cách đấu của nhân nhiệm vụ ban thưởng một mươi điểm ác nhân giá trị nhiệm vụ giới thiệu văn tắc kỉnh tìm tại hướng ngươi khiêu khích làm đại ác nhân sao có thể trí chi không để ý mời bỏ vũ khí trong tay xuống dùng quyền cước để hắn hiểu được chết chữ viết như thế nào mười nghìn điểm ác nhân giá trị giáp sân cảm thấy giật mình hệ thống thế mà trở nên hào phóng như vậy hắn hơi suy tư liền có quyết định đưa tới cửa lễ nào có không thu đạo lý gỡ xuống trên lưng súng săn cùng sau lưng chỗ súng ngắn tiện tay ném xuống đất kỉnh tìm to mày hỏi đây là ý gì muốn đầu hàng sao giáp sân hoạt động một chút quyền cước tự tin nói đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một mực tại khổ luyện c á c h đấu gần nhất khoảng thời gian này ta cũng thay đổi mạnh n h c điểm điểm dứt lời rát sân ánh mắt ngưng lại một chân đạp cấp tốc xông về trước đi qua dùng sức huy quyền hướng khuôn mặt của hắn đánh tới bên hai chuyển đến âm thanh xé gió lại so kỉnh tin còn muốn vang tới tốt lắm kỉnh tin hét lớn một tiếng hai chân tách ra có chút chầm xuống sau đó tụ lực hướng rát sân nắm đấm đánh tới b à n h hai người nắm đấm đụng vào nhau phát ra chầm thấp chầm đụ kỉnh tin cảm rác sương ngón tay đau lớn một hồi trên mặt lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc biểu lộ đây quả thật là j a c k s o n mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn làm sao lại biến mạnh như vậy lực lượng của ngươi không đợi kỉnh tin nói xong j a c k s o n cấp tốc ngồi s ổ n người xuống từ đôi u đến đầu đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đấm móc kỉnh tin lực lượng không thua gì j a c k s o n nhưng nhanh nhẹn lại hơi thua một bậc hắn không kịp đón đỡ cái cầm chỗ trùng điệp chịu một quyền đầu manh liệt ngửa ra sau đầu vang lên nòng nọng kém chút mất đi rát sần đắt thế không t h a người d ơ lên nắm đấm điên cuồng nện ở kỉnh t ì n bộ mặt cùng phần ngực bụng hàm dưới bị thương nặng đại nao tất nhiên sẽ đứng máy vài giây đồng hồ cái này mấy giây chính là hắn toàn lực chuyển vận cơ hội tốt b à n h b à n h b à n h nặng nề lại mau lẹ nắm đấm như nện xuống kỉnh t ì n trên mặt giống đổ nhào tương trải miệng m ũ i chỗ máu tươi vẩy ra g i á t sần trọn vẹn đánh bốn năm mươi quyền thẳng đến kỉnh t ì n mặt mũi tràn đầy máu thịt be bét lúc mới dừng tay hô hô mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực giờ phút này khó tránh khỏi có chút thở hồn hển phúc kinh tin phun ra một búng máu mở ra vằn vện tia máu hai mắt không phải chứ giá hỏa này như thế chịu đánh giáp sân quá sợ hãi bình thường cơ bắp trắng hắn ăn hắn nhiều như vậy trọng quyền đ o á n chừng liền xương sọ đều bị đánh xuyên mà kinh tin không chỉ ý thức thanh tỉnh thậm chí liền một bước đều không có hướng lui về phía sau qua không tệ thật rất không tệ hắn lộ ra hưng phấn nụ cười phối hợp máu thịt bé b é mặt xem ra g ữ tợn đáng sợ bình thường rèn luyện phương pháp không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy xem ra ngươi là gặp một ít cơ duyên đi rát sân bày ra tư thế cảnh giác nói cho dù có cơ duyên cũng là cơ duyên của ta mưa ngươi vô dưa k ỉ n h tìm đ ố i rát sân mạnh lên nguyên nhân cảm thấy rất hứng thú yên tâm chờ ta đem ngươi đánh gần chết ngươi cơ duyên liền biến thành cơ duyên của ta rát sân cười lạnh nói nhìn xem mặt của ngươi đều nhanh thành đầu heo còn ở nơi này rõng rạc k ỉ n h tìm chậm rãi từ âu phục túi lấy ra khắt lụa lau máu trên mặt dấu vết biết không rát sần Các n g ư ơ i tại cho ta làm bồi lỗi lúc ta sợ hai thủ hạ quá nặng đánh chết các n g ư ơ i cho nên chỉ dùng năm thành lực lượng dần giả cái này dường như thành một t r ù n g tập quán ha ha khoác lác ai không biết ta ta còn nói ta chỉ dùng một thành lực lượng đâu là thật là giả ngươi lập tức liền biết kỉnh tín lộ ra khát máu mỉm cười đem dính đầy vết máu khăn lụa tiện tay ném đi gió đêm chậm rãi thổi qua khăn lụa theo gió nhi chập trùng lên xuống cối u cùng phiêu rơi xuống mặt đất kỉnh tín thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất trong không khí chuyển ra một tiếng bạo hưởng mẹ、đấu. nhìn ấ u n trước mắt hư ảnh rát sân trố mắt muốn nước trong lòng kinh hãi tới cực điểm kỉnh tìm thế mà thật che giấu thực lực trong điện quan g hòa thạch kỉnh tìm đã xuất hiện trước người không còn kịp suy tư nữa rát sân toàn lực huy quyền nên đón tiếp lấy và ảnh hai nắm đấm lần nữa đụng vào nhau như bài sơn đảo hải cự lực từ nắm đấm chuyển đến cánh tay giang giác rát sân cánh tay phải huấn lượn thành một cái kinh khủng góc độ trắng i ế u xương cốt chui ra cơ bắp từ khuỵu tay phá thể mà ra a thảm liệt tiếng gào thét vang lên toàn bộ dốc núi kỉnh tìn trong mắt tràn đầy sắc ý lãnh đ ạ m nói đ ừ n g nóng vội vẫn chưa xong đâu nói xong hắn huy quyền hướng j a c k s o n phần bụng đập tới xinh xinh nện đứt ba cây sương sườn j a c k s o n phun ra một cỗ hết u y vụ thân thể cung thành t ô n hùng hình kỉnh tìn thuận thế bắt lấy bờ vai của hắn dùng đầu gối cùng đỉnh ngực của hắn bụng sau đó một tay lấy hắn nâng quá đỉnh đầu ném bay ra ngoài j a c k s o n nện ở ô tô k i n h c h ă n gió bên trên pha lê trong nháy mắt biến thành hình mạng nện chương ba mươi sần trọng thương mưa gió sắp đến Tại ý thức biến mất một giây sau cùng j a c k s o n từ đ ấ y lòng cảm khái kỉnh t ỉ n h thật mạnh a sau đó cái hót nghiêng một cái triệt để hôn mê bất tỉnh đinh hít có chiến sĩ nhiệm vụ thất bại đinh cách đâu cùng nhân nhiệm vụ thất bại hô phát tiết hoàn tất kỉnh t ỉ n h trong lòng o á n khí tiêu tán toàn thân trên dưới cảm giác một trận thoải mái hắn hướng về phía xa xa chiếc xe v â y tay một cái thủ hạ lập tức từ trong xe đi ra lão bản liên hệ một khung cứu viện máy bay trực thăng đem rác sần đưa đến bệnh viện cứu giút Tại hắn đem bí mật kia nói ra trước đó còn không thể chết được rồi lão bản nói chuyện điện thoại xong thủ hạ lại hỏi lão bản mấy vị kia phóng viên làm sao bây giờ muốn đuổi bọn hắn trở về s a o kỉnh t ỉ n h quay đầu nhìn một chút hiện trường một mảnh hỗn độn suy tư chốc lát nói để bọn hắn đập điểm ảnh chụp đi tạm thời trước giữ lại không cần phát nói không chừng về sau cần phải thủ hạ gật gật đầu chạy về bên cạnh xe khiến cái này thu tiền bỡ lại k h ậ t phóng viên xuống tới chụp ảnh từ thiện tổ chức nhân viên thi thể đến mấy tấm Thung hàng bên trong sinh hoạt vật tư đến mấy tấm, t hàng sinh phía đựng bên đến r ư mấy ớ chờ còn đang t i tới ê u đốt tô tấm. ô cũng c mấy h các phóng viên đập viên tới ố t trụ, một trận quạt tiếng tin trong một chút, trực thăng t ảnh chủ, nơi xa đông nhiên chuyển đến một trận cánh quạt tiếng oanh minh. Kính ngầm nhìn sang, lòng nghi viện đến nhanh như hơi hoặc Chờ xa bay đầu cứu máy vậy. gần một chút hắn mới nhìn rõ ràng đây không phải bệnh viện cứu viện máy bay trực thăng mà là cảnh dụng máy bay trực thăng vũ trang thân máy bay k h í a cạnh còn phun ba cái kiểu chữ tiếng anh Giờ EA, nước Mỹ tập nơi này là new job tập đoàn cục phía dưới tất cả mọi người lập tức ôm đầu nằm d ạ p trên mặt đất phóng viên xem xét trận thế này doa đến tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu nằm d ạ p trên mặt đất kỉnh tỉn h chắp tay sau lưng thẳng tắp cái eo trên mặt lộ ra bất mãn hắn là ai hắn là kỉnh tỉn h là new job thế giới ngầm vương giả từ trước đến nay đều là người khác cho hắn quỳ xuống muốn để hắn cho người khác quỳ xuống hừ nằm mơ phía dưới cái tên mập mặc kia lập tức ôm đầu nằm rạp trên mặt đất đây là một lần cuối cùng cảnh cáo chi chi k í một trận máy móc tiếng vang lên trên trực thăng không vận 2 3 m m quản nhiều pháo máy bắt đầu nhắm chuẩn kỉnh tỉn h sau đó điên cuồng chuyển động đứng dậy chống đạn đ âu phục chỉ có thể chống đạn nếu như gặp phải phá o máy được rồi không thể trêu vào kỉnh tỉn hai h tay ô m đầu t h a n h t h a n h thật thật nằm dạp trên mặt đất hiện trường nhân viên toàn bộ khống chế lại về sau máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống sợ tắn phịu i mang theo bốn tên súng ống đầy đủ thân tín nhảy xuống máy bay kỉnh tỉn h phóng viên rát sẩn thiêu đốt ô tô thi thể đầy đất t hắn, hắn, sờ sờ hắn tranh thủ thời gian so một cái thủ thế hai tên thân tín lập tức thu thương cẩn thận từng ly từng tí đem r ắ t sần mang lên trên trực thăng hai gã khác thân tín đem máy quay phim cùng máy ảnh bên trong chứa đựng thẻ lấy ra lấy đi sờ tan đi đến kỉnh tín trước mặt n g ồ i sổ người xuống trên mặt bất thiện nhìn xuống hắn dám cho ta gái bẫy ngươi là ngại mệnh quá t r ứ n g đi ngươi tốt nhất cầu nguyện giáp sần không có việc gì bằng không kính t ì n đ ố i hắn uy hiếp không thèm để ý chút nào ngược lại là ngự khí cảm thấy giật mình nói ta vốn cho rằng giáp sần cùng các ngươi tập độc cục đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hắn khai gian h ệ u rót hít cỏ nhà máy vị trí các ngươi cho hắn cung cấp thần thân chỗ cũng giấu giếm thân phận của hắn có thể hiện tại xem ra các ngươi quan hệ trong đó so ta phỏng đoán còn muốn phức tạp thậm chí có loại thượng hạ cấp quan hệ cảm giác ha ha thật không biết hắn cho ngươi chỗ tốt gì sờ tan hừ lạnh một tiếng s o n g kỉnh t ì n mặt nhổ một ngụm nước bọt sau đó quay người leo lên máy bay trực thăng máy bay trực thăng đằng không mà lên cấp tốc hướng bệnh viện bay đi kỉnh t ì n chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy điện thoại di động trong túi lại vàng là cái không biết d â y số kỉnh t ì n ra đại sự đồn cảnh sát tối nay muốn đối lưu rót thế lực ngầm tiến hành quét dọn ngươi mau đem phi pháp vật tư giấu kỹ bằng không liền phiền phức hừ như thế tình báo quan trọng ngươi làm sao đến bây giờ mới nói cho ta cấp trên lần này chuẩn bị đua thật đem tất cả nhân viên cảnh sát điện thoại toàn bộ tịch thu ta nói láo trong nhà có việc gấp mới trộm đi đi ra ngươi đừng quản cái khác tranh thủ thời gian để người đem vật tư giấu đi yên tâm vật tư sớm bị ta giấu kỹ thuận tiện nói cho ngươi một tin tức j a c k s o n xuất hiện cái gì j a c k s o n hắn ở đâu bị tập độc cục người mang đi Phút. lại là tập độc cục đám kia cầu nước dưỡng nếu bọn hắn đã đem người mang đi chúng ta đồn cảnh sát cũng không tiện nhúng tay n g ngẩn lớn như vậy một khối bánh gà tổ tập độc cục ăn hạ sao mau đem tin tức báo cáo ngươi cấp trên sẽ có biện pháp tốt ta ta lập tức báo cáo ngươi cố ý nói cho ta tin tức này ứng sẽ không phải là đ ỗ n g nhiên phát hiện tâm đi dĩ nhiên không phải rát sần trên thân cất giấu đại bí mật ngươi nhất định phải giúp ta móc ra nhìn xem rát sần thảm trạng sờ tan lắc đầu gọi điện thoại cho phở g i ằ n g lìn tình huống thế nào lão đại không có sao chứ ngươi còn sống còn lại liền không nói được phút ngươi đừng quá tự trách chuyện tối nay tất cả mọi người có trách nhiệm nếu không phải ngươi khẩn cấp cho ta biết rát sân khả năng liền muốn bị kỉnh t ì n mang đi thượng đế a hy vọng lao đại lần này có thể chịu nổi ngươi tranh thủ thời gian hồi an toàn phòng đi lao đại bên này để ta tới xử lý c ú p điện thoại máy bay trực thăng đắp xuống bệnh viện tầng cao nhất chờ máy bay trực thăng dừng hẳn về sau sớm đã chờ đợi ở đây nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương d ơ dụng cụ cùng nhau tiến lên băng vải cầm máu nước mối sinh lý tiêm bảo hô hấp cơ cung cấp oxy tất cả có thể dùng tới cấp cứu thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới rộng rãi đường đi đã toàn bộ thanh không bốn tên bác sĩ đẩy cáng cứu thương hướng phòng giải phâu phi nước đại đây chính là new job tập độc cục cục trưởng tự mình đưa tới bệnh nhân đồng thời ở trong điện thoại vô số lần cường điệu bệnh nhân tầm quan trọng bệnh viện phương diện đương nhiên phải cao độ coi trọng cáng cứu thương một đường thông suốt đẩy tới phòng giải phâu trông thấy bên ngoài phòng giải phâu Z lan tờ sáng lên sờ tan chống lạnh n ử a mặt lên trời thở dài một hơi hắn thất lạc ngồi tại ngoài hành lang trên ghế giải nội tâm lo lắng ngũ tạng đều đốt giáp sân lần bị thương này hoàn toàn là trách nhiệm của hắn là hắn q u a khinh địch quá nóng nổi nếu như có thể lại nhiều một điểm cẩn thận khả năng kết cục liền không giống sau mười phút một cái mặc áo choàng trắng bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra sợ tan vội vàng nên đón hỏi bác sĩ hắn thế nào bác sĩ kéo xuống khẩu trang lắc đầu bệnh nhân toàn thân nhiều chỗ thương tích mất máu quá nhiều cánh tay cùng ngực bụng nghiêm trọng gãy xương lá lách thận tổn hại tạo thành s u ấ t huyết bên trong tóm lại hắn bị thương quá nặng cứu trở về khả năng tới tính phi thường tiểu sờ tan hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng hắn nắm chặt bác sĩ cổ áo bác sĩ ta không muốn nghe những n à y nói nhảm bên trong người này vô cùng vô cùng trọng yếu mặc kệ ngươi dùng cái gì thuốc nghĩ biện pháp gì đều nhất định phải đem hắn cứu sống bác sĩ bị sờ tan giật n ả y mình vội vàng nói ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ta lập tức liên hệ cái khác bệnh viện bác sĩ trong đêm tiến hành hội trần sờ tan buông tay ra khẩn cầu xin nhờ chương ba mươi chín chiêu mộ thứ ba vị đồng đảng đinh bên ngoài phòng giải phẫu hai phiến cửa thang máy đồng thời mở ra mười mấy d á người n g khôi ngô bên hông súng lục tráng hán từ trong thang máy đi ra dừng lại trông thấy có người tới gần sờ tan thân tín lập tức cảnh g i ắ c lên giơ lên súng trường chỉ vào bọn hắn đám người lập tức dừng bước lại hai cái bốn mươi năm mươi tuổi nam nhân từ trong đám người đi ra nói chớ khẩn trương chúng ta tìm n ó m ạ n sờ tan phiểu cục trưởng nói hai người đem giấy chứng nhận đưa tới thân tín tiếp nhận giấy chứng nhận trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút ai ra hai vị này có thể lai lịch không nhỏ một cái là nựu dót cảnh sát tổng cục cục trưởng một cái là nước mỹ cục điều tra liên bang chú nựu dót văn phòng cục trưởng chức năng của bọn họ mặc dù khác biệt nhưng đều là tay cầm quyền lực đại lao cấp nhân vật thân tín nuốt một ngụm nước bọn cung kính trả về giấy chứng nhận sau đó chạy vội chạy vào phòng giải phẫu sờ tan tại nằm bệnh viện một đêm tóc loạn giống ổ gà giống nhau hắn đi ra hỏi chuyện gì mặc dù phân thuộc ba cái chức năng bộ môn nhưng bọn hắn cộng đồng quản lý nựu dót chị an phạm tội bởi vậy tính được là là quen thuộc người xa lạ j a c k s o n ở bên trong đi sợ tan không do dự trực tiếp điểm đầu j a c k s o n chuyện là giấu không được không nói bệnh viện người chính là kỉnh tỉn cũng sẽ không để hắn nhẹ nhàng như vậy đem j a c k s o n mang đi rất tốt một người lấy ra bộ tư pháp lệnh bắt nói từ giờ trở đi j a c k s o n đoạn tở từ n e w y o r k t ậ p đoàn cụ, cục điều tra liên bang cùng n e w y o r k đồn cảnh sát cộng đồng giám thị quản lý sợ tan tiếp nhận lệnh bắt lông mày lập tức n h ă n lại người là ta bắt dựa vào cái gì cho các ngươi sợ tan đây là phía trên mệnh lệnh ngươi chỉ cần chấp hành là được rồi mà lại lệnh bắt đã nói rất rõ ràng là chúng ta tam phương cộng đồng giám thị hừ các ngươi trừ đoạt công lao còn biết làm cái gì sở tan lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho tập đ ộ n cục lãnh đạo tối cao nhất g i á c sần trong tay tập đ ộ n cục hắn còn có thể vận hành một chút làm cái chuyện ngoài ý muốn để hắn đào t à u nhưng nếu như bị những ngành khác liên hợp giám thị vậy nhưng thật sự là đến bước đường cùng điện thoại kết nối về sau sở tan bắt đầu phát huy vua màn ảnh cấp diễn kỹ hắn mang theo tiếng khóc nước n ở hướng lãnh đạo kể ra bắt rát sần đến cỡ nào vất vả lớn như vậy công lao không thể để cho người khác hái được trái cây đầu bên kia điện thoại đại lao ă n ủi sờ tan ngươi phải biết rát sần hiện tại chính là một khối đại bánh gạ tổ vô số bộ môn đều nghị xông lên cắn một cái có thể đem phân bánh gạ tổ người coi nhỏ lại thành ba cái đã là cực hạn rát sần là ngươi bắt cho nên là ngươi yên tâm ngươi phân đến bánh gạ tổ nhất định là lớn nhất một khối l a o đại ta tốt rồi rát sần vấn đề liền đừng nhắc lại bộ tư pháp trưởng tối hôm qua cùng ta nói chuyện điện thoại ta đã đồng ý phương án của hắn ngươi thành thành thật thật làm theo là được thấy sở tan huệ vải cúp điện thoại đối diện hai người cười không nói ba người đem cộng đồng giám thị dắt sần chuyện thương nghị tốt sở tan một mình trở lại phòng giải phẫu lúc này mổ chính bác sĩ hưng phấn lao ra nói thượng đế phù hộ bệnh nhân tỉnh sở tan đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó kích động sắc mặt đ ỏ lên nhanh các ngươi hai cái tại giữ cửa ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào tiến đến dứt lời hắn xông vào phòng giải phẫu đem bên trong bác sĩ y tá tất cả đều đuổi đi ra trên bàn giải phẫu j a c k s o n trợn tròn mắt nhìn về phía trần nhà toàn thân trên dưới c h e phủ giống sắc ướp a c k s o n ngươi cảm giác thế nào còn không chết được j a c k s o n ngữ khí bình thản lại mang theo nồng đậm không căm l ò n g hai người một mình cơ hội mười phần khó được sợ tan nhanh lên đem tình cảnh hiện tại nói cho hắn j a c k s o n đối loại tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn ă n ủi đừng lo lắng chỉ cần chính phủ đám người kia còn muốn từ miệng ta bên trong moi ra tình báo liền sẽ không làm gì ta sợ tan thở dài nói vậy ngươi cũng không thể tại ngục giam đợi cả một đời đi đương nhiên sẽ không tiếp xuống lời ta nói ngươi nhất định phải một mực nhớ rõ ràng giáp sân biến sắc nghiêm túc lại nghiêm túc nói sợ tan nghe xong mặt mũi tràn đầy không hiểu để ta cùng thở rằng lìn dùng danh hảo của ngươi tiếp tục ở bên ngoài làm chuyện xấu đây là cái gì vì cái gì a thời gian cấp bách không kịp giải thích ngươi chỉ cần ghi nhớ các ngươi làm chuyện càng là táng tận thiên lương càng là toàn thành đều biết ta liền có thể càng nhanh từ trong ngục giam đi ra nghe hắn như thế một giải thích sợ tan càng thêm không hiểu rõ nhưng không đợi hắn hỏi thăm phòng giải phẫu ngoài cửa liền chuyển đến cái lộn âm thanh j a á p sân biểu lộ biến đổi giận dữ nói phi chính phủ chó săn cũng muốn từ miệng ta bên trong moi ra tình báo nà mơ m sợ tan phản ứng cũng rất nhanh hắn đùng vứt bỏ j a á p sân một cái bạt hai mạnh thối rát rưởi chờ xem chờ ngươi tiến n g ụ c giam ta có một trăm loại phương pháp đem ngươi miệng cậy mở cửa phòng giải phẫu mở ra hai vị cục trưởng mặt đen lên đi tới thông qua vừa rồi đối thoại bọn họ nghĩ đương nhiên cho rằng sở tan là sốt u ruột từ rắt sần miệng bên trong hỏi ra tình báo kết quả bị rắt sần thối mắng một trận sở tan đã nói xong liên hợp điều tra ngươi thế mà không giữ lời hứa hắn hiện tại thế nhưng bị trọng thương vạn nhất ngươi tính tình đi lên đem người đánh chết làm sao bây giờ sở tan mặt lạnh lấy cường n g ạ n h đối nói chẳng lẽ đem phạm nhân ăn ngon uống sướng cùng bái liền có thể hỏi ra muốn tình báo một người trong đó không phục mà nói coi như muốn dùng hình cũng phải chờ hắn thương thế khôi phục sở tan mặt lộ vẻ miệng ai thật không biết n g ư ờ i là tiêu tốn bao nhiêu tiền mới làm đến chức vị này chờ hắn thương thế khôi phục ít nhất phải bốn năm tháng điểm tiêu tình báo hữu dụng đã sớm quá h ạ hai người nhất thời nghe lời không biết nên trả lời thế nào sờ tan khinh miệt hừ lạnh một tiếng cất bước đi ra phòng giải phẫu hàm s ở cạ dở trước màn ảnh lớn tụ tập vô số đám người nữ dót tập đ o c ụ cục c điều tra liên bang nữ dót cảnh sát tổng cục ba nhà chấp pháp cơ cấu tin mới quan liên hợp tuyên bố r ắ t sần bị bắt nằm viện tin tức cũng tuyên bố thành lập liên hợp điều tra tiểu tổ tin mới quan tỏ vẻ Thành vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý mớn liên hợp điều tra tiểu tổ xuất động hơn một n tên cảnh lực hơn hai mươi chiếc phòng ngừa bạo lực xe bọc thép đem bệnh viện trồng trong ngoài ngoài bao vây lại nhờ tin mới các truyền thông phúc giáp sân danh vọng lần nữa nước lên thì thuyền lên bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh hắn chính nằm ở trên giường ngần người, người ngoài cửa hành lang đứng một hàng súng ống đầy đủ đặc công đinh danh vọng giá trị đột phá năm trăm điểm thu hoạch được một lần đồng đảng chiêu mộ cơ hội giáp sân lộ ra một tia mỉm cười đắc ý dùng ý niệm mở ra hệ thống điểm kích chiêu mộ đồng đảng đinh ác nhân đồng đảng hạ lủy quyền đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra biệt đội cảm tử Mời ký chương ủ của tự tới tên chút thuộc hít mắt, bắt đầu trong đầu lục soát trí t mình mộ. mảy, quỳnh. này quen Jackson nhớ chiêu Hạ đi đầu đầu Cái kiếp có câu lục lỳ ra. ớ bốn mươi a c k s o n vào tù biến thái phạm nhân j a c k s o n bị bắt hai ngày sau thân thể cơ năng khôi phục tốt đẹp đã có thể bình thường cùng người giao lưu liên hợp điều tra tiểu tổ thương nghị quyết định đem hắn rời đi đến long hai lần n g ụ c giam tổ điều tra chế định tốt áp vận lộ t u ế n về sau new job thị trường lập tức tổ chức buổi họp báo tuyên bố đêm đó 12 giờ đến dạng sáng i đến đ ể một o vào à thành n trạng thái khẩn n thái h đi i g cấp, ê m cấm cái chiếc cùng bất luận n gì g xe ư ờ i đi đường xuất hai i tại Giới ệ n vận tuyến đường bên trên.、Giới、nghiêm áp được không đối với tôn trọng tự do người Mỹ đến nói, có h nhận. Nhưng nghĩ đến dạng sáng liền muốn hai vào ngục a m dân chúng cũng không hiện có xuất đ ạ i quy m ô k h á new g nghị. giờ, khuya Đêm 12 job toàn thành mấy ngàn tên cảnh sát mấy trăm chiếc xe cảnh sát mấy chục chiếc cảnh dụng phòng ngừa bạo lực xe toàn bộ điều động tại áp vận lộ tuyến bên trên thiết t r í chướng ngại vật trên đường cùng phá thai đinh đem lộ tuyến toàn bộ phong tỏa 12, 30, áp vận chính thức bắt đầu ba vị cục trưởng đại nhân tại đặc công đội bảo vệ dưới đi vào phòng bệnh mệnh lệnh rắt sần nằm tại trên cáng cứu thương đem hai tay hai chân hắn đều khảo tại hai bên trên ống thép sau đó đem hắn đẩy rời đi bệnh viện trực tiếp đưa lên một chiếc có thể chống cự giờ tờ g công kích bọc thép áp vận trên xe c h ó i hai tiếng còi cảnh sát văng lên áp vận đội xe gào thép lên hướng trường đảo ngục giam chạy tới trong ư ờ n g đ ụ c Châu Giam ở vào New York New Rèn Sù pháo c cờ Cả, chính cùng Ngục bờ quận, Khu Hậu Khu. lập, đông Biển Linh Hoàng những năm phía phía thế Giam là là tây rút từ trước thành kỷ đài trừ canh gác tháp thông khí thao trường t r ờ cơ sở công trình bên ngoài còn có một lớn một nhỏ hai tòa kiến trúc tiểu nhân kia tòa là ký túc xá trong n g ụ c giam bên trong lãnh đạo cấp cao liền tại bên trong làm việc lớn kia tòa là ngục giam lâu c h u n g có xây năm trăm cái độc lập giáng kho bên trong giam giữ đều là tội ác tài trời tội lôi trồng chất phạm nhân nếu như ngươi là cướp bóc tội phạm giết người trên tay dính mấy đầu nhân mạng tiêm ngượng ngủng ngươi còn không có tư cách bị giam tiến trường đảo ngục giam áp vận đội xe một đường thông suốt thuận lợi đến ngục giam điều tra tiểu tổ một mực tại lo lắng cướp ngục sự kiện cũng không có phát sinh nghệ minh thân phận về sau ngục giam cửa s ắ t mở ra áp vận đội xe tiến thẳng một mạch đi vào ngục giam cửa đầu một cái lông tóc lơ lỏng người ra đen đại thúc chính ngậm tuyết lớn cả tại cửa ra vào chờ ba vị cục trưởng cộng đồng tiến lên chào hỏi daniel khoảng thời gian này làm p i ề n ngươi daniel chính là trường đạo ngục giam mục trưởng hắn gỡ xuống xì gà dùng thanh âm khàn khàn nói không k h á c h khí thời gian thật dài không đến người mới vừa vặn để ta vui a vui a áp vận sau xe cửa mở ra đ ặ c công đội đem r ắ t sần trực tiếp đẩy tới ngục giam lâu trường đạo ngục giam, giam giam giữ chính là trọng hình phạm từng cái đều là kêu căng khó thuần vì phòng ngừa phạm nhân ở cùng một chỗ lẫn nhau chém giết mỗi vị phạm nhân đều là đơn độc giam giữ tại một cái mười m v trong phòng nhỏ coi như ra ngoài thông khí cũng không cho phép tiếp xúc m ậ thiết thấy có người mới tìm đến bên trong phạm nhân trong nháy mắt hưng phấn lên bọn họ cầm ngục giam môn dùng sức lay động hắc nói cho ta g i a hỏa này phạm tội gì cái này tiểu tử lớn lên còn rất tuấn là kiểu mà ta yêu thích hắc cớm lần sau tắm rửa là lúc nào đám người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc trực tiếp đi tới cửa thang máy đậu xanh bọn họ thế mà đi lên lầu làm sao có thể lao tử tại las vegas giết ba mười mấy người liền lầu hai đều lên không đi tiểu tử này thế mà so ta còn n g ư ỡ bức giáp sần đây không phải j a c k s o n sao đậu xanh thật sự chính là hắn j a c k s o n không phải kỉnh tìm môn đ ộ nha hắn thế mà cũng tiến vào j a c k s o n người tên x ú t sinh này ha ha ha thượng đế hiển linh a ta nhất định phải chơi chết ngươi j a c k s o n tại thế giới dưới lòng đất danh khí không nhỏ trường đảo ngục giam có không ít phạm nhân đều cùng hắn đã từng quen biết chuẩn s á c mà nói là có không ít phạm nhân muốn chơi chết hắn ngồi thang máy đi vào tối cao tầng lầu lầu nằm nơi này cùng lầu một so sánh ít đi rất nhiều phạm nhân đồng thời cũng yên tĩnh rất nhiều thậm chí so thư viện còn muốn yên tĩnh rát sân đến cũng không có gây nên đặc biệt nhiều chú ý bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua sau đó an vị trở lại bên giường tiếp tục đắm chìm trong chính mình bên trong tiểu thế giới đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ hh ắ c ắ c một cái ả nỉ kỷ mãnh nam ghé vào trước cửa dùng làm người ta sợ hai ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m rát sân mục trường daniel chi kỷ giới thiệu vị này là bỏ rừng đ ể u ly hắn là một vị xuất sắc dược tề sư sau khi làm việc lớn nhất yêu thích chính là ngược đái ậu đả xấu nột tiêm vào dược tề hắn biết như thế nào mới có thể để một người thống khổ lại dài dàng giặc chết đi thẳng đến bị bắt lúc đã có hơn một trăm người bị hại nói xong daniel làm xấu cười một tiếng ta nhìn hắn đối ngươi thật cảm thấy hứng thú các ngươi hai liền làm hàng xóm đi có lẽ có thể tìm tới cộng đồng chủ đề một tên giám n g ụ c lập tức đi đến bỏ rừng điệu l y s á t v á c h đẩy ra ngục môn đi theo ở bên lưu dót cảnh sát tổng cục cục t r ư ở n g đ ỗ n g nhiên tiến lên ngăn lại hắn tạm thời không cần giam giữ chúng ta phải lập tức thẩm vấn rắc sởn giám mục ngẩng đầu hướng daniel xin chỉ thị daniel phun ra một ngụm nồng đậm hơi khói gật đầu đồng ý đi vào lầu năm phòng thẩm vấn j a c k s o n ngồi tại đặc chế sắt trên ghế t ứ chi củng cổ đều bị tỏa liên còn lại bốn vị đại lao theo thứ tự đi vào ngồi tại j a c k s o n đối diện sợ tan lần trước tại bệnh viện ngươi gấp gáp như vậy lần này liền ngươi trước hết ngợi đi sợ tan cũng không chối tử hung hãn mà hỏi j a c k s o n đem ngươi biết đến tình huống toàn nói hết ra j a c k s o n nhìn xem hắn cười không nói sợ tan lại nói trường đảo ngục giam tình huống ngươi cũng nhìn qua tường đ ồ n g vách sắt thủ vệ sông nghiêm ngươi căn bản là đường hỏng trốn ra ngoài nơi này chính là ngươi nửa đời sau muốn đợi địa phương d á t sân hỏi ngược lại đã như vậy vậy ta làm gì đem tình báo nói cho các ngươi đâu s ơ tan liếc qua daniel sau đó nói nếu như ngươi đem tình báo nói cho chúng ta biết ta có thể hướng daniel ngục trưởng xin để ngươi mỗi ngày gia tăng một tiếng thời gian h ỏ n g gió cùng đơn độc phòng tắm vừa mới một đường đi tới nghe những phạm nhân kia nói chuyện ngươi trong này dường như có không ít c ự địch nếu như ngươi không muốn bị người đánh chết hoặc là tại công cộng phòng tắm nhạc xà phòng lời nói ngươi nên trung thực hợp tác với chúng ta không đợi sờ tan nói xong j a c k s o n n g ử a đầu càn d ỡ cười ha hả một bang c ư ớ p chó muốn biết tình báo trước giống chó con giống nhau đến liếm liếm ngón chân của ta đi j a c k s o n côn g vọng để đối diện bốn người sắc mặt dị thường khó coi cục điều tra liên bang l i ự u rót phân cục cục trưởng càng là trực tiếp đứng đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn chống cự cảm xúc lớn như vậy coi như đổi hắn đến hỏi cũng là hưởng phí sức lực hừ daniel đột một vũ bàn một cái đợi lát nữa cho ngươi bên trên điểm hình cụ nhìn ngươi còn dám hay không m i ệ n g thối đến tranh thủ thời gian đến n g ư ơ i cha ta thể cốt chính nữa đây daniel lập tức giận cơ lấy trên mặt bàn kìm i sắt liền muốn đậu thủ thân là trường đạo ngục gia m ngục trường hắn chính là chỗ này thượng đế có được tùy ý ngược đái phạm nhân quyền lợi vô luận cỡ nào hung tàn phạm nhân nhìn thấy hắn tất cả đều sợ giống nhìn thấy quỷ giống nhau hắn cũng không tin cái này rát sần là ngoại lệ trước tiên đem móng tay của hắn toàn nhổ lại nói daniel hắn có thương tích trong người l sờ tan c h vừa chuẩn bị báo ra quán ba tên đột nhiên nhớ tới rắc sần nói với hắn lời nói vội vàng sửa lời nói không đi hoàng hậu khu an toàn phòng An Giang a toàn trong phòng, phở Linh nôn nóng ở phòng khách đi tới Phở đi lui. khách k c đi j s o n bị b ắ tan đã là ngày thứ b có thể h ắ chán ú t biện p h p a g l nản h nhiên, sở tan âm thanh xuất hiện tại cửa ra vào. Phở Linh vui mừng quá đổi, tranh thủ thời gian mở cửa hỏi, lão đại tình hướng là lão vào. nào vào ta. Tan xuất tại thế Trên TV cửa ra Giang gian cửa giam giam, Đồng đỗi, đại mừng nói hắn bị giam vào ngục vui rồi. Sở âm mở quá có bị i là thật hay không? Sở tan chán nạn nằm tại ghế sofa thuộc tay cầm lên bia mánh rót một miệng lớn là thật không chỉ như thế hắn bị giam giữ kia chố ngục giam quả thực là cái quân sự thành lũy không đến ba trăm tên phạm nhân lại có hơn một nghìn vị giám ngục trông coi chỉ bằng vào võ lực căn bản không có khả năng đem r ắ t sần cứu ra phờ rằng li nụ n cười trên mặt hoàn toàn biến mất nóng n ả y hỏi vậy làm sao bây giờ ngươi không phải tập độc cục cục trường sao chẳng lẽ không có biện pháp nào sơ tan bất đắc dĩ lắc đầu hắn là tập độc cục cục trường cũng không phải bộ tư pháp bộ trưởng nào có năng lượng lớn như vậy đem rát sần đem thả đi ra bất quá sơ tan nhữ mày nói j a c k s o n dường như một chút cũng không lo lắng còn nói rồi một đoạn rất quái lạ hắn đem j a c k s o n đối với hắn nhắc nhở một chữ không kém chuyển cáo cho p h ở g i a n g lìn a để chúng ta lấy danh nghĩa của hắn ra ngoài làm chuyện xấu đây là cái đạo lý gì a bất kỳ một cái nào trí thông minh người bình thường đều sẽ cảm giác được câu nói này có vấn đề t r ầ m mặc một lát sau p h ở g i a n g lìn nhãn tình sáng lên kích động nói ta rõ ràng lão đại là muốn để chúng ta ra ngoài gây sự sau đó dùng cái này đến bức bách chính phủ đem hắn phong thích sờ tan lắc đầu im lặng nói ha ha ngươi có phải là điện ảnh hollywood nhìn nhiều á loại tình tiết này trong hiện thực căn bản không có khả năng phát sinh thờ rằng lìn căn bản không nghe khuyên bảo hắn cho là mình đã ghét đến ý của j a c k s o n đúng vậy nhất định là như vậy chúng ta tranh thủ thời gian kế hoạch một cái đi sờ tan miệng kéo ra cuối cùng vẫn là không nói gì mặc dù hắn cảm thấy ý nghĩ này không đáng tin cậy nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác sờ tan lấy ra một tờ giấy vừa viết vừa vẽ bên cạnh phân tích j a c k s o n nói qua chúng ta làm chuyện xấu nhất định phải phát r ổ mà lại huyên náo càng lớn càng tốt ta cảm thấy không có gì so tại e m sở cạ dợ làm bom tập kích càng thêm làm người khác chú ý phờ rắng linh gật đầu tỏ vẻ tán thành lại lại bổ sung bom tập kích ta đồng ý nhưng ta cảm thấy hẳn là chuyển sang nơi khác sở tan hiếu kỳ hỏi địa phương nào phờ rắng linh cười lạnh nói lưu rót cục cảnh sát tổng bộ t sở tan chiến thuật ngựa ra sau nhịn không được hít sâu một hơi sau đó mặt mũi tràn đầy kính nể nói người mẹ nấu thật đúng là kẻ hung hãn nhưng ngươi có hay không nghĩ tới sau chuyện này quả toàn nước mỹ cảnh sát đều sẽ cùng như bị điên đ ạ t được chỗ bắt ngươi dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng phờ rắn g lìn không sợ hãi chút nào chân thành nói sợ cái gì cùng lắm thì cùng lão đại cùng nhau ngồi sổn cả một đời ngục giam chứ sao nghe được câu này sơ tan không khỏi xem trọng hắn mấy phần cái này hắc quỷ mặc dù vừa nát lại ngu lại vô dụng nhưng một viên trung tâm ngược lại là đáng giá để người kính nghệ tốt vậy liền như thế định kế hoạch liền định vào ngày mai Ta sáng ẽ giúp người càng. xong, phòng, thiết Nói rời đi đi. cần chuẩn Tan an toàn phòng, bắt đầu chuẩn đem đều đầu thứ bắt bị bị kỹ Sở s ngày hôm sau tám giờ phờ r ằ n g lin tiếp vào s ở tan tin nhắn nói đồ vật đã chuẩn bị kỹ c à n g để hắn đi phủ cận bãi đậu xe dưới đất phờ r ằ n g lin đeo lên kính dâm khẩu trang cùng mũ lưới chai đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ sau đó trở về bãi đỗ xe chỉ định vị trí chỉ thấy một chiếc p h l n bưu chính tiêu chí toa hình xe đ ầ u ở chỗ đó không chờ hắn tới gần cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra hai cái nam tử xa lạ từ trong xe đi ra phờ răng linh d ừ n g bước lại biểu lộ có chút cảnh giác một người mở miệng giải thích ngươi chính là phờ răng linh đi đừng sợ chúng ta là thủ hạ của sở tan sở tan hắn ở đâu phờ răng linh hỏi đương nhiên là đi ngục giam chỉ cần dắt sân một ngày không mở miệng sở tan còn có hai vị k h á c cục trưởng liền phải mỗi ngày đi ngục giam đưa tin dắt sân hiện tại vẫn còn giam giữ trạng thái chỉ có chờ hắn đem biết đến tình báo đều nôn sạch sẽ về sau điều tra tiểu tổ mới tính hoàn thành nhiệm vụ Tờ nói lìn lỏng lấy lươn vung cảnh chuẩn xong Người trong n gật gật gật gật vật từ trong xe lấy ra một đầu, đồ đều đầu, rắc chưa. hỏi, ra kia cái bị bao xe đây đi. đặc uy ly chuyển máy là là lực liệu, là nào ngoài 10kg kính khỏa kiểm không ngươi quang cũng tờ nở tờ thuốc tạc mặt thù vật liệu, cho dù là quang ly tử di chuyển phổ chất nở nổ, bán nha chính nổ Nói cho phổ chắc có bổ bạo Bao bôi 50m, ra. di dù dò xong hắn lại lấy ra hình b ầ u dục dẫn bạo khí chỉ vào an toàn đồng nói thuốc nổ đã mở điện đây là dẫn bạo thuốc nổ dẫn bạo khí dùng ngón tay cái đem an toàn ngập đầu mở sau đó dụng lực đẻ xuống nút màu đỏ liền có thể trong xe còn có một bộ biêu chính quần áo lao động nếu như ngươi còn có gì cần có thể nói cho ta phờ rằng lìn lắc đầu không có tạ ơn loại chuyện này không có nhiều kỹ thuật hàm lượng muốn là trực diện tử vong dũng khí không khách khí chúc ngươi may mắn người kia vô vô phờ rằng lìn bả vai rời đi thay xong quần áo phờ rằng lìn yên lặng cho mình chống cổ động sau đó ngồi lên biêu chính xe hướng cảnh sát tổng cục lái đi hiện tại là chín giờ sáng chính là đồn cảnh sát nhất phồn thời điểm bận rộn biểu chính xe chậm rãi dừng ở chỗ đầu bên trên p h ờ rằng lìn sau khi xuống xe mở ra toa xe đem bao khỏa chậm rãi ôm ra lúc này một cái ngáp một cái nhân viên cảnh sát đi tới h ắ c đây là cái gì p h ờ rằng lìn nhìn hắn một cái ngựa khí bình thản nói chứ bao khỏa còn có thể là cái gì nhân viên cảnh sát nhìn lướt qua trong mày ta muốn kiểm tra một chút một m h á y mắt p h ờ rằng lìn biểu lộ có chút bối rối nhưng cái này nhân viên cảnh sát đem lực chú ý đều đặt ở bao khỏa bên trên cũng không có phát hiện chi tiết này xin cứ tự nhiên hắn ngồi sồn người xuống đem bao khỏa để dưới đất tay phải lại lặng lẽ luồn vào trong túi nhân viên cảnh sát chuẩn bị động thủ hủy đi bao khỏa vừa hay nhìn thấy bao khỏa bên trên thu kiện người tính danh kia là đồn cảnh sát cục t r ư ở n g tên nhân viên cảnh sát động tác lập tức ngưng kết hắn nghĩ nghĩ đứng người lên lắc đầu nói được rồi không kiểm tra người đi theo ta cùng nhau đưa vào đi thôi được rồi phờ r ă n g lìn ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ lưu rót cảnh sát tổng cục cổng người người n h n á o không ngừng có nhân viên cảnh sát ra ra vào vào. chứa thuốc nổ bao khỏa thông qua an toàn kiểm chắc về sau p h ờ rằng lìn ôm nó tại tên kia nhân viên cảnh sát chỉ dẫn đến đi vào địa điểm chỉ định tiến hành ký nhận chờ nhân viên cảnh sát ký lên tên của mình p h ờ rằng lìn ung dung trở lại trong xe đem ưu chính lái xe đi 10m, 100m. 30m, 50m, cảm Trường tàn Rút toàn rằng ra nước nhận hình cùng gợi cảm bác sĩ. Rút đến khoảng lìn dẫn an đóng, gợi 42, cách phở khí, bác bạo sĩ. đầy đủ đẩy lấy xa, ra d To lớn niêu bạo tạc c sinh ra kịch liệt sóng sung kích đem trong đại sành tất cả mọi người nổ thành đẩy trời thịt nát trộn lẫn lấy thịt vụn mưa máu tí tách tí tách rơi xuống đồn cảnh sát đại sành trong nháy mắt biến thành kinh khủng tu là địa ngục ngoài trăm thước vô tội người đi đường bị tiếng nổ hấp dẫn quay đầu hướng đồn cảnh sát phương hướng nhìn lại có thể một giây sau bọn họ liền bị sung kích sóng cho hất tung ở mặt đất hôn mê bất tỉnh phờ rắn g l ì n cách đồn cảnh sát t r ư ờ n g hơn hai trăm mét xa y nguyên cảm giác đau cả màng nhĩ dưới chân mặt đất cũng đang không ngừng run dậy hắn đi xuống xe ngầm đầu hướng nơi xa nhìn lại cục cảnh sát tổng bộ đã dấy lên lửa lớn rừng rực c u ầ n c u ộ n khói dày đặc hướng bốn phía phiêu tán ra ngoài tựa hồ muốn b ầ u trời nhuộm thành màu đen ô h mi gột trời ạ đồn cảnh sát đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngắn ngủi mấy tuần bên trong liên tục phát sinh bạo tạc n u rót rốt cuộc làm sao những người đi đường ngốc ngốc đứng tại chỗ nhìn xem thẳng lên trời cao khói dày đặc lẩm bẩm thành công phờ rắng lìn sắc mặt cuồng hỉ nhịn không được kích động uy quyền nội tâm cảm giác thành tựu triệt để bạo tạc nổ chết nổ tổn thương nhiều người như vậy chính phủ liên bang nhất định cao độ coi trọng r i á c sân chuyện chỉ cần mình thêm ít sức mạnh có lẽ lao đại liền gia ngục có hy vọng phờ rắng lìn đem lái xe đến một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ nhóm lửa sang đem tất cả manh mối toàn bộ tiêu hủy cuối c ù ngay trả lại liên chính phủ b n g g lưu lại i một tấm tờ ấ Vài giờ tại r tra trên ư ớ c ngục Long Island ngục giam. Jackson ngồi đang miệng giam. ghế, hỏi sắt trên ghế, khỏe miệng phát t khỏe họa ra mỉm cười ý. Ngay tại vừa rồi một vị chính phủ liên bang quan lớn ngồi tại đối diện các loại uy bức lợi dụ muốn để hắn nói ra biết đến tình báo không nghĩ tới rát sần xử x u ấ t tổ truyền miệng đ ộ t đem vị kia đầu chọc quan lớn phun đến hoài nghi nhân sinh nổi trận lôi đỉnh cuối cùng vỗ bàn một cái nổi giận đùng đùng rời đi từ khi rát sần vào tù đến nay cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại trong phòng thẩm vấn hắn là lưu rót danh nhân mỗi ngày đều có bốn năm mươi vị khách tới thăm hẹn trước cùng hắn gặp mặt tới chậm khả năng còn phải xếp hàng đ ầ u những người này có cảnh chính giới q u a n lớn bọn họ muốn tay không ngoi ra tình báo có xã hội học nhà muốn hiểu rõ tuổi thơ của hắn cùng gia đình tình trạng dùng cái này đến nghiệm chứng gia đình vì đứa bé tương lai ảnh hưởng có bệnh tâm thần học giả muốn thông qua trò chuyện đến thăm dò thế giới tinh thần của hắn thậm chí có muốn một đêm bạo đỏ luật sư giúp hắn cùng chính phủ liên bang thư ơ n g kiện vẫn là mẹ nấu là vô tội biện hộ những người này muốn phỏng vấn rắt sần mục đích đều có khác biệt giống nhau chính là không có một người có thể tại rát sần miệng độn hạ kiên trì nửa giờ cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra daniel mặt â m trầm đi tới rát sần liếm liếm đôi môi khô khốc hỏi có nước sao ta khác gần nhất nói chuyện nói quá nhiều miệng đều làm daniel bưng lên trên bàn chén giấy sau đó nhìn chăm chú lên hắn chậm rãi nước trong chén uống vào miệng bên trong hắn dùng sức xúc xúc miệng lại đem nước nôn tiến chén giấy đưa tới rát sần bên miệng uống đi rát sần tựa lưng vào ghế ngồi mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem hắn bởi vì j a c k s o n có thương tích trong người cho nên daniel không dám vận dụng tư hình chỉ có thể dùng chút dơ bẩn bị ổi thủ đoạn đến buồn nôn hắn chẳng hạn như tại hắn đ ổ ăn bên trong nhổ nước miếng chẳng hạn như nửa đêm cố ý mới gọi hắn thức dậy không để hắn hảo hảo ngủ chứ những này không quan hệ đau khổ trừng phạt nhỏ bên ngoài hắn cái này đầy trong đầu đều là đánh giết bạo lực của ngục trưởng cũng nghĩ không ra những biện pháp khác daniel biểu lộ phẫn nộ đột ngột đem nước rơi ở j a c k s o n trên mặt sau đó bắt lấy tóc của hắn quát ầ m lên tiểu tác t r n g n g ư ơ i hai ngày này rất ngông cống à, ngươi cho rằng đây là ổ chó của ngươi sao đây là trường đảo ngục giam ta là ngục giam ngục trưởng tất cả phạm nhân đều nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta đừng nói để ngươi uống s ú c miệng nước ta chính là để ngươi lớp ức ngươi mẹ nấu cũng phải cấp ta liếm sạch sẽ dứt lời hắn đem thẩm vấn sắt ghế dựa nhấc lên để dắt sân n g ự a mặt chỉ lên trời sau đó từ trong túi móc ra một tấm khăn mặt đắp lên trên mặt hắn lấy sau cùng lên trên bàn ấm nước không ngừng đem nước đổ vào khăn mặt bên trên tiểu tác chủ ngươi không phải rất càn rỡ nha Ta liền để nguyên để ế một thử n phút ì n h m đồng hồ sau giáp sân thể nội dưỡng khí hao hết bắt đầu sạt nước hai tay của hắn lọn vạch hai chân lọn đạp biểu lộ xem ra cực kỳ thống khổ sau hai phút loạn vạch loạn đạp biên độ tăng lớn đôi mắt lỗ mũi cùng miệng kèm thêm huyết dịch chảy ra sau ba phút j a c k s o n bắt đầu toàn thân c o rút ngay tại hắn sắp đánh mất ý thức lúc daniel đình chỉ dùng hình một tay lấy cái ghế s ắ t hất t u n g ở mặt đất khu khu khu khu khu khu j a c k s o n nằm dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan giống như muốn đem toàn bộ phổi đều ho ra đến dường như daniel、n. cất kỹ ấm nước đi tới ngồi sổn người xuống uy hiếp nói tiểu tạc chủng người nghe kỹ cho ta phía dưới vị này khách tới thăm không phải người bình thường n g ư ờ i tốt nhất nhắm lại cái miệng t ú i của ngươi hào hào phối hợp bằng không ta mỗi ngày đều để ngươi nếm thử nước hình mùi vị nói xong daniel đẩy cửa đi ra ngoài hắn chào hỏi giám n g ụ c đem phòng thẩm vấn thu thập xong sau đó đi đến ký túc xá đi tiếp đ ạ i vị này đặc thù khách tới thăm n g ụ c trưởng văn phòng một vị ăn mặc áo khoác trắng nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trên ghế yên tĩnh xem xét tư liệu tư liệu trang đầu chính nhấn lấy r ắ t sần t n h chủ. tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy mang theo một bộ kính đen Nữ n hát â lìn ngươi hôm nay muốn nói chuyện phạm nhân kỳ thật chính là cái cuồng vọng tội phạm giết người cũng không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu ta cảm thấy ngươi có thể thay cái phạm nhân hoặc là ta có thể mời ngươi ăn cơm c r ư a hát lìn quy reo là nêu dót phạm tội tâm lý học quyền uy cũng là trường đảo n g ụ c giam đặc biệt mời bệnh phạm tâm lý cố vấn hát lìn đứng người lên lộ ra mỉm cười mê người hoặc bắt lắc đầu cự tuyệt ngượng ngùng daniel cùng bệnh nhân nói chuyện là nghề nghiệp của ta mà lại ta cho rằng rắt sân đoán tờ không phải một cái đơn thuần tội phạm giết người hắn kia không theo lẽ thưởng cực độ điên cuồng tư duy l o d i p là tâm lý học cơ b ả o ta nghĩ muốn hiểu rõ tinh thần của hắn cấu tạo cùng giấu ở bí mật trong đó ngươi thật là một cái nữ cường nhân daniel mười mai trên mặt không che giấu được thất lạc đi thôi phòng thẩm vấn đã quét dọt qua chương bốn mươi ba thăng cấp thêm điểm cùng chiêu mộ đồng đảng đi vào phòng thẩm vấn cổng daniel có chút không yên tâm hỏi h ạ lìn tiểu thư bên trong phạm nhân có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng ngươi một người có thể sẽ gặp nguy hiểm có cần hay không ta cùng ngươi cùng nhau đi vào h ạ lìn lắc đầu nói phạm nhân không đều bị tỏa liên trói lại nha lại nói có ngươi vị này ngục trưởng đại nhân bồi tiếp phạm nhân làm sao có thể hướng ta mở rộng cửa lòng đâu nàng từ túi sách bên trong lấy ra một cái máy đ ọ thẻ tại daniel trước mặt lung lay giống như trước đây nhất định phải đem ca mê ra giám sát toàn bộ đóng lại bao quát tận tảng ca mê ra tốt ta ta xem như hoàn toàn phục gặp nàng đem laser máy kiểm tra đều mang đến daniel cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu đáp ứng đi vào phòng thẩm vấn vừa rồi một chỗ bừa bộn đã thu thập xong trên mặt bàn trong bình hoa còn cắm một đoá đỏ tươi hoa hồng ngươi tốt hoan thở tiên sinh h ạ lìn ngồi đang tra hỏi trước bàn ngữ khí thân thiết chào hỏi g i á c sần trên mặt lộ ra nụ cười quỳ dị ngươi tốt ha g i h á lìn quy reo bác sĩ hát lín lộ ra vẻ mặt kinh ngạc oan thở tiên sinh nhận biết ta j a c k s o n gật đầu cười nói nhận biết rất lâu hát lín từ chối cho ý kiến gật đầu nói ta có loại dự cảm hôm nay nói chuyện sẽ phi thường thuận lợi lâu năm ngục giam trong phòng điều khiển daniel nôn nóng đi tới đi lui một tên giám g ụ c hỏi dò q u ỳ gieo bác sĩ đã đi vào ba tiếng trước lúc này kỷ lục cao nhất cũng chỉ có nửa giờ mà thôi nặng có thể hay không ra cái gì ngoài ý mớn nghe được câu này daniel、n、ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến bạo ngược giận dữ hét j a c k s o n nếu như ngươi dám làm tổn thương hạ lìn ngươi thể nhất định tra tấn ngươi sống không bằng chết kia muốn hay không đem giám sát mở ra nhìn xem daniel liền vội vàng lắc đầu nói không được hạ lìn trên thân mang theo laser máy kiểm tra nếu như mở giám sát bị phát hiện nàng nhất định sẽ sinh khí giám n g ụ c bất đắc dĩ lắc đầu không còn lắm miệng lão đại đối đ a i phạm nhân quả thực giống xã hội phong kiến t ệ gia có thể gặp được q u ỷ dẻo bác sĩ lập tức biến thành ngầy thơ tiểu âm nam liền thổ lộ lời nói đều không dám nói ra khỏi miệng ai thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a trong phòng thẩm vấn hai người ra ngoài ý định trò chuyện rất cởi mở tâm thậm chí quên đi thời gian trôi qua cái này chính là của ngươi trung cực lý tưởng nghe rất thú vị hạ lìn hai chân chéo n g o ã một tay bam lấy cái cằm một mặt say mê nghe rát sần miêu tả lý tưởng của hắn đúng vậy a rát sần biểu lộ chăm chú nhìn nàng cái lý tưởng này thế giới không biết hạ lìn tiểu thư hắn lời còn chưa nói hết hệ thống màn sáng đ ỗ n g nhiên xuất hiện đinh đồng đảng p h ợ răng lin cờ lin tân đánh giết ba mươi bảy tên l i ự u rót cảnh sát thu hoạch được ba bảy trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm nghìn tám trăm một mươi năm s á nghìn linh đồng đảng p h ợ răng lin cờ lin tân kích thương một trăm sáu mươi năm tên nựu rót cảnh sát cùng vô tội người qua đường thu hoạch được bốn trăm m ư ơ i hai năm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ chín nghìn chín bốn mươi sáu nghìn linh chúc mừng ký chủ lên tới bảy cấp ban thưởng mười điểm thuộc tính khi tiến lên độ ba nghìn chín trăm bốn mươi bảy nghìn nhìn trước mắt trong suốt màn sáng khỏe miệng của kiến sâm vạch ra một tia mịm cười đặc ý sơ tan thơ giang lìn các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a rát sơn đem mười điểm thuộc tính phân biệt thêm tại lực lượng cùng sức chịu đựng bên trên đi qua hắn khoảng thời gian này quan sát phát hiện lực lượng cùng sức chịu đựng hai loại thuộc tính đối trị liệu vết thương hiệu quả tốt nhất đẳng cấp 7, 3940, 7000. l ự c lượng 4853. n h a n h nhẹn 4040. sức chịu đựng 4550. g h t r í lực 4040. còn thưa điểm thuộc tính không danh vọng đồng đảng p h ờ r ằ n g l i n cờ lin tơn nọ mạn s ở tàn phiệu lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng một nghìn điểm tích lũy bốn mươi ba năng lực cách đ ấ u tinh thông sáu cấp điều khiển tinh thông ba cấp súng ống tinh thông sáu cấp vũ khí lạnh tinh thông hai cấp cửa hàng điểm kích nơi đây nhà thời gian nói chuyện đã qua hát l i n nhìn đồng hồ đeo tay bên trên kim đồng hồ hoảng sợ nói nàng vội vàng nhấc lên túi sách hướng dắt sần từ biệt hoạn thợ tiên sinh trò chuyện với ngươi thật rất vui sướng ngày mai chúng ta lại nói tiếp trò chuyện đi đi đến phòng thẩm vấn cổng h ạ lìn bỗng nhiên dừng bước lại xoay người hỏi cần ta ngày mai giúp ngươi mang thứ gì sao thân thể kiệt xâm hướng phía trước đụng đụng hỏi thứ gì đều có thể sao h ạ lìn hơi do dự sau đó gật gật đầu đúng vậy vô luận cái gì đều có thể g i á c sân biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc vừa mới miêu tả lý tưởng thế giới ta hy vọng cùng với ngươi đi thực hiện có thể chứ h ạ lìn có chút sửng sốt Vị nàng y trẻ tuổi i h học bá, hiếm thấy có chút đẹp cấp siêu bối rối. có nữ n n bá, à xấu lưu hổ hải, chút vướt vướt lưu hải, sắc mặt có chút từng sắc có đương ỏ hoàn thờ tiên sinh, n g i câu ó có i này là có ý ì Là đ a nhiên g cùng ta t ổ lộ sao? Jackson c ư ờ hắc hắc, phần tính, những hiểu. Hạ chút chặt. h nắm cười của có tiếng tạ tứ bất lời ngươi mười i này, lìn ngón an Nàng đương n lộ ra mấy ý rõ ràng ý của j a c k s o n j a c k s o n tại mời nàng gia nhập cái kia trong tưởng tượng phạm tội vương quốc mà nàng sở dĩ cảm thấy bất an là bởi vì nháy mắt kia nàng thật sự có mãnh liệt muốn gia nhập xung đ ộ n h ạ lìn đứng tại chỗ túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dày cao gót núi dày dòng dã suy nghĩ m ộ ư ơ i phút sau nàng ngẩng đầu hướng dắt sần lộ ra một cái khiếp người tâm hồn mê người mỉm cười đương nhiên ta nguyện ý đinh ác nhân đồng đảng chiêu mộ thành công đ ồ n g đảng h ạ lìn q u ỳ dẻo h ạ t luy q u ỳ n nơi phát ra biệt đội cảm tử năng lực điều khiển tinh thông hai cấp súng ống tinh thông ba cấp vũ khí lạnh tinh thông một cấp phạm tội tâm lý học bảy cấp quan hệ nhân mạch học Nam. hạ lìn tiểu thư ngươi không có sao chứ đi ra phòng thẩm vấn daniel lập tức giống liếm cầu giống nhau tiến lên đón hạ lìn mỉm cười lắc đầu trò chuyện rất vui sướng ta ngày mai còn biết lại đến daniel ngây người một lúc lập tức lòng tràn đầy vui vẻ hh ắ c ắ c nói như vậy ta ngày mai lại có thể trông thấy hạ lìn tiểu thư rát sần tên tiểu tạm trùng này vẫn có chút tác dụng nha hai người một bên nói chuyện t h i ế m một bên hướng bên ngoài đi đến mục giam bên ngoài đ ố n g nhiên trở nên dối bời rất nhiều nhân viên cảnh sát thần sắc hốt hoảng đi ra ngoài hạ lìn có chút hiếu kỳ daniel giải thích nói lưu giót đồn cảnh sát phát sinh nổ lớn thị trường mệnh lệnh khẩn cấp điều động những ngành khác cảnh lực đi chi viện chúng ta trường đảo ngục g i a m cũng phải điều ba trăm tên giám ngục á hạ lìn ý vị thâm trường cười cười hai người đang làm việc trước lầu phân biệt hạ lìn vừa lúc trông thấy sở tan đang muốn lái xe rời đi nàng nhãn tình sáng lên tranh thủ thời gian chạy bộ đi qua mở cửa xe ngồi vào đi vị tiểu thư này ngươi là sở tan lơ ngơ hắn, cục cục hắn m biểu lộ à tập đ c nghiêm túc nói nữ sĩ mời ngươi không nên nói lung tùng tranh thủ thời gian xuống xe hắn nhìn hắn một cái cười nói nhanh lái xe đi ta ở tại mặt hạ tờ tặng nam khu trên đường ta sẽ từ từ hướng ngươi giải thích chương bốn mươi bốn vượt ngục kế hoạch khởi động l i ệ u r ó t đồn cảnh sát tổng bộ vẫn như cũ là khói dày đặc quần quận ánh lửa n g ú t trời thế lửa đã bắt đầu lan tràn lên phía trên màu xám vách tường bị hun đen nhánh đồn cảnh sát dưới lầu đã tập hợp đại lượng cư dân cùng ký giả truyền thông ngừng chân quan sát từ xa mà đến gần từng đợt tiếng cảnh báo truyền vào trong hai mười mấy chiếc xe cứu hỏa từ bốn phương tám hướng cấp tốc l á i tới nhân viên chữa cháy nhóm nhảy xuống xe ôm tráng kiện súng bắn nước bắt đầu dập lửa đi qua vài giờ cố gắng thường n ự c liệt hỏa rốt cục bị dập tắt đồn cảnh sát cục trưởng cũng vừa tốt từ trường đảo ngục giam nội vàng chạy đến hắn mặc vào hóa học trang phục phòng hộ tại đông đảo đặc công hộ vệ dưới nước chạy đi vào đại lâu văn phòng trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi đã từng uy nghiêm khí phái đại sảnh đã không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có đầy đất bị đốt thành than cốc toái thi trước mắt thảm trạng nhìn thấy mà giật mình cục trưởng đệ nén đáy lòng l ử a giận chất vấn khoảng cách bạo tạc đã qua hai tiếng chất nổ cùng người hiểm nghi xác thực đã định chưa một bên phụ tá mau tới trước báo cáo thông qua giám sát hiện trường điều tra cục ù n người sống sót hỏi thăm, đã xác định chất nổ là chất đóng trong góc chuyển phát nhanh. Chúng ta liên hệ liên bang chuyển phát nhanh công ty tiến hành minh, bọn họ phủ nhận chuyển phát nhanh viên là công ty viên trước, còn nói chuyển phát nhanh n g góc g hỏi sót thăm, chất chất phát ta phát ty phát ty trước, hệ họ phủ phát đã xác xác xe là là là y trang. h hiện o nên trường ạ bạo i kia viên cơ bản có thể xác chuyển chính cán bản tả định, tên kia chuyển phát nhanh viên chính là bạo tả cán người thể phát là dẫn tí mặt cửa cảnh cục những cái kia kiểm tra viên là làm gì ăn vì cái gì không có kiểm chắc đi ra phụ tá lau mồ hôi giải thích nói giám sát biểu hiện món kia có dấu chất nổ chuyển phát nhanh thuận lợi thông qua chất nổ kiểm chắc cục trưởng nhữ mày lại tại sao có thể như vậy phu tá nói cục trưởng điều này nói rõ người h i ể m nghi mưu đồ đã lâu kỹ thuật tân tiến liền chất nổ dụng cụ đo lường đều tính toán đi vào phu... cục trưởng g i ậ n mắng một tiếng cha thông báo nêu rõ tất cả đồn cảnh sát hủy bỏ tất cả nhân viên cảnh sát nghỉ ngơi chính là không ngủ không nghỉ cũng phải đem người h i ể m nghi cho ta bắt lấy nêu rõ đồn cảnh sát tổng bộ bị nổ cái này không chỉ có là nghiêm trọng tập kích khủng bố sự kiện càng là đối với cảnh sát và nước mỹ chính phủ khiêu khích nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất bắt lấy người h i ể m nghi vậy hắn người cục trưởng này vị trí cho dù là làm được đ â u lúc này cao ốc ngoài cửa có một tên nhân viên cảnh sát vội vàng chạy vào trên tay còn đang nắm một cái vật chứng túi trưởng quan phát hiện c h i ế c kia chuyển phát nhanh xe chiếc xe đã bị người h i ể m nghi tiêu hủy hiện trường chỉ để lại một tấm tờ giấy đi qua kiểm tra trên tờ giấy không có phát hiện vân tay cục trưởng tiếp nhận tờ giấy xem xét lập tức l ử a dẫn ngút trời đây hết hệ đều là vì rắt sân đoán tờ Nếu như chính phủ liên bang không phủ lập theo ứ c p ó nói n hắn, chúng ta sẽ tại sau 10 ngày lần nữa chế tạo bạo tạc án, chúng g thích ta tại tạo tạc ta thì chế được sau sẽ bạo 10 làm được. m hã nhà, chạy lìn tan an đưa về nhà, sờ tan xe chạy tới t xe à n phòng, phờ rằng lìn đang ngồi ở trên ghế salon phờ ghế Theo ở TV. xem cảnh sát tin tức đồn cảnh sát bạo tạc án người h i ể m nghi là j a c k s o n đoạn tờ tín đồ c ô n g nhiệt h ắ n tại hiện trường lưu lại tờ giấy uy hiếp chính phủ lập tức phóng thích j a c k s o n nếu không trong vòng 10 ngày sẽ lần nữa chế tạo bạo tạc án lưu g i ó p châu trưởng đã phát biểu nói chuyện cự tuyệt người hiềm nghi yêu cầu châu trưởng nói Chính phờ răng h h viễn n lìn chỉ n tử khủng b vào màn hình tv đắc ý nói hắc mau nhìn tv đám kia ngu xuẩn cảnh sát tất cả đều bị ta t h ọ c giận sờ tan thuận miệng ứng phó hai câu ngồi vào trên ghế salon trầm tư phờ răng lìn gặp hắn trạng thái không thích hợp tranh thủ thời gian đóng lại ti vi hỏi xảy ra chuyện gì rồi có phải là ta bị phát hiện rồi sở tan lắc đầu gặp đến hạ lìn quỵ d i chuyện nói cho hắn nghe xong hắn tự thuật phờ rằng lìn kinh ngạc đến ngây người lao đại trong tù thế mà còn có giúp đỡ còn có thể đóng lại giám sát tình huống d ư ớ i trực tiếp đối thoại với hắn thượng đế a đây chính là trường đạo ngục giám a trầm m ặ t hồi lâu phờ rằng lìn nhìn xem hắn hỏi lời nàng nói ngươi tin tưởng sao sở tan gật đầu cười khổ nói nữ nhân kêu biết bạo tạ cán xuất từ người ta trí thủ còn chuẩn xác nói ra tên của ta với ngươi dù là ta lại không thể tin được cũng phải tin tưởng a vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào dựa theo giác sân mệnh lệnh chuẩn bị c ư ớ p n g ụ c đi phờ rắng linh nhũ mày có thể trường đảo ngục giam có hơn ngàn tên võ trang đầy đủ giá ngục ngươi làm sao c ư ớ p n g ụ c sợ tan chỉ vào tivi nói nhờ hồng phúc của ngươi new job toàn thành đã đi vào trạng thái giới nghiêm các bộ môn đều muốn điều cảnh lực tham dự đối ngươi đổi b ắ t trường đảo ngục giam cũng điều ba trăm tên cảnh lực phờ rắng linh đắc ý cười một tiếng lại hỏi Có thể còn lại giám ngục còn có chúng cơ có khác biệt à, đều là một con đường chết. nói thể tên, ta biệt một hơn hội không đến đường lại là giám đối với đây đều à, sợ tan hít sâu một hơi, yên tâm. Ta đã thông qua ám vóng, thuê một tâm. Ta một sâu qua ám yên vóng, đã che i bao nhiêu tiền à? Tan trên ngực cảm thấy một trận thịt đau nhiệm vụ lần này quá khó một cái lính đánh thuê trả giá cao tới hai mươi vạn đô la dòng g i tám mươi triệu đem ta từ cảnh mười mấy năm tiểu kim khố tất cả đều móc sạch Thờ rằng Linh hắn rằng ngộng. h không biết làn tên nhà danh lính đánh thuê trào giá quá đắt vẫn làn tên nổ nước bọt s ở tan c h ỉ phí thời gian mười mấy năm liền tham ô dòng giã tám mươi triệu đô la hắn miết miệng nói ta lưu lại tờ giấy đã nói nếu như chính phủ không phóng thích rắc sơn như vậy sau mười ngày ta sẽ lần nữa chế tạo bạo tắc h n khoảng thời gian này cảnh sát ánh mắt nhất định sẽ tập trung ở thành khu nhân khẩu dày đặc địa phương chúng ta liền định tại sau chín ngày đêm khuya động thủ thế nào s ở tan suy nghĩ một lát gật đầu nói ta đồng ý đến lúc đó sớm để lính đánh thuê mai phục tại bên ngoài sau đó đem tình báo thông qua hạ lìn truyền lại cho rát sẩn nội ứng ngoại hợp phía dưới c ư ớ n g ụ c sát xuất thành công tối cao xác định c ư ớ n g ụ c kế hoạch hai người bắt đầu phân công hợp tác sờ tan không tiện xuất đầu lộ diện tất cả từ p h ở giảng lìn thay thế hắn đi cùng lính đánh thuê bàn bạc an bài ẩn thân chỗ phân phối vũ khí xác định c ư ớ n g ụ c thời gian cùng phương thức mà sờ tan bản thân tắc chấn giữ tập độc cục tổng bộ đem cảnh sát động tĩnh ngay lập tức báo cho phờ giảng lìn thương nghị kết thúc về sau hai người riêng phần mình bắt đầu hành động sợ tan bấm hạ lìn quy reo điện thoại đem cấp n g ụ c truyền thông báo nàng ngày kế tiếp sáng sớm hạ lìn quy reo chuẩn bị xuất hiện tại trường đảo n g ụ c giam bưng lấy dani en dâng lên hoa tươi nàng đi vào phòng thẩm vấn sau đó lấy ra laser máy kiểm tra tại xác định trong phòng thẩm vấn giám sát toàn bộ đóng lại về sau mới ngồi vào thẩm vấn trước bàn j a c k s o n nhìn xem nàng hỏi quy reo bác sĩ ngươi hôm nay mang đến cho ta tin tức tốt gì hạ lìn lộ ra nụ cười ngọt ngào h ồ n y ngươi muốn cùng mục giam nói tạm biệt sau tám ngày đêm k u y ngươi đồng bạn sẽ xuất lĩnh bốn trăm tên lính đánh thuê đến đây cất ngục rát sân nụ cười trên mặt càng đậm ngươi phải nói chúng ta đồng bạn chương bốn mươi lăm kế hoạch khởi động hạ lìn thuế biến thời gian cực nhanh tám ngày thời gian rất nhanh liền đi qua cất ngục cùng ngày buổi sáng sáng sủa trời trong đ ố n g nhiên trở nên âm trầm v ám màu đen mây đen c h e kín chân trời kiềm chế trầm muộn bầu không khí khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái nhìn s á c trời này là muốn mưa có thể thẳng đến trạm vạng tối trận mưa này vẫn là không có hạ hạ tới khoảng tám giờ đêm Một c h i ế c cam màu da cam xe t a x i dừng ở l o n g i l n Ngục giam phụ cận.、Hạ、lìn trả tiền xuống cóng nền Giam phụ sách, đại túi Hạ hào trả xe, bác ư ớ c yêu nhã h bộ p p h h m dai sĩ ngươi đêm nay thực tế là quá đẹp ả hữu đều không kịp ngươi nửa phần daniel ăn mặc một thân tây trang màu đen tay nâng hoa tươi nên đón tiếp lấy tục nữ nói liếm cầu liếm cầu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có daniel nhiều năm qua cố gắng rốt cục có hồi báo hắn nữ thần rốt cục đáp ứng cùng hắn cùng nhau cùng đi ăn tối a dịu là thần tượng của ta cùng nàng so ta còn kém xa lắm đâu h ạ t lìn tiếp nhận hoa tươi tiến đến chót mũi mảnh n g ư ờ i mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cười nói daniel cảm ơn ngươi đạt được đến từ nữ thần cảm tạ daniel mặt mo đỏ ửng xấu hổ không biết nói cái gì cho phải mắt thấy thời tiết chuyển lạnh nữ thần vì phó ước chỉ mặc kiện lễ phục dạ hội h ắ n vội vàng cởi âu phục áo khoác t r o à n g tại nàng trên vai biến thiên coi chừng bị lạnh cảm ơn ngươi thật c h i kỷ hátlin gật đầu gửi tới lời cảm ơn hai người vai c â i vai tại các vị giám n g ụ c ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào ngục giam trong thang máy daniel cẩn thận thử do s ẽ nói hátlin đây là ngươi lần thứ nhất đáp ứng cùng ta cùng đi ăn tối muốn không hôm nay cũng đừng đi phỏng vấn cái kia ratson đi hátlin lắc đầu đây chính là công việc của ta daniel chẳng lẽ ngươi quên ta thế nhưng loại kia sẽ không bởi vì tình cảm mà chậm trễ công việc nữ cường nhân daniel một mặt thất lạc tốt ta ta biết h ạ lìn chú nhìn hắn ánh mắt bị hoặc cười một tiếng nhưng vì ngươi ta sẽ sớm một chút kết thúc thăm hỏi daniel ánh mắt trong nháy mắt sáng giống đánh một tể cường tâm châm hắn vội v ă n nói vậy ngươi mau đi công việc đi ta đi vì ngươi chuẩn bị bữa tối h ạ lìn mỉm cười gật đầu cất bước hướng phòng thẩm vấn đi đến theo thường lệ dùng laser máy kiểm tra đem phòng thẩm vấn k h ắ nơi nơi hẻo lánh kiểm tra một lần sau hạ lìn đi đến sau l ư n g kiệt sâm nói hiện tại là tám giờ khoảng cách kế hoạch khởi động còn có hai tiếng cả nói nàng đem ba viên tiểu xào chìa khóa đặt ở j a c k s o n lòng bàn tay mấy ngày nay sờ tan cùng p h ở giang lìn tất cả đều bận rộn chuẩn bị kế hoạch nhưng hạ lìn cũng không có nhàn rỗi nàng thông qua quay chụp còng tay lỗ vị cộng thêm nhiều lần thí nghiệm rốt cục đem tay chân cổ bà khu xiềng xích chìa khóa cho phối đi ra j a c k s o n nắm chặt chìa khóa tâm tình kích động khó mà nói nên lời kế hoạch là như vậy Ta lập tức lập muốn đi bồi dắt a kia lao n n cái s sân c hít mắt đem hạ lìn kế hoạch toàn bộ mô phỏng một lần rất nhanh liền phát hiện một cái lỗ thủng phòng quan sát có vài chục tên giám ngục coi như hạ lìn trộm đi súng ngắn cũng dẫn đầu nổ súng bằng kỹ thuật bắn của nàng căn bản không có khả năng giết chết toàn bộ giám ngục nhiều nhất giết chết hai ba người về sau nàng liền sẽ bị còn lại giám ngục loạn súng bắn chết ha di dường như cũng rõ ràng kế hoạch thiếu hụt nàng mặt mũi tràn đầy chân thành nói ta sẽ ngay lập tức phóng thích toàn bộ tù phạm những cái kia tù phạm vì sống sót nhất định sẽ phấn khởi phản kháng chỉ cần những ngày hung tàn bạo ngược tù phạm cùng giám ngục đánh nhau vượn ngục kế hoạch liền đã thành công đến nỗi sinh tử của ta đối kế hoạch không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng giắt sân ngóc đầu lên nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi ngươi nguyện ý vì ta đi chết h ạ lìn cười trong tươi cười lộ ra mấy phần cung nhiệt ta nguyện ý giáp sân lại hỏi vậy ngươi nguyện ý vì ta sống sao h ạ lìn không do dự nghiêm túc gật đầu vô luận quá trình là vui vẻ hoặc là thống khổ ngươi mọi yêu cầu ta đều sẽ xem như suốt đời mộng tưởng đi hoàn thành nghe được câu này thâm tình nhất tỏ tình giáp sân trong lòng có một cỗ ấm áp chạy qua toàn thân tại lý tưởng của ta thực hiện trước đó ngươi là sẽ không chết giáp sân mỉm cười an ủi nàng ta để ngươi chuẩn bị đồ vật mang đến sao h á lìn gật gật đầu đem trên vai đại hào túi sách mở ra bên trong nhồi vào xanh mơn mợn tiền mặt dựa theo ngươi nói ta đã đem tiền tiết kiệm đều lấy ra trong nhà thư đáng giá cũng để bán nơi này tổng cộng là hai mươi bảy hơn vạn đô la tại nàng nghĩ đến j a c k s o n để nàng lấy tiền có phải là vì chạy trốn dùng rất tốt nắm tay túi sách thả trên tay ta h ạ n g lìn không rõ làm như thế ý nghĩa nhưng vẫn là đem túi sách bỏ vào j a c k s o n trong tay tiếp theo một cái trước mắt túi sách bên trong tiền mặt toàn bộ biến mất đinh điểm tích lũy nạp tiền thành công còn thừa điểm tích lũy bảy mươi điểm ô hát mi gột h ạ liên dọa ném đi túi sách che miệng nhỏ j a c k s o n ngươi là người đột biến sao ngươi không phải rất am hiểu nhìn thấu một người nha đoán xem nhìn nói hắn mở ra hệ thống vì hạ lìn mua kỹ năng vì đồng đảng mua kỹ năng hưởng thụ năm mươi phần trăm ưu đãi còn lại bảy mươi điểm tích lũy có thể mua được một trăm bốn mươi điểm đồ vật đinh phải trang tiêu phi bốn năm điểm điểm tích lũy mua súng ống tinh thông bốn cấp súng ống tinh thông năm cấp tặng cùng đồng đảng hạ lìn quy dẻo xác định đinh kỹ năng tặng cùng thành công còn thừa điểm tích lũy hai năm điểm đ i n h phải trang tiêu phí hai năm điểm điểm tích lũy mua vũ khí lạnh tinh thông hai cấp vũ khí lạnh tinh thông ba cấp tặng cùng đồng đảng hạ lịn quy d ẻ o xác định đ i n h kỹ năng tặng cùng thành công còn thừa điểm tích lũy không điểm hôn y vấn đề này ta làm sao đó nha ta a đ ỗ n g nhiên đại lượng ký ức điên cuồng rót vào hạ lịn trong óc đầu não kịch liệt căng đau nàng nhịn không được ôm đầu hét to may mắn phòng thẩm vấn là cách tâm bằng không vị kia hộ hoa sứ giả liền muốn phá cửa mà vào quán thâu ký ức quá trình rất ngắn vài giây đồng hồ về sau kịch liệt đau nhức biến mất hạ lỉn khôi phục thái độ bình thường nàng dội ra hai tay mười ngón có chút ối lượng cảm thụ được quen thuộc vừa xa lạ xúc cảm trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng c ô n h ỷ giờ phút này lại nhìn về phía j a c k s o n lúc nàng ánh mắt phức tạp rất nhiều cái này nam nhân hắn thật xem không hiểu h ô n y, ngươi trên người bí mật thực tế nhiều lắm rát sân cười ha hả nói còn nhiều thời gian về sau ngươi sẽ từ, từ hiểu rõ kéo ra cửa phòng thẩm vấn đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối daniel vừa vặn đi tới h ạ lìn đi thôi nếm thử ta vì ngươi chuẩn bị tiệc hy vọng ngươi thích hai người vừa đi ra ngục giam khu một vị giám n g ụ c đi tới nhỏ giọng nói rồi vài câu daniel nhữ mày suy nghĩ một lát khoắt tay nói để hắn đi vào đi nhớ kỹ phái người canh giữ ở bên ngoài đợi giám n g ụ c sau khi đi h ạ lìn hiếu kỳ hỏi người nào muốn tới a daniel nói giáp sần lao bằng hữu chương bốn mươi sáu xâm lấn ngục giam phòng điều khiển h ạ l nhìn rời đi về sau giám n g ụ c cũng không có đem j a c k s o n rời đưa đến giám thất mà là để hắn tại chỗ chờ đợi j a c k s o n những mày đều muộn như vậy còn có người tới thăm làm sao cũng không lâu lắm hắn trong lòng nghi hoặc c ờ i ra âu phục giày ra giày ra sáng loáng mang theo một bộ kính đen jem wesley đi vào phòng thẩm vấn j a c k s o n biểu lộ hơi kinh ngạc hắn nghĩ tới vô số loại khả năng nhưng không nghĩ tới wesley sẽ tìm đến hắn tiếp theo một cái chớp mắt j a c k s o n liền đoán được hắn ý đ ồ đến wesley ngồi vào đối diện hai bên ai cũng không có mở miệng trước đối mặt hồi lâu Wesley Wesley Jackson, dạo này thế nào? Jackson sát, lắm lại lo lắng này này ngày chuyện truy mới mỗi thiếm, nói, nhiên nói, nơi người bồi tiếp nói gia cười cười, nhịn không nào? thản cũng không ăn uống phương ngủ, còn không cần cũng không thế địa bị được có có có có cựu dạo à tệ rất tốt. vác ò n thẳng vào vấn đề mà nói, ngươi thông minh như vậy, hẳn g bèo vào o tử, đi đề đầu đ vậy, mà là của n đ ư ợ ta a ý đổ đến. j c k s o n lỗ mùi xuất khí ha ha kỉnh tín lao chó giả kia làm sao không tự mình đến hắn bệ bộn nhiều việc nữ rót mấy ngày nay không phải nghiêm chị nha hắn bận bịu cái gì đâu một ít chuyện riêng ta không tiện hỏi đến việc tư j a c k s o n lập tức h ứ n g thú ngồi thẳng thân thể hỏi hắn lại đ à m bạn gái rồi vê k h l e y biểu lộ rất xấu hổ nhẹ nhàng tàng hắn g một cái nói có lẽ vậy vậy hắn thành công hay chưa đối tượng là nam vẫn là nữ đen vẫn là bạch vê k h l e y nâng đỡ mắt kính đánh gậy hắn tốt rồi j a c k s o n đừng có lại chụp ta lời nói ngươi làm như vậy không có ý nghĩa ta cứ việc nói thẳng đi ta là chịu kỉnh tỉ n thác ủ y t h tới tìm ngươi làm giao dịch, giao dịch. rát sân lộ ra khinh thường biểu lộ ta hiện tại thân hãm nhà tù vô d ụ c vô cầu hắn một cái hắc đạo đầu lĩnh có thể cho ta cái gì à Wesley lên, là là lớn, là lên lực lượng, lực lượng vậy, này ngày, nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, bí mật kia là tồn tại rồi. Ta người này toàn thân trên giới đều là bí mật. trong đúng quần còn ngươi nào? Đừng bỗng、đốc. Chính là để ngươi tại trong vòng tăng còn năng đốn ngộ, nhưng hỏi cách cách khả mật tại Ta mật, một mật tại tốc tốc mật. một cái giới giả đêm có có có có kia rồi. vài bí bí bí kỹ Kỹ rử xảo xảo đều để độ đấu đấu độ ốc. cấp cùng tốc chỉ kỉnh tín cái này cách đấu cùng nhân đối với cái này tràn đầy cảm n g ộ cho nên hắn mới đối rắt sần bí mật đặc biệt để bụng a n g ư ơ i nói bí mật kia a nó đương nhiên tồn tại nhưng vấn đề là kỉnh tín có thể cho ta cái gì chúng ta có thể đ ừ n g ta đánh gãy một chút n g a n vạn đừng nói cái gì để cao ta tại ngục giam chất lượng sinh hoạt loại hình loại lời này mỗi ngày đều có người tại bên thai ta nói ta đều nghe ngán chỉ cần ta tùy tiện lộ ra một chút tình báo cho bọn hắn lập tức liền có thể bữa bữa ăn thịt cá cho nên làm phiền ngươi thay cái mới mẹ điểm n g h e xong j a c k s o n lời nói huệ ly có chút nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương trước khi tới hắn liền dự đoán được chuyến này rất khó có kết quả không nghĩ tới j a c k s o n ngồi sổ mấy ngày n g ụ c giam trở nên so với quá khứ càng thêm khó chơi n g ụ c giam ký túc xá trong căn phòng mở tối một tấm dài ba m rộng một m bàn ăn bày tại phòng trung ương trên bàn để mấy ngọn ngọn nến bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng dị quốc mỹ thực hai người ngồi tại đối diện daniel theo thứ tự hướng hạ lỉn giới thiệu những ngày thức ăn lai lịch đây là nhật bản thiêu đốt cùng châu đây là châu ốc mở mười hai tây lạnh b ò bít tết đây là nước pháp hấp úc xên cùng gan ngông trứng cá muối đây là nga x ú t xích nướng đây là new zealand sinh hảo đây là công nhân ma bà đậu hũ h ạ lìn che lấy miệng nhỏ trên mặt tràn đầy cảm động nụ cười daniel giải thích nói ta không biết ngươi thích ă n cái gì đây là ta tìm khắp new y o r k tìm tới đến từ các quốc gia mỹ thực hy vọng có thể hợp khẩu vị của ngươi h ạ lìn chắp tay trước ngực kích động nói daniel cảm tạ ngươi chuẩn bị phong phú đ ữ a tối daniel khoát tay á o đắc ý nói đ ừ n g vội nói t ạ n h â n vật chính còn không có lên sàn đâu nói hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình rượu đỏ đây là lạ p h ỉ tiểu trang rượu đỏ tám mươi hai năm ta một mực không có bỏ được uống dùng dụng cụ mở chai đem rượu đỏ mở ra daniel đứng dậy vì hai người rót rượu đỏ sau đó nâng chén nói chờ ờ, chờ ở qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tại hạ lỉn có ý thức liên tiếp nâng chén dưới một bình lạ p h ỉ rất nhanh liền uống sạch hai người gương mặt đều có chút từng đỏ nhưng hiển nhiên daniel trạng thái muốn tốt rất nhiều hạ lìn lại có chút hơi say rượu daniel rượu không có hạ lìn nghiêng đầu đem ly rượu không ném tới trên bàn gặp nàng nửa tỉnh nửa say bộ dáng daniel cười đến không ngậm miệng được h ắ c h ắ c uống say đêm nay liền có hy vọng chờ một lát ta cất giấu rượu ngon còn nhiều nữa nói xong hắn đi vào văn phòng đem hắn cất giấu mấy bình whisky lấy ra trước rượu đỏ lại uống whisky hắn hiển nhiên là muốn đem hạ lìn qua chén bữa tối tiếp tục tiến hành hai bên ngươi tới ta đi uống liền ba bình w h i s k y về sau đều nhanh muốn tới cực hạn h ạ t lìn liếc qua đồng hồ chín giờ ba mươi lăm phút khoảng cách cướp ngục thời gian chỉ còn lại có hai năm phút đồng hồ nàng đứng người lên lung la lung lay đi ra ngoài daniel vội vàng đi qua nâng nàng h ạ t lìn ngươi say ta đưa ngươi về nhà đi không ta không có say ta còn không có gặp qua đêm khuya ngục giam là thế nào đây này mang ta đi xem một chút đi tốt ngươi muốn đi ta liền bồi ngươi hai người lẫn nhau n â n g Thất tha thất t h ể u đi đến phòng quan sát phụ cận h ạ n g lìn chỉ vào cổng nói ta là bác sĩ không thể để cho phạm nhân trông thấy ta say khước dáng vẻ chúng ta liền đi phòng quan sát xem một chút đi daniel đại não một mảnh hỗn độn không có suy nghĩ nhiều liền dẫn nàng gõ mở phòng quan sát môn phòng quan sát phòng bị xâm nghiêm vì phòng ngừa phạm nhân bạo động cướp đoạt phòng quan sát cái này phiến nặng nề cửa sắt chỉ có thể từ bên trong mở ra ngục trưởng các ngươi đây là trực ca đêm bảy tên giám ngục chỉ ngây ngốc nhìn xem hai người h ạ n g lìn bác sĩ muốn viết một bài liên quan tới ngục giam luận văn ta mang nàng đến tham quan tham quan daniel thuận miệng nói dối sau đó lôi kéo hạ liền tay đi đến giám sát trước màn hình khối này cực lớn giám sát màn hình bị chia cắt thành năm mươi cái tiểu màn hình cách mỗi hai mươi giây hoán đổi một lần toàn phương vị vô góc chết giám thị ngục giam trong ngoài hết thảy hạ liền mê ly ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh cấp tốc sẽ thấy hết thẻ nhớ k ỹ tại trong đầu h ô ni những này nút bấm là lấy làm gì daniel đánh cái diệu cách giải thích nói những này là khống chế giám thất cửa lớn chốt mở phạm nhân thông khí thời điểm chính là thông qua cái nút này mở ra giám thất môn bên cạnh những này đâu những này là khống chế toàn bộ ngục g i a miệng m cống c h ố t mở nếu như một cái khu vực phát sinh bạo động liền đem mảnh khu vực này miệng cống đóng lại sau đó đẻ xuống cái nút này đỉnh c h ố t phun ra trang bị liền có thể phun ra l ử u hơi cay chế phục bọn hắn kia cái này đâu hát liền hóa thân hiếu kỳ bảo bảo đem phòng quan sát tất cả thao tác hỏi toàn bộ daniel cái này ngu ngơ thì là hỏi gì đam đấy mấy tên giám mục mặc dù biết ngục trưởng hành vi không ổn nhưng là không dám nói câu nào Tại dưới loại trường loại đại đại, dưới đi láo này hợp hủy chương ẳ n chán sống ràng. lìn g phải Hạ biết là À, vị. ta rõ đ ợ c p h bốn mươi bảy ngục giam tù phạm đại bạo động h ạ lìn cổ tay rung lên hai thanh c h i ế u nặng màu đen súng ngắn liền bị trộm đến tay nàng đem súng lục đặt nằm ngang trước người dùng hai thanh thương bao súng lẫn nhau một đỉnh hoàn thành lên đạn giang d ắ c nạp đạn lên nòng âm thanh hấp dẫn cảnh ngục chú ý bọn hắn nhìn lại tất cả mọi người mắt chợt tròn daniel chênh c t r n g bị làm tỉnh lại hơn phân nửa hoàng sợ nói hạ lìn ngươi uống say sao nhanh bỏ súng xuống đây cũng không phải là nói đùa hạ lìn tà ác cười một tiếng đem họng súng nhắm ngay hai tên giám g ụ c phanh phanh hai tiếng súng vang đồng thời vang lên kia hai tên bị trộm đi súng n g ă n giám g ụ c bị đánh xuyên sọ não ngửa mặt ngã trên mặt đất màu xám óc nương theo lấy máu tươi tung tóe đến đài điều khiển bên trên x í c có giám g ụ c kịp phản ứng chuẩn bị móc súng đánh trả nhưng bọn hắn còn không có khẩu súng rút ra h ạ l ì n liền tay cầm song thương tả hữu khai cùng đem còn lại mấy tên giám n g ụ c toàn bộ đánh chết cấp năm súng ô n g tinh thông có thể so với quân đội lính đặc trùng há lại đám này mỗi ngày ngồi ở văn phòng phế vật giám n g ụ c có thể so bảy tên giám n g ụ c nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất daniel trên choáng triệt để bị đ u ổ i tạt ra hắn vừa định móc ra súng lục bên hông kết quả sờ cái không lúc này mới nhớ tới vì đêm nay hẹn h ọ hắn đã đem bao súng cho gỡ x o n g daniel trong lòng mát lạnh h ạ l ì n hướng về phía h ọ súng thổi n g ụ n khí sau đó hai tay lập tức nhắm chuẩn hắn daniel nhấc tay đầu hàng phẫn nộ quát đáng chết hát lìn ngươi điên rồi sao giết nhiều như vậy giám ngục ngươi được trong tù đợi cả một đời hát lìn nói ngục giam ta đã ngốc đầy đủ lâu vĩnh viễn sẽ không trở lại daniel đau lòng n h ấ t c ó hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi căn bản là không giống như là hố say cũng không có trên tinh thần vấn đề cho nên có thể nói cho ta ngươi làm như vậy là tại sao không hát lìn đáp đây hết thể đều là vì rát sần daniel sắc mặt đại biến hắn chợt nhớ tới tại đông đảo thăm hỏi người bên trong chỉ có hạ lìn cùng j a c k s o n thời gian trung đụng dài nhất liền cãi lộn đều chưa từng xảy ra hắn còn tưởng rằng là cảnh cáo của mình lên hiệu quả người ngươi nguyên bản là j a c k s o n tín đồ vẫn là ngươi bị hắn tẩy não hạ lìn lắc đầu lộ ra si mê biểu lộ đều không phải ta là yêu hắn daniel mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người yêu j a c k s o n ngay tại trong mấy ngày này hắn truy cầu hạ lìn trọn vẹn thời gian năm năm cho tới hôm nay hai người bọn hắn mới lần đầu hẹn họ không nghĩ nhận sần cùng nàng mới nhận biết mấy ngày, giác tới biết mới mấy liền. A Daniel, Daniel kêu thảo ngã trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi mắng ngươi cái này đáng chết bịt. h ạ lìn bước nhanh đi lên trước mang giày cao g ó p chân đột nhiên đá vào trên mặt hắn đừng cho là ta không có phát hiện hồn nhì trên người có không ít mới tổn thương đây đều là ngươi làm đi ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta sẽ đem ngươi giao cho hồn nhì để hắn tự tay xử quyết ngươi daniel bị đá bay hai viên răng miệng đầy máu tươi hắn càng thêm cuồng l o ạ n quát đừng nằm mơ long ai lần ngục giam có hơn một nghìn tên giá ngục còn có thẳng tới h ả i quân lục chiến đội khẩn cấp cầu cứu điện thoại ngươi cùng j a c k s o n đêm nay đều sẽ chết ở chỗ này h ừ ngươi cho rằng những tình huống này chúng ta không biết đừng đem ta cùng hồn nhì nghĩ ngu xuẩn như vậy nói xong hạ lìn đi đến trước đài điều khiển đẻ xuống chốc mở một trận kim loại lôi kéo tiếng văng lên n g ụ c giam khu hơn ba trăm cái giám thất môn toàn bộ mở ra đám tù nhân bị đánh thức sau đó một mặt ngu người đêm hôm khuya khoác còn muốn thông khí sao lúc này trải rộng n g ụ c giam khu phát thanh văng lên các vị chào b u ổ i tối ta là hạ lìn quy gieo bác sĩ đồng thời cũng là giáp sần đoàn tờ nữ nhân hạ lìn là long ai lần n g ụ c giam đặc biệt mọi bệnh phạm tâm lý cố vấn cùng đại bộ phận phạm nhân giám mục đều từng có tiếp xúc bọn hắn đều đối vị này gợi cảm lại đáng yêu bác sĩ Ấn t ư ợ vừa dứt lời coi báo động trói thai văng lên bị đánh thức giám mục vội vàng từ trên giường nhảy xuống điên cuồng chạy về phía vũ khí thất nhanh nhanh như thế mấy cái nhanh đi phòng điều khiển những người còn lại đi tới ngục giam khu khống chế tù phạm một khi tù phạm có bất kỳ làm loạn cử động lập tức nổ súng đánh chết trường ngục giam quan một bên mặc trang bị một bên cho các cảnh ngục phân phối nhiệm vụ đánh giám cái này bịt là đang lợi dụng chúng ta cùng giám ngục cùng chết mọi người tuyệt đối không được mắc lửa một cái tự cho là rất thông minh phạm nhân la lớn không tệ ta là đang lợi dụng các ngươi bởi vì trên đời này vốn cũng không có cơm chưa miễn phí các ngươi là muốn trong tù bị giám ngục tươi sống ngược đãi đến chết vẫn là bắt lấy cái này cơ hội duy nhất chạy đi t hưởng thụ dưới ánh mặt trời sinh hoạt ta không có cưỡng bách lý tứ quyền lựa chọn từ đầu đến cuối nắm giữ trong tay các ngươi nói đến thế thôi chúc các ngươi may mắn nói xong h ạ linh lại đẻ xuống một cái khác chốt mở cột vào phạm nhân trên cổ vi lực có thể so với lựu i đạn máy kiểm soát giải tỏa ném đi máy kiểm soát các phạm nhân cẩn thận thử thăm dò bước ra giám thất nhìn về phía cách đó không xa ngục giam xuất khẩu bọn họ dường như nhìn thấy chạy đi hy vọng nhìn thấy tắm rửa tại ánh nang dưới bờ cắt sinh hoạt nhanh nhanh nhanh một đội đội xuống ống đầy đủ giám ngục cấp tốc đổi tới đem họng súng nhắm ngay rời đi giám thất t ù phạm trường n g ụ c giam quan lớn tiếng nói tất cả phạm nhân lập tức trở về đến giám thất ngàn vạn đừng làm chuyện điên rộ long a i lần n g ụ c giam từ thành lập đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công vượt ngục qua giáp sân không có khả năng các ngươi cũng không có khả năng đám tù nhân nhìn nhau trên mặt hiện ra do dự t h ầ n sắc như hắn lời nói long a i lần n g ụ c giam chính là một tòa sắt thép thành lũy từ thành lập lên liền có vô số phạm nhân muốn vượt ngục nhưng chưa từng có ai thành công có thể hy vọng duy nhất đang ở trước mắt dù là chạy đi cơ hội mười phần xa vời cũng không có có người muốn lui về thấy phạm nhân không có hành động trưởng ngục giam quan lập tức gấp cho các ngươi ba giây đồng hồ thời gian lập tức trở về đến giám thất nếu không toàn thể đánh chết ba hai một giết một cái đủ vốn giết hai cái máu kiếm làm chết đám này cầu nương dưỡng không biết vị nào tù phạm hôm một câu như vậy chỉ để nhóm lửa còn lại tù phạm l ử a giận trong lòng từ xưa tới nay ngược đ ã i cùng vũ đủ, trôn giấu đáy lòng nhiều năm hòa diễm tại lúc này rốt cục bộc phát a a a các phạm nhân hai mắt huyết hồng gào thét nào h về phía bên cạnh giám ngục điên cuồng ẩu đả cắn xé dù là biết rõ phải chết đường một đầu bọn họ cũng phải đem trong lòng phẫn nộ phát tiết ra ngoài nổ súng nhanh nổ súng trường ngục giam quan quá sợ hãi tranh thủ thời gian thối lui đến đám người đằng sau phanh phanh phanh trong lúc nhất thời tiếng súng cùng tiếng gào thét vang vọng cả tòa ngục giam chương 48, đem xe tăng nổ thừa thiên thời gian trở lại 10 phút trước phơ rắng l i n cùng 400 tên lính đánh thuê đã sớm tiềm phục tại khoảng cách long ai lần ngục giam một cây số bên ngoài trong rừng cây để bảo đảm rắt sân vượt ngục thành công sợ tan cho bọn này lính đánh thuê trang bị toàn phòng hộ áo chống đạn cùng các loại loại hình nặng nhẹ vũ khí phờ răng linh ngồi s ổ m ở bên cây nhìn đồng hồ lại móc ra kính viễn vọng quan sát ngục giam động tĩnh lính đánh thuê thủ lĩnh đi tới nói ngục giam thông hướng ngoại bộ điện thoại tuyến đã toàn bộ chặt đứt thông tin che đậy nghi đã mở ra trừ phi chúng ta đem long ai lần ngục giam nổ vang lên trời nếu không người bên ngoài căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì vừa dứt lời n g ụ c giam máy báo động tiếng vang đại tác phờ rằng lìn trong lòng vui mừng nói h ạ lìn đã đậu thủ chúng ta cũng nhanh hành động đi tốt thủ lĩnh cao giọng đáp ứng sau đó hướng về phía nơi xa đánh một cái thủ thế thông hướng n g ụ c giam con đường bên cạnh ngừng lại một chiếc hạn t r ở tám tấn thực t r ở hai mươi tấn xe tải nặng xe tải nhiệm vụ là sông phá long hai lần n g ụ c giam dày đến năm mươi cm cửa sắt lớn cùng phía sau cửa sắt lan can cùng chướng ngại vật trên đường người điều khiển hướng về phía thủ lĩnh làm ra một cái ok thủ thế sau đó phát động xe tải nặng một tiếng trầm muộn tiếng động cơ vang lên xe tải nặng chậm rãi cất bước hướng phía ngục giam cửa lớn chạy tới người điều khiển đem đạp cần ga tận cùng xe tải nặng bắt đầu gia tăng tốc độ long hai lần ngục giam trên tường rào giá ngục lập tức phát hiện tình huống này bọn hắn cũng không cảnh cáo trực tiếp dơ thương hướng phòng điều khiển xả kích người điều khiển tranh thủ thời gian trốn ở phía dưới chỗ ngồi hai tay gắt gao ổn định phương hướng Cốc cốc cốc dây đặc đạn bắn thùng pha lê đem xe tải bắn ra từng cái lớn bằng ngón cái vết đạn nhưng mà loại trình độ này công kích căn bản ngăn cản không được đầu này mất khống chế cự thú đi qua một cây số khoảng cách tăng tốc xe tải vận tốc đã tới gần một trăm bốn mươi cờ mở hở lính đánh thuê lấy ra khối sắt ngăn chặn xe tải chân ga tại khoảng cách ngục giam cửa lớn đến năm m thời điểm mở cửa xe đột nhiên nhảy xuống xe trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại vừa mới đứng người lên hai bó to lớn đèn chiếu sáng vào trên người hắn trên tường rào giám ngục lập tức đem họng súng chuyển hướng hắn tiếp theo một cái trước mắt cái này ăn mặc cao cấp áo chống đạn người điều khiển liền bị g à y đặc đạn đánh thành lỗ thủng mắt Giám ngục giải người nhưng không tường giám ngục hô lớn một tiếng, hướng người điều khiển, kia triệt dưới đưa ra cảnh cáo. mặc mất một Cẩn thận! Trên lớn cảnh Vâng! trước cự chế. dù quyết sắt thép thú đã để đưa hô phía rào ra bầu trời đêm yên tĩnh phát ra một tiếng vang thật lớn xe tải lấy tốc độ cực nhanh vọt tới ngục giam cửa sắt tại tiếp xúc cửa sắt một n g á y mắt khoang điều khiển lập tức bị áp xúc thành bánh bích quy hình 5 0 cm dày cửa sắt tiếp nhận không được to lớn lực trúng kích lập tức bị đụng bay ra ngoài xa m ư m é t rơi trên mặt đất đem mấy tên giám mục ép thành bánh thịt kịch liệt va chạm dẫn đến xe tải bình sang phát sinh bạo tạc trong nháy mắt dấy lên một đoàn hỏa cầu thật lớn các cảnh ngục chưa tình hồn bốn trăm tên lính đánh thuê đã hướng nơi này chạy tới phanh phanh vài tiếng súng chát chúa âm thanh q u a đi ngục giam đèn pha bị đánh nổ trên tường rào giá m ngục trong nháy mắt biến thành người m ù mà lính đánh thuê bên này mấy tên tay bắn tỉa lấy ra tự mang chụp ảnh n h i ệ thiết t bị súng bắn tỉa bắt đầu đối trên tường rào giá m ngục tiến hành điểm sạng m mỗi khi tiếng súng văng lên liền có mấy tên giá ngục đầu tuôn da huyết hoa mềm mềm ngã trên mặt đất tay bắn tỉa liên tiếp bắn g i ế t mười mấy tên giám ngục do a đến bọn hắn cũng không dám lại thò đầu ra mà lúc này lính đánh thuê nhóm đã đuổi tới ngoài cửa lớn đi ở trước nhất mười mấy người người mặc mấy chục kg phòng ngừa bạo lực khôi giáp tay cầm chống đạn tấm thuẫn đứng thành quét ngang hàng có thứ tự tiến lên mục giam bên kia lập tức phái ra mấy chục tên giám ngục tiến hành chặn đường nhưng mà bọn hắn súng tự động đánh vào tấm thuẫn cùng khôi giáp bên trên căn bản không d ậ y nổi bất cứ tác dụng gì từng thanh, từng thanh súng máy hạng nặng họng súng luồn vào trên tâm chắn xạ kích lỗ dầu có cảm giác tiết tấu súng máy hạng nặng âm thanh lập tức vang lên c ố c c ố c c ố c súng máy hạng nặng ngọn lửa phun tung tóe k i a mấy chục tên giám ngục lập tức tử thương thẳng trọng lộn nhào trở về chạy truyền vận cùng phòng ngự kết hợp hoàn mỹ thốt u trận để bọn này lính đánh thuê như vào chỗ không người thuận lợi đột phá ngục giam cửa lớn nhưng mà một giây sau bọn họ tất cả đều nốc một chiếc m một a hai xe phạp d ẻ m chủ chiến xe tăng xuất hiện ở trước mắt hầu lôi tạ đặc biệt xe tăng họng tháo cấp tốc di động nhắm chuẩn chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn lính đánh thuê vô địch thuẫn trận ngay cả người mang thuẫn bị nổ lên trời tàn chi thịt nát như như hạt mưa rơi trên mặt đất xe tăng đám này d á m n g ụ c mẹ nấu lại có xe tăng lính đánh thuê sĩ khí đại giảm người đi ở phía trước liều mạng muốn đi triệt thoái phía sau bọn hắn tới làm lính đánh thuê là vì kiếm tiền cũng không phải đi tìm cái chết đều tránh ra thời khắc mấu chốt thủ lĩnh một tiếng gầm thét c h ấ n trụ tất cả mọi người lính đánh thuê tập trung nhìn vào chỉ thấy thủ lĩnh dẫn theo một cây tiêu thương chống tăng đạn đạo đi tới cái này chống tăng đạn đạo là từ lôi thần công ty cùng lũ phi ở m a r t i n công ty liên hợp nghiên cứu bên trong trình chống tăng đạn đạo nên đạn đạo sớm đã chính thức phục dịch quân mỹ cũng tại iraq cùng ạp phản lấy được không sai thành tích được công nhận là trên thế giới tốt nhất vai gánh phát xạ thức chống tăng vũ khí thủ lĩnh bị một chân trên đất đem đạn đạo gánh tại trên vai dùng laser chỉ đạo nhắm chuẩn xe tăng vain đạn đạo treo thật dài đôi viêm bán ra trực trùng vân tiêu sau đó tự động tìm kiếm mục tiêu điều chỉnh vị trí thẳng đứng hướng xe tăng đỉnh chóp xương lại lại là một tiếng vang thật lớn xe tăng lập tức ánh lửa n g ú t trời liền tháp pháo đều bị nổ bay ies thủ lĩnh một kích hủy đi xe tăng để bọn này lính đánh thuê kích động sắc mặt đỏ lên sĩ、si、khí cũng theo đó phóng đại tấn công vào đi theo thủ lĩnh ra lệnh lính đánh thuê nhóm nhặt lên trên đất tấm thuẫn phân tán ra chiều b á i ngục giam nội bộ phóng đi phong thẩm vấn j a c k s o n cùng hệ sứ ly cãi lộn còn chưa kết thúc hệ sứy hao hết miệng lưỡi lấy ra cực lớn thành ý thuyết phục rát sần đem hắn nhanh chóng mạnh lên bí mật nói ra có thể rát s o n chính là khó chơi v ô luận wesley làm sao h uy bức lợi d ụ hắn đều cắn chặt không hé miệng wesley bất đắc dĩ thở dài nghĩ thầm nhiệm vụ hôm nay xem như thất bại hắn vừa chuẩn bị trâm chọc j a c k s o n vài câu sau đó rời đi lại phát hiện con mắt của kiệt sâm vô thần nhìn chằm chằm phía trước thuận j a c k s o n thị giác nhìn sang wesley chỉ thấy màu trắng v á c h tưởng n g ư ờ i đang nhìn cái gì j a c k s o n cười cười không có trả lời ngược lại hỏi mấy ngày nay ta có phải hay không rất đỏ a wesley khinh miệt nói báo chí tv xa giao mạng lưới tất cả truyền thông đều tại đưa tin ngươi cho dù là đang hồng sao ca nhạc gạ dịu cũng kém xa làm h á t bang phân tử có thể được đến như vậy vinh hạnh đặc biệt ngươi đ ờ i này cũng coi như giá trị j a c k s o n quay đầu nhìn thẳng vào hắn ta liền đoán được ta rất đỏ vàng không danh vọng cũng sẽ không t r ư ớ n g đến nhanh như vậy cái gì cái gì danh vọng w e s l e y bị hắn câu nói này làm cho không hiểu ra sao j a c k s o n trước mắt trong suốt màn sáng bên trên danh vọng giá trị cấp tốc tăng lên rốt c ụ c đột phá một nghìn hơi lớn đ ầ n đinh danh vọng giá trị đột phá một nghìn thu hoạch được một lần đồng đảng chiêu mộ cơ hội đinh ác nhân đồng đảng r ô n m ậ t đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra cấp tốc truy sát mời ký chủ tự mình đi tới chiêu mộ ấm áp nhắc nhở đồng đảng cùng ký chủ thắng tắp khoảng cách không đủ một trăm mét chương bốn mươi chín mãnh hổ x u ấ t lồng nữ cảnh gặp nạn w e s l e y ẩn ẩn phát hiện j a c k s o n trong miệng danh vọng khả năng cùng hắn mạnh lên bí mật có quan hệ j a c k s o n mau trả lời ta ngươi nói danh vọng rốt cuộc là ý gì đông nhiên coi báo động trói thai vang vọng ngục giam vâng x í không biết làm sao nhìn chung quanh ngục giam xảy ra chuyện gì rồi vì sao lại có tiếng cảnh báo đinh đ ô n g đảng hạ lìn q u ỷ dẻo đánh g i ế t bảy tên giáng ngục thu hoạch được bảy trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 4640-7000. j a c k s o n cười nhạt một tiếng lộ ra lòng bàn tay ba thanh chìa khóa sau đó linh hoạt thao túng mười ngón đem trên tay xiềng xích mở ra keng xiềng xích rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang l a n h lảnh Wesley vội vàng quay đầu lại trông thấy j a c k s o n ngay tại theo vỏ phát tím cổ tay hắn cuốn quýt đứng người lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem rát sần mở ra xiềng xích chìa khóa tăng thêm còi báo động trói thai vác lỉ bỗng nhiên rõ ràng rát sân muốn vật ngục hắn sát mặt đại biến cuốn quýt chạy hướng cổng muốn rời xa rát sần rát sân nhét miệng lên một tia cười lạnh cổ tay nhẹ dùng một viên chìa khóa bắn ra bắn thủng hẻ xứ lỉ bàn tay a vác lỉ kêu thảm che lấy máu tươi chạy dòng tay phải quỳ d ạ p xuống phòng thẩm vấn trước cửa rát sân biểu lộnh l ạ lùng nói lời nói còn không có nói xong làm sao liền sốt ruột đi đây hắn theo thứ tự cởi ra cái cổ cùng hai chân xiềng xích sau đó hướng vestly đi tới nói đi kỉnh tìm ở đâu gần nhất đang bận cái gì vestly biểu lộ dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói ta là kỉnh tìm môn đồ tuyệt đối sẽ không phản bội hắn ai phần này trung tâm thật làm cho người cảm động a rát s o n đi lên trước bắt lấy cổ áo đem hắn nhấc lên vestly hoảng hô lớn j a c k s o n ngươi không thể giết ta giết ta kỉnh tìm sẽ không bỏ qua cho ngươi j a c k s o n lộ ra nụ cười tàn nhẫn ta không có muốn giết ngươi ta chỉ muốn tổn thương ngươi hung hăng hung hăng tổn thương ngươi ngươi không phải kỉnh t ỉ n môn đồ sao vậy ta liền đem kỉnh t ỉ n đối ta làm hết thảy nguyên dạng trở lại trả lại cho ngươi nói xong hắn bắt lấy vestly cánh tay đảo n g ư ợ c dùng sức một g i ữ thợn i a n g g i ắ c vestly tui t r ò bị v ặ n gãy cực kỳ bi thảm tiếng gào vang vọng phòng thẩm vấn j a c k s o n một tay đem hắn đặt tại trên cửa không để hắn ngã trên mặt đất sau đó nắm lại nắm tay phải hung hăng nện ở bụng của hắn lại là một trận xương cốt đứt gây âm thanh v â n l xì xương sườn bị tươi sống đánh gay m ấ y cây j a c k s o n cảm xúc có chút kích động t h ô thở phì phò tiến đến s ệ xì bên hai lãnh đạo nói đ ừ n g nóng vội vẫn chưa x o n g đâu hai tay của hắn bắt lấy s ệ xì bả vai đùi phải hốn gối đột nhiên một cái đầu gối đỉnh nện ở ngực của hắn phần bụng một chút hai lần ba lần v â n l xì lồng ngực phát ra tiếng vang nặng nề j a c k s o n đem s ệ xì nâng quá đỉnh đầu đột ngột ném về thẩm vấn bản vênh một tiếng chất gỗ thẩm vấn bản từ trung gian bị nện thành hai đoạn vâng x thông khổ nằm trên mặt đất liền kêu to sức lực đều không có j a c k s o n đi qua ngồi sổ người xuống nói ta biết chỉ bằng ta thô giáp thẩm vấn thủ đoạn khẳng định từ trong miệng ngươi hỏi không ra cái gì đáp án nhưng là cái này chỗ ngục giam giam giữ đều là có được kỹ năng đặc thù nhân tài ta bạn cùng phòng năng khiếu chính là nghiêm tin tức b ấ t cung hắn có thể sử dụng không nguy hiểm đến tính mạng thủ đoạn hỏi ra muốn đáp án hy vọng đến lúc đó miệng của ngươi vẫn là cứng như vậy mở ra phòng thẩm vấn nhóm j a c k s o n dẫn theo hệ sứ lì sau cổ áo kéo lấy đi ra ngoài ngục giam đã triệt để loạn cả một đoàn p hai n g thẩm v bên ngoài từ đều là g i á nhân g giam giam giam cùng c m n h số cùng trên thực lực đều là lực lượng ngăn g nhau bởi vậy chiến đấu cũng sẽ càng thêm thảm liệt rát sần từ dưới đất nhặt lên một cây thương hướng phía bò rừng bịu lì giám thất đi đến so sánh phía dưới bốn tầng l ầ u năm phạm nhân sức chiến đấu càng mạnh chiến cuộc đã hiện ra thiên về một bên thế cục trên đường đi j a c k s o n trông thấy vô số giám ngục bị t ù phạm điên cuồng ngược đ á i còn có phạm nhân mở ra miệng rộng hung hăng cắn xe cảnh ngục cái cổ cắn nước động mạch sau uống một hớp nhiệt huyết điên cuồng quỳ trên mặt đất cười lớn thậm chí có mấy vị nín hỏng phạm nhân đem một tên nữ tính giám ngục mang lên nơi hẻo lánh tùy ý tra tấn nữ cảnh kịch liệt dãy g i a lớn tiếng cầu cứu lại không có bất kỳ người nào nguyện ý đến giúp đỡ nàng rát sần trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn không nhìn nữ cảnh sát tiếng kêu cứu rời đi đừng nói trong ngục giam giám ngục đều có ngược đái phạm nhân nguyên tội cho dù là cái vô tội người bình thường hắn cũng không muốn quảng c á i này phá sự giáp sân cũng không phải cái gì thiện nhân ở đây phạm nhân các loại ngược đái cảnh ngục thủ đoạn với hắn mà nói đều là trò trẻ con nếu như đổi lại là hắn tự mình độc thủ bị ngược đái giám ngục khả năng đã không chịu nổi thống khổ cắn lưới tự sát còn không có tới gần bò rừng đĩu i ly giám thất giáp sân liền nghe được bên trong chuyển đến tiếng kêu thảm thiết đi tới cửa một ngục cảnh bị trói chặt tứ chi vén áo lên nằm trên mặt đất điệu ly không biết từ chỗ nào tìm tới một cái cái bật lửa ngay tại thiêu đốt giám g ụ c phần eo da thịt làn da bị đốt huyết hồng tràn đầy nhỏ bé bọc máu giám g ụ c đau kêu thảm thiết có thể tiếng kêu thảm thiết của hắn càng vang điệu ly nụ cười trên mặt liền càng xán lạ cùng cái khác tù phạm khác biệt điệu ly ngược đãi giám g ụ c không phải đang phát tiết c ứ u hận mà là giống đạt được món đồ chơi mới hùng hài tử giống nhau chơi quên cả trời đất hắn ngẩm đầu nhìn rắt sân liếc mắt một cái long a i lần ngục giam hàng năm đều có mấy chục tên vợn một người nhưng từ ngục giam thành lập mới bắt đầu liền chưa từng có ai thành công không nghĩ tới ngươi thế mà thành công giáp sân không nói lời nào chậm đợi đoạn dưới những phạm nhân này cũng là quán g u coi như bọn hắn chạy đi không bao lâu liền sẽ bị cảnh sát bắt giữ trừ phi bọn hắn có thể tìm tới một cái núi g i a cường đại ngươi tại ngục giam có nội tuyến còn có thể tổ chức lính đánh thuê cướp ngục xem ra chính là cái không sai chỗ dựa cho nên ta có thể gia nhập sao yên tâm ta là cái người cô đơn sẽ không cho ngươi thêm phiền phức Jackson đem Wesley giống kéo giống như chó chết kéo vào giám thất thủ hạ ta xưa nay không nuôi phế nhân đem miệng của hắn cho ta cậy mở hướng ta chứng minh ngươi năng lực biểu ly nhìn xem t h o y thóp hét ly tự tin mà nói đơn giản cho ta mười phút liền có thể j a c k s o n gật đầu đáp ứng sau đó quay người đi tới cái khác giám thất hệ thống nhắc nhở j o h n l ậ t cách hắn không đủ một trăm mét nói rõ hắn ngay tại long ai lần ngục giam bên trong mà thân là một tên sát thủ chuyên nghiệp j o h n nhất định bị giam tại tầng thứ năm cũng không lâu lắm j a c k s o n tìm đến hắn bên trong tóc đen dài thân hình g ầ y gò anh tuấn tăng thể diện bên trên để lấy một thanh ngắn mà t ì n h xảo liền tóc mai dầu q u a y nón ngươi rất kỳ quái những phạm nhân khác hoặc là nghĩ đến chạy ra ngục giam hoặc là nghĩ đến ngược đ ạ i giám ngục phát tiết c ử u hận chỉ có ngươi giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau lẳng lặng nằm ở trên giường j o h n mở mắt ra liếc nhìn j a c k s o n sau đó lại nhắm lại bên ngoài có mấy trăm tên giám ngục còn có xe bọc thép cùng xe tăng không trốn thoát được j a c k s o n c h â m trọng nói không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sát thủ giới lao đại thế mà là cái không có chứng t h ư hèn nhát liền l i ề u mạng đảm lượng đều không có chương năm mươi kỉnh tìm tin tức chiến đấu hồi cuối nghe thấy rát sần châm t r ọ c dôn cũng không tức giận bình tĩnh trả lời không phải không dám liều chỉ là không muốn chịu chết rát sần nói nếu như ta cho ngươi biết ngục ra ngoài có bốn trăm tên nghề nghiệp lính đánh thuê bọn họ trên tay nắm giữ có thể nổ rớt xe tăng vũ khí hạng nặng đâu ngươi là quyết định tiếp tục ngồi chờ chết ở đây vẫn là như cái nam nhân giống nhau đi ra ngoài liều mạng dôn lông mày nhũ chặn có chút không dám tin tưởng ngươi nói đều là thật giáp sân b u n g tay làm sao ta xem ra giống làm sự tình chưa từng đi qua cẩn thận chuẩn bị mãng phu sao j o h n lắc đầu s á c thực không giống nhưng coi như chạy đi thì phải làm thế nào đây đâu trừ cảnh sát bên ngoài ta còn có đếm không hết kẻ thù bọn họ từng cái đều là nghiệp nội cao thủ bị bắt hoặc là bị giết đều là chuyện sớm hay m u ộ n vậy l i ê n đầu nhập ta ta có thể cam đoan an toàn của ngươi j o h n mí mắt bất động ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chỉ bằng ta là sử thượng cái thứ nhất từ long a i lần ngục giam vượt ngục thành công người j o h n rốt cục mở mắt ra nhìn thẳng vào j a c k s o n suy xét một lát sau hán từ trên giường đứng lên ánh mắt bên trong một lần nữa tỏa ra đấu trí tốt ta ta tin tưởng ngươi j a c k s o n cười nói yên tâm ngươi sẽ không hối hận đinh ác nhân đồng đảng dôn l ậ n chiêu mộ thành công nơi phát ra cấp tốc truy sát năng lực điều khiển tinh thông năm cấp vũ khí lạnh tinh thông năm cấp cách đầu tinh thông sáu cấp súng ống tinh thông tám cấp tám cấp súng ống tinh thông rát sần nhữ mày nhìn hắn một cái trong lòng hơi giật mình sáu cấp súng ống tinh thông liền để rát sần bạo ngược cảnh sát cùng hát bang như vào chỗ không người tám cấp súng ống tinh thông còn không phải cất cánh n a hai người trở lại víu ly i á m thất lúc này khoảng cách rát sần rời đi chỉ qua năm phút đồng hồ víu ly nhàm chán ngồi ở trên giường wesley nằm tại bên chân của hắn hắn bắp thịt trên mặt cực độ và mẹo nửa người trên làn da giống heo sữa quay giống nhau đỏ bừng chỉ là nhìn xem l i ề n có thể tưởng tượng đến hắn gặp như thế nào cực kỳ tàn ác ngược đãi nhưng w e s l y miệng rất cứng dù vậy j a c k s o n cũng không xác thực tin hắn sẽ mở miệng j a c k s o n hỏi thế nào rồi biểu ly thất vọng lắc đầu tiểu tử này chính là cái đồ hèn nhát không đến một phút liền toàn đặt xuống j a c k s o n nhẹ nhàng thở ra nhưng lại âm thầm giật mình hắn đem wesley đánh gần chết cũng không chịu lộ ra một câu kết quả g i a o đến biểu ly trong tay không có một phút liền toàn đặt xuống quả nhiên ứng câu nói kia thuật nghiệp có chuyên công a wesley chật vật mở to mắt trong ánh mắt không có một tia thần khí tràn đầy cầu khẩn giải thoát ý tứ giáp sân ngồi sổ người xuống hỏi nói đi đem ngươi biết đến tình báo toàn bộ nói ra nhìn tại nhiều năm như vậy tình cảm bên trên ta cho ngươi một cái thoải mái Wesley mặt lộ vẻ cảm kích h ư ơ n g được nói kim cũng tại new y o r k cảng đêm hôm khuya k h o á t hắn không ngủ ở nhà chạy đến new y o r k cảng làm cái gì trước mấy ngày kình tìm phái ta đi một chuyến mexico trải qua mấy ngày du thuyết rốt cục thu hoạch được mexico phở giang g i ở a mì cổ tín nhiệm cầm tới new y o r k hít có quyền kinh doanh Wesley dừng một chút nói tiếp buổi tối hôm nay nhóm đầu tiên hít cỏ liền muốn đưa đến new y o r k cảng nhóm này hít có số lượng lớn kỉnh tìm sợ hãi xảy ra chuyện cho nên mang theo thủ hạ tự mình đi tới j a c k s o n lại hỏi lần trước ta chặn giết kỉnh tìm đội xe kết quả chỉ tìm được một cái thùng đựng hàng đồ dùng hàng ngày các ngươi đem chân chính vật tư giấu ở cái nào rồi w e s l e y nói kỉnh tìm chơi một chiêu dưới chân đèn thì tối kỳ thật vật tư căn bản cũng không có rời đi nữ giót tất cả đều giấu ở nữ giót cảng trong kho hàng mà lại bang phái vật tư cũng không chỉ có một thùng đựng hàng mà là dòng rác mười bảy cái thùng đựng hàng ngay vậy rát sân đầu tiên là giật mình sau đó khỏe miệng vạch ra đắc ý cười lạnh mười bảy cái thùng đựng hàng phi pháp vật tư đây chính là kỉnh tìm toàn bộ giá trị bản thân a hh ắ c ắ c sợ tan nhất định rất cần tình báo này đi j a c k s o n ngươi vấn đề ta đều nói xong van cầu ngươi cho ta một cái thoải mái đi j a c k s o n đứng người lên d ơ thương nhắm chuẩn huệch ly mi tâm kiếp sau đừng có lại đi theo kỉnh t ỉ m huệch ly gật gật đầu trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười ẩm đạn xuyên thấu mi tâm của hắn đầu vô lực ngã lệnh ở một bên đinh đánh g i ế t j ê mẹ ly nhân vật trong kịch bản thu hoạch được năm trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm nghìn một bốn mươi bảy nghìn xử quyết xong mẹ ly b i l u ly đứng người lên hỏi khảo nghiệm của ta hẳn là tính thông qua đi j a c k s o n gật đầu nói ừng thông qua b i l u ly cười lộ ra hai hàng đại b ạ c h r ă n g cảm ơn bút rời đi g i á m thất ba người hướng phía phòng điều khiển phương hướng chạy tới h ạ t lìn rời đi thời gian dài như vậy j a c k s o n có chút bận tâm không biết hắn có hay không gặp được nguy hiểm phòng điều khiển ngoài cửa vây quanh bảy tám tên giám mục bọn họ giơ súng lên hướng về phía đặc chế cửa sắt điên cuồng nổ súng ngục giam trên dưới năm tầng đã toàn diện mất khống chế bọn họ chỉ có đột phá phòng điều khiển đóng lại van sau đó phóng thích lựu i hơi cay mới có thể ngăn lại trận này bạo động trên cửa sắt đã che kín vô số cái l ỗ t h ư ơ n g mắt thấy giám n g ụ c liền muốn phá cửa mà vào đúng lúc này bọn họ ba người đúng lúc đổi tới j a c k s o n cùng rôn đồng thời móc súng hướng các cảnh ngục xạ kích tốc độ cao đối mặt cái này hai tôn thương pháp cao siêu sát thần tám tên giám mục cơ hồ không kịp phản ứng liền bị vô tình đạn bắn thủng đầu cùng cái cổ j a c k s o n giết ba người j o h n giết năm người đinh đánh giết ba tên g i á n g ụ c thu hoạch được ba trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm nghìn bốn t r ô n g ư ơ i bảy nghìn linh đinh đông đảng dôn đánh giết năm tên g i á n g ụ c thu hoạch được năm trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy nghìn thương pháp không sai j o h n tán dương j a c k s o n tranh thủ thời gian cởi khoát tay nghị thẩm thương pháp của ta cùng người so còn dòng giã kém lấy hai cái cấp bậc đầu h ạ t lìn h ngươi không có sao chứ dắt sân một cước đá văng tàn tạ cửa sắt chỉ thấy hạ lìn tay cầm song thương cảnh giác ngồi xổm ở nơi hẻo lánh gặp nàng không có bị thương dắt sân nhẹ nhàng thở ra hôn nghi nhìn thấy dắt sân hạ lìn tranh thủ thời gian chạy tới ôm chặt lấy nợ nang thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ xem bộ dáng là nhận không ít kinh hãi đối với hạ lìn đến nói mấy canh giờ này chuyện phát sinh xa so với đi qua hai mươi mấy năm cộng lại đều luôn kích thích tốt rồi kết thúc hết thệ có ta một trận an ủi về sau hạng lìn cảm xúc dần dần khôi p h ủ nàng lôi kéo j a c k s o n tay nói h o n e y ta chuẩn bị cho người lễ vật j a c k s o n ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy dani e l nằm trên mặt đất bởi vì mất máu quá nhiều đã cơn sốc được rồi làm chính sự quan trọng liền cho hắn một cái thoải mái đi j a c k s o n đưa tay hướng phía dani e l đầu liền mở mấy phát đinh đánh giết một tên giáng ngục thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ sáu nghìn bốn mươi bảy nghìn rời đi phòng thẩm vấn bốn người đi xuống lâu chuẩn bị rời đi ngục giam chương năm mươi mốt dạ ma giáng lâm thăng liền hai cấp n g ụ c giam tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt theo giám ngục ngã xuống đất tử vong tu phạm đạt được súng ống của bọn họ vũ khí song phương cứng rắn thực lực sai biệt lộ rõ từ vừa mới bắt đầu cảnh ngục hỏa lực áp chế càng về sau hai bên thế lực ngang nhau lại đến hiện tại giám ngục đơn phương bị phạm nhân ngược sát thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng n g ụ c giam lâu hai đến l ầ u năm đã bị phạm nhân k h ô n g chế còn sót lại lầu một còn có bộ phận giám ngục gương ngạnh chống cự lâu bên ngoài phờ rằng lìn xuất linh, linh đánh thuê tại trả giá năm thành thương vong đại rời dưới đánh tan đại bộ phận giám ngục đem còn lại tàn đảng b ứ c đến ngục giam trong lầu hai bên lực lượng cuối cùng tất cả đều tập trung ở lầu một ở đây triển khai kịch liệt bắn nhau bốn người vừa tới đến lầu hai đã nhìn thấy một người mặc áo tủ hình xăm t r ắ n g hán t r ắ n g hán quay đầu hướng bọn họ l ư ớ t qua sau đó trực tiếp liền sửng sốt j a c k s o n người tên x u ấ t sinh này t r ắ n g hán sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên giống tựa như phát điên được hướng bọn họ xông lại j a c k s o n người lại dám ngủ ta lao bà ta mẹ đấu ẩm một viên đạn xuyên thấu cổ họng của hắn nô trắng h ắ n che lấy h ế t hầu quỳ dạp xuống đất máu tươi giống mở ra vòi nước giống nhau từ ngực từ ngực ra bên ngoài bốc lên đinh đông đ ả n g hạ l ì n quỳ dẹo đánh g i ế t một tên t ù phạm thu hoạch được một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 6040-7000. h ì n i hạ lình ư ớ n g về phía họng súng thổi n g ụ khí theo súng ống kỹ thuật tăng vọt nàng lòng tự tin cũng theo đó bạo dạp thương pháp không sai r ô n gật đầu tán dương hạ l ì n cười nói bình thường nha ngươi không phải sát thủ chuyên nghiệp sao vậy chúng ta đến so tài một chút h ai giết người nhiều thế nào p i p i g i c k s o n biểu lộ kinh ngạc đột ngột quay đầu nhìn nàng hát lìn ngươi có cái gì nghĩ quẩn nhất định phải cùng jon h hoặc so thương pháp ngươi loại hành vi này đơn thuần tại t ặ n g đầu người tốt ta jon h là người nào sát thủ giới lão đại ở trước mặt hắn tú thương pháp tựa như tại thái mộ không trước mặt tú bóng rổ đơn thuần tìm phân a jon h cực kỳ thân sĩ cười nói có thể j a c k s o n trong lòng không còn gì để nói hắn mẹ nấu thật đúng đáp ứng kia lại tính ta một người đi chúng ta ba người cùng nhau so j a c k s o n nói xong quay đầu nhìn về phía biểu ly người muốn tham gia sao biểu ly liên tục khoắt tay lắc đầu hắn nghề nghiệp là dược tề sư nào dám cùng đám này mánh nhân so a không thương pháp của ta rất dở mười mét bên trong đều đánh không chúng người j a c k s o n cũng không miễn cưỡng hắn từ dưới đất cơ lấy một thanh súng tự động liền hướng lầu một chạy tới giôn cùng hạ lỉn cũng nhặt lên thương theo sát phía sau ba người gia nhập chiến đấu giống như mánh hổ nào h vào bề dê những này chỉ tham gia qua đơn giản xuống ống huấn luyện giám ngục căn bản không phải là bọn hắn một hiệp chi địch sau 15 phút bắn nhau kết thúc đóng giữ long ai lần n g ụ c giam hơn 700 t ê n giám ngục toàn bộ bị đánh giết nhưng mà phe mình tổn thất cũng phi thường thảm trọng 400 t ê n lính đánh thuê chỉ còn lại có 200 r a mặt hơn 300 tên phạm nhân giờ phút này liền 100 n g ư ờ i đều không đến theo chiến đấu kết thúc ba người so t à i kết quả cũng đi ra không hề nghi ngờ j o h n a c nhẹ nhóm đoạt giải quán quân hắn giết chết người so j a c k s o n cùng hạ lỉn cộng lại còn nhiều hơn đinh đông đảng dôn mặc đánh giết năm mươi bảy tên giáng ngục thu hoạch được năm bảy trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một mươi một bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đinh chúc mừng ký chủ lên tới tám cấp ban thưởng m ộ ư ơ i điểm thuộc tính khi tiến lên độ bốn trăm ộ t mươi bảy tám nghìn đinh đánh giết hai mươi chín tên giáng ngục thu hoạch được hai chín trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ bảy trăm n h bảy mươi tám nghìn đinh đông đảng hạ lìn q u ỷ dẻo đánh giết một ư ơ i ba tên giáng ngục thu hoạch được một ba trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 8370-8000, đinh chúc mừng ký chủ lên tới t r í n cấp